qua tìm nàng trở về, sau đó mở điện một chút phía trên, hỏi cái này sự tình giải quyết như thế nào. Mặt khác, ta muốn là giải quyết như thế nào, không phải để cho ta phụ trách hành động. Ngươi đem lời này mang cho ta đến. Về phần làm sao hoàn thành mục đích, ngươi xem đó mà làm. Cớ nào đã rất lợi hại nha. Mỗi lần chính mình ra ngoài bên ngoài làm nhiệm vụ, chỉ muốn sự tình không câu đối thông phía trên, đổi lấy đều là chính hắn giải quyết. Hắn một cái trung tướng, hắn giải quyết cái gì a giải quyết? Việc này có chút mũi lệ, sẽ xem xét đến đến tiếp sau ảnh hưởng. Hắn cũng không muốn gánh loại sự tình này, vẫn là giao cho phía trên tới đi hải quân. ngay tại Củ Dầu muốn rút đi thời điểm một cái say khí ngập trời kẻ lang thang cầm bình rượu một thanh đá văng cửa phòng làm việc này kẻ lang thang đi ba bước y hai bước đối cớ là cùng Củ Dầu hét lớn quốc vương chết à ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức bắt hắn quý tộc khống chế lại phệ hạ công quốc cớ là quay đầu liếc hắn một cái nói ngươi tự khoe là ạ sợ gì ạ hoàng đế không phải chính phủ thế giới hoàng đế cái kia công chi vương trôn ngồi mặt ngồi cũng không phải ngươi đối với người nào ố ô, ô thì thầm đâu Củ Dầu nghe lời này đột nhiên sững sờ mịt mờ liếc mắt cờ lão nuốt ngụm nước bọt vô ý thức hành lễ cáo lui, luôn cảm thấy từ cờ là tiên sinh trong lời nói biết được cái gì không thể cho ai biết bí mật. cái kia công chi vương tòa là có người ngồi sao. hai cái vương quốc đều muốn đánh tới, bọn họ nhất định là cùng những này mục nát các quý tộc đạt thành cái gì mưu đồ bí mật. cái kia đang chết quốc vương tuy nhiên làm không tốt, nhưng là hắn cũng là vì chính mình thống trị hòa bình mới tới tìm các ngươi đi làm gia nhập liên minh nước. thế nhưng là hắn chết, gia nhập liên minh nước cũng liền không, những quý tộc kia là sẽ không nhận, bọn họ chỉ là muốn lãnh thổ mà thôi. ai làm quốc vương bọn họ không quan trọng nếu như có thể thu hoạch càng nhiều thổ địa cùng tài phú, bọn họ cái gì đều có thể bán. Kẻ lang thang, pha gì ý đồ sụt tại này quát, quốc vương là bị bọn họ hại chết, bọn họ là thần. người thần, ngươi muốn bắt bọn hắn lại. Lời này để cờ lập từ trong ngực móc ra hộp xì gà xuất ra một cây, vứt cho rồ sụ, cười nói. Phân tích ngược lại là rất tốt, bất quá ta là hải quân, phía trên không mệnh lệnh ta không có tư cách làm loại sự tình này. Bất quá nha, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cái đề nghị, ngươi làm không thật là tốt sao? Astorji, hoàng đế, dùng ngươi danh vọng đến hiệu triệu không là tốt rồi ngắm lại xem, một khi thành công, quốc gia này biến thành cái gì bộ dáng không phải ngươi một câu sự tình sao? Dựa theo ngươi trong lòng mình suy nghĩ qua cải tạo quốc gia, dù sao cũng so đem hy vọng đặt ở người khác giác tình này có quan hệ tốt, ngươi không dẫn đầu làm ra hành động, người ta dựa vào cái gì hội dựa theo ngươi đi nói làm a? Trên thế giới có thể chưa từng có đường a, con đường thứ nhất hình thành, cũng là cái thứ nhất người đi đi tới. Nhất kiếp tiên phàm bộ truyện ngộ đạo siêu hay, không nửa giống, không bất động, âm lưu chống chết, tình cảm rất đời thường, không quá xiên sẩm. Trư 1038 ta đem bảo hộ các ngươi thẳng đến các ngươi thành là chủ nhân. Cớ lão lời nói để rồ sủ kinh ngạc ở nơi đó, bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, liên đối lấy chính mình say rượu trạng thái đều thanh tỉnh một số. Đường là người đi tới. Hắn thì thào câu này, nhìn chằm chằm mặt đất một hồi, đột nhiên lộ ra một nụ cười khổ, này không giống nhau, ta không thể là cái thứ nhất, ta là hoàng đế, nhưng ta là giả, ta không có đủ bất luận cái gì huyết thống quý tộc, chỉ là một giới bình dân mà thôi. sợ gì ạ thế, nhưng là không có hoàng đế chức vị, hoặc là nói, cái này trên đại dương bao la đều không có, hoàng đế cái chức vị này càng nhiều là liên quan tới hải tặc hoặc là cực kỳ thống trị lượng người, đó là cái xu hô, không, có cái này cái quý tộc giai cấp, quý tộc giai cấp lớn nhất cũng là quốc vương. Cho nên rồ sủ tự xưng hoàng đế cũng không ai tìm hắn bao nhiêu phiền phức. Nhưng hắn cũng biết, hắn là cái giả, không có bất kỳ cái gì trời sinh pháp lý, cũng không có đủ thống trị người thuộc tính. Cớ lớp chỉ rồ sủ nói ra, đừng sai lầm, đã tự xưng là hoàng đế lời nói, vậy liền làm ra một số đối mọi người hưu ích sự tình, ngươi làm ra những cái kia cũng không phải hoàng đế nên làm, hoàng đế tránh tước nên làm, là làm nhân điện phạm, khích lệ bọn họ tiến lên. Mặc Kệ là hải thái hoàng đế, vẫn là cái gì hắn hoàng đế, đều là làm gương tốt, ngươi không dẫn đầu kéo điển hình đến, dựa vào cái gì khiến mọi người đi theo ngươi đi làm đâu? Trước đó làm đều rất tốt, mặc kệ là làm điều giải người, mà chính là làm người một cái phong đức, ngươi cũng làm rất tốt, làm sao đến một bước này, ngươi ngược lại làm không được. Cớ lão nói chuyện, thẳng bên trong rổ sủ yếu hại. Dạng này nam nhân, tuy nhiên hết thảy đều làm rất tốt, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng như cũ có đẳng cấp phân chia, chớ nhìn hắn tự xưng là hoàng đế, nhưng là cũng chỉ là đang khuyên đạo bình dân mà thôi, lại hướng lên trừ phát biểu này theo giấy lộn một dạng giấy khiến bên ngoài cái gì đều làm không được, bởi vì hắn không dám, bởi vì hắn không có biến thành hành động. Mà dạng này nam nhân, cơ lão là không ngại rút một cái. Phệ ạ công quốc nếu như chiếu người nói, vậy tương đương cũng là không, hai quốc gia cùng nhau công tới, nếu như đại quý tộc không phản kháng, này cũng rất dễ dàng bị hắn hai quốc gia chiếm đoạt, lại về sau đâu, lại về sau cũng là sẽ ạ công quốc cùng phải tổng công quốc công kích lẫn nhau, thẳng đến lựa chọn ra một cái mới thống nhất ạ gì ạ quốc gia, có thể như thế chiến tranh Tại đứng sau lưng hai cái tứ hoàng điều kiện tiên quyết thương vong có thể đều là các ngươi. Đừng tưởng rằng hải tặc sẽ vì các ngươi mà chiến, cuối cùng tụ thương vẫn như cũ là ạ sờ gì ạ con dần. Ngươi nếu như vậy sao? Cậu chậm rãi nói ra. Do su chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt say rượu đỏ hồng dần dần biến mất, biểu lộ dần dần nghiêm túc ra. Ta đừng như vậy. Như vậy nên làm như thế nào? Trong lòng ngươi so ta rõ ràng. Cậu phun ra điếu thuốc sương ngủ, cười nói. Do su cầm này phần giấy báo, nhìn chăm chăm cỡ lão một trận, lớn nhất sau đó xoay người rời đi. Đi ra cái này đại kỷ viện. Do Su đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy tại trên đường cái còn lâm vào cực kỳ bi ai chi sát mọi người, ánh mắt từ mơ mịt, dần dần biến thành kiên định. Hắn lật đến giấy báo mặt sau, nơi đó có một cái nho nhỏ tiêu đề, phạ dì ẻo Do Su, phạm pháp người. Một cái tiểu tiêu đề, chỉ cư giấy báo một phần nhỏ, đại ý là nói liên quan tới một cái gọi phạ dì ẻo Do Su người. Một mực xương chính mình vì hạ sở gì hạ hoàng đế, nhưng trước kia rơi vào từng cặp dân bảo vệ không có so đo, nhưng là hắn cùng phần ngoài thế lực cấu kết, ý đồ lên làm phệ công quốc chính thức chủ nhân, quốc vương chết cùng hắn có hiềm nghi. Bây giờ người này không còn là phệ hạ công quốc con đồng dân, đồng thời bị treo giải thưởng một mức bọ gì, bất luận chết sống. Hắn bị treo giải thưởng, bị phệ hạ công quốc nội bộ quý tộc treo giải thưởng, cũng không còn là phệ hạ công quốc người, chính là bởi vì cái này dây báo, hắn mới muốn qua yêu cầu hải quân, nhưng loại đồ vật này, bản thân liền là hắn uống say nói bậy, trong lòng của hắn rất rõ ràng hải quân là không thể nào làm việc, mặc kệ cái kia hải quân mạnh bao nhiêu, loại này trong vương quốc sự vụ, bọn họ cũng sẽ không đi làm. Hắn chỉ là đi thử một lần mà thôi, vạn nhất đây. Nhưng là cái kia hải quân lời nói, để hắn thanh tỉnh không ý đúng vậy a hoàng đế bản thân liền là làm gương tốt người nếu như mình không dẫn đầu hành động lại có tư cách gì tự khoe là hoàng đế lại có tư cách gì yêu cầu người khác chính mình trước tiên cần phải làm đến a do suu thở sâu trực tiếp rút ra bên hông tay súng hướng lên trời bắt cỏ ầm đột nhiên xuất hiện súng vang lên để trên con đường này người tiếng khóc chỉ trệ do suu liếc nhìn liếc một chút những người này lớn tiếng nói các con dân thanh âm khiến cái này người nhao nhao nhìn sang vừa thấy là do suu vốn hẳn nên nghe thấy tiếng súng khủng hoảng khủng kinh ngạc giờ khắc này toàn đều biến mất chỉ là lẳng lặng nhìn lấy hắn, hắn đem giấy báo cũng dơ lên, đem này một bộ phận tiêu đề cho bọn hắn nhìn, lớn tiếng nói, à, sợ gì à hoàng đế, các ngươi thủ hộ giả, ta phà gì hẹo dọa dù, bị phế hạ công quốc định nghĩa vì tội phạm. Lời này làm cho tất cả mọi người tất cả dân mình, nhao nhao lật ra giấy báo đằng sau, lúc này mới chú ý tới cái kia nho nhỏ tiêu đề. Tin tức này lập tức hòa tan bọn họ đối quốc vương qua đời bị thương. Không thể nào, dù dù làm sao lại cấu kết phần ngoài thế lực đâu? Phần ngoài thế lực, hải quân, không có khả năng. Hải quân tới nơi này là vì để Hạ Công quốc trở thành gia nhập Liên Minh nước, mà lại chúng ta không tin Rô Sụ sẽ làm ra ám sát quốc vương sự tình. Những quý tộc này tại đánh dám, chúng ta đừng nghe hắn. Rô Sụ không có việc gì, chúng ta mới sẽ không bắt người đấy. Đám dân thành thị nhao nhao cao giọng hô hào. Đối với cái này, Rô Sụ chỉ là lắc đầu, hét lớn. Cũng không phải là như thế, ta muốn nói là những quý tộc kia không để ý chúng ta chết sống, chỉ chú ý chính mình lợi ích, bọn họ căn bản không quan tâm Hạ Công quốc sẽ như thế nào, cũng sẽ không để ý chúng ta sinh tử bọn họ chỉ để ý bọn họ lãnh địa, thậm chí liên quốc gia cũng đừng. dạng này người lại làm sao lại hoàn thành ả sợ gì ạ thống nhất, những làm người đó chính mình tư dụng tùy ý sử dụng chúng ta sinh mệnh. đối với cái này ta chỉ muốn nói chúng ta không được. các con dân, ta các con dân làm ả sợ gì ạ hoàng đế. ta hiện tại muốn mệnh lệnh tòa này ta trung thành nhất thành thị, chúng ta đem độc lập, chúng ta đem kháng cự bất cứ mệnh lệnh gì cũng sấp lược. ta phải theo luật thôi. ta đem bảo hộ các ngươi, thẳng đến các ngươi kháng cự, các ngươi đấu tranh. từ ta làm tiên phong, các ngươi đến lựa chọn là muốn trở thành ạ sợ gì ạ không bị không chế tránh thức chủ nhân vẫn là muốn trở thành các quý tộc vật hy sinh do sù thanh âm vang vọng toàn bộ đường đi dư âm còn vang vọng bên thay cũng chuyển vào ở phía trên quan sát cỡ lực trong lô thay truy nã Cớ lão đem này giấy báo lật ra nhìn thấy cái kia nho nhỏ tiêu đề cười một chút ngược lại là thật thông minh biết một cái có nhân vọng danh nhân uy lực đáng tiếc làm không đúng một người nhân vọng nếu như có thể ảnh hưởng cả tòa thành thị lời nói lúc này hẳn là lựa chọn ổn định mà không phải loại phương thức này giống loại vật này liền xem như cỡ lão không nói hắn cũng sẽ làm ra giống nhau lựa chọn 111111222222333333444444555555666666 chưa 1039 cờ Lào da tâm đó là Hải Tặc Vương cũng không sánh nổi loại người này phẩm người tốt cờ Lào là chọn trợ giúp tại cờ Lào trong mắt loại người này cũng là điển hình đầu không có cửa góc, nhắc nhở một chút liền tốt cờ Lào chẳng được bao lâu phòng cửa bị đẩy ra dì đã ôm một đống đồ ăn vặt sau lưng còn đi theo mấy cái mang theo bao lớn hải quân cùng ôm một đống kiện hàng cũ rồ Dì đã nhai nuốt lấy một ổ bánh bao đi tới, nói: Ngươi tìm ta a? Cực lập tức giận trợn mắt chừng một cái, suốt ngày nhìn không thấy người, trở về không phải ăn cũng là ăn, cho ta bớt lo một chút. Điểm, ngươi lại tới, cực lập trực tiếp cắt ngang Dì đã thi pháp, nói: Ngồi xuống, ăn ngươi đồ ăn vặt. A, Dì đã gật gật đầu, đi vào đặt mông ngồi ở trên ghế salon, tại này nhai nuốt lấy đồ vật, hậu Phương Hải quân đem đồ ăn vặt trồng chất tại một góc, sau đó kính cái lễ lui ra ngoài, mà cụ rộ làm theo đẩy một chút kính mắt, nói: Cực lào tiên sinh, phía trên ra kết quả. Nói thế nào? Cớ lão điêu lên xì gà, nói, ta nói qua, ta không để cho gì để cho ta làm quyết đoán lời nói. Vâng, cũng không có, phía trên ý là, đã quốc vương chết, như vậy sự tình liền kết thúc, để ngài liền có thể trở về địa điểm xuất phát, trở lại bản bộ. Cù nói ra, a, cái này ngược lại là để cờ lão sững sờ một chút, ngươi nói cái gì? Hắn ngược lại là nghĩ không ra, lúc nào bản bộ cùng này năm cái lao đầu dễ nói chuyện như vậy, đây chính là một cái tân thế giới gia nhập liên minh nước, lần trước còn phở cái kia tiểu quốc đều bị chính phủ thế giới cao hưng muốn chết cho rằng đó là để cao bọn họ chính phủ thế giới uy tín thời cơ, còn bốn phía Tuyên Dương một phen, chờ Cổn Phở Vương quốc về sau, quảng cáo càng lầu lùn kéo đến, đối Cổn Phở Vương quốc này là phi thường hữu hảo. Hiện tại không nói ạ sờ gì ạ mảng đại lục này, liền vẹn vẹn là phải hạ công quốc thể lượng cùng diện tích, vậy cũng là Cổn Phở Vương quốc không cách nào so sánh. Lớn như vậy một quốc gia, phía trên nói không làm liền không làm. Có phải hay không chỗ nào phạm sai lầm, thật không có để cho ta làm quyết đoán. Thời gian dài bị glow, thoán một cái giải phóng, ngược lại là để cở lự cảm thấy chỗ nào có chút không đúng. Không cơ lão tiên sinh, ạ sợ gì ạ tin tức, chính phủ thế giới cũng được biết, nơi này có chính phủ giám điệp, đã trước tiên cáo chi phía trên tin tức, phía trên đi qua quyết định để ngài mau trở về, không hề nhúng tay nơi này sự vụ, cũng tránh cho tiếp xúc tứ hoàng, dẫn đến phát sinh chiến tranh. cù dội thành thành thật thật nói ra, trời có mắt rồi, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, cơ lão tiên sinh mặt mũi và quyền lực, làm thời gian dài tại dưới trướng hắn đợi cấp dưới, riêng là đại bộ phận sự tình đều là từ hắn cù dội giải quyết tình huống dưới, hắn không bình thường rõ ràng chính phủ thế giới đã tính. Cơ lập tiên sinh hiện ở địa vị cũng không thấp, đại tướng dự quyết, nắm giữ lấy thất vũ hải cùng server, hải quân việc lớn việc nhỏ, cơ lập tiên sinh cũng có thể tự mình làm quyết đoán, trừ vị trí kia không đến đại tướng bên ngoài, hắn làm sự tình cùng đại tướng cũng sắp xỉ. Khi đại tướng sự tình, đại bộ phận đều là từ cơ lập tiên sinh giải quyết, mà cơ lập tiên sinh trừ chiến đấu bên ngoài việc vật căn bản là từ hắn đến làm, càng là làm nhiều, càng là xâm nhập hải quân, hắn thì càng biết cỡ lão quyền lực. Hắn mình bây giờ cũng là trung tướng, luận quyền lực, theo cơ lập tiên sinh so lông đều không phải là. Hiện tại chính phủ thế giới thế mà để cơ lập tiên sinh trả về đây là không tín nhiệm cờ lộc tiên sinh thực lực vẫn là nói cụ dội thần sắc run lên lại đẩy một chút kính mắt lần này tay hắn có chút rốc hết ra vẫn là nói dĩ nhiên minh bạch cờ lộc tiên sinh dạ tâm đầu. làm tại cờ lão bên người trường ký nhất người tuy nhiên cờ lộc có chỗ dầu dím không hắn cũng là đang dầu dím cũng là không muốn để người ta biết những vật kia nhưng là cụ dội dù sao ở bên người quá lâu có chút ngôn ngữ có chút bài văn hắn đều là rõ ràng lúc trước dê ba còn tại thời điểm cái kia thương nhân đưa cờ lộc tiên sinh nhà văn kiện bên trong cái tia tạo phản tuyên ngôn hắn còn nhớ rõ. Dù là chỉ thấy đôi câu vài lời, nhưng vẫn như cũ để trong lòng bản tay hắn đổ mồ hôi. Bình thường Cỡ Lập Tiên Sinh liền nữa thích thổ lộ ra một số kinh thiên động địa ngôn ngữ, cái gì thiên long nhân đều là nhu trí, không có lương tâm nhà tư bản liền nên treo trên đèn đường, phong kiến quý tộc cũng là chặn đường chướng ngại vật các loại. Lần này còn nói một cái để hắn vẫn như cũ đổ mồ hôi, cái kia công tri vương tòa, nhìn Cỡ Lập Tiên Sinh nói như vậy, tựa như là có người ngồi. Vị trí kia, đây chính là chính phủ thế giới gia nhập Liên minh quốc cộng cùng thừa nhận, không người có thể ngồi vững vị, tỏ rõ lấy bình đẳng, nhưng nhìn Cỡ Lập Tiên Sinh ý tứ Vị trí kia là có người ngồi. Cái kia công tri vương tòa, chính phủ thế giới tín dự chỗ là có người ngồi. Cờ lập Tiên Sinh vì sao lại biết chính phủ thế giới lại đang giấu giếm lấy cái gì? Cái này để đại bán thế giới liên hợp lại, giống như một cái văn minh liên bang chính sách quan trọng phủ, chẳng lẽ bản thân là có thai hại sao? Nếu như nói ban đầu cụ rổ, cho rằng cờ lão mạnh như vậy, đợi tại Đông Hải 10 năm là có cái gì ra tâm. Như vậy đằng sau cụ rổ, thấy rõ cờ Lạc cá hớp mồi, cho là hắn chỉ là đơn thuần muốn năm tháng, không muốn thắng trước, không muốn nổi danh, trời sinh tính sợ hãi nguy hiểm. Thế nhưng là theo thời gian càng dài, thẳng đến vừa ý lần cờ lập tiên sinh khi còn bé viết đồ vật về sau, hắn tư tưởng lại bắt đầu biến hóa. Là mình chắc hẳn phải vậy. Liền xem như người thân nhất cấp dưới, cờ lập tiên sinh cũng tại đối với người tiến hành lựa gạt. Nếu như là cái kia giá tâm lời nói, này sắc thực không nên để người ta biết, vậy chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, giống như không xu hướng ổn định đánh cờ một dạng, quân cờ hữu dụng là chuyện tốt, vô dụng coi như không tồn tại. Chỉ có dạng này, tài năng an toàn hướng cuối cùng một bước đi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có loại đốn ngộ. Đúng vậy à? Không phải vậy, vì cái gì cắt tên ngu ngốc kia có thể một mực bị cờ lập tiên sinh dung thân nhẫn, này căn bản cũng không phải là dễ dàng tha thứ. Đó là cố ý gây nên. Cắt cũng là cờ lập tiên sinh nhàn cờ, nhưng bây giờ cái này cờ đã chuyển biến làm rất trọng yếu một bước. Bao quát David, sự phát hiện kia mặc cho giờ gì sở dỗ xạ quốc vương, hết thảy đều giải thích thông. Vì cái gì cờ lập tiên sinh hội dung túng như vậy, thậm chí nói cầm toàn bộ thân gia đến phát triển giờ gì sở dỗ xạ, mà sở cầu. Bất quá là cái gọi là mấy cái thành lợi nhuận, lấy hắn quyền lực ở nơi nào đều có thể phát triển được, không cần thiết chỉ đầu tư giờ gì sở dỗ xạ cũng không cần thiết, tại Đông Hải đợi thời gian 10 năm. Nay 10 năm, hắn có phải hay không liền đang điều tra, có phải hay không từ còn nhỏ lên, liền có cái này đáng sợ dã tâm. Cuzu cũng không đần, hắn rất lợi hại thông minh, tuy nhiên thường xuyên bị cợt là khi công cụ người sử dụng, nhưng bây giờ tư duy lên, như vậy hết thảy đều có thể ăn cấp đứng lên. Các lớp tiên sinh mỗi một bước nhìn như tùy ý động tác, đều là có thâm ý. Không phải vậy lời nói, hắn tại sao phải lại cái này không đi? Theo Lý thuyết, hắn hẳn là vô cùng cao hứng rời đi mới lạ, mà không phải ở chỗ này buồn bực. Hắn muốn cầm nơi này lại phát triển một chút chính mình thế lực sao? làm như vậy cỡ lập tiên sinh trợ thủ đắc lực, làm trước kia hải tặc, cụ dầu nghĩ đến đây, lập tức cảm thấy máu đều tại đi lên tuần. dạng này da dạ tâm, dạng này bố cục, so cái gì tứ hoàng, so cái kia cái gọi là có thể ẩn nhận dâu đen, càng để cho người cảm xúc bành trướng. cái gì hải tặc vương, đó là so ra kém cỡ lập tiên sinh trí hướng. một một một một một một hai hai hai hai hai hai ba ba ba ba ba ba trước một lão gia cảm thấy hắn hữu dụng, hắn liền nhất định hữu dụng là ngươi cho là hắn là Tốt Hải quân thời điểm, bọn họ những này người thân nhất người, biết cỡ Lập Tiên sinh bộ mặt thật sự, một cái không muốn gây chuyện cá ướp muối. Nhưng nếu là thật cho rằng đó là cá ướp muối lời nói, ngươi liền sẽ bị hắn vô ý ở giữa triển lộ ra ý nghĩ mà rụt rè, tiến tới sẽ nghĩ đến, đây thật là hắn bộ mặt thật sự sao? Cái này khiến cũ rộ nhớ tới trước kia tại Phi Mã đảo thời điểm, Lập Tiên sinh lúc nhàn hạ rảnh rỗi, nói với bọn họ một câu. Hắn lúc ấy chỉ Đại Hải nói, cái này cách đối nhân xử thế đệ nhất trọng a, nhìn biển cũng là biển, đệ nhị trọng, nhìn biển không phải biển, đệ tam trọng nhìn biển vẫn là biển. Lúc đó cụ rỗ không có thể hiểu được. Hiện tại lời nói, hắn ngược lại có thể hiểu được. Giống như cụ rỗ lần thứ nhất nhìn thấy cơ lão, cho là hắn có mang đại dạ tâm một dạng. Khi đó hắn sợ hãi nhưng cũng hưng phấn. Mà bây giờ vẫn như cũ trở lại lúc đầu tầng kia. Cái này làm lòng người triệu bành trướng sự tình, hắn sao có thể không tham dự? Một khi thành công lời nói, vậy coi như là sáng tạo lịch sử à? Cụ rỗ nghĩ đến cái kia phạ dị ẹo rỗ xủ vừa rồi tại dưới gào khét, lúc đến đợi hắn cũng không phải như thế, là bởi vì cùng cơ lập tiên sinh có chỗ nói chuyện với nhau về sau mới biến thành như thế đây coi như là lấy phòng nửa vạn nhất rơi xuống một đứa con sao? Cú Dô đại nao điên cùng vật chuyển, đột nhiên nói ra, Cớ lão tiên sinh, chúng ta có thể xem chừng một đoạn thời gian. A, xem chừng cái gì? Cớ lão nhìn trầm trầm cú Dô, không rõ ràng cho làm nói, có cái gì tốt xem chừng? Bị cớ lão như thế một trầm trầm, Cú Dô chỉ cảm thấy trong lòng lắc một cái, cặp mắt kia phảng phất mang theo ma lực giống như, tựa hồ có thể tìm tòi nghiên cứu nội tâm của hắn. Bị phát hiện sao? Cớ lão tiên sinh tuy nhiên có đôi khi sẽ nói kinh hãi chi ngôn, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài vẫn luôn là bộ kia rất lười nhắc cầu thả người bộ dáng hắn là không muốn để cho bất luận kẻ nào biết vẫn là không muốn để cho bất luận kẻ nào qua chỉ ra còn chưa đến thời điểm còn chưa tới xem hư thực thời điểm chính mình còn phải bồi hắn diễn kịch cái kia chủ yếu là cho rằng nếu như có thể hoàn thành phàm công quốc sự tình có lẽ phía trên hội đối với chúng ta có chỗ đổi mới cụ rộ nhắm mắt nói đổi mới cái gì a đổi mới cụ rộ à ta cùng người giảng một người thành tiệu không chỉ có muốn nhìn cá nhân nỗ lực còn phải xem lịch sử tiến trình nha cái này phà gì ẻo rộ sủ có thể làm đến mức nào đó là việc khác ta chỉ là đối với hắn có chút cảm thấy hứng thú mà thôi. Hiện ở phía trên để cho ta đi, vậy thì phải đi. Loại sự tình này không phải chúng ta hải quân có thể nhúng tay, chúng ta chỉ là hải quân. Thật muốn nhúng tay lời nói, đó cũng là theo những người này cùng so, không có bất cứ quan hệ nào quốc gia. Chiến tranh cái gì, có thể không phải chúng ta hải quân liền có thể thay đổi. Cỡ lão nói ra khói bụi, nói, qua, đem thuyền mở ra, chúng ta nên đi. Minh bạch, cỡ lão tiên sinh, cụ rỗ lui ra ngoài, từ nơi này trên lầu xuống dưới, đi đi ra bên ngoài nhìn lấy bên ngoài đường đi cùng anh dũng bộ dáng có chút minh ngộ, cái này phà gì eo dùu dù, có lẽ có thể làm ra sự tình đến, nhưng khẳng định ảnh hưởng không đại cục. hắn có lẽ rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một người mà thôi. Mỗi cái có thể sừng sững vương quốc, đều là có cường giả, mà lại những tư hoàng đó, là không thể nào để hắn tùy tiện thống nhất tạ gì ạ, kết quả cuối cùng nhất định sẽ thất bại. Hải quân không thể nhúng tay sao? Cú dỗ lầm bầm, còn muốn tiếp tục ngụy trang lời nói, như vậy có thể làm loại sự tình này, chỉ có một cái, thử một chút đi, vừa vặn cũng nghiệm chứng ta suy đoán. Hắn móc ra điện thoại trùng, phát gọi điện thoại. rất nhanh, bên kia liền kết nối. Kuro. Điện thoại trùng mặt, biến thành một cái có chút phổ thông bộ dáng, nhưng lại mang theo một số chính khí cùng vương giả khí tức. Nhìn lấy điện thoại trùng được kết nối, Kuro chỉ nói một câu, "Cớ lớp tiên sinh đối phạ gì hẹo rồ, sủ cảm thấy rất hứng thú." Đối diện trầm mặc một trận, nói ra, "Ta minh bạch." Nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Kuro hô sả giận, nhếch miệng, giương mắt hướng phía trên lầu nhìn một chút, liền đi triệu tập Hải quân, chuẩn bị rút lui. Giờ gì sợ rồ sa, trong vương cung một gian từ mật phòng họp. David, lúc này hiện lên hình tam giác hình dáng tại này ngồi trên mặt bàn còn có một bức so sánh thô thiện mới thế giới địa đồ ba người bọn họ cơ bản không có việc gì thời điểm đều sẽ tới tụ họp một chút một là quan sát liên quan tới hiểu đuổi chấp hành chính nghĩa trích lời phiên dịch chính nghĩa tín ngưỡng nhất thương, thu hoạch mới cảng lộ hai là lẫn nhau trao đổi ý nghĩ cùng chiến lược xem bọn hắn hẳn là tiến hành đến một bước nào nghe được a david nhìn một chút hai người kích động nói cỡ là tiên sinh luôn có thể không bình thường hợp thời tìm tới chúng ta bình cảnh điểm đột phá hắn một mực đang chú ý chúng ta từ lần trước cùng độc giác hải tập đoàn này một trận chiến đấu về sau giờ gì sở dỗ xạ trừ hải quân bên ngoài đỉnh cấp chiến lực cũng đền bù một điểm vương long cùng ạ ủy với sĩ hủ giờ gì sở dỗ xạ đồng thời còn trở thành chính nghĩa đoàn một viên bởi vì bọn hắn đều đối lao ra nói tới chính nghĩa đáp lại thờ phụng cùng chờ mong đồng thời sẽ vì này nỗ lực nỗ lực mặc dù là hải tặc nhưng david bản thân cũng không phải hải quân mà lại hai cái này hải tặc không có làm qua cái gì khác người sự tình Liền liền đã từng bại qua hữu bừa đối với cái này cũng biểu thị đây là chuyện tốt Đối ạ ủy sĩ hủ chuyện cũ sẽ bỏ qua đương nhiên bọn họ bên ngoài là không ra mặt Hai người kia tiến vào chính nghĩa đoàn, tại ngăn ngồi quan sát một vòng mấy lúc sau, lại cảm thấy mình không xứng, Tự nguyện xuất phát đi làm hải tặc, một lần nữa chỉnh hợp độc giác hải tặc đoàn thế lực, hiện tại được xưng là Long hổ thuyền trưởng, đang trên đại dương bao la càn quét. Vừa vặn, đây cũng là David ý nghĩ. Bởi vì lần trước Củ Dậu gặp được bọn họ, cũng đã nói cùng loại, lão gia tựa hồ đối với hải tặc cũng bắt đầu để bụng, đem một số có thể nắm giữ hải tặc nắm trong lòng bàn tay, cũng không phải không được. Loại sự tình này lão gia không tiện ra mặt, nhưng là bọn họ có thể, từ bọn họ nắm giữ hải tặc đồng thời để Long Hổ thuyền trưởng đi tìm có giống nhau trí hướng hải tặc dạng này liền có thể cực nhanh tại hải tặc trong thế lực bố trí thuộc về bọn hắn cờ sĩ nhưng là chinh phục quốc gia cùng độc giác hải tặc đoàn thế lực về sau tuy nhiên hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự phát triển thế nhưng là David lại lâm vào bình cảnh không có địa phương nhưng đánh lại hướng phía trước đột nhập nay gặp được đều là càng mạnh hải tặc bọn họ đối phó một cái độc giác hải tặc đoàn đều cơ hồ dùng suất toàn lực cái này vẫn còn có chút hải tặc được giải quyết tình huống dưới chính là bởi vì cuộc chiến đấu kia bọn họ phát hiện mình cao đoan chiến lược là thiếu nghiêm trọng. Dù sao cả cùng hữu bừa là hải quân, không có khả năng vẫn luôn theo giờ gì sở dỗ xạ chinh chiến. Nói như vậy hội xảy ra vấn đề. Bọn họ hiện tại đều là trung tướng, tại chức vị này bên trên, nếu như rời đi lời nói lúc đó đối lao ra kế hoạch có ảnh hưởng, tốt nhất là đừng cho bọn họ hành động. Tuy nhiên Long Hổ thuyền trưởng mang đến một số cao đoàn chiến lược nhưng bây giờ rõ ràng còn chưa đủ, mà giờ gì sở dỗ xạ có chiến lược người, cơ bản đều bị hắn cho khai quật địa bàn nhất đại, liền phải tìm địa phương thủ. Hiện tại là xuất phát từ không có cách nào cùng người khai chiến tình huống, nhưng là hiện tại cụ dỗ lời nói ngược lại để David lên một điểm tâm. Pha Diel rồ sụ. Cái kia trên đại dương bao la bị người xem như trò cười hoàng đế. Lao gia cảm thấy hắn hữu dụng, như vậy hắn liền nhất định hữu dụng. 111111222222333333444444555555666666 Trưa 1041 để hải quân nhìn xem ta huy thế. Pha Diel rồ sụ. Cắt cùng hữu bừa liếc nhau. Vị bừa ngâm lại nói, vị kia trên báo chí trò cười bị cờ lập tiên sinh chú ý tới, vậy khẳng định là có tiếp xúc. Ta nghe nói Aster gì ạ, Cộng quốc muốn trở thành gia nhập liên minh nước, cơ lập tiên sinh có lẽ là bởi vì chuyện này mới đi, nhưng bây giờ đã để cụ rồ nói như vậy, vậy liền đại biểu cho bên kia xảy ra vấn đề. Cắt gật gật đầu, vẫn là vấn đề lớn, để cơ lập tiên sinh rơi vào thân phận không có cách nào giải quyết vấn đề. David trầm ngâm nói, Aster sao? Hắn nhìn về phía trên bàn mới thế giới địa đồ, cái chỗ kia đang muốn là trước mắt bọn họ thế lực không có khuyết trương một bên khác, muốn kết nối Aster lời nói, vậy liền đại biểu muốn tung hoành hướng đạt thông, nhưng cũng đại biểu cho một điểm một khi liên thông hạ sẽ tờ gì hạ như vậy chính phủ thế giới bên ngoài tân thế giới thế lực một tầng đem bị bọn họ dở gì sở dỗ xả thế lực kiện hàng vậy liên đại biểu cho bọn họ sẽ thành chính phủ thế giới phần ngoài thế lực hoặc là nói đem chính phủ thế giới tin tức ngăn cách hết thảy đều từ bọn họ truyền lại cái này có phong hiểm David nói ra nhưng cũng có kỳ ngộ một khi thành công chúng ta sẽ thành tân thế giới cùng chính phủ thế giới một bức tưởng chúng ta có thể đối tân thế giới tiến hành chính hợp đồng thời cũng sẽ ngăn cản chính phủ thế giới hướng tân thế giới tới gần nhưng mạo hiểm là một khi chúng ta thất bại Chiến lược liền sẽ có sở hạ hàng, các ngươi nghĩ như thế nào? Ta không có vấn đề. Chính nghĩa bản thân liền là phải có nỗ lực, liền từ ta cả sẽ làm tiên phong. nghiêm mà nói, không đúng. Cả... Việc này chúng ta hải quân là không thể ra mặt. Bị búa lắc đầu nói, vẫn là đến giao cho David tới làm, nhưng David một người muốn muốn đối phó tân thế giới hải tặc mà không bị nhớ thương, có chút khó khăn. Đúng là dạng này, có lẽ chúng ta có thể theo dựa vào chúng ta hợp nhất hải tặc chờ một chút, có lẽ chính là như vậy. David vừa mới nói thầm, đống nhiên sững sở kích động nói, chính là như vậy. Băng vào chúng ta dở dị sở dụ xả đến quốc trường, cách trở chính phủ thế giới cùng tân thế giới quá mức dễ thấy, nhưng là hải tặc nhỏ có thể. Chỉ cần chúng ta chính nghĩa đoàn nhân viên quốc trường chinh phục những hải tặc đó, đem bọn hắn bí mật đặt ở chúng ta phía dưới, như vậy thì có thể làm được dạng này sự tình, sẽ không khiến cho chính phủ thế giới chú ý, cũng sẽ không để tân thế giới hải tặc cảm thấy uy hiếp. Ý kiến hay. Điểm này ta đồng ý. Hiệu đùa kích động nói, quá tốt, David, ngươi cái này muốn không có chút nào sai. Hải tặc sao? Cắt ngược lại là có chút không kiên nhẫn, dù sao đó là hải tặc mà hải quân chức trách cũng là đả kích hải tặc, hải tặc đối với hắn mà nói cũng là tà ác. Nhưng là đây là giờ gì giờ rộn xả sự vụ, không phải bọn họ hải quân sự vụ, đây cũng là cỡ lập tiên sinh yêu cầu, cỡ lập tiên sinh là sẽ không ra sai. Đối lại như vậy hải tặc, có lẽ liền cần biện chứng đi xem. Chi ít hắn không ghét vương long, cũng không ghét cái kia hạ yểm sĩ hủ, Liên để cho bọn họ tới làm đi, cũng xem bọn hắn hiện tại hiệu quả. David suy nghĩ nói, cái này cần thời gian nhất định, trước để bọn hắn qua tiếp xúc một chút cái kia rộn xụ, nhìn một chút đối phương là thế nào nói. Mấy ngày sau trên đại dương bao la, mấy chiếc thuyền hải tặc tại này đi tới, trên thuyền kia tiêu chí chính là mang theo một đỉnh thuyền trưởng mũ đầu hơi thấp, bị song kiếm giao nhau lấy cờ đầu lâu. đây chính là samu William một đoàn người. tại vương quốc quảng nội nội hải bên trên, bọn họ cùng nhóm mũ dơm va chạm về sau, liền trực tiếp xuống. bởi vì William phát hiện chính mình còn giống như không có tư cách khiêu chiến cài đủ. cái kia nhóc mũ dơm rất lợi hại, chính mình cùng hắn đối địch cũng chỉ là đánh cái ngang tay, mà lại hắn ba khi đả kích mang có một loại đặc thù lực lượng, loại lực lượng kia liam rất quen thuộc vì thế coi như mình là tự nhiên hệ có thể kịp thời tránh ra hắn công kích cũng sẽ bị chấn nhiếp không nhẹ dùng cái kia mang nhóc mũ dơm lại nói đây là bá vương sắc cuốn quanh bá vương sắc ba khí thế mà còn là có thể cuốn quanh Chứ hắn cùng phi đánh cái ngang tay bên ngoài chính mình còn lại người không phải nhóm mũ dơm người đối thủ bọn họ nhân số quá nhiều phía bên mình liền ba cái tinh anh mà bọn họ bên kia thế nhưng là cái đỉnh cái đều là tinh anh cái kia dội ngọa sổ dội cùng bình một sạn gì còn dễ nói trong lúc nhất thời cùng bộ hạ mình không thể phân ra thắng bại nhưng là cái kia dìm bệ ấy là cái đại phiến toái chỉ mình, không ai có thể đối phó. Mặc dù mình cùng mũ dơm ngang tài ngang sức, nhưng đại cục bên trên nếu như rằng có nữa, nhất định là thua. Cho nên William trực tiếp rút đi. Hắn là bánh trưởng, nhưng không có nghĩa là hắn độc. Tại thời gian chiến đấu, hắn cũng sờ đến tình báo, cái kia mũ dơm đang liên thủ với người, muốn muốn lật đổ cái đủ cùng chặt lọt kẽ lìn liên minh. Giống như vậy cả thuyền tinh anh nhóc mũ dơm đều muốn tìm người liên thủ, như vậy cái đủ thực lực hội mạnh hơn, bộ hạ thực lực cũng sẽ mạnh hơn. Vậy thì không phải là William có thể cân nhắc. Cho nên chiến đấu kết thúc, hắn liền trực tiếp tử vương quốc đoàn nổ rời đi làm hơi nước hệ tự nhiên hệ, hắn xuất nhập vương quốc quản nổ rất đơn giản. Bất quá cũng đây không tính là không có thu hoạch, nhóc mũ rơm người là ngất điểm, nhưng là này phần thực lực, sát thực có thể xung làm vị thứ 5 hoàng đế, đây là William chiến đấu nhiều như vậy trận kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái danh hiệu này tuy nhiên khoa trương một điểm, nhưng là nhóc mũ rơm cũng không phải nói không thể tiếp cận. Nhưng là cùng nhóc mũ rơm đánh cái ngang tay hắn, có phải hay không cũng đại biểu cho, hắn cũng chính thức thăng cấp làm trên biển hoàng đế phía dưới, số một số 2 đại hải tặc. Cái này rất tốt. Cái này cho William càng nhiều tự tin hắn có thể tại tân thế giới cắm rễ, làm đại hải tặc, đến phát triển chính mình thế lực. Không chỉ có là William, William thủ hạ các cán bộ lúc này cũng tràn ngập lòng tin. Dù sao cái kia là bị trên thế giới cho rằng là vị thứ năm hoàng đế tồn tại, bọn họ thuyền trưởng có thể đánh cái ngang tay, tại cái này tân thế giới, bọn họ có thể đặt chân phi thường tốt. Thuyền trưởng. Lúc này, phía trên cột buồm truyền đến thanh âm, phía trước phát hiện một chiếc tàu chiến. Tàu chiến. William trong mắt hơi híp, tại tân thế giới tàu chiến. Nơi này giống như không phải chính phủ thế giới phạm vi đi, cái dạng gì tàu chiến? rất lợi hại phổ thông tàu chiến, cố trong cơ thể người nào cũng thấy không rõ, này tàu chiến giống như muốn đi qua. Hừ, một chiếc tàu chiến, cũng dám ở cái này khắp nơi lui. William cười lạnh một tiếng, trước kia không dám đối phó hải quân, nhưng là tại tân thế giới nơi này, hải quân có thể làm không lợi, tiểu nhóm, đem thuyền ngang nhiên xông qua, để này hải quân thể hội một chút chúng ta hải tặc đoàn lực lượng, cũng khuyên bảo một chút bọn họ, ta tiền thưởng nên đề cao. Đánh nhiều người như vậy, thậm chí cùng cái kia 1.5 tỷ mũ rơm đánh ngang, hắn tiền thưởng thế mà còn là 100 triệu, đây là hải quân không xứng trước. Hắn đến nói cho hải quân, thế nào tài năng gọi là xứng trước. Tại Tân Thế Giới, hắn tiền thưởng dâng lên lời nói, đối với hắn về sau phát triển thế nhưng là rất lợi hại có chỗ tốt. 11 11 12 22 22 23 33 33 34 44 45 55 55 55 66 66 66 Trước 1042, phá hư ta ăn Mỹ hảo không gian. Ngay tại cái này mấy chiếc thuyền hải tặc tới gần này trước chậm chậm đi thuyền tàu chiến thời điểm, này tàu chiến trên người, cũng phát hiện những hải tặc đó thuyền. Báo cáo, ở này chiếc phổ thông tàu chiến thượng tầng văn phòng. Một tên hải quân đẩy cửa phòng ra, kính thi lấy nói, phía trước phát hiện hải tặc hạm đội, đang hướng bên ta tới gần. Hải tặc hạm đội. Trong văn phòng nghe được tin tức này, cỡ lão nhất thời cũng là sưng sở, liền vội vàng hỏi, cái gì hải tặc hạm đội? Nay một nhà, cái đu, lìn, sặt vẫn là tiếp. đều không phải là, cái kia cờ sĩ ta không quá quen, nhưng khẳng định là cái hải tặc đoàn này hải quân nói ra, không phải sở hữu hải quân đều có thể nhận biết toàn bộ hải tặc cờ, cờ lão chính mình cũng không nhận ra nhiều như vậy hải tặc cờ, đương nhiên không chống cậy vào mỗi cái biển quân đều là toàn năng, đi xem một chút cơ là phân phó một chút cụ rồ, cụ rồ linh mệnh đi theo này hải quân ra ngoài, thông qua ống nhòm nhìn lấy này dần dần tới gần hải tặc hà đội, vừa nhìn thấy cơ sĩ, hắn mi đầu cũng là vậy một cái, lầm bầm, trùng hợp như vậy sao? nói, hắn đem ống nhòm đưa cho này hải quân, nói thông chi các hải quân đề phòng, phòng ngừa đối diện pháo kích, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. sau đó hắn một cái lắc mình, cực nhanh từ bong thuyền này tránh đi, cấp tốc chạy đến thượng tầng văn phòng, nói, cỡ nào tiên sinh thấy rõ ràng, đó là samuel liam hải tặc cờ, samuel liam. Cớ láo lại sướng sở một chút, ai vậy? Cú rồ, cái kia ngài hương, hắn nhỏ giọng nhắc nhở, ngài khen hắn xì gà làm không tệ cái kia, cái kia láo cẩu thả soa, Cớ láo lập tức nhớ lại chuyện gì xảy ra, hắn tại sao chạy tới tìm tàu chiến? Ta nhớ được hắn không phải rất lợi hại cẩn thận sao? Không rõ lắm, có thể là với anh, Cú rồ lời nói đều chưa nói xong, tại phụ cận liền truyền đến một tiếng pháo nổ, chấn động trong văn phòng lay động một chút, một đoàn đại thủy hoa nào vào cửa sổ kiến bên trên. Dị đã đang cẩn thận từng ly từng tí há miệng chuẩn bị đem một khối tinh mỹ tiểu bánh kem một thanh vây quanh, bị cái này hơi lay động một chút, tiểu bánh kem bên trên tinh mỹ có thể ăn dùng trang trí vật bị đánh tan, hướng xuống vừa rơi xuống, bị nàng Như Thiểm Điện đưa tay tiếp được, nhưng khuôn mặt cũng thành tiểu khổ qua. Bánh kem bị phá hư mỹ cảm. Ai vậy? Nàng một thanh đem đã bị phá hư hoàn chỉnh bánh kem cùng nhận lấy có thể ăn dùng trang trí vật nhét vào miệng bên trong, nhấm nuốt hai lần liền thở phì phì đứng người lên, đi ra ngoài cửa. Đi thôi, đi xem một chút, cái kia Willyam gần nhất tại Tân thế giới chuyện gì xảy ra, là bị ép điên sao? Làm sao người nào cũng bắt đầu cắn, cỡ là cảm một chút chính mình cổ áo, khỏa khỏa chính mình áo choàng cũng đi ra ngoài. Hắn một mực đối William trợn một cái nhắm một con mắt nguyên nhân trừ cái này, đồng hương là cái lao cẩu thả so, muốn cho hắn ăn chút đau khổ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất là hắn không có làm qua cái gì khác người sự tình, bản thân gặp được hải quân cũng là trực tiếp tránh né, mặc cho bị truy kích cũng không đánh trả loại kia. Đó là cái chỉ muốn đi làm hải tặc người, lại không làm cái gì sai lầm lớn, cho nên cỡ lão cũng không quan trọng. Thế giới quá lớn, hải tặc quá nhiều, mỗi một cái đều tiến hành người muốn đả kích lời nói. Hải quân có bao nhiêu người đều không đủ, đại bộ phận biển quân đều là nhìn tình huống, đối mặt những vô cùng hung ác đó, vậy dĩ nhiên là một đổi tới, đối này chủng loại giống như William tồn tại, bọn họ cũng không ngu ngốc, đều là có thể đổi tới liền đổi tới, đổi không kịp coi như. Nhưng bây giờ tính là gì? William điên sao? Trên đại dương bao la tới gần tàu chiến hải tặc trong hạm đội tọa hạm dẫn đầu mở một pháo, này một pháo không có đánh chúng này tàu chiến, chỉ là nổ tại phụ cận trong nước biển, nhưng gây nên chấn động để tàu chiến chấn động một chút. Phụ trách pháo kích hải tặc còn chuẩn bị tiếp tục lấp đánh, nhưng là bị William ngăn lại đánh một pháo biểu thị công khai một chút liền đầy đủ. Ta nếu là những hải quân này đem tin tức mang về, mà không phải để bọn hắn toàn thuyền bị tiêu diệt. Ân. William đi đến đầu thuyền vị trí, ánh mắt mang theo một tia dữ tợn. Hắn đưa tay đi lên một trường, chào hỏi là được. Cánh tay kia trực tiếp hóa thành hơi nước, mang bàn tay trực tiếp đụng chạm đến mặt biển, nửa bàn tay dò xét vào trong biển. mạnh. Nước biển trực tiếp sôi trào, sôi trào nước ngâm hướng tàu chiến vị trí lan tràn, hình thành một đầu sôi trào nước biển con đường. Vô Rất nhanh, tại tàu chiến chung quanh dâng lên đại lượng hơi nước trụ cũng trong nháy mắt sông phá chiếc quân hạm kia, tại tàu chiến ba chỗ ngồi sông mở hơi nước trụ, tướng quân hạm tạc ra mấy cái đại động đi ra. Chỉ bằng dạng này, cái này tàu chiến liền sẽ mất đi đi thuyền năng lực, bị hạm đội mình một báo hạng, liền thành một cái cá trong chậu. Nhưng là William cũng không muốn tiêu diệt bọn họ, hắn đều nghĩ rõ ràng, đến lúc đó đem hạm đội một hạng, sau đó một mình lên thuyền để những hải quân này kiến thức một chút chính mình chiến lược, để bọn hắn đem chính mình phách lối cử động báo cáo đến bản bộ, dạng này bản bộ liền sẽ một lần nữa nghiêng cử hắn, chỉ cần nghiên cứu một chút, chính mình chiến tích liền sẽ bị lật ra đến. Đến lúc đó tiền thưởng nhất định sẽ gia tăng. Nhưng ở mình tới đạt trước đó, trước để những hải quân này đếm thử cái gì là nhiệt lượng đi. Gấp rút ngang nhiên xông qua. William tràn đầy lòng tin nói, tinh khí sóng xung kích. Không đợi hạm đội hoàn toàn tàu chiến, này bị hơi nước vây quanh tàu chiến bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng két kêu, ngay sau đó hơi nước trực tiếp bị thổi ra, một đạo bạch quang hiện lên tốc hình trực tiếp tòng quân hạm này bay tới, đụng vào cái này hải tặc trong hạm đội. Vốn còn tại này mang theo cởi William căn bản liền không có kịp phản ứng, liền trợn mắt nhìn lấy cái này bạch quang đột tiến đến trên mặt. William đúng lúc này, một bỡ lạn cấp tốc vào tới, hai tay khoanh hiện ra bá khí ngăn tại William trước mặt, ngăn trở cái này bạch quang trùng kích. Đông, chỉ là trong ngay mắt, một bỡ lạn hai chân cũng bởi vì cái này tới mà phát ra nặng nề lực đạo trực tiếp đập vụn dưới chân bong thuyền. Hắn biến sắc, dưới thân thể ý thức sau này co rụt lại, nhưng rất nhanh hàm răng khẽ cắn, đem hai tay đi lên một đỉnh, trực tiếp đem bạch quang cho đội lên trên không, giống như lưu tinh đi lên bay. Hắn du tay xuống cánh tay, chỉ cảm thấy hai tay hơi tê tê. Lực lượng này quá khổng lồ, dù là chỉ là sóng xung kích. Ai vậy? Người nào phá hư ta ăn xong cả bánh kem Mỹ Hảo không gian, có biết hay không rất khó mua, chỉ có Asteria mới sản xuất, nhưng là ta đã từ Asteria đi ra a. Tàu chiến bên kia vang lên tức giận thanh âm, mắt thấy này bong tàu xuất hiện cả người hất lên hải quân áo choàng lông trắng tiểu nữ hải, tại này đưa tay, căm tức nhìn bọn họ bên này. Này lông trắng, nhìn có chút quen thuộc, liền là các ngươi a. Dì đạ hai tay sau này có vào, trên hai tay xuất hiện trực tiếp bạch quang, ánh mắt hung ác, mấy giây ta ăn đám da hỏa, đi chết ta. Ngoan. Sau này cô lại hai tay đột nhiên hợp lại, Song trưởng sắp nhập, trực tiếp phun ra một đạo càng thêm cự đại bạch quang. Này bạch quang đang phi xạ đến trong biển rộng ở giữa thời điểm, bỗng nhiên phân liệt ra, trực tiếp hóa thành mấy cái buộc, công kích về phía sở hữu tàu chiến. Tinh khí trùng kích liệt không, mạnh hơi nước. William lúc này cuối cùng là kịp phản ứng, vô ý thức giang hai cánh tay, từ trên hai tay xuất hiện đại lượng hơi nước, hình thành dày đặc hơi nước vân, trực tiếp đem hạm đội trò che lại. Loại vật này, cút ngay cho ta. Di đạt tiêu quát một tiếng, phân liệt ra sóng xung kích trực tiếp lấy cự lực xông phá hơi nước. Hơi nước vốn là không có đủ chất lượng nhưng là làm năng lực giả, tự nhiên có thể cải biến cái này một quy tắc, cũng tỷ như sở mổ kẻ liền có thể nắm yên đến bắt người. Nhưng này một điểm chất lượng, không có cách nào đối phó cái này sóng xung kích. Dây đặc hơi nước bị xung kích sóng phá vỡ mấy cái đại động, trực tiếp đụng tại những hải tặc đó trên thuyền. ầm ầm, trừ tòa hạng bên ngoài, còn lại thuyền hải tặc trực tiếp từ đầu thuyền đến đuôi thuyền bị xung kích sóng nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, long cốt trực tiếp bị đánh xuyên, khiến cái này tàu thuyền hướng xuống một hám, bắt đầu chìm vào đại hải. Chỉ có này chiếc toa hạng, bởi vì là chủ lực phòng ngự ở nơi đó. Ngược lại là ngăn trở sóng xung kích, trực tiếp bắn ra đi sang một bên. Người tên tiểu quỷ này, William nhìn lấy chính mình tàu thuyền chậm rãi chìm vào biển, sắc mặt âm trầm xuống, ta nhất định phải. Này đằng sau chữ còn chưa nói xong, từ gì đã sau lưng liền đi tới hai người. Một loại ăn mặc đồ tây đen, mang theo kính mắt, vẫn như cũ để cho người ta nhìn quanh mắt. Mà một cái khác, tình huống như thế nào à? Làm sao bị tạc ra mấy cái đến trong động? Có người đi sửa chữa không có? Cỡ lão nhìn lấy tàu chiến bên trên thêm ra cái ba cái lỗ thủng, nhử mày, nam nhân kia. William gắt gao nhìn chằm chằm cái kia, lười nhắc người, con mắt càng mở càng lớn, cũng không biết là kinh hãi vẫn là hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng. Ruthie cỡ lão. Trưng 1043 cỡ lão, ta phải dùng một chiêu kia. Gặp phải. Ở này chiếc phổ thông tàu chiến bên trong gặp phải. Tuy nhiên William khó có thể lý giải được, hắn vì cái gì không có lấy này chiếc mang tính tiêu chí vàng óng ánh cự hạng, chỉ là lấy một chiếc phổ thông tàu chiến, nhưng bây giờ cũng là gặp phải. Hắn nhớ thương, vẫn muốn một lần nữa khiêu chiến nam nhân xuất hiện tại cái này. Ừm. Ai tiêu ta? Cơ lão ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trước này chiếc trên thuyền hải tặc, một cái đang dần dần bành trướng người thu vào chính mình tầm mắt. William nửa người dưới trực tiếp hóa thành hơi nước, cút ra khỏi nồng đậm bạch khí, mang theo hắn bay thẳng đến tàu chiến phía trên, đối cỡ lão quát: "Ta rốt cục lại gặp được ngươi." "Rút thì Cơ lão." William kích động nói: "Ta rốt cục muốn thực hiện ta mộng tưởng, lần nữa đánh bại ngươi mộng tưởng. Ta cùng ngươi giảng, Rút thì Cơ lão. Ta đã có thể cùng vị thứ 5 hoàng đế bất phân thắng bại." Đây chính là tại Vương quốc Hoạn nộ đối mặt hai vị tứ hoàng vĩ kính, vẫn như cũ còn sống nhóc mũ rơm. Mà ngươi bất quá là tại hai cái tứ hoàng công kích đến thoát đi, căn bản không có cách nào so. Ta một mực thụ ngươi lừa gạt, nhưng bây giờ ta hội đánh bại ngươi. Sau đó để hải quân nhìn thẳng vào ta. Vừa vặn, hắn còn muốn lấy một chiếc tàu chiến có phải hay không chưa đủ? Thế nhưng là tàu chiến bên trên nếu có cỡ lão lời nói, vị này đại tướng dự khuyết nếu là thua ở hắn chi thủ, vậy coi như là chính danh. Cỡ lão sững sờ nhìn lấy ở trên không không biết mù kích động cái gì. A William, tại này ngốc thật lâu, mới chậm rãi thổ lộ một câu. A, nghe không hiểu sao? Ta nói ta muốn đánh bại ngươi. William giống song câu này, nửa người trên cũng bành trướng ra hơi nước, trực tiếp hóa thành một cái hơi nước cự nhân, cự đại hơi nước tự nhân cánh tay bên trên còn năm, có một thanh hơi nước tạo thành cự kiếm, truyền lại ra nhiệt độ cao khí tức. Không phải. Cố Lực thượng hạ quét mắt một vòng cái này hơi nước cự nhân, lại có chút không hiểu nhìn về phía cái kia cách bọn họ không viễn hải tặc tòa hạm, hỏi, hắn kinh lịch cái gì à? Tòa hạm bên trên ba cái cán bộ lúc này đều đi ra, bọn vợ làn ma quyền sát trưởng, trong lòng còn tại trở về chỗ vừa rồi này lực đạo tặc mạnh mẽ đường sóng xung kích, lâm vào trầm tư ẻo xíu nhiễu lạ lúc này ở còn xem chừng lấy những bởi vì đó tàu thuyền bị chìm mà nhao nhao leo lên chiếc thuyền này rơi xuống nước hải tặc. Sơ vợ nắm lấy dao găm, không nói một lời. Không ai trả lời, bọn họ đều đắm chìm trong vừa rồi gì đạn này một đạo sóng xung kích uy lực ở trong. Cái kia lông trắng tiểu nữ hải có thể có mạnh như vậy sao? Ta kinh lịch cái gì? Vẫn là William chính mình chủ động trả lời hắn lời nói, đương nhiên là lấy chiến đấu đến nghiệm chứng chính ta cường lực. Người cái này cái lừa gạn, dựa vào tuổi thơ cho ta bóng mờ để cho ta một mực cẩn thận đến bây giờ, ta vốn nên là đã sớm là đại hải tặc. Bởi vì ngươi chậm trễ thời gian quá dài, nhưng không quan hệ, còn kịp, liền để ngươi trở thành ta trở thành đại hải tặc chương một bậc thang, yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi xương sọ cất giấu, ta đồng hương nha." Nói, Hơi nước cự nhân cánh tay động mở, cái kia thanh chuyển hóa làm cự kiếm bộ dáng hơi nước, tản ra nhiệt độ cao khí tức, trực tiếp một kiếm bổ xuống. Quá nhiễu trạm. Cơ Lão trong mắt nhíu lại, giơ tay nắm chặt xì, chỉ là không đợi hắn làm, trước mặt gì đã bỗng nhiên cất cao, biến hóa thành thiếu nữ bộ dáng, đầu tiên là dựa vào phía sau một chút, đơn trường đập vào cơ lão trên thân, năm ngón tay một quất, trực tiếp hấp thụ thể lực. Di đã?" Ta tức giận, "Để cho ta tới." Di đã cắn răng, hút sau một thời gian ngắn, trực tiếp đứng dậy nhảy một cái, hướng về phía này hạ lạc hơi nước cự kiếm tiến lên. "Phá hư ta ăn ra hỏa, không thể tha thứ." Bàn tay nàng trực tiếp hướng phía trước một đỉnh, cự đại bạch quang thẳng hướng lấy này hơi nước cự kiếm cho đập tới. Tinh khí sóng xung kích, mãnh liệt bạch quang trùng kích, trực tiếp đẻ vào hơi nước cự kiếm bên trên, tại rằng co một cái chớp mắt về sau, trực tiếp đem hơi nước cho đánh tan mở, bạch quang trùng thiên, mãnh liệt hướng phía hơi nước cự đầu người bên trên đập tới, đem này đầu đều cho chợt tảng ra. Dì đã tiểu thư tự mình xuất thủ sao?" Kujo đẩy một chút kính mắt, có chút bận tâm hỏi. "Nàng muốn nhiều tính khí liền để nàng nhiều tính tính tốt, yên tâm đi, dì đã rất mạnh." Cơ là không có vấn đề nói. "Thật tốt sao? Yên tâm đi." Kujo không cần phải nhiều lời nữa, dì đã là rất mạnh, nhưng bây giờ cụ dụ nhưng cũng không có cảm thấy hắn không thể chống cự, riêng là tại quả thực năng lực khai phát về sau, nắm giữ đêm tối luật động về sau, tại ban đêm ưu thế phía dưới, hắn hội rất mạnh, càng đừng để cập trăn trọn. Nhưng coi như thế, hắn cũng sẽ không cho là chính mình đối phó William sẽ có đơn giản như vậy. William mặc dù nói rất lâu không gặp, nhưng lúc đó tại Đông Hải, hắn thực lực vẫn là rõ như ban ngày, cũng không phải cảm thấy gì đã không thể thắng, chẳng qua là cảm thấy nàng một khi thụ thương lời nói. Vậy vị này coi như nổi giận a? Lộn bao che khuyết điểm, toàn bộ hải quân cờ lão luận thứ hai, không ai dám tranh thứ nhất. Riêng là tại gì đại tiểu thư nơi này, làm sao lại hảo hảo để gì đại tiểu thư cứ như vậy ra sân, ăn vào đau khổ đi. Dì đạ hai chân trên không trung liền đạp, sử dụng gập tổ bật lên trên không trung, cười ha ha lấy. Ma này nổ tung trong đầu, đống nhiên lần nữa tụ hợp ra hơi nước tính cả lấy hơi nước cự kiếm cùng lúc xuất hiện ta thế nhưng là tự nhiên hệ a tiểu quỷ hơi nước cự nhân quát loại công kích này là đối giao không ta ngươi căn bản tìm không thấy ta bản thể thể thuật tưởng giả còn mang có một ít kỳ quái trùng kích năng lực nhưng vậy thì thế nào hắn hơi nước hiện tại thể tích phi thường lớn mà lại cũng không phải bản thể đang chiến đấu coi như bị công kích cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì tinh khí trùng kích lực không gì đã nghe vậy liễu mi dựng lên song trưởng thu về đột nhiên phát ra một đạo bạch quang này bạch quang phân liệt huyết tán giống như phân liệt ra đại đạo đầu đồng loạt mở rộng hơi nước cự nhân thân thể, giống như đánh thành cái sảng. đều nói vô dụng, ngươi tìm không thấy ta bản thể, ta có thể sớm né tránh. hơi nước cự nhân cản rỡ cười hai tiếng, giơ tay lên bên trong cự kiếm, tiểu quỷ, nhường qua một bên qua, ta không cùng nữ nhân độc thủ, ta mục tiêu chỉ có rút hỷ cỡ lão. cự kiếm kia, tiếp tục tàu chiến phía kia chém xuống. mà gì đã lúc này thân thể hướng xuống vừa rơi xuống, xoay tròn lấy rơi vào thuyền thủ vị trí, thở phì phì cắn răng, uy, cỡ lão, ta phải dùng một chiêu kia. ồ, có thể ngược lại là có thể. Ngươi tử ta cái này hút thể lực đi, hẳn là với, tùy tiện chơi đi, ta đến cả đủ tổ. Cờ lão cười ha hả nói, lời này để cụ rổ trong lòng dần mình, nhìn về phía Di Đa, nàng lại biết cái gì chiêu thức mới. Cho đến bây giờ, chính mình mới miễn cưỡng năm giữ hất thẳng thiên tiềm a. Di Đa tiểu thư lại học được cờ lão mới chiêu sao? Nhìn lấy cự kiếm rơi xuống, Di Đa thở sâu, đột nhiên siết chặt nắm tay phải, đột nhiên hướng bên trái kéo một phát kéo, cánh tay che khuất cái cổ vị trí, bày ra một cái vung đánh tư thế, này trên nắm tay bạch quang dần dần hình thành một cái bạch vòng kiên hàng, tựa như là tựa như là, cuộn rộ dần dần trừng to mắt, ánh mắt lộ ra cực độ bất khả tư nghị thần sắc. Hắn kiếp sống bên trong, hung hiểm nhất chiến ý, vẫn là thuộc cuộc chiến thượng đỉnh. Lúc ấy dâu trắng e đồ nịu gạt phát ra chấn động, là hủy thiên diệt địa cấp bậc. Bao quát về sau dâu đen đánh lén, loại kia chấn động cũng cho hắn cường đại run động. Cho nên loại kia tư thế, hắn là nhớ kỹ 10 phần đôi mát. Mà bây giờ dì đại tư thế, cùng dâu trắng cùng dâu đen sử dụng tư thế, giống như lúc, trước một trên đại dương bao la tránh thức tàn khốc. Dì đại rất mạnh, làm tại dì đại bên người lâu nhất cơ lão nàng trưởng thành đối cỡ lão tới nói, đó là từng bước một nhìn qua. Từ ban đầu sử dụng năng lực hội đói, càng về sau dần dần nắm giữ quả thực cùng sinh mệnh quy hoàn, dần dần đem năng lực tác dụng phụ biến thấp. Tại thời điểm này, cuộc chiến thượng đỉnh lúc, dì đã cũng là cận chiến không giả người khác, dù sao lúc ấy liền có thể một người đối phó không ít đội trưởng. Mà tại này về sau, giải quyết lạc thần mang đến năng lực nguyên rùa, nàng bản thân thiên phú không bị ảnh hưởng cao hơn một bậc thời điểm, nàng thực lực liền đang nhanh chóng tiến triển. Cái kia lạc thần năng lực nguyên rùa, đối người khác có lẽ là có thừa mạnh, nhưng đối dì đã mà nói, đó là hạn chế nàng phát triển. Lạc Thần sau khi chết, Di Đại Thể Thuật Thiên Phú bị hoàn toàn biểu diễn ra. Bất quá Cở Lão lúc ấy cho nàng đề nghị là, quả thực năng lực cùng thể thuật tề đầu tịnh tiến, đến bây giờ nàng cơ hồ đều khai phát không sai biệt lắm. Bản thân Thể Thuật Thiên Phú liền đủ liên quan tới Nhất Thuấn Tiên Kích nguyên lý vẫn là nàng trước phá giải đi ra, cho nên đối với tự thân nàng cũng có thể tiến hành một cái hoàn mỹ không chế. Di Đại bản thân lực lượng liền rất lợi hại cự đại, tinh khí quả thực chứa hấp thu tinh lực cùng phóng thích tinh lực đến khôi phục bên ngoài, là có thể dùng để tạo thành trùng kích. Tuy nhiên vẫn luôn là sóng xung kích hình thức, nhưng không phải nói liền không có biến chủng. Nàng gần nhất liền khai phát ra một hạng, đem tự thân lực lượng cùng trùng kích kết hợp, sau đó lấy quyền đầu hướng ra ngoài đánh đi ra. Vậy liền tạo thành một loại hiện tượng. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn cái này cự kiếm vung lên, chỉ là hướng phía trước đột nhiên vung quyền, quyền kia đầu trực tiếp đánh tại không khí phía trên. Đông. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, giống như gợn sóng đồng dạng lấy quyền đầu làm trung tâm hướng mặt ngoài khuếch tán, này gợn sóng truyền vang tại hơi nước cự kiếm bên trên, để hạ lạc hơi nước cự kiếm trực tiếp đình trệ ở nơi đó. Lấy gì đạt quyền đầu vì điểm hướng phía trước phương khu vực, Đông Nhiên lâm vào đứng im trạng thái giống như này trước bao táp tiên tĩnh một dạng, gợn sóng đẩy ra về sau, từ gì đã quyền đầu trung tâm bắt đầu xuất hiện vết nước, không khí liền giống như là miệng thủy tinh nước một dạng tại vỡ ra. nhìn lấy một màn này, mặc kệ là củ rồ, vẫn là này chiếc trên thuyền hải tặc ba người trong lòng đều là bất chợt tới một chút chìm xuống, có chút không tốt lắm dự cảm. dì đã khoe miệng hiện lên mỉm cười, nhẹ giọng thổ lộ nói, chấn thiên động địa. với anh, một tiếng vang thật lớn truyền vang mở, này vết nước tầm vang vỡ vụn cuốn lên một đạo cự đại trùng kích, trực tiếp hướng phía trước dập dồn. Hơi nước cự kiếm ngay tiếp theo này cự đại hơi nước cự nhân, tại cái này cự đại trùng kích phía dưới ầm vang tiêu tán, lộ ra ở chính giữa William thân ảnh, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị cái này cự đại trùng kích quyền sau này rung động, như như đạn pháo bay vụt đến trên thuyền hải tặc. 3. Một vợ lạn tay mắt lênh lẹ, trực tiếp tiếp được ngược lại bay tới William. Cái kia, cái kia là? William ho manh liệt một tiếng, nhìn chằm chằm phía trước huy quyền gì đã, trong mắt kinh hãi cơ hồ yếu dần xuất lai. Ầm ầm. Không khí đang chấn động, đại hải đang gầm thét, toàn bộ không gian tựa hồ cũng run dậy đứng lên. Cứu mạng a. Không tốt, Tazuhi không lặn a. Dòng nước quá chảy xiết. Dưới thuyền còn chưa kịp lên thuyền hải tặc nhóm từng cái tại này tiêu to, hạ hải nước cũng đang kích động, lắc cái này duy nhất một chiếc hoàn hảo thuyền hải tặc cũng tại ngã trái ngã phải. Trước hận cấp cứu. Kẹo Si hữu Lạc kịp phản ứng, vừa định nói cái cuối cùng người chữa, bỗng nhiên liền dừng lại, trên mặt xuất hiện nồng đậm hoảng sợ. Bởi vì tại hắn phía trước, nước biển không gió từ tầng, phản phất bị cắt chém một khối mờ dạng, vai tả dương lên mà lên, đồng thời cấp tốc lan đến gần bọn họ một phương này, cứ đại hình vung nước biển, liên đối lấy bọn hắn tàu thuyền đi lên chập trùng đem bọn hắn cai ở phía trên, mà những cái kia bị tới kịp lên thuyền hải tặc, lúc này bị cái này cuốn lên dao động bao trùm xuống dưới, biển động, vẹn vẹn nhất quyền tạo thành không khí chấn động, cùng tự đại hải thiếu. cỡ lật thấy cảnh này, nụ cười cũng hiện lên đến, vui mừng nói, làm được tốt ta, dì đạ. cu rô đẩy kính mắt tay đều đang run rẩy, nhìn lấy dì đạ vung vẩy ra một quyền này, run run rẩy rẩy nói, chấn động, quả chấn động, tình huống như thế nào? dâu đen bị cờ lật tiên sinh vụn trộm giết, dì đã cầm tới quả thực, sau đó giống như dâu đen ăn viên thứ hai, chưa nghe nói quá a? ai nói chấn động liền nhất định phải quả chấn động tài năng hoàn thành. Cớ lão vui vẻ điêu lên một điếu xì gà, nói, chỉ cần hưu tướng giống như năng lực, vẫn như cũ có thể chấn động chúng quanh, bất quá không có quả chấn động đơn giản như vậy ngay thẳng chính là. Quả thực năng lực khai phát, đem gì đạt bản thân lực lượng vận dụng, kết hợp trùng kích cái này, một đặc tính lại tập trung vào một điểm phóng xuất, liền có thể phòng theo ra quả chấn động chấn động, bất quá cái này cần một cái cực cao quả thực năng lực khai phát, cùng quả chấn động vừa đạt được liền có thể dùng không giống nhau chính là. Nhưng không thể phủ nhận, chấn động vẫn như cũng là thiên tài chỉ có nắm giữ thiên thai cái này một cấp bậc năng lực mới có thể chân chính bước vào đỉnh cấp cường giả đạo này hạ. Dì đã làm đến từ trước kia bắt đầu cỡ lão liền nhạy cảm phát hiện trùng kích một loại khác dụng pháp, sau đó liền để Dì đã bắt đầu luyện tập, đến một bước này có thể nói là nước chảy thành sông. Chỉ bằng vào phần này chấn động, Dì đã liền cái gì còn không sợ. bằng chiêu này cho dù là tại hải tặc bên trong nàng cũng là vững vàng siêu việt những cái kia hoàn phó. nước biển lên cao không ngừng, càng làm cho phía trước hình quạt khu vực bên trong nước biển điên cuồng xoay tròn, rất nhanh này hình vương nghiêng nước biển bực biển tán trực tiếp hóa thành một đạo biển động sóng lớn đập xuống qua. Nay chiếc thuyền hải tặc lơ lửng ở sóng biển phía trên, theo nước biển rơi vào hải vực trùng điệp rơi trên biển lớn, tại này ngã trái ngã phải một trận. Lúc này này thuyền hải tặc bên trong, tất cả mọi người ngã lệch tại bông tàu, hải tặc nhóm từng cái hiện hiện vẻ sợ hãi. Mà sợ hãi nhất thuộc về William cầm đầu bốn cái hạch tâm tầng. Bọn họ là biết dâu trắng, cho nên gì đã phát ra dạng này lực lượng về sau, bọn họ thì càng thêm rung động. Dâu trắng a, đây chính là dâu trắng lực lượng. Một cái hải quân là làm sao làm được? Cỡ đảo. Ngược lại là gì đại chứng kiến này, chiếc thuyền hải tặc hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào mặt biển, miệng môi quay đầu nhìn cơ lão liếc một chút. Cơ lão đi qua, sờ sờ gì đã đầu, trấn an nói, "Được, chưa quen thuộc không quan hệ, quay đầu luyện nhiều một chút, cơ bản thành hình là được, còn lại cũng là độ thuần thục vấn đề." Từ sẽ rồ đến một rất khó, nhưng từ một sau này kéo dài, vậy liền đơn giản. Một chiêu này vốn là vừa khai phát, trước kia chỉ là cái lý niệm, chỉ là có một ngày gì đã nói cho hắn biết không sai biệt lắm, hắn cũng chỉ là một lần nhìn mà thôi, khi đó còn không có hiện tại thuần thục đâu chỉ có thể chấn động không, khí không thể dẫn động biến động, đến bây giờ đều có thể dẫn động biến động. Lại luyện nhiều một chút, quay đầu chấn vỡ đại lục cái gì cũng chính là thời gian vấn đề. Hắn buông ra gì đã đầu, nhìn về phía chiếc thuyền kia, lưỡi khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Môi giận lời nói, vậy liền để ta tới đi, ta cái này tiểu đồng hương giống như bành trướng không ít, xem ra vận khí không thể a, không ai để hắn chịu khổ, vậy chỉ có thể ta tới, để hắn đã lâu thể hội một chút, trên đại dương bao la tránh thức tấn công. Con hàng này vận khí rất tốt a. Hắn vì cái gì liền không có số may như vậy? Cái này không được. Cái này không phù hợp quy luật, nhưng không ai trị hắn lời nói, chính mình gặp được, vậy cũng chỉ có thể làm thay. Chương 1045, làm sao một cái tay liền nắm? Đó là cái gì a? Vậy làm sao bây giờ đến? Mà tại chiếc thuyền kia bên trên, vừa vừa rơi vào trong biển chưa tỉnh hồn William tại này sợ hãi rùng lấy. Chấn động. Đây chính là chấn động a. Thiên thai đồng dạng năng lực, vì sao lại tại tiểu nữ hải này trên tay xuất hiện? Dâu đen chết sao? Ưu tiên đối phó tiểu cô nương kia. William trầm khẩu khí, bảo trì dưới chính mình tỉnh táo, nói với mọi người Bất kể nói thế nào, một chiêu kia không có đối bọn hắn tạo thành thực chất tính tương tổn. Đại biểu tên tiểu quỷ này chiêu thức còn không thuần thục, vậy trước tiên đem cái này uy hiếp cho xử lý. Khó mà làm được. Đột nhiên ở bên cạnh họ vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm, âm thanh vang lên, William bọn bốn người lập tức giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp liền tại bọn hắn trong bốn người ở giữa, Cơ cứ như vậy em đẹp đứng tại này, đôi lấy bọn hắn mỉm cười. Mà tại phía trước tàu chiến bên trên cái kia cờ lão thân ảnh, lúc này như gợn sóng một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Siêu, bốn người lập tức kéo dài khoảng cách. Server cầm trong tay dao găm trực tiếp lèn đến Cở Lão Hậu Phương, trực tiếp đâm hướng hậu tâm hắn. Phanh phanh phanh, tiếng xím điệu là hai súng dao thoa, mang ra mấy cái viên đạn chạy về phía Cở Lão. Một vợ lạn xuất hiện tại khác một bên, trên nắm tay đánh lên ba khí, một cái chính quyền thúc phá không khí, thẳng đến Cở Lão đầu. Mà tại ngay phía trước William làm theo cấp tốc quen người, Tây Dương kiếm nổ một cái, đâm thẳng Cở Lão trái tim. Đối với cái này, Cở lập chỉ là quét mắt một vòng, mới nói, phản ứng không tệ. Hắn trực tiếp nắm chặt chuôi đao, cơ bộ ngay tại cái này gần như thế công kích khoảng cách dưới hướng phía trước nhưng mở thản nhiên nói, chạm ba viên, ông, một đạo kim sắc chạm kích hiện ra hình tròn đống nhiên đời ra, đánh bắn bay đến viên đạn, đâm vào sở vợ dao găm cùng mòn bở lạn quyền đầu cùng y liam trên lưỡi kiếm, đem cho đời ra. trong bốn người, ba người một cái lão đạo, sở vợ tại cước bộ lui lại sau khi cấp tốc tránh cách, lần nữa bổ nhào vào cớ lỗ cái hót vị trí, cả người lăng không nhảy lên, dao găm đâm về hắn sau cái cổ, tốc độ không tệ, bất quá ở trước mặt ta chơi tốc độ, vẫn là non điểm a, Cớ lão nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, mặc cho hắn dao găm dần dần nhích lại gần mình, đống nhiên quay người lại. Cánh tay phi tốc bắt lấy sở vợ cổ tay, Trung điệp hướng bên cạnh hất lên, mà lúc này Siêm Diệu Lạc cũng kịp phản ứng, vừa muốn nâng lên họng súng, chỉ thấy sở vợ bị quấn tới, động tác chính là trì trệ. Mà liên cái này dừng lại trệ, chỉ thấy tại sở vợ đụng tới trung gian khe hở, cỡ l thân ảnh cấp tốc hiện lên, trực tiếp lách mình tại Siêm Diệu Lạc trước mặt, đối hắn câu lên ý cười. Ẩm, hắn nâng lên một chân hung hăng đạp Trung điệp Siêm Lạc bụng, một cước kia lực đạo để cái sau sau này không ngời, con người, con ngươi nổi lên, nôn khan một tiếng đột nhiên hướng về sau bay đi, mà lúc này cỡ l thuận tay sau này một chảo trực tiếp bắt lấy ngược lại bay tới sở vợ cổ áo, dùng lực hướng xuống một quăng. Phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh. Kiều Dĩm Nữ là trực tiếp đâm vào thuyền xô theo chỗ, bị sắt thép bao quanh thuyền xô theo tại lần này bị đâm vào một cái hố, mà sở vợ đầu trực tiếp đụng vào bông thuyền, trực tiếp tướng giáp tấm đâm vào một cái hố, cho hắn đến cái ngã lộn nhào. Kim cứng nát. Lúc này mọn bợ lặn trực tiếp nhảy lên, đi đứng tăng lên, ba khí bao phủ phía dưới giống như chiến phủ đồng dạng hạ lạc. Cớ lão khẽ ngẩng đầu, chỉ là rũi ra nhất chỉ, liền nối hạ lạc mọn bợ lạn chỉ quá khứ. 3. Mọn bợ lạn hạ lạc đi đứng dừng lại. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm này đứng vững hắn đi đứng nhất chỉ, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể? Cỡ lão đầu ngón tay đều không hoàn toàn đụng phải hắn đi đứng, trung gian bị một tầng bá khí vững vàng tới cùng rời ra. Ngoại phóng bá khí, mỏn bỡ lạn cũng đã biết, nhưng khiến mỏn bỡ lạn giật mình là gia hỏa này lực lượng không khỏi cũng đại đi, chỉ là một ngón tay, liền có thể tới chính mình toàn lực nhất kích. Cỡ lão đối hắn cười một tiếng, ngón tay bỗng nhiên hướng xuống biết lên, vòng qua mỏn bỡ lạn đi đứng, mặc cho hắn thân thể rơi đi xuống, mà cái tay kia làm theo ngã vào hắn trước chắn, ngón trỏ trực tiếp gậy tại hắn trên chắn. Ẩm, cũng liền một chút một vợ làn đầu giống như bị đại uy lực viên đạn đánh trúng một dạng, trực tiếp sau này ngửa mặt lên, mang theo thân thể đâm vào cột buồn phía trên, đem cột buồn đâm vào một đạo lom đi ra. William nhất là ỷ vào ba cái cán bộ, tại hắn trước mặt liền theo gà con một dạng, căn bản không có phản kháng năng lực. Đây là một loại biến chất hóa, cỡ nào dù sao không phải chỉ dùng cậy mạnh người, hắn là kiếm hào, đồng thời đối thể thuật nhiều có tâm đắc, riêng là theo gì đã tại một khối lâu, kinh thường tính phá giải học tập đến thể thuật, đem nguyên lý nghĩ biện pháp đặt ở kiếm thuật bên trên, bản thân hắn tạo nghệ liền đã rất mạnh, kỹ xảo tính biến hóa, đối với hắn mà nói. So đơn giản thô bạo còn càng dùng tốt hơn một điểm. Nếu là cái đủ cùng liền ở chỗ này lời nói, nói không chừng cũng là rất đơn giản động tử hoặc là đao, đơn giản lại trực tiếp. Nhất chỉ bắn bay ngọn bờ lạng về sau, cỡ là hai chỉ sau này bóp, ba một tiếng vừa vận nắm này đâm tới Tây Dương kiếm lưới đao. Khắc gấp gáp như vậy, đóng Vu Đại Hải tấn công, ta hội hảo hảo dạy dỗ ngươi. Cỡ là quay đầu đối William cười, "Ta tiểu lao hương, ta nhưng so sánh ngươi lớn tuổi." William hàm răng khẽ cắn, trên lưới kiếm bỗng nhiên bao trùm ở đại lượng nhiệt độ cao hơi nước hướng trung quanh quét tán, đồng thời cả người hắn cũng phun ra hơi nước mang theo nhiệt độ cao trực tiếp bao trùm cờ lão, cái này nhiệt độ cao lực lượng đủ để cùng hỏa diễm so sánh, nhưng là William rất rõ ràng, nhiệt độ cao hơi nước có thể làm được sự tình có ít, trọng yếu nhất vẫn là hơi nước dẫn rát nổ tung. tại bao trùm cờ lão này một cái chớp mắt hơi nước nội bộ phát sinh kịch liệt nổ tung, cùng công khí kết hợp không hỏa tự đốt. ở dưới một chiêu này, cái tia nhóc mũ giơm cũng là ăn thịt thỏi. rất sớm trước kia tại Đông Hải thời điểm, chính hắn bị cờ lão hù sợ, bị hắn vung đao hù dọa, dẫn đến căn bản không chút chiến đấu liền chủ động rút lui. nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn hiện tại thế nhưng là rất có tự tin, nhất định phải làm cho cỡ lão nhìn xem chính mình thủ đoạn chân chính. Hắn không có xem thường cỡ lão, chỉ là không lại cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn, mà lại so với lúc trước thực lực mình lại tăng trưởng không ít. Cỡ lão tại lúc trước tuy nhiên hắn có thể cùng chính mình toàn lực một kiếm đánh cái ngang hàng, nhưng nhìn cái kia uy lực, đoán chừng cùng lúc ấy chính mình không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ nhưng khác biệt, mà lại thiểm kích kiếm từ nổ tung phát sinh trong ngay mắt, William trong tay tây dương kiếm đâm thẳng qua khứ, trực tiếp phát động nhất kích, một kiếm liền phải đem người này cho đâm chết uy lực không tệ, hỏa quang bên trong, một cái tay từ đó duỗi ra, chỉ là nhẹ khẽ vây một cái, liền đem cái này tràn ngập hỏa quang cùng hơi nước cho thổi tan, mà cái tay kia đột nhiên hướng xuống, ở đây để lại cái kia thanh đâm tới kiếm nhận. Cớ lão lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại William trước mặt, nắm kiếm nhận, cười, muốn cũng không tệ, hiện tại biết trướng nhắn pháp. người, William trừng to mắt, không thể tin nhìn lấy trên lưới kiếm phương thủ trưởng, liền một tay nắm, vững vàng nắm chính mình kiếm. chuyện gì xảy ra? hắn lần trước vẫn là dùng đao đến ngăn trở mình công kích, hơn nữa lúc ấy uy lực còn không thấp. Hiện tại làm sao lại một cái tay liền nắm? Thật có lỗi, tối hôm qua quá mệt mỏi, dạ đều quên mời. Chương 1046, đệ ngũ hoàng. Đó là cái thứ gì? William dùng lực nắm kiếm nhận, nhưng mặc cho bằng hắn làm sao đang đưa, cỡ lão tay liền theo vòng sắt một dạng, cắn kiếm nhận cũng không nhúc đích. Còn có cái gì? Cớ lão khẽ cười nói, kim cương phá. Lúc này mọn bỡ lạng đứng người lên, cấp tốc tới gần, nhất quên thúc phá, từ bên cạnh cực nhanh tiến tới. Cớ lão nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, vẫn như cũng là rũa ra một ngón tay, hướng phía trước một điểm. 3 Này nhìn như thế đại lực trầm nhất kích, cứ như vậy bị một ngón tay hời hợt ngăn cản, này trên ngón tay vẫn như cũng là nhiều ngoại phong ba khí, để mòn bợ lạn quyền đầu không được tiến thêm. Thực ta tâm tình rất tốt. Cớ lão lúc này mới quay đầu đối với hắn nói, xem ở gì đã chiêu thức mở phát ra tới phân thượng, ta không để cho các ngươi trước tiên đi chết, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Cho nên không muốn vào lúc này quấy rầy ta nha hứng, dù sao con rồi nhiều, ta cũng sẽ phiền. Đông. Ngón tay hắn nhẹ nhàng hướng phía trước một đỉnh, trong ngay mắt, mọn bợ lạn liền cảm nhận được một cỗ cực đại lực lượng trực tiếp từ cánh tay chui vào hắn thân thể. Liên đối lây hắn không bị khống chế tiếp tục sau này bay lên. Cở lão ngón tay miết câu, từ dưới thuyền đột nhiên thăng ra một đoàn đại thủy đoàn, giống như đạn pháo đập chúng món bơ lạn, để hắn thân thể trên không trung bình di một cái chớp mắt, sau đó nước này đoàn trực tiếp bao trùm hắn thân thể, trực tiếp hướng xuống vừa rơi xuống, ném vào trong biển. Hơi nước trùng kích. William ánh mắt hung ác, nửa người trên hóa thành nóng rực hơi nước trụ, vọt thẳng hướng cở lão thân thể. Đều nói, loại vật này vẫn là kém rất nhiều. Một tầng cùng loại quy sắc một dạng trong suốt hộ thuẫn cơ như vậy không lý do xuất hiện tại cở lão phía trước, ngăn cản hơi nước trụ chủ kích để hơi nước theo cái này hộ thuận hướng trung quanh quất tán. tại hộ thuận phía trên còn lượn vòng lấy một con rắn, mắt rắn nhìn chằm chằm cái này hơi nước. này một cái chớp mắt, hơi nước tựa hồ có chút ngưng trệ xuống tới. Cớ nào nhất miệng lên mỉm cười, trực tiếp buông ra nắm chặt tây dương kiếm tay, nắm chặt quần đầu, nổi lên ba khí, nhất quyền trực đảo hơi nước nội bộ. ầm, này hơi nước bị đánh co rụt lại, chỉ gặp William nửa người dưới cấp tốc triệt thoái phía sau, nửa người trên hơi nước điên cuồng co vào, biến hóa thành hình người, sắc mặt âm trầm đáng sợ. hắn trên gương mặt nhiều một đạo vết thương, không có khả năng. William không tin giống to, ta thế nhưng là có thể cùng vị thứ 5 hoàng đế bất phân thắng bại người, đây chính là vị thứ 5 hoàng đế. Trên báo chí tuyên truyền, bị người chỗ tán đồng vị thứ 5 hoàng đế. Người gần nhất là tại Đại Hải Du đã nhiều, đầu tiên quá nhiều nước. Cớ hờ trong mắt mang lên vẻ thất vọng, trước kia tuy nhiên cậu thả một điểm, nhưng người còn thật đáng yêu, làm sao hiện tại bảnh chướng thành bộ dáng này, ngươi bộ dáng này cũng không thích hợp tại trên Đại Dương bao La sinh tồn, không bằng trở về làm sĩ gà đi, ngươi sĩ gà làm rất tốt. Xoắt. Cớ lão dây lật rút dao ra, chỉ gặp một đạo hắc quang lóe sáng. Né qua William trước mắt, mang theo hắn một tia loạn tóc. Cự lão đem xỉ xì hồi ngưng, hai chỉ đặt nằm ngang đao nhận phía trên, dần dần bôi mở, vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm. Kim Mang xuất hiện tại xỉ xì bên trên. William sững sờ nhìn lấy cự lão, ánh mắt lại rời về phía cái kia thanh hắc đao, từ này hiện ra Kim Mang hắc đao bên trong cảm nhận được từng tia từng tia hàn ý để hắn toàn thân lắp một cái. Vừa rồi xuất đao, hắn không có trông thấy. Nếu như một đao kia chặt là cổ của hắn, vậy hắn khẳng định là không có. Hắn không đốc, tuy nhiên bành trướng, nhưng thật không đốc. Một đao kia hắn sát thực tới không? liên loại kia tốc độ cùng vừa mới xuất hiện tê liệt, gia hỏa này có thể trước tiên liền muốn chính mình mệnh, mà cái này dần dần tràn ra kia mang, lại để cho hắn hồi tưởng lại này thâm thúy chi nhớ. cái kia tại hắn 7 tuổi lúc, có được hào tỉnh tráng trí muốn đi làm hải tặc 7 tuổi lúc, tận mắt nhìn thấy một cái 2 tuổi hải đồng, cầm một thanh tiểu chùy thủ sung làm đao, nhất đao đem một cái hải tặc đoàn cho hết tiêu diệt, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có giữ lại một màn kia. cũng là chiêu này, cũng là chiêu này. cùng khi đó động tác giống như lúc, ta, William cắn lên hàm răng, phí sức nắm chặt Tây Dương Kiếm, rõ ràng đó là cái thời cơ một cái có thể chứng minh tự thân phải cơ, nhưng là nhưng là vì cái gì tay hắn đang run a, ta sẽ không chịu thua a, ta mặc dù là bị ngươi hoảng sợ lớn, nhưng ta sẽ không vĩnh viễn bị ngươi rối. William bạo giống một tiếng, đột nhiên giơ lên tây dương kiếm. Sát ý một kiếm, cỡ lão trừng mắt, mang sát ý công kích trực tiếp chừng tại William trên thân, để hắn thần sắc ngốc trệ xuống tới, động tác rõ ràng cứng đờ. Giao long, trong nháy mắt, cỡ là cầm đao đánh xuống, một đạo kim mang trực tiếp quét tại William trên thân. William, lúc này một bữa lạn phí sức từ hải lý bò lên, vừa vặn thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt giống to. hắn không là năng lực người, rơi vào trong biển chỉ là sẽ cho hắn tạo thành phiền phức, lên là được. thế nhưng là William vì sao lại bị nhất đao chen chúng? hắn không phải có thể cùng vị thứ năm hoàng đế đánh ngang sao? Kim mang xoát qua, cỡ lão đứng thẳng thân thể, chậm rãi thu đao vào vỏ. a, William gào lên thê thảm, thuận thế liền muốn ngã quỵ, nhưng thân thể sau này ngược lại một nửa phát hiện không thích hợp. hắn thân thể một mực, trên người mình sờ thật lâu, không có phát hiện vết thương. William trái sờ phải sờ. Xác định không có vết thương về sau, lúc này mới nhìn về phía cỡ lão, cười khẩy nói, cái gì đó, không có cái gì nha, doa ngươi à, đứng vậy à, ta là tự nhiên hệ à, ta vừa rồi né tránh, ngươi chặt không đến ta. Mặc dù nói bị hù dọa, nhưng là làm tự nhiên hệ bản năng, khiến cho hắn nhìn thấy Kim Mang xuất hiện thời điểm vô ý thức sớm tránh ra. Là như thế này, nhất định là như vậy. Cỡ lão cũng là doa người, chính mình mới sẽ không bị ối. Ngươi nói ngươi bị ta hoảng sợ đại, ngược lại là cỡ lão nhớ lại vừa rồi lời nói, thu đau tư thế không giảm, Thiêu Thiêu Mi đối với Li, -Li nói, nói cách khác. Ngươi đã từng nhìn qua ta xuất thủ." William phát hiện mình không có việc gì, trong nháy mắt nắm chặt tây dương kiếm, cười gần nói, "Đương nhiên. Hai tuổi ngươi xuất thủ xử lý Hải tập đoàn, ta là tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng là kéo ngươi phúc, ta cũng tại Đông Hải lắng động không thiếu thời gian, tuy nhiên ta hiện tại phát hiện những thời giờ kia đều là vô dụng công." Yên Tâm, không có thương hại, hắn tốt xấu là tự nhiên hệ, vẫn là cái hội bá khí tự nhiên hệ, có rất ít người có thể tùy tiện thương tổn hắn. Như vậy tiếp đó, liền muốn để cờ lực chịu đau khổ. Nguyên lai like là dạng này a, ta nói sao? làm sao lại thêm ra một cái lao cẩu thả so? Cỡ nó có chút giật mình gật đầu, sau đó nói, nhìn qua ta xuất thủ lời nói, ngươi bây giờ còn nghe không được sao? Nghe được cái gì? William một kiếm đâm ra, giữ tận kêu to, đương nhiên là nghe được. Cắt, đao nhận, vào vỏ. Sui, William thân thể trì trệ, ở ngực tuân ra một đoàn cự đại huyết vụ hướng phía trước phun ra, để hắn thân thể lung la lung lay, đôi mắt trợ to, không khỏi kinh hãi. Cái này thần phong nhẹ vang lên âm thanh, cỡ lão nhàn nhạt thổ lộ lên tiếng, phu phu, mà lúc này. William bên ngoài vừa ngã vào này, lồng ngực phập phồng, mặc cho máu tươi từ này trong vết thương đại lượng chảy xuống, nhuộn đỏ dưới thân bong thuyền. Cỡ lão đi đến hắn trước mặt nhìn xuống hắn, trên không thái dương lúc này đều bị đầu hắn cho che khuất, Tại William trong tầm mắt, cỡ lão mặt che bên trên một tầng bóng ma. Trên báo chi đổi vật nếu như có thể tin hoàn toàn lời nói, thế giới kia sớm liền hòa bình. Vị thứ 5 hoàng đế. Đó là cái thứ gì? Thuần sát phạt, không võ mồm, có nào, 4 ca trương tắm trong máu. Xuân một trần nhà. Vị thứ năm hoàng đế. Tin lời này người. Cơ lão cũng không biết là chút là ai. Đầu óc tốt người, khẳng định là không tin. Não tử không tốt người, đoán chừng cũng là không tin, bởi vì lão tử không tốt người người nào đều không tin, chỉ muốn đánh. Cơ lão trước kia cảm thấy William là đầu óc tốt, nhưng bây giờ phát hiện cũng rất giống không thật tốt. Tự nhiên hệ, thực lực cường hãn, điểm này cơ lão là nhận. William thực lực thật không tệ, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, hắn hành lang đường để cơ lão cảm thấy rất nhìn quân mắt. Chứ tự nhiên hệ để hắn khó giải quyết một một chút ra, còn lại sở hữu chiêu thức, cơ lão có thể từ bên trên nhìn thấy chính mình bõ dáng. Vậy thì có cái gì dễ nói? đối phó loại người này thoải mái nhất bất quá thay cái người khác đến nói không chừng còn muốn hao chút công phu nhưng nếu như chỉ là William cỡ lão mặc kệ là kỹ xảo tính vẫn là ngạnh thực lực tất cả đều là nhiên ép quá quen thuộc ngược lại rất lợi hại dễ đối phó bất quá cũng hơi dùng thêm chút sức chớ nhìn hắn đánh nhau mây trôi nước chảy nhưng sử dụng ba khí trình độ cũng không thấp một chiêu cuối cùng trực tiếp bên trên thống hợp ba khí lười nhác lại cùng cái này William dây dưa còn chưa có chết ta hắn mắt nhìn lồng ngực còn có chậm trùm William say một tiếng tốt hảo sinh ý không làm Chạy đi làm cái gì hải tặc? Không, có tiền đồ a lão đại. William, vẻ nghiêm nghị lạ sắc mặt âm đến cực hạn, vô ý thức liền muốn nắm chặt hai súng, cho dù chết, hắn cũng phải cấp nam nhân này một chút giáo huấn. Còn chưa có chết đâu, không cần đến tức giận như vậy. Cớ lão liếc nhìn hắn một cái, thuận tay lại chỉ hướng William, nói, "Bất quá chậm một chút nữa, nói không chừng liền muốn không, hắn hiện tại thể nội sát khí tán loạn, không tốt lắm. Bất quá hắn nếu là sống sót lời nói, ta ngược lại thật ra nguyện ý cho một cái cơ hội." Sống sót lời nói, tìm ta đưa tin. Ta cho ngươi một lần làm đường đường chính chính đại hải tặc thời cơ, mà không phải kia là cái gì tại trong khe cống ngầm địa phương láo thử cái gọi là vị thứ 5 hoàng đế. Nói, hắn thân thể trôi nổi mở, bay thẳng đến tàu chiến phía trên, chào hỏi, tàu chiến chạy nhanh động, không nhìn thẳng này chiếc thuyền hải tặc, hướng trên đại dương bao la đi thuyền. Xác định tàu chiến rời đi, Kelly im là phức tạp chằm chằm mắt này tàu chiến, vội vàng chạy hướng William. Cứ như vậy tính toán. Tàu chiến trong văn phòng, Di Đạ Hiếu Kỳ nhìn về phía tại này cắn xì gà cỡ lão. Không phải vậy đâu. Cỡ lão nói ra khói bụi, chiến lực quả thật không tệ. Tại hiện nay thất vũ hải bên trong, cũng là nửa đời, có thể cùng đầu kia cá sấu ngang tay, thực lực có thể, loại thực lực đó, ta cũng có thể đối phó a. Di đã nói ra, vậy làm sao có thể để có thể đâu. Cớ lão vui mừng gật đầu, ngươi cuối cùng là trưởng thành, đúng, tuyệt đối không nên đáp lại bành trướng trí tâm, bảo trì phần này khiêm tốn, tài năng đi càng thêm lâu dài, không muốn giống cái kia William, trước đó còn rất tốt, nếu như là hắn là lấy trước kia tại Đông Hải gặp được tâm tính cùng ta đối chiến, nói không chừng còn có thể đánh một chút. Hừ, phạm giống như đỏ phở làm mỉ ngủ sai lầm nhưng ta cũng không phải mũ rơm ở trước mặt ta phạm loại này sai lầm đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào con hàng này đầy trong đầu nhất định phải thắng chính mình Phạm là hắn muốn bình thường điểm cỡ nào thắng đứng lên liền sẽ không nhẹ nhàng như vậy nói ít muốn phí chút sức lực nhưng cũng chỉ là phí chút sức lực mà thôi cái này trên đại dương bao la chiến lực chân chính cũng không phải loại này tiểu đả tiểu não nghe kỹ di đạ cụ râu ngươi cũng nghe một chút cái này trên đại dương bao la chiến lực làm rất nhiều loại thể thuật kiếm thuật năng lực ba khí tùy tiện cái nào đi đến đỉnh điểm đều là nhất phương cường giả Nhưng dạng này cũng chỉ là đến cùng, các ngươi nhìn qua ta cùng bà dẹt chiến đấu, liền nên minh bạch, ba cái kết hợp mới thật sự là cường lực. Thể thuật kiếm thuật cùng năng lực cái này không tốt phân biệt, mỗi người đều có phương thức đặc biệt, nhưng là bá khí lại là thông dụng, tầng thứ là ở chỗ này. Cốc lo cắn xì gà, nói ra, tầm thường vũ trang sắc cấp bá khí lần các ngươi biết, bốn loại cảnh giới, cuốn quanh, ngạnh hóa, ngoại phóng cùng phá hư, ở đây phía trên thống hợp bá khí, cũng chính là vương quốc loạn nổ được xưng là mù dạ mạ xạ bá khí cảnh giới, đây là có thể đạt tới, không có chiêu này trước đó liền bạo trì một chút khiếm tổn. Kiến văn sắc ba khí cũng chia rất nhiều loại à, lợi hại nhất là lắng nghe vật vật. Bất quá cái này cũng cùng tiền tư có quan hệ, nhưng còn lại những cái kia lợi hại cũng đều không kém. Tứ hoàng bên trong chắc lọt kẽ lỉnh kiến văn sắc thậm chí có thể làm được thấu thị. Hải quân bên trong cười một tiếng lao ca kiến văn sắc phạm vi phổ biến không nói, còn có thể tâm thấu thị tâm báo trước tương lai lắng nghe vật vật. Kiến văn sắc lợi hại người cũng nhiều là, bất quá điểm này so với vũ trang sắc kiến văn sắc yêu cầu tư chất cao hơn một chút, cái này không bắt buộc tận lực là được. Cái đồ chơi này thực cũng cùng cá nhân đặc chất có quan hệ. Kiến văn sắc thực là cái bị động, dùng để giữ cảnh, phải tỉnh táo tài năng phong thích, không tỉnh táo lời nói là thả không ra kiến văn sắc. Mà lại căn cứ mỗi người đặc thù khác biệt, trưởng thành cũng không quá giống nhau, gì đã kiến văn sắc cùng mình là một cái loại hình, đều là phạm vi rộng. Bất quá gì đã còn không có tu luyện tới hắn một bước này, hắn kiến văn sắc không chỉ có phạm vi phổ biến, tác dụng lớn nhất là cảm ứng người khác cường độ, điểm này hắn tinh thông kiến văn sắc có lẽ ở trước mặt mới có thể cảm nhận được, mà lại cảm giác không sâu, chỉ biết là rất mạnh, nhưng là mạnh cỡ nào vẫn là được bản thân vào tay, điểm này cỡ lão liền không cần đến tại loại này không khai phá hình thái thứ hai tình huống dưới mạnh cỡ nào trong lòng mình là nắm chắc Mạnh này đại hải là có trần nhà tồn tại mạnh hơn cũng sẽ không vượt qua cái kia trần nhà cái kia chính là cực hạn chính như đời trước tại quê nhà một dạng thân thể con người lại thế nào mạnh, đều sẽ không vượt qua cái kia cực hạn đến loại khí phách này cực hạn nếu như ngươi còn có bá vương sắc hoặc là cùng loại bá vương sắc thủ đoạn hơn nữa có thể cuốn quanh lời nói này liền có thể tham dò một chút trên đại dương bao la trần nhà cỡ lão trầm ngâm một trận nói bá vương sắc cuốn quanh cũng không phải chỉ thả tại công kích bên trên cũng là có thể trải rộng toàn thân, tăng thêm thống hợp bá khí gia trì, cùng đối tự thân năng lực lý giải, liền có thể hoàn thành hình thái thứ hai. Không phải phải thêm thân trên thuật hoặc là kiếm thuật sao?" Di Đạt Hiếu kỳ hỏi. "Loại đồ vật này bản thân liền là cá nhân lý giải, làm sao cập vào?" Đến cái kia hình thái về sau lại đối địch, nay nhìn liền là đơn thuần thể thuật cùng kiếm thuật, tất cả mọi người tại cùng một cấp độ, vậy liền tuần dựa vào chính mình." Cợ lão nói ra. "Hình thái thứ hai bản thân liền không mang theo thể thuật cùng kiếm thuật, nhưng là năng lực là nhất định phải mang." Ác ma quả thực là trên đại dương bao la đặc sắc. Cũng là một cái cực mạnh chiến lược nhân tố, cớ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chỉ bằng vào thể thuật có thể ôm đồn. Gặp, gặp cũng không được a, Thời đại là hội biến, tựa như rất sớm trước kia, người nào cũng không biết sẽ xuất hiện cái gọi là trên biển hoàng đế. Cái này khái niệm, cũng là dột sau khi chết mới xuất hiện. Chính phủ thế giới thành lập 800 năm đến, trên đại dương bao la mạnh nhất đời đời, thực cũng ngay tại lúc này. Không có năng lực, coi như bá vương sắc toàn thân quấn quanh lại thêm thống hợp ba khí, cũng vô pháp hoàn thành hình thái thứ 2 Đó là nhất định phải đem năng lực khai phát tới trình độ nhất định đồng thời cùng bá khí kết hợp mới có thể làm đi ra tư thái. Mời các bạn vào đọc Thật nguyện Tu nghi ơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 1048, cờ lão thâm ý. Thể thuật cùng kiếm thuật đương nhiên có thể cùng bá khí kết hợp, nhưng này cùng hình thái thứ hai là hai chuyện khác nhau, một cái là công kích, một cái hình thái, căn bản không giống nhau lắm. Gì đã bây giờ có thể hoàn thành chấn động lực lượng, thuần túy là bởi vì năng lực khai phát đến này địa vị, chỉ cần đến loại trình độ đó, ngu ngốc đều có thể khai phá ra tương ứng chiêu thức. Đương nhiên, có thể hoàn thành chấn động loại vẫn là gì đa thiên tư tốt. Chờ quay đầu gì đại chiêu này ổn định, nàng thực lực có thể đứng yên tại lao thất vũ hải bên trong ba vị trước đưa. Có thể cùng mắt tương, nữ đế còn có trước kia củ mạ ganh đua cao thấp. Về phần cù rồ, biến song thân thể về sau năng lực dùng không tệ, tựa hồ vẫn còn tiếp tục tiến triển, có lẽ có thể trưởng thành đến lâu năm trung tướng thực lực, thậm chí lại hướng lên nhìn xem thất vũ hải. Hải quân bên trong trong tinh anh đem thật muốn đánh đứng lên, thật đúng là không phải những lâu năm đó thất vũ hải đối thủ, nhưng không phải là đối thủ về không phải là đối thủ, không thể đánh về không thể đánh này là hai chuyện khác nhau, nhất định phải đổi lời nói, đại khái liền cùng tiền thế nhẹ lượng cấp cùng trung lượng cấp hoặc là hạng cân nặng quyền thủ giao phòng, ngươi cũng không thể nói người ta nhất định là thua đi. Mảnh này trên đại dương bao la, xưa nay không tồn tại đẳng cấp gì áp chế, liền xem như hoàn thành hình thái thứ hai, có ngày hai một dạng chiến lược, bị người tìm tới sơ hở vẫn như cung hội bị đả kích, hội thụ thường, thậm chí sẽ chết. Cái đồ chơi này, chỗ nào nói rõ được? Tóm lại, luyện thật giỏi đi. Cỡ lão nói ra khói bụi, đối với hai người nói ra, sau khi trở về, ta tới cấp cho ngươi làm một chút huấn luyện kế hoạch. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhàn rỗi? Gì đã vặn vặn lông mày, "Cơ lão, ngươi lại phải lười biếng?" Lời này giảng, cái gì gọi là lười biếng, này làm sao có thể để lười biếng đâu, Luân Chiến Tích tới nói, "Ta có thể chưa từng có lười biếng qua à, mọi thứ không nên nhìn quá trình, muốn thấy kết quả nha." Đây hải quân thượng hạ, Luân Chiến Tích cái này một thôi, người nào có ta lợi hại, đúng không. Cơ lão trợn mắt chừng một cái, "Ta chặt nhiều người như vậy, tầm thường hải quân cả một đời đều chặt không đến à, hiện tại ta lão, thân thể không được, mỗi ngày đau lưng, ta nghỉ ngơi một chút làm sao?" Ta cũng không phải không làm việc, phía trên có nhiệm vụ ta không phải là ra ngoài sao. a, Quá trình không trọng yếu. Dì đã sưng sờ một chút, sờ lấy tăm nhỏ, nói, có thể ngươi lần trước còn nói kết quả không trọng yếu, quá trình trọng yếu nhất. Mọi thứ đều muốn biện chứng đi xem, đều có tính hai mặt nhà, ngươi vì cái gì như vậy nhớ kỹ ta lời nói à. Cơ thân thể hướng cái ghế này khẽ nghiêng, nói, cái kia bị vùi dập giữa chợ cũng là bởi vì quá độ lý giải, ta đến bây giờ còn sợ hai hắn, Nói đến, con hàng này gần nhất làm gì đâu. Cú rồ. Đến. Cú Dụ thần sắc run lên. Cờ Lập Tiên Sinh lời nói đến, trước đó đem người tràn ra qua, lúc ấy còn muốn lấy không có gì, có lẽ là thật phiền cả. Nhưng bây giờ tưởng tượng, cái này làm sao cũng không phải một loại nguy trong đây, không gạt được người một nhà, làm sao có thể lừa vượt qua mặt. Loại này giả bộ như lơ đãng ở giữa đặt câu hỏi, đề tài hoàn mỹ cắt vào, đều là Cờ Lập Tiên Sinh sớm nghĩ kỹ, mà chính mình muốn làm, cũng là theo hắn lời nói qua đáp, đem cái này xuất diễn hoàn mỹ diễn tiếp. Một mực diễn đến Cờ Lập Tiên Sinh không muốn diễn mới thôi. Cù Dụ đẩy tới kính mắt, nói, sao?" gần nhất tại giờ gì sở dỗ xạ nghe nói là vội vàng luyện binh, luyện binh, hắn luyện cái gì binh, đủ đại đội, cỡ lao ngạn nhiên, loại kia từ gen điều vừa đi ra bộ đội, giống như không có gì có thể lấy luyện, bản thân liền là vinh mục dùng để người nhân bản thể binh khí, luận thân thể tố chất đã rất không tệ, nhưng dạng này tồn tại, bản thân hạn mức cao nhất cũng liền định hình, bọn họ hội là phi thường tốt hải quân binh lính, nhưng cũng chỉ là hải quân binh lính, là hỗ trợ huấn luyện giờ gì sở dỗ xạ quân đội, cụ dỗ nói ra, bởi vì David gần nhất đang khắp nơi chinh phục nguyên nhân, nhân thủ cũng không đủ cho nên xin nhờ cật tiến hành huấn luyện. dạng này a tính toán, hắn là trung tướng, theo hắn qua. cỡ lão gật đầu nói, hải quân trung tướng quyền tự chủ quá lớn, riêng là tân thế giới trung tướng cơ địa trưởng loại này, cái kia thật là muốn làm gì liền làm gì. việc này khác nói mặt trên không biết, liền xem như biết cũng sẽ không để ý. chẳng phải huấn luyện cái quân đội nha. cỡ lão sờ lên cằm, tại này nghĩ ngợi, david gần nhất chinh phục có phải hay không có ác, tuy nhiên hắn đặt vào dưới trướng người qua không tệ, nhưng làm như vậy cẩn thận gây nên bắn ngựa gà, một khi bị vây công lời nói, ta sinh ý sẽ có chút ảnh hưởng. Giờ gì sở hữu xa địa bàn càng lúc càng lớn, mà chợt khai triển quá khứ thương nghiệp, đồng dạng làm vẫn như cũ đến cỡ lão trong tay, tuy nhiên, cỡ lực không quá muốn, nhưng là David quá nhiệt tình, phảng phất không muốn là xem thường hắn, cái kia kích động hận không thể muốn đi chết. Bất đắc dĩ, cỡ lão liền tiếp phần này tiền. Địa bàn càng lớn, hắn kiếm lời thì càng nhiều. Là để David thu liễm một chút sao? Cù dấu hỏi. Ta nào có tư cách kia, người ta là quốc vương, ta là hải quân, ai cũng không xen vào người nào, thậm chí hắn còn có thể qua chính phủ thế giới này sách lời miệng, ta liền cái gì đều không được cơ lơ trợn mắt chừng một cái, nói, nhưng là sạp hàng đại sát thực không dễ kiếm lắm, hắn gần nhất thiếu người đi. cu rô gật đầu nói, vâng, lần trước ta qua thẩm tra sở vật thành viên thời điểm đụng phải bọn họ. david nói qua hắn hiện tại rất lợi hại thiếu người, nhưng là lại không có thể tùy ý nhận người, sẽ phá hư dở dỉ sở dụ xạ thật vất và thành lập được hình tượng. hắn bây giờ đang nghĩ, chỗ nào có thể tìm tới thân gia trong sạch lại nghe lời binh lính, hiện tại nhân số không quá đủ. thực lời này david chưa nói qua, nhưng là loại sự tình này, cơ lơ tiên sinh hỏi ra lời này đến, khẳng định là có thâm ý, theo lại nói là được. Trên đại dương bao la hòn đảo, có hòn đảo chỉ có mấy ngàn người sinh hoạt, thiếu người là khẳng định. Binh lính có thể không phải dễ tìm như thế. Liền xem Như ạ Lạ Bạ Tạn loại kia đại quốc, vẫn là không có trải qua cái gì chiến tranh, nhiều lắm thì gần nhất tầm 10 năm bắt đầu nội loạn loại này tương đối hòa bình quốc gia, nhân khẩu mới 1 ngàn vạn. 1 ngàn vạn, tại mảnh này đại hải cái kia chính là đại quốc, nội chiến thời kỳ, song phương tổng quân đội số lượng tổng cộng 100 vạn, 10 so nhất quân đội số lượng, có thể đem ạ Lạ Bạ Tạn kéo đổ. May mắn đây chẳng qua là nội loạn, thật muốn làm như vậy lên quân đội đến cái kia có thể đem ạ lạ bạ tạn kéo đủ, mà hắn hòn đảo nhân khẩu thì càng đừng đề cập, hải tặc vì cái gì kiêu ngạo như vậy, nói đoạt liên đoạn, bởi vì coi như một thuyền mấy chục người, vậy đối với hắn địa phương mà nói, cái này mười mấy cái có được chiến đấu lực người liền đủ mạnh lực, toàn bộ hải quân thượng hạ, tại toàn thế giới binh lực, không biết đều không có một trăm vạn người, mấy ngàn người hải tặc đoàn, này xác thực cũng là đại thuyền đoàn, rất lợi hại. tính toán, david việc của mình, hắn tự nghĩ biện pháp đi, để các chú ý một chút, không nên quá dí dỏng, hắn là hải quân, huấn luyện chính hắn đột đại đội liền tốt, cỡ nào lắc đầu. Nói, ngươi gọi điện thoại cho Cass, đem ta lời nói đưa đến. Đồ đại đội, cái kia người nhân bản Hải quân binh lính. Hai lần đề cập. Cụ Dỗ kính mắt dưới đôi mắt phát ra một trùng sáng, gật gật đầu, "Vâng, ta nhất định đưa đến." Mời các bạn vào đọc Thật nguyện Túc Nghi hơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 1049, phá tiên tuổi. Ừm, liền nói như vậy. Cớ khóa khoát, khoát tay, ra hiệu cụ Dỗ ra ngoài, đều ra ngoài, ta nằm một lát, vừa hoạt động xong, hơi mệt chút người. Cái này cũng có thể để hoạt động Người đây là hoàn toàn tiến hóa thành người lớn tuổi, đứng lên rũi cái gân cốt đã cảm thấy khỏe mạnh. Cujou giật nhẹ khoe miệng, cũng không nói nhiều, quay người đi ra ngoài. Di Dạ cũng không có ở cái này lưu lại, nàng nói, muốn đi căn tin ăn cơm. Ra văn phòng, Cujou mắt nhìn bầu trời, tại Thái Dương phản xạ dưới kính mắt đều tại tỏa ánh sáng, hắn trầm mặc nửa ngày, đi đến bong thuyền chỗ, tại Đông đảo Hải quân túi chào bên trong vất vất tay, lui khoảng chừng, móc ra điện thoại trùng, phát thông tín hiệu. Theo một trận điện thoại trùng đặc biệt tiếng chuông, đối phương tiếp thông điện thoại. David. Cujou trước tiên mở miệng, mà điện thoại trùng bên kia làm theo là có chút ồn ào nhưng rất nhanh liền truyền đến David trầm ổn thanh âm là Cù Dụ à có chuyện gì không Cù Dụ thản nhiên nói cơ Lập tiên sinh nói được đại đội ngươi hiểu chưa bên kia trầm mặc một trận Dung Lực nói vâng ta minh bạch để Lão gia yên tâm tốt vậy cứ như thế Cù Dụ trực tiếp cúp điện thoại sau đó thở phào loại lời này không thể nhiều lời nói nhiều đó chính là hắn không chuyên nghiệp giống Cỡ Lập tiên sinh đối với hắn cũng là điểm đến là dừng nói nhiều cũng không quá tốt ạ gì ạ biên cảnh hải vực David nhìn lấy điện thoại trùng tại này của cục rung động, lâm vào trầm ngâm ở trong. Đột đại đội à, đó là cả chuyên môn bộ đội, là một đám người nhân bản xuất thân. Nghe hắn nói qua, là đến từ Bắc Hải cái kia vịnh một gia tộc. Đối với loại kia kỷ luật nghiêm minh quân đội, David thực rất lợi hại hâm mộ. Nếu là giờ gì sở dội xạ bản thân liền có những người này lời nói, liên quan tới chinh phục sự tình liền sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Không giống bây giờ, thực cũng lâm vào binh lực không đủ lỗ hổng, cao đoan chiến lực không đủ, binh lực cũng không đủ, khắp nơi đều không đủ. Không phải vậy vẹn vẹn chỉ là khuyết trương quá lớn nguyên nhân này đó là dừng không được hắn David chinh phục cấp bộ. Bitmoov, David ngay nuốt lấy mấy chữ này, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cả người đều là chấn động. Lão gia là muốn đem Vince mua ăn hết. Nghe nói bọn họ gần nhất bị chính phủ thế giới xóa tên, nếu như đơn thuần chỉ là ăn hết, chính phủ thế giới hẳn là sẽ không coi trọng cái gì. Không, ta chỉ cần bọn họ kỹ thuật, như thế càng không sẽ như thế nào. Bitmoov sát thủ binh lính nổi tiếng thiên hạ, nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, lại thêm không có cố định lãnh thổ, rất khó tìm đến người. Dù sao Bắc Hải lớn như vậy ở đây, nhưng lão gia lên tiếng, cái kia chính là cái mục tiêu không phải vậy lời nói, Lão gia làm sao lại nói đột đại đội mấy chữ này? Lão gia cũng là Lão gia, dù là đến bây giờ, còn cần Lão gia vì chính mình suy nghĩ. David nhìn xuống cảm động, kiên định nhìn về phía trước dần dần xuất hiện lục địa hình dáng. Chờ ta làm xong chuyện này, liền lập tức tiến về Bắc Hải, đào cũng đem Vince mộc cho mất ra. Hắn muốn đi địa phương, là Astorji ạ phỉ hạ Công quốc, nhưng không phải vì chinh phục, chỉ là muốn nhìn một chút vị kia hoàng đế, có khả năng lời nói, hắn sẽ đem kéo vào Đứa băng, dùng để làm đầu đôi hô ứng. Nếu như không được hắn cũng lại ở chỗ này tìm tới người đại diện. Tiểu sau nửa tháng, tàu chiến chậm rãi, rốt cục đi thuyền hồi vốn bộ. Lần này cỡ là chậm dần tốc độ, thuận tay cũng tiêu diệt mấy cái không có mắt hải tặc đoàn, công lao nhà, đương nhiên là hạ nhân phần, tốt xấu đều là hải quân Tinh Anh, tiêu diệt mấy cái thuyền tiểu hải tặc công lao, không chia cho bọn họ còn có thể phân cho người nào? Mình đã đến đỉnh, gì đã cùng cũ dẫu cũng thế, đến đỉnh, tranh công cực khổ cũng không có tác dụng gì. Tàu thuyền dừng sát ở bản bộ cảng khẩu, thuyền bên cạnh nằm ngang ở này, dọc theo bậc thang, cỡ là cán sĩ gà chậm rãi từ đó đi xuống, đối cảng khẩu hai bên túi chào hải quân binh lính gật gật đầu đi ra cái này nên đón đội ngũ về sau, thở dài, trở về, lần này cần nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian, động một chuyến thế nhưng là rất hao tổn tinh thần, hai người các ngươi tự do hoạt động đi, đem thủ hạ người đều kêu đến, chờ ta báo cáo công tác xong, chúng ta tìm một chỗ uống chút. Minh Bạch, ta qua thông chi. Cú rổ đẩy tới kính mắt, nói ra. Cớ nào gật gật đầu, đi thôi, người đều muốn gọi vào. Đúng. Mà gì đã càng là không nói nhiều, trực tiếp chuyển đường qua tìm kỳ kỳ ổ. Cớ nào thì là đi thẳng đến bản bộ lớn nhất kiến trúc lớn phía trên thiên thủ cát. Tại này vừa vận động đến lúc này, Đàng Trực Luân Phiên đóng giữ một người quen. Mây Nạt. "Ách, Cờ lão trung tướng." Mây Nạt nhìn thấy Cờ lão, gật gật đầu. "Hôm nay ngươi trực luân phiên a." Cờ lão móc ra hộp xì gà, trở tay ném cái xì gà qua khứ, nói, tắt tổng có ở đây không?" Hắn cái này xưng hô rất có ý tứ, nhưng hải quân những cao tầng đó, gọi sả cả dù kỳ tên đầy đủ thật đúng là không nhiều. "Chạ Tốn Lao Ca Hưa thích hô xã trưởng," cười một tiếng Lao Ca Hưa thích hô sả gà ngân xoái, nhiều hắn một cái tất tổng cũng không nhiều. Mây Nạt cũng không khách khí, tiếp nhận xì gà, trực tiếp ngậm lên miệng nhóm lửa sau đó nói tại nghe nói ngươi trở về xa cả rủ kỵ nguyên soái đã tại loại kia lấy nói đến ngươi thật lợi hại nghe nói ngươi bây giờ là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cỡ nào chuyển nhanh như vậy Cơ là tiêu tiêu mi nói ai nói mắt tương chính miệng thừa nhận nói ngươi đánh bại hắn từ giờ trở đi ngươi chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo mấy nạt cùng có vinh yên nói chúng ta hải quân cũng ra một cái thế giới thứ nhất đại kiếm hảo thật sự là quá không nổi không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến cỡ là thoát qua tay ta trước đi qua quay đầu trò chuyện đối với việc này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Đánh bại Mỹ Hạt, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào, người ta cái kia nước tiểu tính, khẳng định là sẽ nói đi ra, hắn, cái loại người này, đương nhiên hội gọn gàng tương đương thừa nhận mình bị người nào đánh bại, nhưng bây giờ còn chưa trông thấy giấy báo ngược lại để người hiếm lạ, hải quân cho mình đẻ xuống. Đó là chuyện tốt ta. Nghĩ tới đây, cơ lập tâm tình có chút tốt. bản bộ rốt cục hiểu hắn, việc này nếu có thể ép lời nói, hắn không biết có thể có bao nhiêu vui vẻ. Phạm vi nhỏ truyền lại là được, Hạt chỉ có một người này tính cách mặc dù sẽ trực tiếp thừa nhận, nhưng chắc chắn sẽ không qua giấy báo này bước bước lại lại. hắn cũng lại phiền phước, có thể một mình hắn, coi như gặp người liền giảng chính mình bại, truyền lại đưa tin tức cũng không phải rất lớn, vậy liền thật không quan trọng. Trên thế giới đại bộ phận kiếm sĩ còn sẽ cho rằng hắn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào tìm cũng chính là hắn, mà chính mình cũng hoàn thành cùng mỹ hạt kích kiếm mục đích, người ta cũng thỏa mãn, chính mình cũng không có phiền phước, cỡ nào bất việc. dù sao không là sinh tử cự địch, đánh khẳng định là không có cách nào thật động thủ, thật muốn đánh bước cháy đến, cỡ đó chính mình cũng không nhất định thu được ở. Mà gia hỏa kia lấy mệnh tương bắc, lại là lực sát thương cự đại kiếm hảo, sợ là có thể làm cho mình rơi cái tàn tật. Như thế thắng thì có ích lợi gì, trừ điểm này phá tên tuổi, chỗ tốt gì đều không có. Mời các bạn vào đọc thật nguyện tu nghi ơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc tiểu lục. Chương 1050, tính toán, mệt mỏi, không, có thực lử. Trên thế giới người làm việc sẽ không chưa từng mục đích, cho dù là mộng tưởng phái, đều là có mục đích. Hoặc là nói những cái được gọi là mộng tưởng phái, mục đích tính so với bình thường hải tặc đại quá nhiều tâm thương hải tặc muốn đơn giản là địa bàn nhiều, tiểu đệ nhiều, nhiều tiền, danh khí nhiều. những mộng tưởng đó phải thật muốn đạt thành mục đích, đó là muốn lật tung thế giới, trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo là rất nhiều kiếm sĩ mộng tưởng, mà có chút kiếm sĩ là cho là mình không đủ tư cách, đem mộng tưởng chôn sâu, mà có chút kiếm sĩ ngay từ đầu mục tiêu chính là cái này, đồng thời làm thay đổi nỗ lực. nhưng là cỡ lão lại không muốn cái này phá tên tuổi, hắn thật sự là không động lực cùng mỹ hạt chiến đấu, đánh thua chính mình thật mất mặt, đánh thắng tuy nhiên có mặt mũi, nhưng là phiền phức một đồng lớn, thật muốn đâu đánh lên đầu mỹ hạc khẳng định phải xong đời nhưng mình đoán chừng hoặc là qua cùng tóc đỏ làm bạn hoặc là qua cùng kim sư tử làm bạn không phải tay gãy cũng là gãy chân vì căn bản không muốn tên tuổi qua chiến đấu hắn cũng không phải ngốc chính mình nhưng từ không nói muốn làm cái gì đệ nhất thế giới đại kiếm hào tới mà lại hắn coi như không chết cho dù là trọng thương tàn tật cũng sẽ cực kỳ hao tổn thất vũ hải hiện nay thực lực chính mình làm ra mới thất vũ hải là chỉ nhìn bọn họ cùng hải tặc sống mái với nhau cùng tứ hoàng chiến đấu không phải cùng mình tại cái này quyết đấu sinh tử thực cỡ lào lớn nhất nghĩ mãi mà không rõ là trên đại dương bao lan nổi danh thời cơ nhiều như vậy làm gì không phải nếu lấy cửa nhà mình điểm ấy không thả đệ nhất thế giới đại kiếm hào có ý gì thế giới vô địch mới có ý tứ chứ hắn đều hạ quyết tâm quay đầu thật muốn thụ không mì hạt dây dưa liền đi hốt du hắn làm tứ hoàng tốt nhất qua cùng tóc đỏ sống mái với nhau dù sao đây là hắn đã đáp ứng chính mình đừng nhìn tóc đỏ đoạn một cái tay nhưng một cái tay khác kiếm thuật cũng sẽ không kém ở đâu lấy mì hạt cùng tóc đỏ quan hệ đoán chừng liền cũng giống như mình chiến đấu sẽ không quyết đấu sinh tử chỉ là luận bản dạng này luận bản lên tới đương nhiên không về không phân không ra cái đại thắng phụ để mì hạt qua tóc đỏ lăn lộn một đoạn thời gian qua vòng qua Mỹ Nà, cỡ leo trực tiếp đi vào văn phòng. Quả nhiên trông thấy tại cánh cửa kia mở rộng bên trong vị trí, Sả Cả Dụ Kỳ mang theo Hải Quân cái mũ, đầu hơi thấp, có bóng mở đem bao phủ, để cho người ta thấy không rõ thần sắc. Nghe được cước bộ, Sả Cả Dụ Kỳ khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy tiến đến Cỡ Lão, nét miệng lên mỉm cười. Trở về a, đúng vậy a, Tát Tổng. Cỡ Lão cũng không khách khí, tìm bên cạnh ghế sofa đặt mông ngồi xuống, đem rút ra không sai biệt lắm xì gà đặt ở trong cái gạt tàn thuốc diệt đi, lại lần nữa đốt một điếu, rồi mới lên tiếng. À, gì à, xem như thất bại, bọn họ quốc vương bị ám sát còn lại sự tình không tiện nhúng tay cũng không có cách nào nhúng tay bị hạt tới tìm ta đơn đấu còn có tóc đỏ tên hỗn đản kia lại dám ở một bên xem náo nhiệt cụ thể báo cáo lao phu đã nhìn qua xa cả rủ kỉ vui mừng nói chúc mừng cỡ lão đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tên tuổi là ngươi nhưng bây giờ còn không thể phát ra tới bản bộ bên này có chính mình suy tính ý kiến ngươi đấy cỡ lão sưng sở chợt ung hỉ thật chứ vốn đang chỉ là suy đoán không nghĩ tới là thật bản bộ thế mà không phát ra tới cái này báo cáo không đúng dựa theo bọn họ nước tiểu tính Hải quân bên này ra cái đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, khẳng định là khắp thế giới tuyên truyền a, liền xem như chính phủ thế giới đều sẽ không bỏ qua cái này để cao bọn họ uy tín thời khắc. Ta không ý kiến, Tắt tổng, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, không cần cố kỵ ta. Vừa nói xong nghi vấn, cỡ lão lập tức kịp phản ứng, trực tiếp khi gật đầu. Như thế cái chuyện thật tốt, khi lại chính là đáp ứng. Vâng, liên quan tới điểm này, chúng ta bên này muốn mượn dùng một chút ngươi vì thế, thống nhất tiến hành tuyên truyền, ngươi tư lợi với, tiếp xuống cũng là xem chúng ta. Sakazu kỳ gật đầu nói, "Àster gì ạ bên kia?" Ta đã cùng phía trên giải thích, tuy nhiên rất lợi hại đáng tiếc, nhưng ở bên kia chính phủ báo cáo nói, phệ hạ công quốc còn không có tuyển ra quốc vương, người khác cũng đối gia nhập liên minh nước không có hứng thú, đồng thời đối với hắn quốc gia xâm lấn cũng làm không chống cự tư thái, duy nhất chống cự là cái tia phạ gì ẻo sủ, nhưng nhân số quá ít, không có tác dụng gì. Vậy khẳng định là không chống cự à, người ta đại quý tộc cùng đối diện đảm tốt, cam đoan chính mình mở rộng địa bàn, về phần quốc vương có chết hay không, bình dân có chết hay không, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Đây là cái thế giới này vương quốc bệnh chung. Quý tộc cũng là trong thế giới kiến, chỉ cần một quốc vương, thật đúng là không nổi lên được sóng gió. Quân cách mạng bên kia vẫn cho rằng thay cái quốc vương liền sẽ tốt hơn nhiều, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ một chút, quốc vương chỉ là lớn nhất đại quý tộc mà thôi, dưới lại không phải là không có quý tộc. Cái này theo cờ lập trước kia nhà cái kia sĩ thân một cái đức hạnh, đổi vương triều cùng bọn hắn có quan hệ gì, quản hắn đổi là nhà ai, ra quốc thiên hạ cái này khái niệm niên đại đó còn không có xâm nhập nhân tâm đâu, này là hậu kỳ tại cận đại mạn, mấy cái lao đại vì cứu nước liệu mạng phổ biến đi ra, đến hậu kỳ mới là dần dần xâm nhập nhân tâm liền trên đại dương bao la hiện tại trình độ này bình dân liền không nói đổi ai cũng cùng dạng có ngày sống dễ chịu là được quý tộc không xâm phạm bọn họ lợi ích là được không phải vậy hải tặc vậy thì không phải là cắm cờ mà chính là trực tiếp giết chết quốc vương tiến hành thống trị liền xem như cái đủ đánh vào vương quốc anh nổ, ngày bình thường không phải cũng chú đóng ở đó cái bị chính mình hủy đi quỷ chi ở trên đảo à rất ít bước vào vương quốc anh nổ cảnh nội cái chỗ kia vẫn là cụ rồ dù mì họ rồ gì về phần ạ sợ gì ạ chỉ phải bảo đảm bọn họ quý tộc lợi ích người nào thống trị đều là giống nhau nhưng ngươi muốn nói người nào xâm phạm bọn họ tập thể quý tộc lợi ích tại quê nhà lúc ấy tại vương triều thời kỳ cuối phàm là có người dám làm như thế đám thân sĩ có thể đem những người kia ra đều cho xé những người này đặt ở cờ là hiện tại đến xem đều là giống nhau đáng giận nhưng là nhập gia tùy tục thời đại có thời đại biến hóa lịch sử có lịch sử tiến trình mặc kệ là tại quê nhà vẫn là tại nơi này tại đỏ thái dương không có ra trước khi đến đều là một cái điều dạng khác biệt là hắn nhà này may mắn ra một cái thái dương kéo theo tròn sao sáng chói bên này lời nói tự cầu phúc đi Hắn cỡ lão dù sao từ thở thiếu thời thấy rõ thế giới về sau, liền đối loại sự tình này không chú ý. Độ khó khăn quá lớn, hoàn cảnh địa lý tạo thành địa duyên vị trí là vấn đề, trời sinh huyết thống áp chế là vấn đề, dân chúng cũng không phải thật sống không nổi, chỉ là cực hạn tại một đảo nhất quốc tin tức còn không thông suốt cũng là vấn đề, cường giả quá nhiều vẫn như cũng là cái vấn đề. Dù sao hắn cỡ là không giải quyết được, hắn cũng không phải thiên tài, cũng không phải trên trời rơi xuống mấy nam, không có thực lực kia. Đây cũng là cỡ lão vẫn cho rằng thực lực mình vì cái gì không đủ nguyên nhân. Luân thực lực. Cùng tứ hoàng quyết đấu sinh tử không thể miễn ép, thực lực trên lệnh. Luận quyết tâm, chính mình là người bình thường, không muốn đánh thời gian dài như vậy đánh lâu dài. Làm gì cái gì không được, hưởng phúc liền không có với, tính toán, mệt mỏi, liền như vậy đi, cam đoan người một nhà cùng mình bên trong phạm vi quản hạt bình dân còn sống không bị người bắt nạt đã là không tệ. Mời các bạn vào đọc Thật nguyện Tu Nghi ơi. Hãy hòa mình vào thế giới tu chân, dõi theo bước chân của Bắc Tiểu Lục. Chương 1051, cho người trẻ tuổi nhường đường a. Aster gì à sự tình đã không có quan hệ gì với bọn họ, bọn họ là hải quân. Không phải chính phủ thế giới, chính phủ thế giới hiện tại cũng không đáng kể, vậy bọn hắn cũng liền không quan trọng. Tại bản bộ đợi một thời gian ngắn đi." Sakazuki nói xong câu này, liền để cờ lão đi. Ngược lại là cờ Lạc có chút không khỏi rượu, hắn mặc dù nói là lại ở bản bộ đợi thời gian rất lâu, dù sao không có việc gì, đợi liền đợi. Nhưng là làm nguyên xoá, hắn tại sao có thể chủ động nói ra lời như vậy, để hắn tại bản bộ đợi một thời gian ngắn? Khai khiếu, biết mình quá vất vả, vẫn là nói dứt khoát liền từ bỏ trị liệu, mặc cho chính mình thế nào. Sakazuki không phải như vậy người a? mang theo điểm ấy nghi vấn, cỡ lão đi ra nguyên soái văn phòng, thẳng hướng lấy ký dự trước phòng làm việc tiến, kì giờ phút này cũng ở đó, phải nói, lao gia tử trong khoảng thời gian này liền không có ra khỏi cửa, so với hắn đợi thời gian đều dài hơn. á cỡ lão, ngươi đến a, ký lúc này bắt chéo hai chân, tại này kéo móng tay, lao gia tử, cỡ lão ngồi vào hắn đối diện, nói thẳng, tình huống như thế nào, xà cạ dụ kỳ nguyên soái thái độ khác thường, thế mà để cho ta lưu tại bản bộ một đoạn thời gian, là có cái đại sự gì sao? ký nhìn hắn liếc một chút, đem cắt móng tay buông xuống, nâng lên chén trà chậm rãi uống một ngụm mới nói lao phu cũng không biết đâu có lẽ phía trên có cái đại sự gì đi đại sự cơ sở lên cảng chấm ngâm nói gần nhất có thể có cái đại sự gì làm trung tướng vẫn là hải quân bên trong thực quyền phái thật muốn có cái đại sự gì hắn hẳn là có thể đạt được tín hiệu mới đúng chính hắn đều không có tin tức gì vậy liền đại biểu chuyện này là chính phủ thế giới trong âm thầm nói với sạ cạ du kỳ nhưng là lại phải đem người lưu tại bản bộ là ai muốn tới nơi này đánh lén cái đủ cùng liên liên minh có đại động tác sao không nên à hai người kia hiện đang bận biểu tiêu diệt toàn bộ bọn họ cảnh nội địa lao thử không có khả năng có rảnh coi như công rảnh dỗi cũng là nghĩ biện pháp đi xem lịch sử đặt được biển báo giao thông vị trí sau đó tránh trận không phải bọn họ hắn hai cái tứ hoàng cũng không cần sách sạt là lớn nhất phật không sẽ cùng hải quân lên xung đột tại tân thế giới bên trong kìm nén không ra Tiếp hiện tại đoán trường nội vàng trọng chỉnh thế lực dù sao cùng mình nhất chiến cơ hồ đem hắn đánh hụt không có thế lực lời nói hắn địa bàn liền sẽ nhỏ mà hắn hải tặc hiện tại cũng nhớ tìm địa bàn cũng không có khả năng có rảnh chứ mấy cái này. Còn có cái gì đợi thật lâu? Hắn từ ỉm kẹo đau đi ra lão gia hỏa. Lấy Sạ Cạn rủ kỳ tính nết, nếu là biết có người muốn đối phó bản bộ, chỉ sợ sớm đã dẫn người ra ngoài, không thể có thể làm cho mình lưu tại bản bộ. Lão phu cũng không biết đâu, nhưng là Sạ Cạn rủ kỳ làm việc, luôn có hắn đạo lý. Cái dĩ vị Thâm Trường nói, ngươi ngay tại bản bộ nhiều đợi một thời gian ngắn đi, nói đến, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tư vị như thế nào? Lời này của ngươi làm sao có nghĩa khác đâu? Cớ hư trợn mắt Trừng một cái, cái gì gọi là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo tư vị như thế nào? là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào tư vị như thế nào, lại nói ta làm sao biết, ta cái này có theo không có có một dạng, chỗ tốt gì đều không được đến a. Tin tức không có đưa tin, phạm vi nhỏ lời đồn, người hỏi chính hắn tư vị gì, hắn thật đúng là không có cảm tưởng gì. Cái này bị mỹ hạt chính miệng thừa nhận làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào, cũng liền có chuyện như vậy. Chỗ tốt sao? Khi giật mắt lại đến, cười nói, như vậy, cỡ nào, người muốn cái gì chỗ tốt, ta còn có thể muốn chỗ tốt gì, ta hiện tại cái gì đều không muốn. Lời này ngược lại là thật, cỡ tôi cảm giác mình đến cùng có loại vô dục vô cầu thái độ tiền chính mình vốn là đối tiền không có khái niệm gì thực phi mã đảo sinh ý đều đủ để để hắn sinh hoạt không tệ hiện tại tăng thêm giờ gì sợ rổ sạ cùng giảm đủ thuế đất bản thân hắn đã sớm qua thiếu tiền cái này khái niệm dù sao làm hải con nhà phúc lợi đãi ngộ vốn là rất tốt không lo ăn uống hắn đối khác đồ vật chỉ cần có thể hưởng thụ là được quyền cơ lão đối với quyền bản thân là có tố cầu nhưng lớn nhất tố cầu thực là tại chi bộ làm thượng tá cơ địa trưởng mỗi ngày mở lái quân hạng tặng gái uống vào rượu vang đỏ ăn mỹ thực gặp được tiểu hải tặc lúc chào lúc trưởng thuần nhìn chính mình tâm tình loại kia điệu đầu xa một dạng nhàn hạ sinh hoạt là hắn sở hướng hướng nhưng bây giờ hắn đều đại tướng dự khuyết, cái kia còn dạng cái gì mình ngược lại là muốn nói với phía trên hắn muốn đi làm cái thượng tá mẫu chốt là người ta cũng phải đồng ý à đến bây giờ tình trạng này ngược lại là cái gì đều không muốn mệnh cũng đừng liền muốn nhàn hạ cái gì đều không muốn mà nói cũng thế ngươi đã đến đỉnh đâu, lại hướng lên cũng là lao phu vị trí che bừa ít đến ngươi tốt nhất ngồi ngươi vị trí đi cất lên trận mắt chừng một cái. Ngươi lui xuống đi còn sớm đâu, ta như vậy rất tốt, không cần đến ngươi quan tâm. Nha, cũng không phải nói như vậy, Lão phu tử vương quốc quả nổ sau khi trở về, thường xuyên cảm giác tinh lực không tốt đâu, lại nghĩ đến muốn hay không lui ra đến cho thỏa đáng. cười ha hà nói, thiếu nói đùa, ngươi lui ra đến. Cớ lào đánh một trăm cái tâm mắt không tin. Mặc dù nói thời thời khắc khắc người này đang sợ cá, nhưng là muốn hắn lui ra đến sợ là cũng không có khả năng. Cái này đại tướng vị trí, so với ai khác ngồi đều dễ chịu, làm sao lại lui a? Liền xem như chính mình. Phi hắn mới không làm cỡ lão nửa nằm trên ghế ngồi, đống nhiên cười một tiếng, ta nói lão gia tử, ngươi sợ không phải nghĩ đến thăng không đi xuống liền lui đi. năm đó ta hỏi ngươi có muốn hay không tranh, kết quả ngươi không tranh, hiện tại cảm thấy không có ý gì. năm đó lão gia tử muốn tranh, thật đúng là không phải không thời cơ. chính phủ thế giới hướng vào sảm cả dù kỳ, lúc ấy sẻn gỗ cũ hướng vào cổ dạ, nhưng là bọn họ những này trung gian phái thế nhưng là còn không có lên tiếng đây. mặc dù nói trung gian phái thái độ vẫn luôn là không quan trọng, nhưng là thật muốn tranh lời nói, cỡ lão cũng không phải là không thể làm việc. để lão gia tử khi nguyên xoáy lời nói. Hắn có thể qua càng thêm dễ chịu, mà lúc ấy xạ cạ rủ kỵ cùng cộ dạ phe phái nhau nhau túi bụi, kéo gần một năm mới dùng quyết đấu phương thức đến quyết ra thắng bại. Nay cái thời gian, đầy đủ lao gia tử qua tranh, dù sao người nào cũng không muốn nhìn thấy hải quân bên này tại đấu, lao gia tử lên sân khấu, xạ cạ rủ kỵ cùng cộ dạ cũng cũng không đáng kể. Bất quá ngấm lại cũng không có khả năng, chính là bởi vì trung gian phái ai cũng không phục, lao gia tử nếu là lên sân khấu lời nói, lúc đó dẫn đến hải quân toàn thể đại phân liệt, đến lúc đó xạ cạ rủ kỵ cùng cộ dạ khẳng định là làm theo ý mình. Điểm này lão già tử cũng minh bạch, mà lại hắn cũng không có lên qua tranh tâm tư. Kỳ dư nhìn lấy Cớ lão, cười nói, "Lão phu chẳng qua là cảm thấy, muốn cho người trẻ tuổi nhường đường a." Xa cả dù kỳ nguyên soái cũng liền nhỏ hơn ngươi 2 3 tuổi đi, các ngươi là cùng thời kỳ, cô dạ tuy nhiên tuổi trẻ điểm, nhưng cũng không nhỏ, tính là gì người trẻ tuổi a? Cớ lúc trước tiên không nghĩ tới chính mình, mà chính là nghĩ đến cái này ba cái tuổi tác, ban đầu tam đại tướng bên trong, kỳ dư là già nhất, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trước 1052, nào có còn trẻ như vậy khi đại tướng Cớ lão mình ngược lại là đối lời này sẽ không muốn quá nhiều. Lão gia tử muốn lui liền lui. Không nói xạ cả dù kỳ, chính phủ thế giới cũng sẽ không đáp ứng a. Dưới tay hắn nhiều người như vậy, vạn nhất nói lui liền lui, người nào tới đón? Chính mình. Hắn cũng không có bản sự kia. Mặc dù nói Hải quân bên này thường xuyên cho hắn mặt mũi, nhưng không hay là bởi vì có lão gia tử có đây không? Lão gia tử vừa rút lui, đi lên nữa cái quái gì? Hắn mặt mũi hội giảm bất đi nhiều, cho nên chính mình là khẳng định không được. Mà lại hắn tuổi còn rất trẻ, lão gia tử coi như có thể lui, đại tướng cũng sẽ không là hắn dưới nhiều như vậy có chân giết, làm sao cũng không đến lượt hắn à? Trả tôn cùng don lại không kém, những người này khi đại tướng dự quyết nhiều năm như vậy, thật muốn không có phù hợp, lao gia tử vừa lui, khẳng định cũng là bọn họ chống đi tới à? Dù sao tư lịch ở nơi đó, chính mình lại có cái gì tư lịch, không liền xử lý mấy cái lao đầu à? Lao đầu kia vốn chính là yếu thế quân thể, cái gì? tứ hoàng, tứ hoàng cũng là người tàn tệ à? Điên điên mênh mông, tàn tật tàn tật, còn có cái thiếu răng ma túy dưa. Được, lao gia tử, đừng có đốn bỏ, an tâm đợi đi, ngươi bây giờ so ta còn dễ chịu đâu? Ta có đôi khi còn được ra ngoài, cái này đại tướng vị trí, ta đều hâm mộ. Cỡ lão đứng người lên, nói một câu về sau, trực tiếp từ phòng làm việc này rời đi. Kiến nhìn chằm chằm cỡ lão bóng lưng, cười một chút, lỉ non nó nói, hâm mộ a. Ngược lại cũng không cần như vậy hâm mộ, chỉ là hiện tại còn cần một chút thời gian, phía trên còn không có hoàn toàn thỏa đàm, bởi vì sự tình không có hoàn toàn định ra đến, đạo đưa bọn họ cũng không dễ doanh chống thua chiêng. Mà rời đi bản bộ kiến trúc, cỡ lão liền thấy không ít người đang đợi mình. Ji Da, Kuro, Saber, phe còn có ngủ. Mấy cái này là lưu tại bản bộ, còn lại đều ở bên ngoài." Cơ lão trung tướng. Sắt Bất vừa thấy được Cơ lão, lập tức kinh cái lễ. "Ngươi cũng tại a, ta cho là ngươi ở đâu tìm Hoa vấn lưu đây?" Cơ lão gật gật đầu về sau, nhìn về phía Mộ. "Lời nói này, Mộ gái gai đầu, ngươi thế nhưng là ta cấp trên, ngươi trở về, ta đương nhiên đến tại." "Được, đi ăn cơm đi, Cuzu, nhà ăn định thật là không có có." Cơ lão hỏi. "Vâng, đã cho tốt, là mò mố mạng tuyển." Cuzu đẩy tới kính mắt, nói, "Hắn vừa lúc ở bản bộ báo cáo công tác, liền cùng đi." Hắn cũng tới à, được thôi, vậy liền cùng một chỗ. Kỳ nạ, cỡ lão vừa nói lời này, vừa hay nhìn thấy mới chín người, kêu một tiếng, chỉ gặp tại phía trước. kỳ nạ cắn thúc lá, đi theo phía sau phủn bộ để còn có giàn gỗ, vòng khuynh tay dần dần đi tới. Cỡ lão, Kỳ nạ cũng nhìn thấy phía trước người, ánh mắt hơi khác thường, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này giảng, ta không ở nơi này, ta ở đâu? Cỡ lão trợn mắt chừng một cái, ta là hải quân, nơi này là bản bộ, ta gần nhất không có địa bàn đóng quân, ta tại bản bộ không phải rất bình thường sao? Không phải. Ngươi bây giờ hẳn là tại. Khi nọ đông nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu, không, không có gì, xem ra ạ sẽ tờ gì ạ kết thúc à? Khi nọ nghe nói, ngươi trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Cớ lốc khoát khoát tay, hư danh, hư danh mà thôi, chúng ta hải quân phải khiêm tốn, không thể giống hải tặc cao điệu như vậy, lại nói làm sao ngươi biết, tin tức này không phải giấu giếm đi sao? Khi nọ là học tham nhưu cấp dưới, phải biết tự nhiên sẽ biết. Khi nọ phức tạp mắt nhìn cơ lão, ngược lại là chúc mừng ngươi. Cái này có cái gì chúc mừng, ngươi đến ngồi vặn, ta gần nhất hạng tổn không đủ, quay đầu ngươi cho ta làm điểm hạ thương ta mời khách mời ngươi ăn cơm thế nào? tốt, khí nã vừa vận cũng đói. vậy trước tiên ăn cơm, đúng. sợ mồ kẻ đâu? không biết đâu, hẳn là còn ở dê năm. khí nã đi theo cờ lộc cùng nhau hành động, tại cụ rổ chỉ huy dưới hướng nhà ăn tiến lên. đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, ngược lại là hạ nhân, có chút kinh hãi. giang ngộ trừng to mắt nhìn trầm trầm cờ lão, hắn biết cờ lão rất mạnh, nhưng không nghĩ tới đã mạnh đến mức này. đây chính là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo A. hắn tuy nhiên không chơi kiếm, nhưng là bản thân hắn cũng là dùng thôi miên vòng vòng, làm làm vũ khí phái, đối với loại này tên tuổi vẫn là biết một hai trên đại dương bao la rất lợi hại có ý tứ là chỉ cần là khai nhận đồ vật đều có thể được xưng là kiếm phủ đầu thế nhưng là kiếm đao cũng là kiếm liền xem như năng lực giả tỷ như là buồn, cũng có thể được xưng là kiếm không phải vậy vì cái gì mị hạt đối với hắn nhớ kỹ như vậy rõ ràng đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. sắt bận cũng chừng to mắt cơ đó trung tướng đã đạt tới mức này sao Này bước kế tiếp có phải hay không liền muốn đại tướng Cơ đó quay đầu ngút hắn một cái nói cái gì đó đại cái gì tướng cái gì đại tướng thế nhưng là cơ lào trung tướng, sát bất không quá lý giải nói, ngài hiện tại đã rất lợi hại, làm đại tướng dự quyết, vẫn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, còn thống trị thất vũ hải, chỉ cần kỳ đại tướng lui ra, ngài cũng là đại tướng a. đây là ai cũng biết đạo lý, hắn là đại tướng dự quyết A, dự quyết không phải liền là đại tướng không có hắn bổ sung nha, không có khả năng. cơ là quả quyết lắc đầu, lao ra tử bằng lý do gì có thể lui ra? còn sống đâu, nói ít loại này điểm xấu lời nói, ngươi gần nhất là tại bản bộ ở lâu, ra không nhớ thật sao? sát bớt mở đầu há miệng, còn muốn tiếp tục nói nhưng là đống nhiên cảm giác mình ra thịt có chút nóng nhói, giống như bị kiếm thứ một dạng, lập tức im miệng. Nhưng là hắn rất lợi hại uy khuất, chính mình rõ ràng nói rất lợi hại có đạo lý a. Mù lắc đầu, một thanh ôm lấy Saber, nói khẽ, cái thế giới này, chỉ là đạo lý là vô dụng a. Saber, muốn chuyện này để làm gì? Đi, thúc thúc ta quay đầu dẫn ngươi đi xem chút tốt hơn, chỗ kia còn rất lớn, nhất định có thể để ngươi tìm tới niềm vui thú. Không muốn làm hư người a, Mù. Cớ lão giật nhẹ khóe miệng, ngươi chơi ngươi là được, còn muốn lôi kéo người làm cái gì? Mù nhún nhún vai, cũng không đáp lời. Ngược lại là Hina, một mặt cổ quái, nhìn lấy Cơ Lão nói, khiến nạ rất ngật nhiên, ngươi không muốn làm đại tướng? Không muốn làm đầu bếp binh lính không phải một cái tốt trung tướng a? Cơ lão đến một câu. Hina lệnh ra cái đầu, có ý tứ gì? Cơ lão cắn xì gà nói, ý tứ chính là ta không phải tốt trung tướng, khi cái gì đại tướng, còn sống đâu, phía trên dám thả người à? Ngươi làm tham như bộ đều chưa lấy được tin tức gì, rõ ràng cũng là không có xét việc này, chỗ lấy các ngươi những người này ở đây cái này muốn thứ gì đây? Hina, ngươi gặp qua 20 tuổi đại tướng sao? Cô dạ còn trẻ như vậy cũng là hơn 30 mới lên làm đại tướng đi. Khi đại tướng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao hiện ở địa vị tại cái này, nhưng là muốn nhìn thời cơ nào. Lão gia tử lui ra còn sớm, hắn bây giờ nghĩ lấy khi cái gì đại tướng, vạn nhất việc này cho lão gia tử biết, hắn thật lui ra đến, vậy mình không an vị xác. Hắn còn muốn lấy hưởng tầm 10 năm thanh phúc đây. Chương 1053, dấu tải. Bản bộ hậu phương một nhà nào đó nhà ăn lầu hai trong dạ, mọi người vây tụ tại một bàn, từ cơ lão ngồi tại chủ vị, khoảng chừng là gì đã cùng cũ rồ, lại vãng hai bên là mỗi người bọn họ cấp dưới. Bây giờ đã là thượng tá sạt bật bọn họ. Hina chỗ ngồi đưa tại cỡ lão đối diện, mang theo chính nàng cấp dưới, một cái tay chống tại trên ghế dựa, gợi cảm đem hai chân điệt dao, ngậm thuốc lại như cái nữ lao đại. Hải quân nha, không phải quân phiệt cũng là lao đại, cũng không có gì chính hình. Tới tới tới, không nên khách khí, ta thế nhưng là đem phòng làm việc của ta hàng tồn cho lấy tới, thứ này rất đắt. Cỡ lão một tay đem trên bàn bình rượu cầm lấy, đối với mình cái chén chạy đến, sau đó nhìn về phía Hina bên kia, trước mặt nàng có giống như cỡ lão bình rượu, đều là rượu vang đỏ. Hina nghe vậy thiêu thiêu mi. Nhấc lên trước mặt rượu vang đỏ bình, ngón cái một đỉnh, liền đem đã ra một nửa nắp bình cho lệ ra, đôi cái chén đổ ra nhìn không bình thường ra thuần hậu dịch thể. Nàng cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng lắc động một cái, thả chóp mũi nghe, kinh ngạc nhìn về phía cơ lão, "Bụ kỳ ô. Người từ nơi nào được?" Cơ Lộc cười hắc, "Một cái đương quốc vương bằng bạn đưa ta, lỗ mũi của ngươi rất tốt ta, cái này đều trực tiếp đoán được, không cần nếm sao." Trước kia uống qua một lần, xử lý một cái hải tập đoàn, đạt được bình này rượu vang đỏ. Hí nạ lung lay ly rượu đỏ, bờ môi giống nhưn không có gì, nàng khẽ nhấp một cái, liếm liếm bờ môi, nói loại rượu này, uống một chút liền ít đi một chút, đã không sinh. Từng tại trên đại dương bao là có cái thứ thái rượu vang đỏ cấp độ, tên là Bổ Kỳ Ốc. Bọn họ chỉ sinh lại sẽ chỉ sinh cái này, một loại rượu vang đỏ. Này rượu vang đỏ trước kia có tên hắn, nhưng bởi vì Bổ Kỳ Ốc vương quốc bị tiêu diệt, mọi người đối với bình này rượu vang đỏ liền dùng Bổ Kỳ Ốc đến thay thế. Trên thị trường giá bán là 100 vạn bó gì, nhưng căn bản mua không được, lấy ra một bình, chỉ cần là hàng thật, vậy cũng là theo 3000 vạn tất bước. Rất lợi hại chân quý một loại rượu, không nghĩ tới cở lập trên thân lại có. Cái đồ chơi này quả thật không thể thích uống người nói quay đầu ta cho ngươi thêm hai bình ta đối tiểu thứ này yêu thích không có đối gì gà lớn cỡ nào nói ra david không biết từ chỗ nào làm đến trực tiếp kín đáo đưa cho hắn một cái dương hắn ngày bình thường đối mùi rượu đường cũng không có như vậy coi trọng chính mình tầm thường uống cũng có mấy trăm vạn bờ gì một bình hảo thiểu cái mùi kia đã có thể thỏa mãn chính mình như loại này tiểu nói thật vị đạo thật đúng là không có những mấy cái đó trăm vạn tốt nhưng là bất kể thứ gì tăng thêm lịch sử nhân tố đi lên liền có tình hoài có tình hoài vậy liền đáng tiền cho dù là một đống liệu chỉ cần có người nói cho hắn biết cái này liệu là hải tặc vương rồi, hiện nay thế giới bên trên duy nhất có thể giữ lại liệu, như vậy luôn có người sẽ muốn. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì thứ này hi hữu, đồng thời dính vào đại danh khí, mà lại hải tặc vương còn chết. Người vừa chết, giá cả lại được đi lên nâng nâng, vậy liền thành tác phẩm nghệ thuật. Không phải vậy hắn cờ lão liệu tại sao không ai muốn? Kỳ nạ liền không khách khí. Kỳ nạ gật gật đầu. Nàng cũng không có khách khí với cớ lão, nàng bản thân mình xem như yêu thích hữu, có loại này hảo kỹu, có thể siêu tầm lấy tùy thời lấy ra phẩm nhất phẩm. Ta cũng muốn uống. Dị đã ở một bên trông mong nói, "Tiểu Hải tử không muốn uống rượu, uống đồ uống." Cơ lập thân thủ cho nàng rót một ly nước trái cây. "Uy, Cơ lão, ngươi là cố ý đi, ta thế nhưng là đã 21." Dị đã lớn tiếng nói, "Qua uống rượu niên kỷ một năm. Cái này trên Đại Dương Bao La uống rượu niên kỷ cũng là tại 20 tuổi. Nhưng đúng không?" Tựa hồ không có người nào hội tuân thủ, liên liên tiểu Hải tử đều sẽ nhặt được một chén mạch nha tiểu hoặc là rum, uống rượu cái gì sớm đã là cái này trên Đại Dương Bao La thái độ bình thường. Điểm này Cơ lập từ rất sớm trước kia liền biết. Ngươi coi như tiếp qua uống rượu niên kỷ, ở ta nơi này đều không được. Nước trái cây tốt bao nhiêu uống à? Chua chua ngọt ngọt. Cớ nào rất lợi hại, không khách khí đem đổ đầy nước trái cây cái chén chuyển qua gì đã trước mặt, không nhìn nàng gù gán ánh mắt. Đối Hỉ Nạ cười nói, Hỉ Nạ, tiểu ngươi cũng cầm. Ngày mai ra xuất điểm, cho thêm ta đến mấy cái nhà kho ha thương. Mấy cái nhà kho. Hỉ Nạ biểu thị rất mệt mỏi. Hỉ Nạ hút điếu thuốc, lắc đầu, nhưng Hỉ Nạ hết sức nỗ lực. Hữu Tâm liền tốt. Cỡ nào cười cười, đem cái chén đưa về phía một bên mỏm mồm mà nói, ngươi cái muội lệ ngươi làm sao để cái kia lão cậu thả so tiến vào tân thế giới? Ngươi nào? Mộ Mộ Mạn lập tức còn không có kịp phản ứng, nhưng đối mặt với cờ lão gần như xem kỹ đồng dạng ánh mắt, Mộ Mộ Mạn gắp lại, giật mình nói, Sam William. Lúc trước hắn tại sảnh thủ địa đóng giữ, đã để William chạy qua một lần, về sau cờ lão còn tự thân hạ lệnh, lại đụng đến người này nhất định phải toàn lực hành động, nhưng là cờ lão về sau lại không nghe thấy bất cứ tin tức gì, cái này không thể trách ta, đại ca, ta lúc ấy tại sảnh thủ địa đã là rất lợi hại đề phòng, nhưng là gia hỏa kia căn bản không có đến sảnh thủ đoán chừng là sớm liền độ tốt mạng, trực tiếp vòng qua sản phủ, tiến về tân thế giới. Mộ Mộ mạn nói ra, hắn là thật dựa theo cỡ lão đại ca đi nói làm, dù sao làm tiểu đệ, đại ca nói chuyện muốn làm đến, mà lại hắn cũng không phải là không có bị đặc huân qua, biết cỡ lão nổi nóng lên là bộ dáng gì, đương nhiên không dám chống lại, không có tử đưa qua. Cỡ lão lên cằm, có chút cổ quái nói, xem ra lúc ấy còn đầy đủ cẩn thận, làm sao vừa đến tân thế giới về sau, liền cả người đều bảnh trướng không được chứ, không biết có hay không ổn năn nỗi. Nói đến, cỡ lão đại ca. Ngươi biết lao gia tử gần nhất là thế nào sao? Mộ Mộ mạn nghĩ đến cái gì, hỏi, ta đã rất lợi hại lâu không nghe được lao gia tử tin tức, cũng không ra nhiệm vụ, mỗi ngày đều tại bản bộ đợi, hỏi hắn liền cười ha ha cũng không đáp lời. Hắn không một mực là thế này phải không? Cặc là không có chút nào ngoài ý muốn nói, không dạng này cũng cũng không phải là hắn, bất quá, một lần đều không ra ngoài sao? Vâng, một lần đều không ra ngoài, cũng không có cái gì nhiệm vụ, giống như Hải quân không có quan hệ gì với hắn giống như. Mộ Mộ mạn khẳng định nói. Hắn cùng lao gia tử, xem như thường xuyên tiếp xúc không giống cơ là sợ phiền phức, coi như tại bản bộ cũng chỉ là đợi tại chính mình ổ, giấu tại a, Cớ lão nhướng mày nói, không có khả năng, lão nhân này không cần đến loại sự tình này, chúng ta cũng không có bị mất quyền lực a kỳ quái, bình thường loại tình huống này, lấy hắn nhãn quang đến xem, cái kia chính là lão gia tử sát sát là bị mất quyền lực, nhưng là cái này cũng không tồn tại a, kỵ phái phái bọn thủ hạ cũng không ít, hiện tại mỗi cái đều có chức vị quan trọng, Phe phái bên này, không có khả năng bị đoạt quyền mất quyền lực, mà lão gia tử bản thân mình bên kia, cỡ hắn nhưng là phái phái người đứng thứ hai. Muốn mất quyền lực cũng là hắn đến A, chính mình cũng tại cái này đứng đấy, người khác cũng rất bình thường A. Cái này có chút không đúng, có chút thái độ khác thường, lão gia tử mặc dù nói mò cá là mò cá điểm, diễn viên cùng thủy thủ khi quen, nhưng hắn là có chuyện làm A. Làm sao mấy tháng không ra một cái cửa? Tính toán, hắn có hắn đạo lý, lại không nói cho chúng ta nghe, như vậy việc này chúng ta liền không lẫn bảo, tiếp tục uống. Cơ lọc khoát tay chặn lại, bưng ly rượu lên nói. Trước 1054, giả, đều là giả. Ngay tại cờ lập tại này nâng ly cạn chén thời điểm. Tân thế giới một chỗ hải vực ầm ầm lúc này vùng biển này khí trời không tốt lắm sấm xét văng rồi cuốn phong sóng giữ quyền sóng biển cơ hồ hóa thành vòi rồng dạng này khí trời liền xem như phía trước nửa đoạn đều thuộc về hiếm thấy nhưng ở Tân thế giới nơi này chính là phổ biến tại Tân thế giới hàng hải phải chú ý khoa không chỉ là cường địch cùng hải quái này quỷ dị khí trời càng là đại địch giống như vậy khí trời có rất ít hải tặc đoàn có can đảm ở bên trong sung thẳng đại bộ phận hoặc là sớm vắt rác hoặc là vận khí không tốt liền tám thân biển đây đã giữ chặt bánh lái lúc này ở cái này quỷ quyệt bạo lệ khí trời bên trong một chiếc thuyền chỉ ở bên trong phiêu diêu thuyền rất lớn thế nhưng là so sánh thời tiết này mà nói vẫn như cũng nhỏ bé giống như một chiếc thuyền con lung lay sắp đổ thuyền kia chỉ bên trong ẩn ẩn truyền ra giống to theo một đạo thiểm điện loé sáng đem tàu thuyền hơn phân nửa hình thể chiếu sáng này xuất hiện một số xé rách buồm bên trên có một cái mang theo thuyền trưởng mũ đầu lâu hơi thấp giao nhau lấy hai thanh đao nhận cờ đầu lâu mà bong thuyền phía trên eowyn dịu lạ nhìn chằm chằm cuốn phong bạo vũ tại này lớn tiếng gào thét nhanh lên hướng phải không cần hướng phía trước Lại hướng phía trước chúng ta đều phải chết. Kelly Sim Lữ là đối phụ cận hải tặc nhóm tại này cuồng hống. Mà hải tặc nhóm cũng là người người cảm thấy bất an, từng cái làm đủ khí lực, dùng tay điều lấy buồm, bởi vì liền tại phía trước, không khỏi xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Một khi bị vật kia giảo nhập vào qua, như vậy chiếc thuyền này liền không có. William đâu, thuyền trưởng đâu? Còn không có gọi động sao? Kelly Sim là hét lớn. Thuyền trưởng, thuyền trưởng còn chưa có đi ra một tên hải tặc yếu đất nói. Đáng giận. Kelly Sim Lữ sắc mặt tâm trầm đáng giận khí trời, đáng giận cơ lão giống loại khí trời này, nếu như William xuất thủ lời nói, nương tựa theo hơi nước lực lượng, bọn họ có thể ngắn ngủi phi hành, vọt thẳng phá cái này khí trời ác liệt khu vực. Nhưng bây giờ lời nói, William từ khi bị cỡ là xuất thủ sau khi chiến đấu, một mực nút ở phòng thuyền trưởng bên trong liền không có đi ra qua. Nếu như không phải cái kia đáng chết cơ lão, căn bản liền sẽ không dạng này. ầm ầm, một tia chớp đột nhiên đánh xuống, trực tiếp nổ đoạn tàu thuyền bên trên một cây cột buồng, này cột buồng bên trên vải bạt cuốn lên hòa diễm, mang theo thô to cột buồng thẳng rơi đi xuống, để phía dưới hải tặc từng người trợn to hai mắt thứ này nếu là nện xuống đến lời nói tình huống sẽ không quá tốt ầm đúng lúc này một bóng người cấp tốc bay cao một chân thẳng tắp đạp tại rơi xuống cột buồng bên trên mang theo lên cự đại trùng kích để không khí đều đẩy ra một đạo trùng kích trực tiếp đem này cột buồng cho đã bay rơi vào này mảnh liệt trong biển rộng một vỡ lạn một chân đá thôi trực tiếp rơi xuống đất quát William tên kia muốn tinh thần xa suốt tới khi nào à ta làm sao biết hắn hiện tại eo xìu liễu là phức tạp mắt nhìn phòng thuyền trưởng vị trí hắn khóa ở bên trong thế nhưng là chưa từng đi ra qua cũng không biết đang suy nghĩ gì Lúc đầu bọn họ liền đầy đủ tổn thất nặng nề, một hạm đội biên chế, sau cùng chỉ còn lại có một chiếc tòa hạm, đại bộ phận thủ hạ táng thân tại biển. Hiện tại William lại đóng cửa không ra, to to nhỏ nhỏ sự tình đều lại xìu nhiễu lạ đằng quẳng. Lúc bình thường còn tốt, nhưng bây giờ chính là sĩ khí xa xứt thời điểm, lại thêm gặp được loại tình huống này, William nếu là không còn ra, đoán chừng bọn họ cái này một thuyền muốn chìm ở chỗ này. Tóm lại, trước độ qua cửa hải này, mọn mọn lạn, nhờ ngươi. Eo xìu nhiễu là nhìn lấy càng ngày càng gần cất lốc, cắn răng nói, giao cho ta đi. Mòn mực lặn thở sâu, cướp bộ lóe lên trực tiếp nhảy tại thuyền xuôi theo bên cạnh, hai tay treo ở thuyền xuôi theo bên trên, hai chân kéo tại thuyền bên cạnh, chợt quát một tiếng, trực tiếp đạp qua khứ. Bành, theo một tiếng như đụng trung một dạng châm đủ, cả con thuyền bị đụng hướng bên cạnh bình di một khoảng cách, trùng hợp thoát ly cơn lốc không chế. mà vòng xoáy này không chế bị thoát ly, dẫn đến chiếc này hạm thuyền hơi có thể không chế, theo toàn bộ giữ chặt bánh lái, hạm thuyền chậm rãi phải rời, dần dần rời đi xa này đủ để cho người chìm vào biển cơn lốc. Thấy cảnh này, Eo Sĩ im lạ thở phào, một cái lớn nhất đại nguy cơ không có nhưng là thời tiết này ầm ầm lại là một đạo sấm sét nổ vang ngay tại thuyền này vừa mới chạy hướng cơn lốc thời điểm đung nhiên cảm giác tàu thuyền lại kịch liệt lay động để sim nữ là một cái lảo đảo kém chút không có ngã sấp xuống đây là hắn biến sắc chạy đến thuyền xuôi theo bên kia thăm dò xuống dưới sắc mặt cực độ khó coi liên tại bọn hắn phía dưới không khỏi diệu xuất hiện một cái lớn nước xoáy mà tàu thuyền phương hướng hiện tại chính theo cơn lốc bắt đầu chuyển hướng đây là trực tiếp tiến trong hố a không có cứu một bọn lan lúc này mới vừa lên thuyền cũng thấy cảnh này cắn chặt hàm răng muốn hắn phá hủy thuyền dễ dàng, nhưng là muốn hắn dùng xảo kính đem thuyền đá bay mà không thương tổn mảy may, điểm này hắn làm không được. chỉ khi nào nếu là đem tàu thuyền thương tổn, bọn họ còn có thể hay không ra ngoài cái này khí trời ác liệt vẫn là hai chuyện. cái này, Eosim dịu lạc cũng không nhịn được, đối phòng thuyền trưởng hét lớn. William, ngươi muốn tinh thần xa suốt tới khi nào, chúng ta đều muốn chỉ miệng. phòng thuyền trưởng vẫn không có động tĩnh, mòn bỡn lạn sắc mặt giận dữ, bay thẳng lấy phòng thuyền trưởng chạy đi, ta đến mạnh mở. ngay tại lúc hắn quyền đầu sẽ phải tới gần cánh cửa lúc, cánh cửa kia một tiếng cọt kẹt bị mở ra. Người còn không có gặp, liền toát ra đại lượng hơi nước. Này hơi nước như trụ, trực tiếp lướt qua cửa mồn bợ lạn, như họ rổ xi một dạng hướng bốn phương tám hướng vây quanh, lập tức ngậm chặt tàu thuyền, hướng đến bên trên nhấc lên, cứ thế mà đem tàu thuyền tăng lên, trực tiếp thoát ly cơn lốc phạm vi, ngay sau đó, này hơi nước điên cuồng phun trào, tụ tập tại tàu thuyền hậu phương, như một đạo trùng kích một dạng, mang theo tàu thuyền ra tốc phi hành, lập tức xông ra cái này khí trời ác liệt phạm vi, trực tiếp rơi vào mặt biển. William, L.C. Mịu Lạc thì thào nói, quay chung quanh tại tàu thuyền hơi nước, cũng theo này báo táp tối lui. Hiện ra trang sáng tinh công khai mà dần dần tiêu tán. Tại phòng thuyền trưởng cửa, vẫn như cũ an mặc một thân vừa vặn như thuyền giống nhau, mang theo cái lãnh đạo khăn uy William chậm rãi đi ra, trầm giọng nói: Với, khác loạn cũng đừng nho nhau, nhau. Có chút kêu loạn chẳng diện, tại một câu nói kia phía dưới, thế mà lập tức liền trở nên trầm tĩnh lại. Ta chỉ là đang nghĩ sự tình mà thôi, cũng không phải là tại sợ hãi cái gì. William liếc nhìn bọn họ một vòng, nói: Mấy ngày nay, cuối cùng là để cho ta nghĩ rõ ràng, cưỡng đạo nói rất đúng, Đại Hải là rất lợi hại tánh gốc. Trải qua thời gian giải thắng lợi để ta đã quên điều này hiện nhận được giáo huấn là rất bình thường sự tình ta không có bảo trì tại Đông Hải này phần cẩn thận đó là ta sai lầm vậy cũng không mà hắn mấy ngày nay tại sao tới đây lại có ai có thể biết cái gì vị thứ 5 hoàng đế cái gì mình cùng hắn ngang hàng giả tất cả đều mẹ nó là giả không phải hắn uy li am yếu là cái kia vị thứ 5 hoàng đế cũng là cái thủy hóa là hắn bị lừa dối bị những cái kia yếu đối hải tặc cho lừa dối những cái kia bị hắn đánh bại hải tặc cùng Đông Hải thực không có gì khác biệt đều là giả đều là có tiếng không có miếng mà tránh tức lợi hại là như cờ lão như thế mới đúng. Trước 1055, đầu người cùng xì gà, bị cỡ lão giáo huấn về sau, hắn suy nghĩ, cũng là loại sự tình này. Khi còn bé kinh lịch, trước đó chiến đấu, lại lần nữa hiện lên ở đầu óc hắn. Này hiện ra kim quang nhất đao sát thực kém chút không có để hắn chết quá khứ, nhưng là cũng bài trừ hắn ma trưởng. Trên đại dương bao la kiếm cơm, nào có không chết? Tại tàn khốc trên đại dương bao la kiếm ăn, muốn sông ra huy danh, vậy thì phải đem sinh tử sau này ném, chỉ có dạng này mới có thể chân chính tại cái này trên đại dương bao la sinh tồn. Không phải vậy lời nói. Hắn coi như trở thành đại hải tặc, cũng lại bởi vì một ngày nào đó loại này sợ chết tâm tính từ đó xảy ra bất chắc. Nhưng bây giờ William nghĩ thông suốt, cớ lão một đao kia để hắn hoàn toàn nghĩ thông suốt. Một đao kia uy lực hắn đã nhìn thấy, cũng đầy đủ nhận biết cái này trên đại dương bao la tránh thức tấn công, mặc dù bây giờ không sợ chết, nhưng là người nào lại sẽ muốn chết đây? Tên lừa đảo. Bọn họ đều là tên lừa đảo. Cầm cái gì vị thứ 5 hoàng đế tên tuổi đi ra hấp dẫn chú ý lực, nếu là thật có người coi là đánh bại kia là cái gì vị thứ 5 hoàng đế hoặc là đánh ngang hàng hoặc là tiếp bại cái gì liền có thể ngang dọc đại hải. Cũng liền cùng vị thứ 5 hoàng đế không sai biệt lắm, trở thành trên biển hoàng đế quân dự bị đi. Trước đó William cũng là loại ý nghĩ này, sau đó hắn liền phát hiện hắn sai, bởi vì cờ lập triển lộ ra thực lực, là nghiền ép cấp. Mà hắn nghe nói cờ lập từng tại J3 cứ điểm cùng Dâu đen chiến đấu, để Dâu đen tổn thất nặng nề. Dâu đen là tiêu chuẩn tứ hoàng, để hắn tổn thất nặng nề, nhưng là Dâu đen bản thân nhưng như cũ hoàn hảo, nói cách khác, tứ hoàng chiến lược chân chính, như cờ lão mở dạng. Những người này mới thật sự là đỉnh cấp chiến lược, còn lại đều là bị dập. William cũng không hận cờ lập kém chút nhất đạo đem hắn chém chết. Hắn ngược lại còn có chút cảm kích, một đao kia để hắn tỉnh táo lại, không phải vậy lấy lúc trước hắn bành trướng tốc độ, đoán chừng quay đầu sẽ đi tìm tóc đỏ hoặc là râu đen. Nếu thật là đụng tới tranh thức tứ hoàng, hắn đoán chừng thật sự ngã vào qua. Nếu như cờ lập tại lời này, bây giờ thấy William tâm tính, chỉ sẽ nói ra ba chữ, siêu tân tinh. Đây chính là tiêu chuẩn siêu tân tinh tâm tính, phía trước nửa đoạn thuận buồm xuôi gió chưa từng thua trận, đến tân thế giới cũng là ít có người địch, sau đó bành trướng liền đi khiêu chiến càng lớn, bại tại cường giả chân chính trong tay. Đều không ngoại lệ, đều là như thế này. Hèo sĩ hiểu là nhìn về phía William, hỏi, chúng ta sau đó phải làm thế nào, William? Làm thế nào? William nhìn hướng lên bầu trời, nói ra, chú ý cẩn thận tổng không sai, tân thế giới chúng ta sẽ không buông tha cho, nhưng nơi này, cũng không thích hợp tới làm đại vốn nên, chúng ta trở về. Qua thì sao? Mòn bỡ là ngừng ngơ, đều đến tân thế giới, còn thế nào trở về? Người ta hải quân còn có thể buông tha bọn họ. Thất vũ hải. William hung ác tiếng nói, vậy liền đi làm thất vũ hải, cái kia cỡ là thế nhưng là hướng ta phát ra mời, nói ta sống sót tìm hắn đưa tin ta hội bắt lấy cơ hội này thất vũ hải đó cũng là đại hải tặc trước kia William luôn cảm giác mình cùng hải quân không hợp nhau muốn đánh bại cờ lão bài trừ ma trưởng chỉ khi nào đem cờ lão loại này nhân tố cho rứt bỏ về sau William liền phát hiện khi thất vũ hải thực là lựa chọn tốt nhất đại hải tặc có quyền thế còn có bảo hộ mặc dù nói cờ lão dưới trướng mới thất vũ hải quy tắc không giống nhau lắm nhưng này chúng quy là thất vũ hải là có thể để cho mình hoàn thành mộng tưởng địa phương vị trí kia là thích hợp nhất chính mình nhưng ở trước đó chúng ta muốn trước làm một chuyện hai tháng sau. Bản bộ cỡ lão tiên sinh cù dỗ ôm hai cái dương đi tới có ngài đồ vật đến từ đông hải thị trấn sẹp đồ vật đông hải đồ vật cỡ lắc quét mắt một vòng này hai cái dương thị trấn sẹp còn có người cho ta gửi đồ vật sao có thể gửi đến bản bộ a mở ra tựa hồ là thông qua trên biển chuyển phát nhanh cái kia ốc xin gửi đưa tới ta vừa vặn đi ngang qua liền thuận tay cầm cù dỗ đem hai cái hòn gỗ để thoát khỏi mở ngón tay vị lại thuận thế liền đem một cái hòn gỗ dương tấm cho sấp lên chỉ là vừa vừa nhìn thấy hắn lập tức đứng lên nếu mảy trong ánh mắt đều là lệch léo cỡ nào tiên sinh, đây là khiêu khích. Cú dâu ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt có chút khó coi cùng ngầm trầm. Cỡ là hướng xuống quét quét, chỉ gặp này trong giường, là đã tất cả đều cất kỹ biện pháp, sẽ không hư thối đầu người. Dưới đầu người kia mặt, còn có bố tại này đè lên. Những là đó cái gì vậy? Hắn hỏi. Cú dâu thuận tay co lại, từ đầu người hạ tướng vải vóc cho rút ra mở, theo tay run một cái, lộ ra một trương hải tặc cờ bộ dáng. Cái này khiến hắn sững sờ một chút, suy nghĩ nhìn sang, không quá chắc chắn nói, ít xương hải tập đoàn. Sau đó, hắn hướng phía người kia đầu lần nữa nhìn sang tinh tế phân biệt phía dưới mới nhìn ra đầu mối. cỡ nào tiên sinh, cái này tựa như là ít dương hải tập đoàn thuyền trưởng, tiền truy nã là 460 triệu bờ gì. cù dô nói ra, nói, hắn đung nhiên nghĩ đến cái gì, từng cái đem đầu người phía dưới đệm lên vải đều cho rút ra mở, lộ ra một trương lại một trương hải tặc cờ. những này hải tặc cờ, cù dô toàn đều biết, đến từ tân thế giới mỗi cái đại hải tập đoàn, ở chỗ này mỗi người đầu đều là thuyền trưởng, mà mỗi một thuyền trưởng tiền thưởng đều siêu việt ba ước bờ gì. thuyền trưởng đầu người tại cái này, vậy đại biểu những hải tặc cờ đó. ồ. Phần lễ vật này không tệ a, cái dương kia đây." Cớ lão cười cười, nhìn thấy đầu người về sau, ánh mắt đặt ở khác một cái dương bên trên. "Ba." Cu rầu ngón tay miết lên, đem tấm ván gỗ cho xóc lên, lộ ra bên trong rủng đống cỏ kiện hàng, cái này đến, cái khác cái hộp nhỏ. "Hộp xì gà tử." Đều là một số chế tác không bình thường tinh mỹ, cùng cớ lão lần trước cầm tới cái kia hộp xì gà giống như độc đồ vật. Trong dương tất cả đều là, nhìn số lượng không sai biệt lắm có thể có 20 hộp. Cớ khẽ miệng hiện lên mỉm cười, ngón tay nhấc câu, một cái hộp lẳng không bay lên, rơi xuống trước mặt hắn, hộp bị mở ra. Lộ ra Kim Khắc cùng Bạch Khắc Tương giao một điếu xì gà. Cố lão đem xì gà cho nhóm lửa, hít một hơi, phun ra một thanh giống như hơi nước đồng dạng hướng phía trước bắn thẳng đến quỗi bụi, hắn thỏa mãn cười một tiếng, chính là cái này vị, rốt cục khai khiếu nha, cái kia William. Xì gà mà. Kuzo ở một bên đẩy tới kính mắt, vừa nhìn về phía những người kia đầu, còn có những này nổi danh hải tặc đầu người, Cố lão tiên sinh, đây là muốn giành thất vũ hải vị trí sao? Không có gì không tốt. Cố Lộc cười cười nói, thực lực không kém, sự tình cũng không có làm ra nghiên cứu, hiện tại lại tới tỏ thái độ cái này thất vũ hại vị trí có thể cho hắn, Cujo đi lấy cái truyền tin con rơi, hắn hiện tại hẳn là tại so sánh dễ thấy vị trí, ngươi có thể rất dễ dàng tìm tới hắn, để hắn đến một chuyến bản bộ. Vâng, cỡ nào tiên sinh, ta cái này qua xác định vị trí. Cujo gật gật đầu, trước lui ra ngoài, Cớ nào dễ chịu lại rút ra một thanh xì gà, gật gật đầu, mùi vị kia mới chính, thứ này về sau liền để William chuyên môn cho ta cung hóa, không cần hắn làm dây truyền sản nghiệp, đơn độc cho ta cung hóa lời nói, hẳn là sẽ không rất lợi hại phiền phức. Ân, hắn đứng người lên, ngón tay lần nữa nhất câu phân ra hơn phân nửa đi ra, trực tiếp hướng phía kĩ sư văn phòng cái hướng kia đi đến. chương 1056 xếp hàng qua. lão gia tử, lão gia tử. bên ngoài phòng làm việc mặt, cỡ lão một bên kêu la một bên tới gần. kĩ sư văn phòng bố cục cùng sạ cả rủ kỳ không sai biệt lắm, đều là thuộc về đại môn không liên quan này chủ loại hình. cỡ lão khẽ rửa gần, liền gặp được kĩ sư cầm mịt rổ phồn tại nói cái gì đó. theo cỡ lão âm thanh vang lên, hắn dương mắt nhìn sang, đem mịt rổ phồn cho hắn lên, cười tùng tìm nhìn lấy cỡ lão đến gần. lão gia tử, nhìn ta cho ngươi làm đến thứ gì? cỡ lão giống như là hiến bảo một dạng, chỉ chỉ ở bên người trôi nổi hộp xì gà, tư tư cười. a cỡ lão, cái hộp kia trang trí, ngươi tìm tới chế tác xì gà chủ nhân sao? con nhớ rõ việc này, quyết mở miệng nói, vậy thật đúng là làm cho người kinh ngạc đâu, thế mà còn tại kiên trì không ngừng, lão phu cho là ngươi sớm liền từ bỏ. ngẫu nhiên tìm tới, ta cũng không có quá mức tận lực, nặng, lao ra tử, đưa ngươi, cái đồ chơi này thoải mái, đừng nói ta không báo ân, ta hố ngươi nhiều như vậy xì gà, hiện tại trả lại ngươi càng tốt hơn. cỡ lão ngồi tại kỳ lối diện, ngang tàng nhất chỉ nổi lơ lửng hộp xì gà liền từng cái rơi ở trên bàn làm việc, mã chỉnh chỉnh tề tề. À đây đều là đưa cho lão phu sao? Đó là đương nhiên, ta có đồ tốt, làm sao lại không hiếu kính ngươi đây? Cỡ lão hồn nhiên không thèm để ý nói, không cần cảm ơn ta, trước sớm ta liền nói qua, ngươi đối ta không kém, vậy ta liền cho ngươi dưỡng lao tổng chung, chết đốt và mã. Dù là dạy qua hắn được nhân, hắn ngày đầu năm đều muốn đốt cái giấy, càng đừng để cập lao ra tử. Là có chuyện này đây. Kỹ lẳng lặng nhìn chăm chăm cỡ lão, ánh mắt kia nhìn để cỡ là có chút không được tự nhiên, hắn thân thể mất tự nhiên chật một chút nói, lão gia tử, ngươi cái này nhìn ta làm cái gì? nha, lão phu chỉ là đang nghĩ, lần thứ nhất khi thấy ngươi đợi, ngươi khi đó còn không cao đâu, một trong chất mắt liền đã lớn như vậy. kia cười ha hà nói, cỡ lựa trận mắt chừng một cái, lời này giảng liền cùng ta là ngươi từ nhỏ nhìn thấy đại giống như, tuy nhiên cũng không có gì sai biệt. lúc ấy hắn thân ngưỡng cao cũng không phải như bây giờ, hiện tại đã là thỏa thỏa 3 mét, thân cao dài, thực lực cũng dài. kia dí vị thâm trường nói, cũng có thể một mình đảm đương một phía a. đâu có đâu có, còn sớm đây. cỡ lão ngượng ngùng cười cười, khách sáo lên tiếng đừng bảo là một số để cho người ta hiểu lầm lời nói. Ngươi dạng này ta còn tưởng rằng ngươi muốn lui đâu, bất quá làm sao có thể nha? À vậy lão phu muốn thật sự là lui đây? Cực cười ha hà nói, thật lui, không có khả năng. Cực lập tự tin nói ra khỏi bụi, nói, phía trên làm sao lại tùy tiện buông tha ngươi à? Làm sao có thể nói lui liền lui, trừ phi ngươi liền Hải quân đều không muốn làm. Theo cổ dạ cái kia mạ đại ổ một dạng, đây chính là có tiền lệ. Gặp lúc ấy lui ra thời điểm, cũng không cho phép rời khỏi Hải quân, cho nên đi làm tân binh huấn luyện viên. Sẽ buộc cụ lui ra thời điểm, đồng dạng không thể rời khỏi hải quân, treo cái đại đốc tra vị trí. Giống bọn họ loại người này, là căn bản không có cách nào hòa bình rời khỏi hải quân, một khi rời khỏi hải quân, vậy liền đại biểu cho khẳng định là có chuyện gì không qua được. Cái này hay là bởi vì trên đỉnh nguyên nhân, có người muốn đối với cái này tiến hành phụ trách, nếu là giống Lao Gia Tử dạng này, muốn lui ra nào có dễ dàng như vậy, trừ phi chính phủ thế giới cần phải có người bên trên, không phải vậy lời nói, đều là trung lập đến xem lời nói, Lao Gia Tử khẳng định lui không xuống. Lui ra tới làm cái gì, chiến lực không phải là cái kia triết lý Chính phủ thế giới cái kia nước tiểu tính, không có chỗ tốt làm sao có thể đáp ứng tới. Nhìn lấy cỡ là không tin thần sắc, hắn cười ha ha, nhà, cứ như vậy đi, đi về trước đi, cỡ nào, qua mấy ngày, chúng ta sẽ có cái phe phái hội nghị. Hải quân bên này phe phái, đều là thẳng quang minh chính đại, người này ra từ nơi đâu, người kia ra từ nơi đâu, đều là rõ ràng mà theo, cho tới bây giờ đều không che giấu, có lẽ có người không nói, nhưng ngầm thừa nhận cũng sẽ là như thế. Ít lời nói ngược lại để cỡ là có chút kỳ quái, hắn sờ lên cảm, trầm ngâm nói, chúng ta có phe phái hội nghị loại vật này, Hắn lão gia tử dưới trướng cũng có mấy năm, từ trước kia cũng là lệ thuộc trực tiếp, làm sao cho tới bây giờ liền không có tham gia qua loại sự tình này. Kỷ Côi ha hả nói, bởi vì không cần thiết, nhưng gần nhất có chút việc, tóm lại, cứ như vậy đi. Ngươi tùy ý. Cố lão núm núm nói, ta trước hết rút lui, ta hội đúng giờ tới tham gia. Lần này là cái tiểu phái hệ hội nghị a, chính ngươi đến là được. Kỷ nhắc nhở. Được, ta biết. Cố lão cũng không quay đầu lại, hướng về sau khoát khoát tay, trực tiếp đi ra ngoài. Kỷ làm theo nhìn lấy Cố lão dần dần rời đi bóng lưng nửa ngày, bỗng nhiên quyết mở miệng thật đáng sợ đâu, đến bây giờ đều cất dấu à? vậy Lao Phu liền rút ngươi một cái tốt. Vài ngày sau, Samy Liam bên trên bản bộ, hắn đi vào bản bộ thời điểm còn có chút khúc nhạc dạo ngắn, hắn hạm thuyền đố có chút xa, tự thân là bằng dựa vào năng lực bay tới, nhưng là bay tới trên đường gặp được trở về sở trọ bao gì, cùng hắn đại chiến một trận. Chiến đấu không phân thắng thua, bởi vì là thời gian đánh không nhiều, mà lại chiến đấu vang động gây nên không ít người phát dấp cùng trợ rút, trực tiếp đem William hơi đi tới, cái sau gặp đại sự không ổn, chỉ là há miệng đến một câu, hắn là tới làm thất vũ hải. Sau đó liền bị xách xách tới bản bộ. Cớ hờ trong văn phòng, hắn nhíu mày đánh giá vị này, một mình bên trên bản bộ Đồng Hương, nhìn nửa ngày, mới nói, "Vẫn được, coi như có lễ phép, so sánh với cái cái kia không thông qua cho phép liền sông tới người lễ phép nhiều." Hắn nói là Lana cái không có lễ phép tiểu quỷ, xông vào bản bộ đều không mang theo chào hỏi. Kim Lê, không, Cớ lão trung tướng, ta tiếp nhận ngươi mời." William nhìn chằm chằm người hàng xóm này vợ con hải, chậm rãi nói, cũng làm ra ta phản hồi, "Ta là tới khi thất Vũ Hải." Kuzo. Đối với cái này, Cớ lập chỉ là kêu một tiếng bên cạnh củ rô lập tức đem chuẩn bị ký càng văn kiện đưa cho William. William cũng không nhìn, trực tiếp cầm bút lên ký chính mình tên. không nhìn sao? Cậu lão hiếu kỳ nói. Ta đối mới thất vũ hại sự tình, có nghe thấy? liền không nhìn. William nói ra. Cậu lão gật gật đầu. được, vẫn rất hào sảng. Đông Hải ngươi liền đừng nghĩ đến làm lực ảnh hưởng gì, đem ngươi tồn tại sản nghiệp đều làm đi ra. đặt ở chính ngươi tuyển đầu kia tuyển đường đi bên trên. đương nhiên, thả tân thế giới cũng không phải là không thể được. để chỗ nào đều tùy ngươi, nhưng Đông Hải cũng không cần nghĩ. mặt khác. Si gà này không tệ, hàng năm cho ta đến một điểm đi, không cần đến ngươi làm dây truyền sản nghiệp, đơn độc cho ta cống là được. Không có vấn đề, ta đáp ứng, nhưng ta có một điều kiện. William thở sâu, nhìn về phía cỡ lão, nói: Nếu như ta có một ngày cảm thấy có thể vượt qua ngươi lời nói, còn hy vọng ngươi vui lòng chỉ giáo. Trải qua sinh tử, bài trừ ma trưởng, nhưng William chấp niệm vẫn là không có tiêu tan, hắn cùng muốn tìm cỡ lão khiêu chiến, bất quá lần này muốn chờ đợi một thời cơ tốt. Muốn cái gì đâu, xếp hàng. Cơ tu cắn si gà, đầu hạ ra một phát, muốn đối phó ta. Người đánh trước thắng Mỹ Hạc. Trươn 1057, nghìn lẻ muốn làm đại tướng. Mỹ Hạc, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. William sướng sở, có chút không quá lý giải ý tứ này. Muốn khiêu chiến nam nhân này, vẫn phải đi qua Mỹ Hạc. Tựa hồ là nhìn ra. William lo nghĩ, cỡ đạo đầu hạ ra một phát, nói ra, ngươi là kiếm sĩ à? Trên lưng vác lấy kiếm, cái kia chính là kiếm sĩ. Lão tử hiện tại là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, Mỹ Hạc tên ngu ngốc kia giáng cấp, hắn là thứ hai. Ta cùng Mỹ Hạc không giống nhau, hắn người nào khiêu chiến đều có thể tiếp nhận, ta không được muốn chọn trước chiến ta, đánh trước bại mị hạt lại nói, đánh bại hắn mới có tư cách khiêu chiến ta. Nghe vậy, William đồng tử co rụt lại, kinh ngạc nói, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Ngươi thế nào? Lao tử không xứng. Cơ là con mắt quét ngang. Không phải, chỉ là có chút kinh ngạc ngươi kiếm thuật đã đến loại tầng thứ này à, ta còn tưởng rằng có chút khoảng cách, quả nhiên, ta trước kia cảm giác là đúng, ngươi từ khi còn bé bắt đầu liền mạnh hơn phân. William niết miệng, nghĩ đến trước kia sự tình, lại thở dài. Cơ Lô khoát khoát tay, hồi chú ý qua lại có làm được cái gì? triển vọng tương lai đi hải tử hợp đồng ký ngươi chính là mới thất vũ hải được nơi này là hải quân bản bộ không phải hải tặc bản bộ ngươi không thích hợp ở chỗ này chờ lâu về ngươi tuyển đường đi đi thôi ta cũng không muốn ở lâu William xoay người rời đi hắn làm sao lại muốn lấy tại hải quân nơi này chờ lâu có thể đi dĩ nhiên chính là đi dù sao mục đích cũng đạt tới chỉ là vừa ra phòng làm việc này đi đến cái này lớn nhất kiến trúc lớn cửa lúc William đống nhiên sướng sở chính mình giống như quên chút vật gì hán tiền thưởng cũng vẫn là một triệu trở thành thất vũ hải Có phải hay không hẳn là lâu một chút. Tính toán, loại sự tình này, Hải quân bên này thi toàn quốc cứu đi, ta cũng xử lý nhiều người như vậy, tại thông báo ra trước khi đến, ta tiền thưởng hẳn là sẽ thêm. William lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến, chủ yếu là hắn cũng lười tại cái này đợi, luôn có một cổ áp lực cảm giác. Bạch Đề đốc William, chính thức trở thành Thất Vũ Hải, quản lý một đầu tuyển đường đi. Tin tức này, tại trong vòng vài ngày từ tin tức chim truyền khắp toàn bộ thế giới. Tiểu tử này, tại này một nửa sa mạc sắt vách một nửa lục lâm hồn đạo bên trong, trung gian trong cung điện Rầu cổ đại nhìn lấy mới mẹ xuất hiện giấy báo, sắc mặt âm trầm xuống, cắn xì gạt tại thần tình kia bất định. Cái kia khiêu chiến qua hắn tiểu tử, cư nhiên trở thành thất vũ hải. Ta liền biết, cỡ đảo gia hòa kia, cho dù là địch nhân cũng không quan hệ, dù sao cũng là hắn Đông Hải xuất thân đồng hương. Rầu cổ đã cắn răng thổ lộ một câu, đem giấy báo để qua một bên. Một bên Đạt Bôn nhàn nhạt đến một câu, gần nhất có nghe đồn, mắt ưng nam nhân kia chính miệng thừa nhận chính mình thua với Jushiz cỡ đảo, đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí hiện tại là hắn. Hừ, ngươi cho rằng là thật hay là giả? Rầu cô đại nhìn về phía Đạt Bôn. Cái sau trầm mặc không nói, vô pháp quyết đoán. Râu cột cười một tiếng, nói: Ta đến nói cho ngươi, đáp án này là thật, bởi vì cỡ lão nam nhân kia, thật là mạnh không hợp tối thường. Mà mắt hướng ta cũng tiếp xúc qua, hắn không phải sẽ nói lão nam nhân, mà trước đó tại đối phó bà dẹt thời điểm, ta liền biết hắn cùng mỹ Hạt tất có một trận chiến, chỉ là không nghĩ tới đánh nhanh như vậy à? đệ nhất thế giới đại kiếm hào sau đặt bùn vây quanh hai tay, ánh mắt vẫn như cũ rất lạnh lùng, nhưng là ánh mắt kia, tựa hồ nhiều một ít hướng tới cùng mong đợi. Mặc dù là năng lực giả, nhưng bản thân hắn cũng là kiếm sĩ đối với vị trí kia cũng là muốn nhưng không nghĩ tới bây giờ liền bị thay chủ thế nhưng là vì cái gì không có đại quy mô tin tức đi ra mắt ưng muốn ẩn tăng sao không hắn không phải như thế người đặt bốn điểm ấy không hiểu rõ tuy nhiên cùng mắt ưng chỉ gặp qua mấy lần mà giao thủ số lần chỉ có một lần tại cuộc chiến thượng đỉnh lúc bị hắn nhất đao chặt thương tổn thế nhưng là hắn rõ ràng mắt ưng có được đệ nhất thế giới đại kiếm hào khí phách hắn không phải như thế người Dấu diếm không phải mi hạt là hải quân dầu cột đai nhéo mắt lại một bức trí tuệ vững vàng bộ dáng nói Hải quân có đại động tác, nhất định có. Tin tức này rầu rĩm, cái kia chính là rụt hì hục lão nam nhân kia sự tình. Gần nhất tin tức, có hạ kẹo đủ, có phủ gì to ra, có rủ tiểu dặn, chính là không có kỹ gì. Mấy cái này đại tướng chỉ cần xuất động vậy cũng là tin tức cấp, sau đó đều có đưa tin, cho dù là trung tướng đều sẽ có đưa tin, nhưng là kỳ ra hoa kia, lại hiếm thấy mấy tháng đều không có động tác gì, nhất định có vấn đề. Từng có lúc gặp vượt qua dở vợ muốn đánh đều có thể có mới đón được. Những cái này lâu năm trung tướng xuất động một cái, đến tiếp sau tất nhiên có tin tức, đại tướng thì càng đừng để cập. Tùy tiện làm chút gì đều là tin tức. Làm vẫn luôn đang chăm chú tin tức, từ trong tin tức tìm tình báo, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, hoặc là quân cách mạng tin tức hắn đều sẽ tỉ mỉ quan sát. Nhưng khác thường là, hiện tại hải quân bên kia duy chỉ có kỳ dư không hề động. Mà xem như hắn thủ hạ đắc lực, đã coi như là thế giới nổi danh cờ lão gần nhất động tác cũng rất kỳ quái, cũng là dâu đen này một tràng chiến dịch, thế mà cũng không có đạt được trên diện rộng tin tức, để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Ma Vương quốc quản độ hành trình, vẫn là hắn nhiều mặt tìm hiểu, kết hợp lời đồn mới xác định cờ lão đến đó một chuyến cùng cái đủ cùng chặt lọt kẹt lình lên xuống đột hiện tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào sự tình tức thì bị trực tiếp giấu giếm hải quân bên kia muốn làm gì phong sát rơi toàn bộ kỳ phè phái không điều đó không có khả năng hải quân còn không có ngu xuẩn như vậy đây chính là hai cái trọng yếu chiến lược hiện tại cục thế ta vẫn là ngẫu nhiên nhìn thấy cơ lão nhưng lại lần nữa nghe nhìn lại sẽ cho người một loại chỉ triển lãm một chút xíu đằng sau còn có cuồng phong bạo vũ một dạng cảm giác tựa hồ có cái gì đại tin tức nhưng là kỳ bên kia lại là chỉnh thể mai danh nhận tích có lẽ Râu cổ đài nghĩ đến cái gì, đồng tử co rụt lại, cắn răng nói, gia hỏa kia, không phải là muốn lên tới đại tướng A. Đại tướng, đặt bún cũng có chút động dung, rụt thì cờ lào sao? Hắn khi đại tướng, lấy hắn cá tính, lại một cái ạ kệ đủ sao? Không, không chỉ có là dạng này, râu cổ đài lắc đầu nói, hắn cùng ạ kệ đủ khác biệt, hắn so ạ kệ đủ giả hoạt quá nhiều, nếu như hắn thăng nhiệm đại tướng, đối đại hải tặc chính sách nhất định sẽ biến, này không còn là cá nhân hắn, mà chính là hải quân một phần ba đều biết biến hóa, đối hải tặc sinh tồn tình huống, hội tiến một bước giảm xuống. Thất Vũ Hải trong tay hắn đều trở nên hiện tại không thể không hướng Tân Thế Giới tấn công, tuy nhiên dầu cổ đại không quan trọng, nhưng là cái này xác thực cùng trước kia khác biệt, theo dầu cổ đại, cái này bản thân liền là cơ lão lưu lượng. Để Đại Hải Trình nửa trước đoạn hải tặc giảm mạnh, cũng bức lấy bọn hắn những này chiến lược hướng Tân Thế Giới cùng hải tặc sống mái với nhau, đây chỉ là thống lĩnh bảy người, hắn đều có khả năng này. Nếu để cho hắn thăng nhiệm đại tướng, có đường đường chính chính thực quyền, vậy đối với hải tặc mà nói, vậy nhưng thật sự là trời đông giá rét. Chương 1058, thế giới phải đổi. Trừ dầu cổ đại bên ngoài, có suy đoán còn có người khác. Tân thế giới một chỗ hòn đảo, gió biển tư tập, gợi lên hòn đảo trên vách đá một cái tóc đỏ người hắc sắc áo choạng. Hắn một cái khác hoàn hảo cánh tay, lúc này cầm một phần giấy báo, nhìn lấy đại hải, trầm mặc không nói. "Uy, sát, không tiếp tục tham gia hôn lễ sao?" Bạn bè mạn từ phía sau tới gần, nói ra, khắp nơi cũng không tìm tới ngươi người. Sát mỉm cười, "Tiến hội nha, vui vẻ là được, các ngươi tham gia các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Lần này hôn lễ, là hắn một cái thuyền viên cùng yêu nhau người kết hôn, bọn họ tại tòa đảo này cử hành hôn lễ. Hải tặc cũng là người." cũng là muốn kết hôn, cũng có người nguyện ý gả cho bọn hắn. Đang suy nghĩ gì đấy? Bèn bệ bè mạn cầm qua sả trong tay rời báo, chỉ là quét mắt một vòng, lên đường, mới Thất Vũ Hải. Bạch đại đốc, cỡ lão gia hỏa kia khắp thế giới đang tìm Thất Vũ Hải, cái này là mọi người đều biết sự tình, mà lại mới tìm Thất Vũ Hải còn rất lợi hại, cái kia tiểu Du Ôn Phi liền rất lợi hại. Sammy Lý làm sao? Treo giải thưởng một bức vợ dị nam nhân, tựa hồ là từ Đông Hải đi ra, hắn có thể khi Thất Vũ Hải, lấy cỡ lão nam nhân kia là tính, người này thực lực hẳn là không thể nghi ngờ. Bèn bệ bè mạn nói ra những loại sự tình này còn không đến mức để ngươi như thế ưu sầu đi. Ta nơi nào có ưu sầu. Sắt cơi nhạt một tiếng, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Phần này giấy báo, còn có trước kia nhìn thấy giấy báo, thiếu thiếu chút gì, thiếu khuyết cái gì. Bên bệ màn đem giấy báo lại lật lật, phía trên này tin tức cơ bản không có việc lớn gì, trừ bạch đề đốc sa vi liam vui sách thất vũ hải bên ngoài, còn lại tin tức còn có. băng hải tặc bách thú cùng bị ở mồm hải tặc đoàn kết minh còn đang tiếp tục. ạ, thưa gì ạ, hoàng đế tuyên bố chính thống, tuyên bố văn kiện để hắn hai nước đình chỉ chiến tranh giờ gì sở dỗ xạ chinh phục vương tiến vào Bắc hải cái này coi là một số đại sự xuống chút nữa thì càng thiểu cái này cũng không có gì a bén bẽ mạn kỳ quái nói suy nghĩ lại một chút liên quan tới cờ lão già hỏa kia thật nói ra lời này để bén bẽ mạn thần sắc khẽ giật mình lại nhìn một chút giấy báo nói như thế kỳ quái gần đây giấy báo cũng không có hắn đánh bại mỉ hạt tin tức loại này đại tin tức chính phủ thế giới cũng không khả năng buông tha mỉ hạt thế nhưng là chính miệng thừa nhận không tồn tại dầu diếm chính phủ thế giới bên kia cũng cần phải sẽ biết mới đúng vì cái gì không có tuyên bố đúng vậy à đây chính là vấn đề sạt thở dài ra hỏa kia gần nhất tin tức quá ít nhưng là vừa xuất hiện tất cả đều là điểm mấu chốt giấy báo mặc dù không có công bố nhưng là mì hạt thua ở cờ lão chi thủ chuyện này là có phạm vi nhỏ lời đồn phải biết hẳn là đều biết loại kia giao đấu Bèn bệ mạn nói ra khói bụi nói thực ra hắn là có chút không thừa nhận loại kia giao đấu tuy nhiên hai người chiến đấu lấy ánh mắt của hắn tới nói vẫn như cũ rất lợi hại hung hiểm nhưng chúng quy là thiếu một phần đường đường chính chính nhưng đây là mì hạt cùng cờ lão ước định Hắn cũng không có cách nào nói cái gì, đệ nhất thế giới đại kiếm hảo trên thực tế đã đổi chủ. Nhưng bây giờ không phải là giao đấu sự tình, mà chính là không nhìn thấy tương quan tin tức. Nói đến, Bèn Bệ bè mạn nghĩ đến một điểm, nói, gần nhất trên báo chí, Hải quân bên trong đại tướng có phủ gì to ra, có dự dù... đồ kịu nhưng chính là không có kỳ dị gì, cơ tin tức cũng rất ít, lại thêm trước mắt rất nhiều tin tức đều bị dấu giếm. Không thể nào. Sắt cười ha ha, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thời đại vĩnh viễn phía trước tiến, Hải quân cũng phải thay thế máu mới, không, có gì không biết. Cơ lớp trọng thương tỉ sự tình cũng không có công bố, hắn đi một chuyến Vương quốc Bàn ổ, đối mặt cái đủ cùng chặt lọt kẻ lìn vẫn như cũ không chút công bố, hiện tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào đồng dạng cũng là có lẽ lập tức liền sắp biến thiên. Bên bệ mạn lần này không nói gì, mà chính là yên lặng hút thuốc quyền, cùng sát cùng nhau nhìn hướng lên bầu trời, sau đó trùng điệp thở dài. Im kêu đao. Tầng thứ 6. Một gian cự đại độc lập trong ngục giam. Soạt, soạt. Tiếng xích tiếng va chạm trong ngục giam này không ngừng rung động, thanh âm càng lúc càng lớn, còn kèm theo một số cổ tiếng cười quái dị. Hương hương Phất, phất, phất, phất. thanh âm kia cùng xiềng xích lắc lư thanh âm, gây nên đại lượng ỉm kéo đau ngục tốt chú ý, nương theo lấy bọn họ cướp bộ. Những ngục tốt cùng nhau xuất hiện tại cửa ngục, kiên kỵ lại có chút sợ hãi nhìn lấy bên trong một người nam nhân, lớn đến đủ để chú ý cự nhân trong ngục giam, chỉ giam giữ một người nam nhân, nam nhân kia nằm ngửa trên đất, thân thể bị tỏa liên bó cực kỳ chặt chẽ, tứ chi cũng bị tỏa liên cuốn lấy, một mực kéo dài đến ngục giam bên phía. Theo hắn thân thể lắc lư, cái này ngục giam xiềng xích tại lộn xộn rung động, đọt phật làm mỉn nổi. Một tên ngục tốt ôm chặt thương, nhịn không được kêu lên. Ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù là bị Hải Lâu Thạch Xìa Xích chói lại, tuy nhiên vững tin hắn sẽ không ra đến. Nhưng nhìn đến nam nhân này, những này những ngục tốt vẫn như cũ sẽ biết sợ. Đây chính là trước thất Vũ Hải. Hơn nữa còn rất nguy hiểm. Bọn họ gặp qua nhiều như vậy tù phạm, nhưng muốn nói khí tức nguy hiểm, nam nhân này nhất định có thể đứng vào mười vị trí đầu. Phất phất phất phất các ngươi không nhìn thấy ạ, Không nhìn thấy sao? Đọt vợ làm bị ngổ trên tay còn có một phần giấy báo, tại này nứt môi cười lớn. Hắn bị bắt lại thời điểm, xét yêu cầu duy nhất cũng là xem báo chí, điểm này tự nhiên là bị thỏa mãn. Kim Lê, Cờ lão, Gia Hỏa kia muốn trở thành đại tướng à, hắn mưu đồ lâu như vậy, rốt cục muốn đạp vào một bước kia. Phất phất phất phất, à sở gì à ngọn đế. Trước đó trên báo chí có nói Phạ Công Quốc muốn trở thành gia nhập liên minh việc lớn quốc gia à, dẫn đội là Cờ lão đi, bọn họ quốc vương chết, kết quả cái này Phạ gì tại tuyên bố chính thống, một giới bình dân thế mà cũng dám tuyên bố chính thống, còn hết lần này tới lần khác là Cờ lão qua về sau. Phất phất phất phất, phất. cự thuần cả đóng quân khu vực là Gjinmidi, trên tay hắn có Vinz một người nhân bản binh lính, mà phản xạ tên hỗn đảng kia qua Bắc Hải. Hắn qua làm gì, bị mục phải ngã ngắm một ca, quái liền trách bọn họ bị chính phủ thế giới xóa tên. Hiện tại, hiện tại, cái kia cờ lập tại đây hết thề bố cục dưới muốn trở thành đại tướng. Phất phất phất phất phất. Nói đến hưng phấn chỗ, đọt vợ làm bị ngổ điên cuồng tránh thoát xiềng xích. Ui, thả ta ra ngoài đi. Thả ta ra ngoài, ta có thể giúp được cơ lão. Thất vũ hải không phải còn thiếu một vị à? Vị trí kia là ta. Để cho ta tiếp tục đi, đem những cao cao tại thượng đó người kéo xuống loại sự tình này. Tại sao có thể thiếu khuyết ta à? Xiềng xích tiếp tục văn động. Để những ngục tốt kia kéo căng thần kinh, trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh, từng cái đem họng súng nhắm ngay người bên trong. Lan tăn cái gì a? Đỗ Phượng Lạm Mị Ngô. Đột nhiên, một thanh âm từ bên ngoài vang lên, Hàn Nghị bạn uy phong lẫm liệt đi tới, chỉ đỏ Phượng Lạm Mị Ngô nói: "Uy, tốt xấu cho ta cái này tân nhiệm cai ngục trưởng mặt nuôi a, ngươi cái này tội phạm, không cần nháo nhau, nhau. Phất phất phất phất. Đỗ Phượng Lạm Mị Ngô ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Nghị bạn, ý vị thâm trường cười nói: "Ngươi không hiểu sao? Thế giới phải đổi a. Chương 1059, ngày mai ngươi cho ta thay y phục." Ẩm kéo dao dưới đỏ phờ làm mị ngổ tại này náo mà tại mạ gì phỏ? Nam cái lao đầu lúc này cũng quyết định. Ừm, Ân, Tốt, chúng ta biết. Quyền lực ở giữa. Nam cái lao đầu vẫn như cũ bày biện bỏ sơ. Tóc quăn lão giả ngồi ở kia, cầm mịt dội phồn tại này nghe điện thoại trùng kể cái gì, sau đó đem mịt dội phồn một chàng nhìn về phía mọi người. Tóc quăn lão giả mở miệng nói, bên kia đã làm tốt quyết định. Còn lại mấy người trầm mặc một trận, sau đó dâu dài lão giả trước tiên mở miệng, này cứ như vậy định đi, cỡ nào cũng hoàn thành hắn hứa hẹn. Cầm dao lão giả gật đầu nói, xác thực như thế đệ nhất thế giới đại kiếm hảo. Mặc dù không có đánh bại tóc đỏ, nhưng cũng coi như có thành quả. Đỏ ra lão giả nói ra, theo tình báo nói, tóc đỏ không có cùng cỡ lão đối thủ, cỡ là không có tìm được thời cơ, lại thêm cùng tóc đỏ giao hảo mắt ưng, Nếu quả thật đánh nhau, cỡ là không nhất định là hai người đối thủ. Điểm này xác thực. Trên đầu có địa đồ lão giả trầm giọng nói, cỡ lão rất lợi hại thông minh, hội hiểu được thực lực, hắn khiến người yên tâm. Chỉ là đối phó một cái cũng mới, hải quân người trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, đối với chúng ta chính phủ thế giới cũng là một cái rất tốt gia tăng uy tín thời cơ. Tán thành, hắn mấy cái lao đầu gật gật đầu. Vậy liền, địa đồ lao giả nhìn chung quanh liếc một chút, nói, liền quyết định như vậy, buộc xã Lino lui ra đến, thị cỡ lão trên đỉnh. Bản bộ, sở trọ bờ gì lão ca, tới rồi. Bản bộ kiến trúc một gian đại cửa phòng hội nghị, cỡ lão đứng tại cửa chính, theo cái tiếp khách một dạng, tại loại kia lấy người đến. Cỡ lão, người tới đón sao? Sở trọ bờ gì hơi kinh ngạc, nhưng chợt nghĩ đến cái gì, lại thoải mái ra, hắn vuốt một chút chính mình đẹp râu dài, vui mừng nói, không sai biệt lắm, cũng cần phải là ngươi cỡ lão lệnh ra một chút đầu, có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nói, lão gia tử để cho ta tại cửa ra vào nên khách, ngươi biết, cấp trên nhà, ta chỉ có thể tới đón. nội bộ tiểu tụ hội, chính hắn cấp dưới đều không mang tới, lão gia tử để hắn tại cửa ra vào nên nhân, cấp trên lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. ta đi vào trước. sở trọ bờ gì cười một tiếng, đi vào trong phòng họp. cỡ lão thấy hắn đi vào, dựa vào cửa, từ trong ngực móc ra này hơi nước xì gà, ngậm lên miệng, lại lấy ra cái bật lửa nhóm lửa, phun ra một thanh bạch vụ thật mẹ nó phiền phức vì cái gì để cho ta tới nên nhân a trung tướng vừa dứt lời một tên thiếu tướng chạy tới dẫn đầu túi chảo lớn tiếng yêu dừng đi vào đi cỡ lão gật gật đầu ngược lại là không có vừa rồi đối sở trò bợ gì khách khí như vậy hắn hiện ở địa vị trừ sở trò bợ gì cái này lão tư cách thật đúng là không cần khách khí như vậy tại vị trí nào thì làm cái đó sự tình khác làm theo cái không có đảm đương giống như như thế mới lộ ra không được khá như đây ôn ý uổng mồ đồ bẹp mặn bợ gì đạn nguy sẩn mọt màng -mọ gà giả mạ cả gì Sáu tên lâu năm trong tinh ảnh tướng, bên trong trước hai cái là xạ cả rủ kỳ phe phái, sau hai cái là cộ dạ tên ngu ngốc kia tàn phái, đạn mission thuộc về trung lập nhưng không thuộc về lão gia tử. Chỉ có sở cho bờ gì mới là lão gia tử trước kia cấp dưới, cũng tại hắn phe phái bên trong. Hắn đều là một số mang gia phổ thông trung tướng cùng thiếu tướng, mà loại hội nghị này, cơ bản đều là thiếu tướng trở lên, người khác không có tư cách gì tham gia. Theo thời gian dần dần qua khứ, lần lượt từng trung tướng cùng thiếu sẽ tiến vào đến trong phòng họp, ngược lại để cờ là có chút kính hãi. Cái này Triệu Tập phát ra có như vậy một đoạn thời gian không ít người đều là từ hắn địa phương đuổi tới bản bộ, nhưng là số lượng lời nói, xác thực không ít. Hắn biết lao ra tử làm đại tướng, phe phái lực lượng khẳng định là không ít, nhưng là hắn hơi tính toán một chút, từ buổi sáng bắt đầu cho tới bây giờ không sai biệt lắm ba giờ, cái này đến cái khác hải quân tướng lanh chạy tới theo chính mình chào hỏi, số lượng không sai biệt lắm nhanh siêu 300. đây cũng không phải là rau cải trắng, mà chính là ít nhất là hải quân cấp bậc thiếu tướng người. Phần này phe phái lực lượng, thật làm cho người liễu lưỡi. Đại ca, đúng lúc này, một ngây ngốc thanh âm từ tiền phương vang lên. Mọ Mộ Ma Gian mặc cái yếm hất lên cái áo choàng đi tới, nói: Ta cũng tới. Không phải ta nói ngươi. Cực đoan hành hắn liếc một chút, tốt xấu ngươi cũng là thiếu tướng chức vị, mặc một thân trang phục chính thức chẳng lẽ không được sao? Kệ người ăn mặc ngươi cái này cái yếm nát, ngươi là nghèo mua không nổi y phục vẫn là cái yếm quá nhiều à? Lúc sinh ra đời đợi trong nhà người mua cho ngươi đến xuống mổ cái yếm đúng không? Mọ Mộ Ma Di sững sờ một chút, nói: Đây không phải cái yếm, đây chỉ là ta mặc quần áo phong cách. Y phục này ta còn thực sự có rất nhiều kiện, có ba cái ngang tủ. Nói, hắn rất lợi hại tự hào dỗi ra ba ngón tay cơ lực con mắt đảo một vòng, đưa tay liền cho mọ mộ mạ đầu một chút. Ngươi mẹ nó ngươi còn rất lợi hại tự hào có phải hay không? mọ mộ mạ thân cao hai m tám, trước kia cùng cơ lực cao không sai biệt cho lắm, nhưng bây giờ cơ lực cao hơn hắn bên trên không ít, đánh nhau vẫn là có loại đánh tiểu hài tử cảm giác. ba ngan tủ, ta để ngươi ba ngan tủ, ngày mai cho lão tử qua thay y phục, không mặc cái trang phục chính thức, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi. cơ lực cho mọ mộ mạ cái mông một chân, đem hắn đạp đi vào, có hại chúng ta phê phái hình tượng. qua qua qua, mọ mộ mạ rủi khuất ba ba sở lấy cái mông quay đầu lại nói, đại ca, ta là cái cuối cùng, người khác đi vào. a, người cái cuối cùng. cựu đại phun ra điếu thuốc sương ngủ. được thôi, này đi vào. giải thích hắn liền mang theo mồ mà đi vào phía trước có chút tối tăm trong phòng họp. lao ra tử còn chưa tới, mà tại này cự đại chủ tọa phía dưới những hàng đó hàng trên trôn ngồi, đã ngồi đầy người. thiếu tướng cùng trung tướng nhóm, từng cái cắn xì gà hoặc thuốc lá. tại này thôn vân thổ vụ, mà tư thế ngồi cũng vô cùng kỳ quặc, có hai chân cao kiểu lấy, có lai chân bắt chéo, có nghiêng người ngồi này. hải quân tư thế ngồi, cùng hải tặc tiếng cười. Mãi mãi cũng là cái mê một vật. Mọ mộ mụ mà tìm tới một chỗ chỗ ngồi xuống, mà cỡ lão làm theo nhướng mày, đi thẳng tới chủ tọa vị trí bên trên, nhìn lấy những này tư thế ngồi vô cùng kỳ quặc đám Hải quân, khục một chút cúi giọng. Một chút, không có gì chứng dụng không chỉ có tư thế ngồi tiếp tục vô cùng kỳ quặc, thậm chí còn mở ra châu đầu gẹn hai. Cơ lão biến sắc, cắn răng gầm nhẹ nói, đều cho lão tử ngồi xuống. Một câu, để mọi người sắc mặt đều là nhất chính, từng cái ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Các ngươi mẹ nó giống kiểu gì? Cơ lập chỉ lấy bọn hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói tư thế ngồi quái coi như hút thuốc hút thuốc uống rượu uống rượu còn có cái mặc kiếm làm cái gì à các ngươi là hải quân à nên biết hổ thẹn biết rõ hổ thẹn biết không nói cỡ lão rất lợi hại phách lối phun ra một điếu thuốc sương ngủ hải quân tướng lãnh Mọ mụ mạ tại sao phải đơn độc đem hắn sách đi ra nói a nãm chiến tranh hoa nguyễn trương 1060, nghìn không lão gia tử ngươi áo choàng không mang cỡ lão là có tư cách cỡ trách bọn họ làm kỳ phép phái bị trong đám người định đợi tiếp theo phép phái dẫn đầu Hắn là làm cho người chịu phục, cái này đến từ hắn chiến tích. Hải quân bên này, lọt tư xếp hàng tình huống vô cùng nghiêm trọng. Đây là chiến quốc thời đại lưu lại bệnh cũ, đến xạ cả rủ kỳ thời kỳ thế giới trưng binh về sau, tiến đến một nhóm không có tư lịch nhưng thực lực cường hắn người, lúc này mới hơi có chỗ đổi mới. Nhưng đó là hải quân chính thể, đối với lao đám hải quân, cái này tuổi trẻ thời kỳ liền tiến vào hải quân, từng bước một đạp vào người tới mà nói, bọn họ rất lợi hại chú trọng tư lịch. Bọn họ cũng cùng thế giới trưng binh này một nhóm người không chơi được cùng nhau đi, có lẽ làm đồng điêu, bọn họ có thể cậy vai chiến đấu có thể cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể làm bằng hữu. Nhưng là hạch tâm phe phái, bọn họ thủy chung vào không được, đây chính là lần trước phái ngạ mạ. Nhưng là cơ luật không giống nhau, thứ nhất, hắn Hải quân thời gian không thể so với những này lão Hải quân thời gian muốn ngắn, cho đến tận này tầm 10 năm, chỉ là thời điểm vừa mới đến cái kia nhỏ nhất tuổi tác, cho nên dù là tầm 10 năm, cũng không tới 30 tuổi. Đương nhiên, chỉ là điểm ấy là khẳng định không đủ, phe phái nội Hải quân, thậm chí cả nói toàn thể Hải quân đều phục cỡ lão một cái nhân tố trọng yếu, là bởi vì hắn chiến lực, cùng hắn chiến lực mang đến chiến tích Những cái này danh truyền thiên hạ đại hải tặc, thế nhưng là từng cái hóa thân thành cỡ lão đao hạ chi quỷ, này chiến tích là thật. Có chiến lực, xuất chiến tích, vẫn là lão hải quân, sở hữu những này điểm kết hợp lại, mới là cỡ lão bây giờ nói chuyện có thể bị người nghe vào, thậm chí tại này vui cười giận mắng một trong những nguyên nhân. Cương giả có giợ hơi, không phải rất bình thường nha. Sakazuki kỵ xúc động dễ giận, động thủ không nể mặt mũi, ngày bình thường yêu thích là hình xăm cùng hoang nghệ, đây coi như là bình thường. Bục Saku Lino yêu thích là khắp nơi mò cá, làm việc lưu một phần tỉnh, cũng coi là một cái nhân tình phái. Cô dã ưa thích ngủ ngon, biếng nhác không có ý chí chiến đấu gì. Cười một tiếng ưa thích cược cùng Lưu Liên Hoa nhai. Dài U Cựu thì không thích ăn cơm. Trảu tổn nữa thích hô bên ngoài. Doanh Hào Cựu, ngay bình thường cũng ưa thích Lưu Liên Hoa nhai, bất quá nàng muốn đi khi gậy sạ. Bán nghệ không bán thân loại kia. Bọn họ Kim Nghe Trung tướng, yêu thích cũng là mắng chửi người, cũng sẽ vì không rõ ràng cho lắm sự tình mà nổi giận. Tại bản bộ ở lâu, mấy cái này danh nhân cái gì đặc tính, bọn họ nhất thanh nhị sở, cỡ lão đương nhiên là có tư cách mắng bọn hắn mà duy nhất không có tư cách bị cỡ lão mắng sở trò bợ gì, người ta vốn là ngồi nghiêm chỉnh. thật sự là, hải quân liền muốn có hải quân bộ dáng, khai hội đâu, chúng ta chút nghiêm túc, các ngươi theo cái thổ phỉ giống như. nói, cỡ lão lại phun ra một điếu thuốc sương ngủ, biểu lộ có chút phách lối, chúng ta đến là hải quân vẫn là thổ phỉ, không muốn học những cái kia dê năm đần đột A. cái này vừa nói, không ít hải quân đều ngồi nghiêm chỉnh ra, nhưng có thói quen không có sửa đổi đến, thoạt nhìn là đông lệch ra tây trận, nhưng ít ra đều ngồi xuống, điểm này cỡ lão cũng không bắt buộc, hắn gật gật đầu, chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống. Nhưng quét một vòng, phía trước giống như không có chỗ ngồi cho hắn. "Ta vị trí đâu? Cớ lão nói ra, cho ta nhường một chút, làm cái vị trí cho ta." "Cớ lão đại ca." Mộ Mộ mà lúc này nói ra, lão gia tử nói, "Nếu là không có vị trí, ngươi ngồi trước cái kia chủ tọa." "A." Cớ lão nhìn lấy này cái cự đại chủ tọa vị, ngậm lại, liền trực tiếp ngồi lên. Hắn là lão gia tử thuộc hạ trực thuộc, cũng coi là tại cái này có thể chen mồn vào được, làm phiền phái người đứng thứ hai việc nhân đức không được hay. Ngồi cái này, ngồi cái này, cũng không có gì, đợi chút nữa lão gia tử đến liền để tôi cùng loại hội hắn đứng sau lưng Lão gia tử quá nhiều cũng không có gì vậy được thừa dịp Lão gia tử không có tới chúng ta đơn giản mở tiểu hội đi đầu tiên tư thế ngồi cái gì tính toán không nên quá ngã trái ngã phải là được điểm ấy không bắt buộc nhưng là ăn mặc phải chú ý không nên quá ăn mặc quái gì ta biết các ngươi có chính mình phong cách nhưng hơi ăn mặc giống người tốt ta trang phục chính thức ta đều không cầu thân là hải quân tướng tá vốn là hẳn là có trang phục chính thức ta bên này không bắt buộc nhưng là các ngươi có chút phân tớ vâng các vị tướng lanh hết lớn một tiếng tư thế ngồi so trước đó lại chỉnh tề không ít cỡ lão gật gật đầu, sau đó ngay tại này tính lấy, nghĩ một lát, nhìn về phía sở trọ bờ gì, nói, lão ca, ngươi đến hai câu, lão gia tử còn chưa tới, mà cỡ lão làm theo không biết khai hội muốn làm cái gì, hắn cho tới bây giờ không có tham gia qua lão gia tử cái này phe phái hội nghị, một lần cho rằng lão gia tử thậm chí đều không có sẽ, hiện tại xem ra mặc dù là có, nhưng là đi, hắn cũng không biết phải nói gì, tiếp tục chờ đợi cũng chỉ có thể như thế giới lấy, cái kia thanh nổi, không phải, đem quyền nói chuyện ném cho người khác, sở trọ bờ gì đi theo lão gia tử thời gian dài nhất hắn khẳng định biết muốn nói gì, ai ngờ sợ cho vợ gì lắc đầu, nói, Cớ lão, lần này hẳn là ngươi nói chuyện, muốn nói quen, về sau dạng này hội nghị, dạng này thời gian, ngươi còn có rất nhiều chủ đạo thời điểm, chủ công đạo, Cớ lão vô ý thức sau này ngửa mặt lên, có chút không khỏi rượu, hắn có thể chủ đạo cái gì, mà lại ý tứ này là lúc sau hội nghị hắn mở ra, lao ra tử có thể lái mấy lần sẽ, hắn lao ra tử nơi này hơn 3 năm, một lần đều chưa thấy qua hội nghị, lúc này mới là lần đầu tiên a, được, vậy sau này chủ công đạo, cỡ lão gật gật đầu. Dù sao hội nghị thời gian khoảng cách dài, không quan trọng, thời gian mấy năm mới có một cái. A rất náo nhiệt nha. Đúng lúc này, chủ tọa lối đi phía sau vang lên thanh âm. Nghe được thanh âm, cỡ lão vội vàng đứng người lên, hướng lối đi kia nhìn sang. Chỉ gặp lối đi kia cửa, dần dần đi ra một thân ảnh. Kí thân hình tại này hiện hiện, vẫn như cũng là một trận hoàng sắc trang phục chính thức, bên trong là một kiện cao cổ sam, hai tay sáp đâu lay động nhón một cái đi vào. Nhưng giống như, không có khoác áo choàng, Cơ là có chút ngạc nhiên, lao ra từ đây là đem áo choàng cấp quyền a. Mắt thấy kí duy tới cơ lão tự động đến bên cạnh hắn, đem chính mình áo choàng cho lằm dưới, cho hắn phủ thêm qua. Lão gia tử, quên đồ vật. cơ lão thấp giọng nói ra. a thật thân mật đâu, cơ lão. kiz cười ha hả nói, vậy thì tốt. lão phu trước hết hất lên, một hồi trả lại người. nói xong, kiz ngồi xuống chủ tòa vị, mà cơ là cắn xì gà tự giác sau lưng hắn đứng đấy, giống nhau trước kia. nha, hiện tại mở ra sẽ. kiz liếc nhìn một vòng lần này tới người, cười ha hả nói, nói đến lão phu quả thật rất ít khai hội đâu, cùng sạ cả đủ kỳ không giống nhau, mở lời cũng là quy mô nhỏ hội nghị nhưng lần này hội có chút lớn, đem các ngươi toàn gọi qua, chủ yếu đâu là tuyên bố một việc, tuyên bố sự tình. Cỡ lão nhìn một chút kỳ dị, có chuyện gì là mình không biết, vẫn phải chuyên môn khai hội đến nói một chút. Bình thường loại chuyện này hắn khẳng định sẽ biết ta. Hiện tại có việc đều là gạt chính mình. Cỡ lão quét mắt một vòng người khác biểu lộ, phát hiện bọn họ giống như cũng đều có chút mờ mịt, ngược lại là sở trò bờ gì mặt không biểu tình. Nhưng hắn biểu lộ vẫn luôn là như thế, không có gì sai biệt. Nãm, chiến tranh hoa nguyễn, trước 1061 vàng bảo gia thân. Chuyện gì a, lão gia tử. Tò mò, cỡ lắc túi người đến kỵ sĩ bên hai, đến một câu. Đợi chút nữa ngươi liền biết, cơ đảo là chuyện tốt đây. Kỵ sĩ cười ha hà nói, chuyện tốt, lớn như vậy chẳng tử, nhiều người như vậy, này nói là chuyện tốt khẳng định cũng là chuyện tốt, hẳn là sẽ không hố, còn làm kinh hỉ a? Cơ lắc phun ra điếu thuốc sương mù, bình tĩnh đứng sau lưng kỵ sĩ, xem hắn đợi chút nữa nói cái gì. Kỵ sĩ há rộng, cầm lấy bảy trên bàn điện thoại trùng, đem mỉp rồ phủng đặt ở bên miệng, nói, mặc Tây mặc Tây, mặc Tây mặc Tây, nghe được sao? Điện thoại trùng bên ngoài quế trương, để thanh âm phóng thích tại toàn bộ trong phòng họp. "Cứ thử hai câu về sau." Tiếp tục nói, "Lão phu trở thành đại tướng cũng có tầm 10 năm đâu, lão phu năm nay 59, hôm nay là lão phu sinh nhật, qua hết sinh nhật, lão phu liền 60 tuổi." Hoặc, cỡ lão sững sở, lão gia tử cái này cũng không có nói qua à, này bằng với hôm nay là hắn 60 đại thọ. "Đó là chuyện của ta, khó trách để cho người ta đều tới." Bất quá nói đi thì nói lại, lão gia tử mấy năm này cũng không nói qua chính mình sinh nhật, cũng không có qua sinh nhật, cho nên cũng không có người nào biết. Bọn họ những người này, giống như chưa từng có sinh nhật truyền thống nhưng đại thọ lời nói đáng giá làm một lần nghĩ tới đây cỡ lão gật gật đầu từ kia sau lưng rời đi đi đến nơi cửa sau mở ra đồng hồ điện thoại trùng phát thông điện thoại điện thoại trùng bộ dáng biến thành beo kính chi trướng. trí tuệ người bộ dáng chân chờ nói cỡ lão thiên sinh qua đem bản bộ đằng sau sở hữu nhà ăn cho lão tử bao xuống đến trước bao một nhà lớn nhất để lão gia tử cùng ta có địa phương ăn cơm sau đó yến xin tất cả xếp hàng đầu hải quân yến hội thả bảy ngày để những cái kia không có đuổi tới đều có thời gian trở về nhà ta lão gia tử qua sáu mươi lại thọ nhất định phải để bọn hắn nệ tình sinh nhật sao là ta minh bạch ta cái này qua thông chi cuộn vội vàng đáp ừm đem cả còn có hiểu đùa cũng tiêu đến 7 ngày thời gian đầy đủ nếu quả thật có những cái kia không kịp cũng không có việc gì quay đầu lại sửa cỡ lão nói liền đưa điện thoại cho cô máy cất bước tiếp tục đi vào bên trong lão gia tử sinh nhật nha chỉ hô hệ phái mình có chút không phong khoáng, toàn bộ người gọi qua đó mới náo nhiệt thời gian qua quá nhanh à các ngươi có ít người coi là lão phu nhìn lấy trưởng thành bây giờ cũng có hơn bốn Lão phu cũng có 60, cũng cảm giác bị mệt mỏi đầu, hiện tại người trẻ tuổi thật đáng sợ, nhưng không sai là, có một vị trẻ tuổi, trùng hợp là chúng ta bên này. Chờ hắn đi vào thời điểm, ít còn đang nói, mà câu này làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở vừa mới tiến đến cờ lão trên thân. Ánh mắt bên trong có vui mừng, có kích động, có bội phục. Sờ cho bờ gì vút vút dâu dài, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Bên cạnh mấy cái trung tướng làm theo có mấy phần bội phục, dù sao cờ Lộc coi là đời mới, lại cũng có như thế ngạo nhân chiến tích, là phi thường để cho người ta bội phục sự tình mà những kia tuổi trẻ các thiếu tướng thì là mặt mũi tràn đầy kích động. Hải quân thực so hải tặc còn muốn ngạo mạn, riêng là lao phái hải quân, ngay trong bọn họ liền xem như sở chó bở dì vị này lao tư cách cũng không phải tất cả mọi người là phụ. hắn tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng chiến tích cũng có nhiều như vậy tại cái này, không ít trung tướng chiến tích thực so sở chó bở dì không sai biệt bao nhiêu, nhưng là cớ là không giống nhau. Nếu như đơn thuần miến kỷ, vậy khẳng định không được. Tuổi trẻ lại có thực lực, cũng không nhất định có người phụ. Cho dù là tuổi trẻ có thực lực còn có khủng bố như thế chiến tích, người không phụ cũng không phải là không có thế nhưng là cỡ là có quyền lực, sở vật là không bị phổ thông hải quân biết, nhưng là bọn họ cấp bậc này bao nhiêu hiểu một chút, mà thất vũ hải tức thì bị tất cả mọi người biết, này phần quyền lực là cỡ là thủ hạ lớn nhất quyền lực lớn, thân là bản bộ đại tướng dự quyết đánh bại đông đảo đại hải tặc, đồng thời có được cao siêu thực lực cùng quyền lực tồn tại, hắn từ kỳ phe phái ngay từ đầu liền bị người xem trọng, càng về sau liền bị trong đám người nhất định là phe phái người kế nhiệm, tương lai nhất định là đại tướng tồn tại. lần này kỳ đại tướng nói lời nói này nhất định là chuẩn bị lui ra, bọn họ làm hại quân tướng lãnh, bạn thân liền là có tin tức trong khoảng thời gian này kỳ dịch tận lực làm nhạt chính mình để bọn hắn bản thân liền đạt được một loại tín hiệu mà bây giờ nói ra đến trong bọn họ tâm cũng đại khái đoán được không ai không phục mà những kia tuổi trẻ các thiếu tướng càng là kích động bọn họ đối cờ là cuộc đời cũng rất lợi hại hiểu biết biết đây là một cái sẽ không bạc đãi chính mình cấp dưới đồng liêu một khi hắn bên trên vậy bọn hắn phạm vi hoạt động làm việc quyền lực nhất định sẽ so trước đó muốn lớn hơn nhiều chỉ có cơ lão nhìn ta làm gì Cơ lão một mặt không khỏi rượu lại trở lại kỳ dịch sau lưng nhìn những người này theo dõi hắn có chút buồn bực chẳng phải người trẻ tuổi nha loại hội nghị này bên trên thổi phòng hai câu không phải rất bình thường nha cỡ nào cười ha ha đứng người lên chỉ chủ tọa vị trí nói ngươi đến ngồi vị trí này ta ngồi lao gia tử ta không thích hợp đi cỡ nào nói ra hắn lại không có lời nào muốn giảng nên giảng tại lao gia tử không có trước khi đến liền đã kể xong a hiện tại đi lên đây không phải là dễ sao ký lối với cái này không nói gì chỉ là cười ha ha nhìn qua hắn ngồi đi đột nhiên sơ trò bơ gì nói ra ngươi có thể ngồi vị trí này đúng vậy a ngồi đi cỡ nào trung tướng ngươi có thể ngồi đúng ta đồng ý tán thành theo sở cho bơ gì lời nói hạ hải quân tướng lĩnh từng cái toát ra lời nói tới đại ca ngươi nhất định phải ngồi vị trí này mộ mộ mà cũng ở phía sau lớn tiếng hô hào cái gì đồ chơi ta ăn vị cỡ lướt mắt chừng một cái cũng không có khách sáo đặt ngung ngồi ở chủ vị bên trên đem mịt rồ phồn cầm lấy ta nói hôm nay là lao gia tử sinh nhật các ngươi làm cái gì à cái gì có ngồi hay không ta nên nói chuyện ta trước đó nói qua ta nhắc lại một lần Ta không quan các ngươi ngày bình thường làm sao cái ăn mặc cái gì tư thế, nhưng là lao ra tử đại thọ nơi này, chí ít mặc như cái người đứng đắn. Riêng là ngươi, mọt mũm mạ tan họp thời điểm, lập tức, lập tức cho ta thay y phục, không có y phục đi mua ngay. Hôm nay sau khi tan họp lao tử lại nhìn thấy ngươi mặc yếm, ra đều cho ngươi đảo. Vừa dứt lời, tất cả mọi người thân thể lưỡi một cái, đứng thẳng lên, kính cái hải quân lễ, trong miệng một lời kêu to, vâng. Sơ trộn vợ gì sau cùng đứng dậy, cũng chậm rãi kính cái hải quân lễ, cười tủm tỉm nói, đúng. Một vật tại cỡ lão vai bên trên truyền đến xúc cảm hắn nhìn lại chỉ gặp kia đem áo choàng cho cởi cho hắn quá tốt lại nhìn chung quanh một vòng trên trần người sau cùng ánh mắt đặt ở cờ lão trên thân như vậy lão phu liền muốn về hưu về sau liền từ ngươi đến mang lĩnh cờ lão một cái to lớn dấu chấm hỏi xuất hiện tại cờ lão đỉnh đầu sau đó này dấu chấm hỏi giống như là diễn sinh một dạng kịch liệt to ra cở lão trừng to mắt một bộ không thể tin bộ dáng hạ to mồm Lùi, về hưu trong tỉnh bên này ra cái sẽ một mực đang bên ngoài khai hội cho nên đổi mới chưa kịp ban đêm trở về hơi trễ hiện bù một trường ban ngày hội khôi phục đổi mới lào ra môn nhiều hơn đằng đường, lưa đầu bái tạ. một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. mời đọc. trước 1062 cho ta một cái cơ hội. về hưu. này làm sao liền về hưu đâu. cỡ lão đồng tử phát sinh kịch liệt chấn động, thân thể một mực trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói, lao gia tử, ngươi làm sao lại lui đầu? không nên a, ngươi mới là trung niên a. a đây là phía trên quyết định, lao phu gần nhất cũng cảm giác tinh lực không tốt đây. Kí cười ha ha nói ra, không có khả năng. Cớ là quả quyết phủ định, đây tuyệt đối không có khả năng, phía trên làm sao lại đem ngươi để thoát khỏi à? Ta tuyệt đối không tin. Nha, đây không phải tin hay không vấn đề, cũng là phía trên như thế quy định, lão phu đã dự định muốn lui, về phần người nào tới đón ban, Cớ lão, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ích cười nói, "Chờ một chút, chờ một chút." Cớ lão đầu có chút nha, hắn khoát khoát tay, nói, "Không nói trước ngươi lui không lùi vấn đề à, vị trí này hiện tại cũng không nên ta đến ngồi à, nhiều như vậy có tư lịch, ngươi nhìn sợ trò bở gì lão ca, cả, ta cảm thấy hắn liền thích hợp nha." Khi đại tướng Tuyệt đối không được. Ta không được, Cự lão, ngươi có tư cách nhất. Sờ chọ bờ gì trực tiếp cự tuyển. Vậy ta cũng không được a, thực sự không được có thể tuyển. Tính toán, coi ta không nói. Cự lão nhất miệng. Hắn lúc đầu muốn nói còn có hai cái đại tướng dự quyết đâu, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, bây giờ nói là kỳ phái phái người kế nhiệm, cái này phái phái tại sao có thể từ ngoại nhân đến đúng tay. Trạ Tốn Lao Ca mặc dù nói cùng bọn hắn rất hữu tướng tính, nhưng cuối cùng không phải mình phe phái. Nhưng bây giờ có chút tê giải là người kế nhiệm cùng đại tướng vị trí tuy nhiên không xung đột. Nhưng là cũng không có nghĩa là không thể liên hợp lại cùng nhau, bởi vì cờ lão rất rõ ràng biết, giống như mình vì đại tướng dự khuyết, một khi lão ra từ xuống tới, không có hắn biện pháp sao? Cơ Lức Khu chưa từ bỏ ý định, cứ cười ha hả gật đầu, không có đâu, cờ lão. Không thể cho ta một cái cơ hội." Cơ Lức cắn răng nói. "Cơ hội gì?" Y hỏi. "Ta không muốn làm đại tướng." "Lời này ngươi không thể cùng lão phu nói sao, muốn cùng phía trên nói. Ta muốn làm một cái tốt trung tướng." Cơ Lức trầm giọng nói, chỉ muốn làm một cái tốt trung tướng. "Nha?" Có thể lão phu vô pháp lựa chọn đây." Cử cười ha hả vươn tay, ấn ở cỡ lão bà vai, đem hắn một lần nữa theo tại chỗ ngồi bên trên. Tóm lại, phía trên quyết định để lão phu lui ra, vậy cũng chỉ có ngươi tới đón. "Ta không phục." Cỡ Lực cứng cổ hết lớn, "Lão gia tử ngươi vì chính phủ lập quá công, vì hải quân chạy qua máu, sao có thể nói lui liền lui, ngươi muốn gặp Ngũ lão tinh, muốn gặp Ngũ lão tinh." "Lão phu đã gặp a, đồng thời để cử ngươi yên tâm đi." Cưỡng ép đem cỡ Lực theo tại chỗ ngồi bên trên về sau, kín lại vô vô bả vai hắn, tóm lại, hiện tại hết thảy đều giao cho ngươi nha. Cơ lão mở to mắt nhìn lấy hắn nửa ngày, sững sờ lên tiếng, "Cho nên, ngươi đã lùi, chính vì vậy, cho nên áo choàng cũng không có mặc." Ít cười một tiếng, "Nha, lão phu sẽ có mới áo choàng, trước đó áo choàng không thích hợp, tiếp đó, liền giao cho ngươi đến khoác." "Ta." Cơ lão nhìn lấy Kỳ Tử con mắt, lại quay đầu nhìn về phía những tràn đầy đó chờ mong người, há hốc mồm, miệng đầy không nói gì. "Lão phu đi ra ngoài trước, hiện tại không thích hợp ở chỗ này nữa đây." Ít lại tới một câu, nhún nhún vai rời đi hội trường. Mà Cơ Lập thì làng ngốc ngây ngốc hướng hội trường những người này, trong đầu một đoạn tương hộ Một ngày này, rốt cục vẫn là tới. Cố lão là biết, làm đại tướng dự khuyết, lão gia tự một khi lui ra, chính mình khẳng định phải tiếp ban, mặc dù mình không muốn tiếp ban, nhưng dùng đầu gối muốn đều có thể nghĩ ra được, làm ba vị đại tướng dự khuyết bên trong phe phái thực lực cường đại nhất lão truyền thống, vẫn là lão gia tự tự mình lui ra, như vậy cái này đại tướng nhất định sẽ là mình. Phe phái lực lượng sẽ không cho phép người khác chiếm cứ vị trí này, dù sao cái này cùng ạ kỳ gì chủ động rời khỏi cùng ạ kẻ nụ thăng nhâm nguyên xoáy trở lại vị trí khác biệt. Một cái là phe phái gần như giải tán, một cái là hướng càng cao tầm thứ phát triển. Lão gia tử cái này một chi, làm Lao Hải Quân, Hải Quân nội bộ sẽ không cho phép cái cuối cùng đại tướng vị trí bị thế giới trưng binh người sở chiếm cứ, phe phái cũng sẽ không để người khác chiếm cứ cái này đại tướng vị trí, cả rủ kỳ cũng sẽ xem xét đến bọn họ phe phái. Nói cách khác, hắn tại tiếp nhận kỳ dự phái, đem kỳ phái biến thành ca phái một ngày nãy bắt đầu, đại tướng vị trí hắn cũng là vào chỗ. Nhưng là, vì cái gì nhanh như vậy a? Liền không thể thành thành thật thật chờ cái vài chục năm, lão gia tử vững vững vàng vàng xuống dưới hắn mới lên đến, dạng này cũng được a. Đến lúc đó hắn tìm tới phù hợp người kế nhiệm, tại cái này chống đỡ cái mấy năm cũng có thể lấy cơ nói mình lao thuận lợi lui xuống đi. Hiện tại quá nhanh, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi A, hắn mới 27A. Phe phái lanh tụ dễ nói, cái này có thể, nhưng là vừa nghĩ tới đại tướng sự tình, hắn cũng cảm giác nghẹn cả lòng. Ta, ta muốn lanh tính một chút. Nhìn lấy nhiều người như vậy tại cái này, cỡ lào nhết miệng, khoát khoát tay, sau đó hai tay quanh che miệng vị trí, trầm giọng nói, các ngươi đi ra ngoài trước. sở cho bờ gì dẫn đầu đứng dậy, đi ra ngoài còn lại các tướng lĩnh cũng dần dần tan cuộc rời đi đại ca mọ mờ mà nhìn cớ lão biểu lộ không đúng lắm đi tới hỏi là quá kích động à nói thực ra ta cũng là à lão gia tử thế mà hôm nay tuyên bố về lưu đầu về sau ngươi chính là đại tướng à 3. hắn lời nói vừa ra khỏi miệng Cớ lão lập tức đứng lên trực tiếp cho mọ mờ mà cái ót một bàn tay đại tướng ta để ngươi đại tướng để ngươi đại tướng đại tướng tốt như vậy khi à nhất định sẽ là ta sao không nên quá tự mãn mọ mờ mà cỡ lão trồi lên vài câu cảm giác có chút đạm bất quá khí Tại này trên ngực hít sâu mấy hơi, run run rẩy rẩy móc ra một điếu xi si gà nhóm lửa đánh lên. Mọ Mọ mà làm theo bưng bít lấy cái hót ủy bị khuất khuất đứng ở một bên, không biết rõ chính mình lại thế nào gây cơ lão. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, "Đại ca, khác biệt lo lắng, Tổ kỳ các trung tướng cùng Jon trung tướng không cạnh tranh được ngươi, mà lại cũng sẽ không cùng ngươi cạnh tranh, ngươi nhất định là đại tướng." "Đúng vậy a?" Lao tử biết a. Cứ như vậy mới đáng sợ a." Cơ Lơ trận lên giận dữ nhìn lấy Mọ Mọ mà, "Đừng đề cập cái này góc dạ. Trạ Tồn cùng Jon không cạnh tranh được hắn." điểm này cỡ lão là biết, đầu tiên là lao ra tử lui ra vị trí, cũng mà còn có người kế nhiệm, lần hai người này tính cách cũng sẽ không cùng mình tranh, nói cách khác, hắn trở thành đại tướng là ván đã đóng thuyền sự tình, coi như mình cưỡng bức lấy trả tồn cùng doan cùng hắn tranh, cũng là không tranh nổi. Hiện tại chính mình không chỉ có riêng là mình một người, hắn gánh vác toàn bộ phe phái chờ mong, cái này đại tướng vị trí, hắn không tranh hắn cũng phải tranh, đừng nói không ai cùng hắn tranh, coi như thực sự có người cùng hắn tranh, vị trí này hắn cũng không thể phóng. Đây mới là lớn nhất thao đản, hắn hiện tại tình huống này. Liên theo vị yêu vô tay giống như rõ ràng còn muốn lâu một chút nữa, lâu một chút nữa, làm sao thời cuộc có hạ, toàn bộ phe phái quá dễ chịu, để hắn căn bản khống chế không nổi, đem cầm không được mức độ này. Vậy cũng chỉ có thể năng lượng chút xuống. Ta không phải cái gì chính phủ quan viên a, ta chính là đến bị trong tỉnh đẩy đến tỉnh Cương Sơn là mới xuất hiện thanh niên khai hội học tập, không nên hiểu lầm, ta vĩnh viễn là các ngươi cực kỳ tiếp địa khí ngư đầu. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 1063, ta nhớ tới chuyện cao hứng. Qua qua qua, ngươi tại cái này xử lấy làm gì? Cho ta xéo đi, qua đem ý phục cho ta đổi. Cất lên trong đầu một đoàn dây rối, nhìn lấy mọt mụ ma rị tại này xử lấy, giận không chỗ phát tiết, cho hắn bắp chân một chân. Úc, ta biết, đại ca, ta cái này đi mua ngay. Mọt mụ ma rỉu khuất gãi gãi đầu, muốn đi ra qua. Chờ một chút, ngươi sau khi ra ngoài giúp ta nhìn một chút bản bộ đằng sau, đến lúc đó qua phối hợp một chút cù rổ, ta bao xuống bản bộ hậu phương sở hữu nhà ăn. Lần này ngươi đi làm tiếp đãi. Cất lão nói ra, bao xuống sở hữu nhà ăn. Mọt mụ ma rỉu gấp lại, trọng trọng gật đầu. Đại ca. Chờ hắn đi ra cửa bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhai răng nói, cái gì đó, đại ca vẫn là muốn chúc mừng nha. Ma mắt thấy mọ mọ mà rời đi, cỡ lão một người ngồi ở kia chủ tọa bên trên, thân thể dựa vào phía sau một chút, đầu ngửa đầu, trong miệng xì gà đầu nổi lên hỏa quang, thật sâu phun điếu thuốc sương ngủ, sương khói kết như hơi nước phun ra, ở trên không lại chững tàng ra. Hắn sững sờ nhìn lấy khói mù này, tại này ngốc nửa ngày mới chửi một câu. Thảo. Lắc đầu, cỡ lão mở ra chính mình đồng hồ điện thoại trùng, bấm cụ rồi điện thoại. Tới một chuyến lại lao ra từ bên này phòng họp lớn. Vâng, ta biết, cỡ lão tiên sinh. Bên kia cấp tốc đáp lại, chẳng được bao lâu, cụ rồ từ hội nghị trận cửa đi vào, chỉ là vừa đi vào, bước chân hắn cũng là một hồi, trên chán bắt đầu gặp mồ hôi. Bởi vì ngay tại này có chút lớn chủ tọa trước mặt, cỡ lão dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau tại này thôn vân thổ vụ, hơi nước khói bụi bao phủ tại trên mặt hắn. Tuy nhiên để cho người ta thấy không rõ thân sắc, nhưng là lờ mờ có thể cảm giác được, hắn tâm tình cũng tốt. Hắn thật lâu không thấy được cỡ lão tiên sinh bảo trì dạng này tư thái, lần trước vẫn là hắn thăng nhiệm trung tướng thời điểm. Nhưng loại tình huống này đối cụ rồ chính mình không tốt lắm cảm giác phải ngã nó múc cỡ lão tiên sinh ta tới cụ rồ kiên trì đi lên phía trước mấy bước cẩn thận từng ly từng tí nói ra không có trả lời cỡ lão yên cu tại này bình chân như vại tại này hút xì gà cụ rồ nhất miệng lại hướng trước mặt chuyển hai bước cỡ lão tiên sinh cỡ lão con mắt thoáng nhìn giật nhẹ khoe miệng ngươi cách ta xa như vậy làm cái gì không không ta đây là tại đi lên phía trước cụ rồ bôi một thanh trên chán mồ hôi từng bước một đi lên phía trước tới sự tình làm tốt sao Cớ lão nói ra khói bụi, tại này hỏi. vâng, đã trải qua sơ bộ đang nói, những nhà ăn đó lao bản đều đáp ứng. cu rô nói ra, ta đang nghĩ con nên hay không tận lực đem giá cả để thấp điểm, dù sao toàn bao xuống tới, cũng phải không ít tốn hao. không cần đến. Cớ lão khoát tay chặn lại, lần này là lao ra tử lại tỏ, bài diện cho ta làm tốt, nên tiêu bao nhiêu liền tiêu bao nhiêu. còn có, ngươi mẹ nó tới điểm. cu rô không thể làm gì, hai mắt nhắm lại, chết thì chết đi. hắn nhanh chân một bước, đứng tại cỡ lão bên cạnh, làm ra một bức túi người lắng nghe bộ dáng. cỡ lão nói ra khói bụi trầm giai nói, lao ra tử lần này qua đại thọ bên ngoài, còn có một cái bạo tạc tính tin tức, hắn lui ra tới, lui ra đến, cu rô đồng tử co rụt lại, tại nóc một cái chớp mắt về sau, dưới khoẹt miệng ý thức câu lên, đây chẳng phải là đại biểu. lao tử tiếp ban, không có gì bất ngờ xảy ra, lao tử đoán chừng muốn thăng đại tướng. Cơ lão tại này tham thản nói ra, cu rô khoẹt miệng ý cười càng thêm phóng đại, cơ hồ thoát ra. rốt cục đến một bước này a, cỡ lão tiên sinh, rốt cục hoàn thành hắn mưu đồ sao? cu không nói gì, để cỡ lão hướng hắn nhìn một chút chỉ gặp khoe miệng của hắn quái dị toét ra, liền chiếc tiên nhanh trắng đều ẩn ẩn có thể thấy được. cái này khiến cỡ lão mi đầu một đám khó chịu nói, ngươi tụi hồ rất vui vẻ. lời này để cụ dội tinh thần chấn động, muốn thu ở, muốn tiếp tục bồi tiếp cờ lão tiền sinh diễn kịch. ta không có. cụ dội thần sắc run lên, quả quyết phủ nhận. ngươi rõ ràng ngay tại cười cỡ lão cả giận nói, ta chỉ là nhớ tới chuyện cao hứng. cụ dội nghiêm mặt nói, cỡ lão lông mày nhíu lại, cắn răng nói, cùng ta chơi bộ này, ngươi muốn nói với ta lão bà ngươi sinh con ta liền đánh ngươi, ngươi mẹ nó không có vợ. Cú rổ, có loại thuyết pháp này sao? Tính toán, ta hiện tại không có rảnh cùng ngươi đưa khí, gọi ngươi đến chủ yếu là đến tổng cộng một chút. Đầu tiên, cái này đại tướng vị trí ta không tiếp cũng phải tiếp, lao ra tử lui ra, như vậy lớp này chính là ta, ai cũng đoạt không đi. Cất cắn xì gà nói, bất quá nha, ngươi cho ta ngẫm lại có biện pháp gì hay không? Để lão gia tử không lùi, bây giờ còn có cứu vãn thời cơ. Hắn còn là nghĩ đến không cho lão gia tử lui ra. Cú rổ ngẫm lại, thử do xét nói, nếu không, thử câu thông một chút phía trên, ta nhớ được ngài cùng thiên long nhân quan hệ ít đến. Thiên Long Nhân ảnh hưởng không cái này. Cỡ lão manh liệt quát tay chặn lại, bọn họ nếu có thể ảnh hưởng đến cái này cái kia còn đến, này hải quân đã sớm không tồn tại, lại nói, lão tử cùng Thiên Long Nhân quan hệ chỗ nào tốt, không nên nói lung tung à, ta cũng không muốn có một ngày mộ phần bị người lổ xuống sau đó bị người dập đèn đường. Nói, hắn sờ lên cảm, trầm ngâm nói, Ngũ Lao Tinh. Ngũ Lao Tinh ta mẹ nó cũng không có ấn a, không có điện thoại a. Ngũ Lao Tinh nào có điện thoại cho bọn họ, liền xem như đại tướng đều là tự mình chạy tới, chỉ có bọn họ người liên hệ, không, có người liên hệ bọn họ bọn họ cao cao tại thượng cũng không cho phương thức liên lạc, chẳng lẽ lại còn muốn đi một chuyến mạ dị phò? Lao gia tử lần này thế nhưng là đại thọ a, sách cũng không phải không được. Cỡ lão đứng người lên, đối cụ rồ nói, ta để mõ mố mà dì phối hợp ngươi, ngươi đem hết thể đều cho ta chuẩn bị cho tốt, ta tự mình đi một chuyến mạ dị phò. Hắn biết bay, hướng mạ dị phò chạy vẫn là có thể. Ta biết, cỡ lão tiên sinh, ta hội hoàn thành. Cụ rồ đẩy tới kính mắt, lời thể son sắt nói, cỡ lão nguyễn hắn một cái, Lao gia tử đại thọ không thể xuất sai lầm, mời không đến người giao cho ta ta đến tự mình mời, mặc kệ hắn có phải hay không về hiu. Sinh nhật khối này muốn chuẩn bị cho tốt, ra một chút xíu sai lầm, ngươi sẽ biết tay. Được, cù rồi nhếch miệng, ngươi giao xuống, hắn lần nào làm việc, Liên ngươi đây thân lão ra tử đại thọ, không còn là chính hắn đến làm sao. Được, đi thôi, ta đi trước. Cớ lực khoát khóa tay, trực tiếp đi ra phòng họp bên ngoài, thân hình tung bay, vọt thẳng hướng không trung. Mà cù rồi nhìn lấy hắn bóng lưng biến mất, tại này ngu ngơ nửa ngày, đột nhiên cười ra tiếng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cù rồi trong mắt bắt đầu có chút dữ tợn khóe miệng mang theo hưng phấn ý cười, hắn móc ra trong lực điện thoại trùng, một thông điện thoại trực tiếp gọi cho David, chờ đối phương kết nối, đi đầu cũng là một câu. Cự lão tiên sinh muốn làm đại tướng. Lúc này, tại Bắc Hải. giờ gì Sơ Zoro xa hạm đội chính ở trên biển đi thuyền, tại tòa kia hạm bên trong, David nhìn lấy điện thoại trùng chậm rãi thổ lộ ra một câu, tại chỗ liền mẩn người. Sau đó trong mắt dần dần nổi lên mãnh liệt kích động. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc. Chương 1064, cho lão gia quả mừng. David không nói gì, cũng chưa kịp nói chuyện, đối diện điện thoại liền của máy. Hắn nhìn chằm chằm này điện thoại trùng nửa ngày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kinh ngạc không nói. Làm sao? Ở hậu phương sĩ sì rụt phát hiện điểm này, đi tới hỏi. Hắn lúc này đầu kia gãy mất trên đùi, tiếp một đầu chân cơ giới. Làm một tên chiến lược không tệ kiếm sĩ, David đương nhiên sẽ không buông tha sức chiến đấu cỡ này, lúc trước không có chân thời điểm, thiếu chút nữa đánh bất ngờ một kiếm đem đỏ phở làm mì ngộ cho gã thủ, như vậy mới rợ dị sợ rồ sạ, David tự nhiên sẽ tìm người cho hắn làm đầu chân cơ giới cái chân kia bản thân liền có vũ khí, mà có chân trèo trống, si rút chiến lược khẳng định lại so với trước kia cao. ở ngoài mặt dở dỉ sở dỗ xa, si rút chiến lược vẫn là hàng thứ hai. david liếc nhìn hắn một cái, mới chậm rãi nói, lao gia muốn làm đại tướng. lao gia, si rút công khai, này nói là hải quân bên kia kim nghe trung tướng david vương nhất thẳng gọi hắn lao gia, biểu thị tôn kính. đại tướng sao? si rút gật gật đầu, nói, cái kia hẳn là là đáng giá ăn mừng, chúng ta tân sinh dở dỉ sở dỗ xa nhận hắn tình, hẳn là đưa một phần quà mừng. hắn biết cũng không nhiều nhưng hắn biết nếu như không có cờ lão lúc trước tuyển vương, David liền sẽ không lên lại. Tuy nhiên lúc đương thời một số khoảng cách, nhưng David Vương dùng hành động thực tế để bọn hắn nhìn thấy cái gì là tránh thất vương, cũng làm cho giờ gì sợ rổ xạ tốt. Hiện tại tốt bao nhiêu à? giờ gì sợ rổ xạ thế lực to lớn, cư dân hạnh phúc, đồng thời cũng bắt đầu lấy chính nghĩa là tín ngưỡng, gặp được tà ác sự tình không hề trốn tránh, mà chính là chống lại. Liên liên xì si ruột chính hắn đều thường xuyên tại này một bản, chính nghĩa tín ngưỡng quyển sách kia, cơ hội đều muốn trở thành hắn tín ngưỡng trụ cột. Cũng không biết tác giả là người nào. David vương cho tới bây giờ cũng không nói, đoán chừng không phải giờ gì sờ dỗ xa người. Nếu như cái loại người này có thể giờ gì sờ dỗ xa, vậy liền quá tốt. Qua mừng sao? David tự lẩm bẩm, khoe miệng khánh hết, nhìn về phía Đại Hải Phương Vị, ánh mắt kiên định. Đó thật là quá khéo, ta quả mừng. Cho tới bây giờ chỉ có một loại đồ vật, hắn thực còn có chút thầy nấy, bởi vì lao gia nguyện vọng hắn vẫn chưa hoàn thành. Nếu như là xong thành lao gia nguyện vọng, đem cái kia làm lễ vật đưa làm vợ cả đem quà mừng, lao gia nhất định sẽ rất vui vẻ. Hắn lễ vật, từ trước đến nay người khác không giống nhau. Lão gia tâm nguyện cũng là hắn sứ mệnh, nhưng cũng không phải là không có thời cơ, đối với lão gia mà nói, đại tướng nhất định không phải điểm cuối, đằng sau còn có đường có thể đi, hiện tại lời nói, lấy trước phần đại lễ cho lão gia. Vị mục gia tộc còn không tìm được sao? David trầm giọng hỏi. Còn đang tìm kiếm, đã phái ra rất nhiều tuần tra hạng. Si Du đứng tiếng nói, tăng thêm tốc độ, lão gia trở thành đại tướng thời gian chắc chắn sẽ không quá dài, đã có người nói với ta, đây cũng là cái này thời gian vài ngày, có lẽ sẽ lâu một chút, nhưng ta không dám khẳng định, cho nên nhất định phải nhanh. Hiện tại hạm đội lại phân đi ra một số, cho ta tiếp tục tìm kiếm. Hắn tới nơi này đã thời gian rất dài, Vít Mụ bị chính phủ thế giới xóa tên, hiện tại theo hải tặc không khác. Hơn nữa còn là cái di động quốc độ, Bắc Hải lớn như vậy, không phải một ngày hai ngày có thể tìm kiếm được. Bất quá David thân thể là quốc vương, cũng từ chính phủ thế giới nơi đó cầm tới một chút tin tức, khóa chặt mấy khối khu vực, bây giờ đang ở cái này mấy khối trong khu vực tìm kiếm. Ta biết, ta cái này qua phân phó. Si rút gật gật đầu, móc ra điện thoại trùng bắt đầu gọi điện thoại. Mà lúc này David nghĩ đến cái gì, cũng phát thông điện thoại trùng điện thoại trùng kết nối về sau biến thành một cái có chút biết nhát hình tượng truyền đến thanh âm trầm thấp uy joshu cùng ngươi nói sự kiện david nói ra lão gia cũng chính là rụt hịt cơ lão muốn thăng nhiệm đại tướng hắn quả mừng ngươi chuẩn bị kỹ càng sao điện thoại trùng bên kia trầm mặc một trận nói bao lâu thời gian càng nhanh càng tốt ta sẽ mau chóng đến lúc đó ta hội lấy một phần ba cái asteri ạ xem như quả mừng chỉ có một phần ba sao david nói ra nếu như ngươi lúc đó tiếp nhận chúng ta viện trợ nói không chừng toàn bộ asteri đều lấy xuống Thời gian khẳng định là không đủ, đừng nghĩ quá ngây thơ David, mà lại, ạster gì ạ thống nhất, muốn ạster gì ạ ngươi chính mình tới làm, không muốn thử đồ chỉ huy ta, ngươi chỉ là đức bang tổng quản, không phải đức bang vị kia ngự tọa, vị kia ngự tọa, tạm thời cũng không chuẩn bị đến ngồi, chúng ta có là thời gian. Ta bội phục vị kia ngự tọa, nghiêm với hắn lý luận, vì thế đức bang, nhưng ngươi không quyền chỉ huy ta, ta chỉ nghe vị kia ngự tọa lên tiếng, nhưng hắn hiện tại cũng còn đang ngủ đông, vậy ta muốn làm gì đều có thể. Ta sẽ vì này chuẩn bị một phần quà mừng, một phần ba ạster gì ạ, cũng chính là phệ công quốc địa phương. Đầy đủ. Nghe điện thoại trùng lời nói kể xong, David nói ra, "Chính ngươi có ý tưởng lời nói, nhìn lấy đến liền tốt, không muốn trợ giúp không quan trọng, nhưng là ngươi không thể thất bại, riêng là cái này mấu chốt." Ta thế nhưng là ạsterji ạ hoàng đế. 3. Điện thoại trùng bị cút máy, David nhìn lấy Lâm vào trầm tĩnh điện thoại trùng, lắc đầu cười cười. "Faji Izusu, lúc trước hắn chạy tới tiếp xúc, đó là cái rất có thực lực, đồng thời rất lợi hại có cá tính một người. Hắn cũng sẽ không bị dở gì sở dỗ xạ hợp nhất, vốn tới tiếp xúc thời điểm, hắn là nghiêm ngặt cự tuyệt phương diện này." Bởi vì hắn cảm thấy mình không có huyết thống, không có pháp lý, cũng không có quyền lực. Thế nhưng là lão gia lên tiếng muốn tiếp xúc, lớn như vậy vậy nhất định phải hoàn thành. Đến sau cùng, không thể đồng ý tình huống dưới, David chỉ có thể xuất ra chính nghĩa tín ngưỡng, quyển sách này, muốn dùng cái này để rổ sủ thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn phát hiện ra hỏa này tư tưởng muội phần tiếp cận, mặc dù có chút biến hóa, nhưng cái này là có thể tranh thủ. Nếu như còn không được, hắn liền muốn vũ lực áp phục, dù là rổ sủ không đầu hàng, hắn cũng phải chinh phục phe hạ công quốc. Nhưng rất lợi hại may mắn là Pha Di éo dỗ sụ khi nhìn đến sách về sau kinh động như gặp thiên nhân, đồng thời rất lợi hại nhạy cảm phát hiện đó là cái phiên dịch vốn, hỏi hắn muốn nguyên bản, cái kia đã từng, chính nghĩa trích lời. Về sau hắn liền làm cảm mến, cho rằng Lao Gia cũng là thiên tuyển chi tử, là so chính hắn mạnh hơn, tư tưởng cao hơn tồn tại, một lời đáp ứng nước bằng, đồng thời kéo quân đội. Nhưng là hắn điều kiện là cự tuyệt bọn họ dở dị sở dỗ xạ tham chiến, bọn họ muốn lấy chính mình lực lượng đến thống nhất Astari ạ, dạng này mới sạch sẽ, cũng có thể để Astari à, à người rất tỉnh. Điểm này David đồng ý. Hắn cải biến không rồ rủ ý nghĩ, mà lại rồ rủ cũng không yếu, thật muốn chiến đấu, hắn là có thể nghiền ép hạ công quốc tồn tại. Để chính hắn đến, chỉ cần đưa bang, lấy giờ gì sợ rồ sạ làm chủ là được, về phần làm thế nào không trọng yếu. Hiện tại David muốn là tranh thủ càng đa quốc gia, đằng sau sự tình, đằng sau lại nói. Vương, đột nhiên, Si Jut chạy tới, hét lớn, vịt mục gia tộc tìm tới. Tìm tới? David nắm chặt quyền đầu, đôi mắt trợn trừng, này liền đi qua. Ba ngày thời gian, ta muốn bị mục đối ta thâm phục, cũng làm lão gia quả mừng. Demin sử dụng toàn bộ kỹ thuật lấy tới. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc chương 1065, nội nhập bạch hồ đường. Mạ dĩ phò, thánh địa, làm thiên long nhân chỗ ở, chính phủ thế giới Hạch tâm chỗ. Muốn đi vào mạ dĩ phò, chỉ có phía trên cho phép mới có thể, bất kể là ai, cho dù là các nơi gia nhập liên minh nước quốc vương, đều muốn đi lên này thông hướng đại môn cự đại bậc thang mới có thể tiến nhập mạ dĩ phò. Bất quá đoạn thời gian trước có ít người xông tới, không bình thường không kiên nghệ gì cả. Những người kia cũng là quân nhân cách mạng, tuy nhiên danh xưng là xử lý, nhưng gần nhất đề phòng cũng nghiêm trọng rất nhiều. Chỗ cửa lớn thủ vệ từ hai người biến thành hai cái tiểu đội, bên trong thủ bị thì càng nhiều. Mà tại lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ mạ gì phỏ cửa chính từ trên trời giáng xuống. Ai? Thủ vệ tại cửa chính binh lính vô ý thức nắm chặt trường thương, bên trong một tên binh lính càng là mở ra điện thoại trùng liền muốn tìm kiếm trợ giúp. Nhưng rất nhanh, bọn họ động tác liền sửng suốt, bởi vì người đến là một người mặc hải quân y phục ra hỏa, vẫn là bay xuống. Binh sĩ kia sướng sở liền muốn đem mịt rổ phủng cho quả điệu chớp cút thông báo Cơ lão trực tiếp mở miệng nói ta là hải quân trung tướng kim nê ta muốn gặp ngũ lao tinh thông báo một chút lại lần nữa bản bộ đến mạ dì phò có thể hoa không bao lâu thời gian hai điểm khoảng cách thẳng tắp ngắn nhất hắn vẫn là bay liền trực tiếp bên trên mạ dì phò nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt hắn cũng sẽ không đáp xuống đại môn này bên ngoài mà chính là trực tiếp đáp xuống bản cổ cung bên trong tòa cung điện kia kim kim nê trung tướng các binh sĩ đương nhiên là nhận biết cỡ lão hắn tên tuổi cũng không nhỏ mà lại lần trước ở thế giới hội nghị kỳ biểu hiện cũng là kinh động như gặp thiên nhân a thanh chặt lộ thế nhưng là ở trước mặt tuyên bố vị này kim Nghê trung tướng là hắn hảo bằng hưu hơn nữa còn không để ý chút nào vị này kim Nghê phạm người thân phận mặc cho thân là phạm nhân kim Nghê nói với hắn một số không tôn kính lời nói vị này kim Nghê trung tướng đối với bọn hắn những này tại mà gì phò người hầu người có người đơn giản đem đường chi vì thần thoại đây chính là thiên long nhân cũng chính là thần a liền xem như chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước quốc vương cũng chẳng qua là mặt đất quốc vương mặt đối trên trời thần cũng không cách nào chống cự nhưng một tên hải quân sẽ bị thiên long nhân xem như bằng hưu vậy bọn hắn những này thường xuyên tại mạ dì phò binh lính có phải hay không cũng có cơ hội không cần làm bằng hữu chỉ cần bị tiên long nhân thân cận một điểm bọn họ liền có rất nhiều quyền thế cùng tài phú tại mạ dì phò người hầu binh lính có rất nhiều đều là nghĩ như vậy mà có một bộ phận làm theo đội phục cỡ lão lúc ấy ngăn lại thánh chặt luật đối xì dạ hổ xỉ công chúa xuất thủ thủ đoạn cảm thấy đây mới là một tên tiến thối có độ hải quân tranh thủ thời gian nghe không được ta nói chuyện nhìn lấy bọn hắn tại này sướng sở cỡ lão lại thúc giục một tiếng lằng nhằng lằng nhằng làm gì làm gì Đoạn thời gian trước quân cách mạng đem các ngươi đánh lốc, vẫn là Thiên Long Nhân đem các ngươi cho mải lốc, cho ta động a. Đúng, đúng. Tiên Thiên nâng điện thoại trùng binh lính liền vội vàng gật đầu, đem điện thoại trùng tiếp tục bấm, nhưng đã là đổi một cái mã số. Thật sự là. Cơ lơ trận mắt chừng một cái, móc ra một cây hơi nước xì gà ngậm lên miệng, dùng cái bật lửa cho nhóm lửa, cứ như vậy đứng tại này, chờ lấy bên kia binh lính tại gọi điện thoại. Loại này cấp bậc khẳng định không thể nối thẳng ngũ lao tinh, thế nhưng là hắn gọi điện thoại cho chính mình cấp trên, hắn cấp trên lại gọi cho hắn cấp trên cấp trên hắn cấp trên cấp trên lại gọi cho hắn cấp trên cấp trên cấp trên, lặp đi lặp lại vô cùng tận vệ, thẳng đến đầu là được. rất nhanh, cái kia chờ đợi binh lính điện thoại trùng văng lên, theo hắn cầm ống nói lên, điện thoại trùng hình tượng trở nên nghiêm túc lên. kim nghe ở chỗ này sao? thanh âm kia có chút trầm thấp, cũng có vẻ hơi uy nghiêm. a ta tại, cỡ vừa thuận mồm cách khoảng cách về một câu, thuận đường phun ra một điếu thuốc sương ngủ. điện thoại trùng bên kia dừng một cái, sau đó thẳng nhiên nói, vào đi. nói đi, điện thoại trùng bên kia liền cúp máy, điện thoại trùng bản thể lâm vào yên lặng. kẹkẹk Các binh sĩ đem đại môn cho mở ra, một tên binh lính chuẩn bị dẫn cơ lão liền đi vào trong, "Trùng tướng, đi bên này." "Không cần đến, ta thời gian đang gấp, cũng không cần dẫn đường, thu hoạch được đồng ý là được." Cơ Lạc trực tiếp quát tay, sau đó hỏi, "Vừa rồi tại điện thoại trùng bên trong hỏi ta có ở đó hay không là ai a?" "Ngươi biết sao?" Binh lính có chút mở mịt lắc đầu, "Không biết, nhưng khẳng định là đại cao tầng đi. Có đúng không? Tính toán." Cơ Lạc cắn xì gà cất bước đi vào đại môn, cái kia tự động lối đi bộ hắn khẳng định là không đi, hoặc là nói, hắn liền không muốn dùng đi tại đi vào đại môn một cái chớp mắt thân thể tung bay, cũng mặc kệ nhiều như vậy, bay thẳng hướng bản cổ cung. Không cần đến bảy lần quật tám lần rẽ con con quấn quấn, một đường thẳng liền đạt tới bản cổ cửa cung, trực tiếp tiến vào đại môn. Mà lúc này tại chỗ cửa lớn, đã có một tên người mặc hắc trang phục chính thức chính phủ nhân viên tại loại kia lợi. Người kia đối cỡ lão thi lễ, sau đó nói, "Còn mời đi theo ta, Kim nghe trung tướng." "Qua này a." Cỡ lão nhíu lại lông mày. Trung tướng nói giỡn, "Vậy dĩ nhiên là ngươi muốn gặp người." Chính phủ quan viên cười nhạt một tiếng, quay người liền muốn đi vào trong. "Nha a." cơ lão sững sờ, vô ý thức nhìn hướng ngoại giới chỗ cửa lớn. trước đó cái kia dùng điện thoại trùng cùng hắn trò chuyện, không phải là ngũ lao tinh à? nói đến, lần này có thể cái này là lần đầu tiên gặp ngũ lao tinh. lao nghe nói cái này năm cái lao đầu liền sẽ bày một loại bõ sơ, cùng người dính dáng sự tình cũng là không có chút nào làm. hiện tại rốt cục muốn gặp được, suy nghĩ một chút vẫn có chút mới lạ. đi theo chính phủ quan viên đi một đoạn đường, cuối cùng lại cưỡi trên lại một cái thang lầu về sau. hắn tại một chỗ hai cánh cửa sắt nhập đứng lên cánh cửa này dừng lại, sau đó lại đối hậu phương cờ lập thi, thi lễ, nói nơi này chính là Kim nghe trung tướng ta liền không quấy rầy năm vị đại nhân cùng ngươi nói chuyện nói hắn chủ động rút đi rời đi cái này hành lang Cớ lão nhìn thấy cái này bị đóng chặt xong phi môn hơi có chút khó chịu sẽ không phải hắn đẩy môn bên trong người nào đều không có chỉ có từng đống tư liệu sau đó lập tức chạy tới một đống chính phủ quan viên muốn bắt chính mình nói mình ăn cắp chính phủ thế giới bí mật sau đó lúc này ngũ lao tinh ra mặt nói với chính mình phạm pháp nói bọn họ chưa bao giờ để cho mình tới nơi này cái này vừa ra gọi là cái gì nhỉ nội nhập bạch hồ đường nha Làm sao có thể nha, lão đầu cũng không phải người điên. Cớ lo cắn xỉ gá lúc đầu, xong rồi tay ra, đem đại môn cho đẩy ra, lộ ra bên trong chằng cảnh. Không có hắn vừa rồi tố chất thần kinh não bộ ra loại kia tư liệu lượt địa phương, có chỉ là rất sạch sẽ một cái bố trí, tại nơi này trung tâm có lấy một cái rất đại hội khách tri địa, ghế sofa rất nhiều, nhưng không ai ngồi. Chỉ có trong lúc này một cái trên ghế salon, có năm cái lão đầu tại này hoặc đứng hoặc ngồi, dáng người khác nhau. Chờ ngươi thật lâu. Năm cái lão đầu bên trong, ngồi tại chính trung tâm một cái quần bao lão đầu tuổi cho gác ở đầu gối bên trên. Hai tay mu bàn tay nâng cầm lên, chậm rãi nâng lên đầu, mắt thấy đứng tại cửa ra vào cơ lão. Rút khi cơ lão. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cặn bạ tam quan. Mời đọc. Chương 1066, Lao tử không đồng ý. Cái này năm cái lão đầu, có trên đầu có địa đồ vết sẹo, có cự đại dâu cá chê lão đầu, có tóc quyền liền theo ngô bắc đồng tử, có một mặt đại hồ tử lão đầu. Cũng có sợi dâu đơn giản là như kiếm nhất tóc dài lão đầu, cùng có tóc vàng hổ bì, nhưng nhìn tiểu tóc sợi râu đều rất bình thường lão đầu. Còn có này cái đầu sáng loáng ngoài cửa sổ phóng tới ánh sáng mặt trời đều có thể cùng đầu hắn tạo thành phản quang hiện tượng cầm dao lão đầu tất cả đều là lão đầu nhưng lại không thể để cờ lão xem thường cái thế giới này lớn nhất quyền lực người là người nào tướng quân quốc vương là thu hoạch được khu vực bá chủ lực lượng tứ hoàng vẫn là thu hoạch được tự do quyền lực hải tạc vương cái này cũng không tốt nói nhưng không thể phủ nhận là chính phủ thế giới bên trong ngũ lao tinh nhất định là những quyền lực này cấu tạo bên trong cao cấp nhất một nhóm kia bọn họ là chính phủ thế giới người lãnh đạo tối cao là có thể quyết định thế giới động tĩnh cái này một nhóm đỉnh phong phân tử cùng nói chính phủ thế giới cấp dưới cơ cấu là hải quân, chính phủ, vương hạ thất vũ hải, chẳng nói ngũ lao tinh cấp dưới cơ cấu là bọn họ. Dù là hiện tại thất vũ hải quy về cơ lão chủ tính chung, nhưng là trên danh nghĩa vẫn như cũ là vương hạ thất vũ hải, vẫn như cũ thuộc về ngũ lao tinh dưới cờ. Mà những này trưởng quản lấy quyền sở hữu lực các lao đầu cũng là ngũ lao tinh. Cơ lão mắt nhìn thẳng lấy cái này năm cái lao đầu, tại này nhìn lấy có như vậy một hồi, lúc này mới gật đầu nói, ta là cờ lão. Tóc quăn lão già gật gật đầu vẫn luôn muốn gặp ngươi một mặt, dù khi cỡ lão không nghĩ tới ngươi thế mà trước tìm tới chúng ta. đỏ ra lão giả nói, nhưng chúng ta bệ bộ nhiều việc, ngươi thời gian hữu hạn. dâu dài lão giả nói, vâng, chính bệ cụ sẽ ít ớt dịu bởi vì là ngươi, chúng ta mới trở lại thời gian tập hợp một trâu nghe ngươi nói chuyện, hy vọng ngươi có thể có rất tốt lời nói. địa đồ lão giả gật gật đầu, cầm dao lão giả làm theo ôm chặt lập tức trong lòng ngực của mình nào. cỡ lão vô ý thức ôm lấy chính mình hai tay, tại này cắn xì gà, nói, cái kia ta không đồng ý, cái này lời còn chưa nói hết. Nam cái lao đầu đôi mắt chừng một cái, vô ý thức hướng cờ lập trường quá khứ, nhưng lại phát hiện đây là cỡ lão, không phải xạ cạ dù kỳ. Cỡ lão cũng cảm thấy có chút kỳ quái, cái này vừa nói xong một nửa đâu, cái này năm cái lao đầu chừng chính mình tính toán chuyện gì xảy ra, mà lại hắn luôn cảm thấy rằng lời này thời điểm chính mình có phải hay không thiếu đỉnh hải quân cái mũ cái gì? Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, tiếp tục nói: Ta không đồng ý kỳ dị đại tướng cứ như vậy lui. Hắn mới còn trẻ như vậy, hiện tại lui lời nói, có phải hay không thả đi một cái trọng yếu chiến lược? Ta không có vấn đề. Ta không gấp gáp như vậy thằng đại tướng, ta có thể đợi thật lâu, thật, thật có thể chờ thật lâu. Hắn các loại cả một đời đều được, hắn thật không quan trọng, nếu không phải phe phái người kế nhiệm vị trí ép ở chỗ này, hắn liền đại tướng đều không muốn tranh. Hiện tại duy nhất cứu vãn thời cơ cũng là Ngũ Lao Tinh không đồng ý. Lao gia tử quan hệ cũng không phải gặp loại kia đần đột, về hưu cũng có rất nhiều loại, có có nồi lui, tỉ như Xen Goku. Cuộc chiến thượng đỉnh tổn thất đến có người có nồi à, vốn là có muốn lui ra ý nguyện, muốn nhất chiến xử lý hắn tốc địch dâu trắng sau đó liền rút lui, cái này đều hoàn thành, hắn sứ mệnh cũng liền hoàn thành thuật đường đem nổi cũng tiếp xuống. Bởi vì sẹn gỗ củ biết người khác tiếc không, hắn lúc ấy mới là hải quân tối cao người phụ trách, không ai so với hắn càng có thể con nổi. Đây là con nổi rút lui, còn có trở mặt rút lui. Gặp cũng là loại này, tuy nhiên hắn công lao rất lớn, thần chi cốc ruột nhất chiến, bắt ở hải tặc vương rô rơ nhất chiến đều biến thành hắn hộ thân phủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu không thể trở mặt. Nhi tử là quân cách mạng, tận sức tại lật đổ chính phủ thế giới, tuy nhiên bọn họ công bố chỉ muốn đối phó thiên long nhân. Nhưng hai cái này khác nhau ở chỗ nào? Hiện tại chính phủ thế giới cùng thiên long nhân thế nhưng là không thể tách rời. Tôn tử gặp hai cái tôn tử, một cái là con trai của Dô còn bị dâu trắng ý đồ xem như người kế nhiệm đến bồi dưỡng, sau cùng chết tại cuộc chiến thượng đỉnh, việc này công lao cũng có cớ lão một nửa, mới khiến cho sự quyết thành công tiến hành. Một cái khác là cháu trai ruột, muốn làm Dô Làm ra sự tình đó là lớn nhất, cho đến tận này sở hữu đại phiền thoái, đều là vị này lấy ra. Trên đỉnh về sau gặp cũng cáo tử, thuần túy cũng là bởi vì quá mức cái kia nhóc mũ giơ mạnh mẽ đâm tới trên chiến trường sông lúc ấy là bao nhiêu hải quân cho gặp mặt mũi liền liền lao ra tử đều cho chính mình cũng không có thống hạ sát thủ không phải vậy cái kia trạng thái có lẽ có thể ứng phó một chút mấy cái trung tướng nhưng 10 cái trung tướng hắn khẳng định ứng phó không được mà lại hắn cũng ngăn không được những tinh anh đó trung tướng việc này nhường thả quá mức duy nhất không có nhường người là xạ cạ rủi kỳ mà thật vừa đúng lúc là xạ cạ rủi kỳ thăng nhân nguyên xoáy hai, hai tăng theo cấp số cộng gặp không lùi cũng không được lại nói ạ sở sau khi chết vì đến chết không đổi về sau gặp đã mất đi động lực tựa hồ mệt mỏi nha, liền rứt khoát thật buông tay. À sợ sự tình, đã để hắn cùng chính phủ thế giới trở mặt, chỉ là một cái cười tuét tuét không quan tâm, mà chính phủ thế giới bên này làm theo vẫn là lo lắng đến thể diện vấn đề cùng trước kia công tích vấn đề. Cái kia công tích quá lớn, lớn đến chính phủ thế giới có thể coi nhóc mũ rơm là một cái bình thường hải tặc đến xem. Dù sao trên đời này hải tặc nhiều như vậy, bọn họ có thể chưa nghe nói qua, ai dám phía trước lửa đoạn tại tư pháp đảo nơi đó đại náo, nhóc mũ dơm có thể là cái thứ nhất. Chuyện lớn như vậy nếu là thay cái hắn phổ thông hải tặc đừng nói bị bắt vào qua loại này may mắn sự tình đã sớm phần đầu thảo có thể có đến mấy mét cao nhưng sẹn gồ cụ cũng tốt gặp cũng tốt đều là có hắn nguyên nhân thế nhưng là lao gia tử không đúng a lao gia tử tại đại sự bên trên đều là chấp hành mệnh lệnh tuy nhiên không biết đến một bước nào nhưng chính phủ thế giới mệnh lệnh hắn tất cả đều chấp hành không giống sạ cả rủ kỵ như thế có không quen nhìn hắn liền trực tiếp mở đũi kiên quyết không làm lao gia tử có lẽ xuất lực không nhiều nhưng đây không phải chính phủ thế giới cho là hắn không đối lý do thậm chí cái này cũng không tính là là lý do lao gia tử coi như muốn rút lui cũng là loại kia rất bình thường rút lui, bởi vì tuổi tác đến hoặc là hắn nhân tố, giống như là sẹn gỗ cũ trước đó công, hắn cũng là từ hải quân nguyên xoáy lên tới tam quân nguyên xoáy qua, tuy nhiên theo cỡ lão, cái này chức vị không có gì chứng dụng, nhưng tốt xấu là thăng trước, lao ra tử hoặc là thăng, hoặc là các loại thời gian lại lui, hiện tại còn quá sớm, không hợp với lẽ thường. năm cái lao đầu liên nhau, dâu dài láo giả đối cỡ lão nói, ngươi cho rằng bộ xã lỵ hiện tại không nên lui, đúng, không nên lui. cỡ lão gật đầu nói, địa đồ lao giả nói ra, ngươi muốn biết một chút. Dù khi cơ lào, nếu như bụt xã lý nổ lui ra, ngươi lại là tân nhiệm đại tướng. Quả nhiên, cơ cắn xì gà dùng lực mấy phần. Cái này năm cái lão đầu còn thật như vậy muốn a? Đúng vậy a, đại tướng. Đỏ ra lão giả trầm giọng nói, ta nhớ được ngươi còn chưa tới 30 tuổi đi, không đến 30 tuổi đại tướng. Chúng ta nhưng từ không nhìn thấy qua, liền xem như cổ dạ năm đó, cũng không có còn trẻ như vậy liền lên làm đại tướng. Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài chính cận bạ tăng quan. Mời đọc chương Theo ngũ lão tinh, có rất ít người có thể cự tuyệt loại này sức hấp dẫn. Dù sao cũng là tuổi trẻ đại tướng. Mà cớ lập cho tới nay chỗ biểu hiện, không phải liền là muốn muốn vị trí kia sao. Hắn nhận được tin tức, theo lý thuyết hẳn là tại này mừng thầm mới đúng, cái này nên là hắn mục tiêu, vì cái gì giờ phút này lại không đồng ý. Cớ lão thở sâu, nói ra, kính đại tướng không nên sớm như vậy lui, cái này không hợp với lẽ thường, hắn mới 60 tuổi, nếu như như thế lui xuống đi lời nói, sẽ để cho ngoại nhân nghĩ lung tung, dù sao đó là một vị đại tướng có phải hay không sẽ cho người cảm thấy hải quân nội bộ cũng xảy ra vấn đề hoặc là không an toàn hải quân thế nhưng là chính phủ thế giới bài diện hải quân cao tầng nếu để cho người cảm thấy không an toàn có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến các ngươi cái này một thối trọng yếu nhất ta danh khí ta cảm thấy còn chưa đủ còn không đạt được danh chấn đại hải trình độ trước đó liền xem như thế giới trưng binh thời điểm phụ gì tỏ ra đại tướng cùng giới hữu kiệu dũng đại tướng trước kia ở thế giới liền rất nổi danh ta cho là ta vẫn chưa tới hắn còn tại làm lấy dây rùa bởi vì ngũ lao tinh thọt nhìn như là sẽ bị thuyết phục bộ dáng. Những người này tùy tiện loạn đổi chủ ý cũng không phải một ngày hai ngày. Thấy cớ Lào nói rất lời, Ngũ Lão tinh lại lẫn nhau nhìn một chút, tại này trầm mặc một lát, đống nhiên tóc quăn giáo giả nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra vẻ vui mừng. Rất tốt, ngươi có dạng này cách nghĩ, rụt thịt cớ Lào. Cầm đao lão giả lúc này nói ra, sự tình chúng ta biết, chúng ta hội xử lý thích đáng, không có việc gì lời nói, ngươi liền đi về trước đi. Dâu dài lão giả cũng gật đầu nói, vâng, nghe nói lần này cũng là buộc xã liên đồ sinh nhật, trở về hảo hảo chủ bị đi, cũng thay chúng ta hỏi thăm tốt, từ nay về sau. Ngươi qua đây lời nói cũng không cần đến thông báo, cũng không cần từ đại môn này tiến đến, bay thẳng tiến đến là được. Ừm, dạng này có biến cũng có thể trực tiếp báo cáo. Đỏ ra láo giả gật gật đầu. Báo cáo cái gì a liền báo cáo, ta nói không thể lui. Cự lão nhíu mày lại, trầm giọng nói, ý lại tướng là tuyệt đối không thể lui, ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhận rõ thân phận của ngươi, cự lão. Cầm đao láo giả quát, ngươi chỉ là một tên trung tướng, chúng ta có thể tiếp đãi ngươi, đã cho ngươi đầy đủ cao quý cách, ngươi không có quyền lực đối với chúng ta ra lệnh. Cái này gọi ra lệnh? Ta mẹ nó đây là đề nghị lại tướng vừa lui là sẽ cho người suy nghĩ nhiều. hắn còn còn trẻ như vậy, hắn liền muốn tiếp tục làm cái đại tướng hắn có lỗi gì? hắn có lỗi gì? cỡ đã không thèm để ý chút nào kêu to. năm gái lao đầu lại liếc nhau, tóc căn lão giả khoẹt miệng đống nhiên nhất câu, nói ra, cỡ lão, ngươi muốn làm cái gì? không có gì, dư thừa sự tình cũng không có, chỉ là hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. cỡ đã phun điếu thuốc sương mù, nói, ta đề án, các ngươi cố gắng tổng cộng tổng cộng. nói xong, cỡ lão cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu, đi đầu liền lui ra ngoài, mà theo hắn rời đi. Ngũ lao tinh trầm mặt một trận, sau đó tóc quăn lão giả mở miệng nói, lần thứ nhất gặp, cảm giác như thế nào? Cảm giác không tệ. Địa đồ lao giả nói ra, xác thực là thật tâm cho chúng ta cân nhắc, thế mà lại chủ động để ý chúng ta mặt mũi, trước kia công cũng tốt, xẻng gỗ cụ cũng tốt, vẫn là hiện tại xạ cả dù kỳ, có thể chưa từng có nghĩ tới tầng này. Vui vọng cũng rất tốt, làm lanh tụ lợi nói, không có người nào hội không phục, thật là trùng tại chúng ta. Đỏ ra lão giả nói ra, về phần hắn nói tới danh khí không đủ, cũng hẳn là tại cầu nhậu đi. Cầm đao lão giả gật đầu nói, xác thực, chúng ta cản hắn rất nhiều nhưng lúc đó cũng là bởi vì buộc Sả Lìn Nổ nói muốn muốn lui sự tình chúng ta ép hắn một tay tiểu tử này có ý kiến rất bình thường hiện tại có thể phóng xuất tóc quan lão giả đồng ý nói sắp thực có thể phóng xuất hắn đánh bại dâu đen sự tình tại Vương quốc quả nổ đối mặt hai cái tứ hoàng sự tình cùng trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo sự tình cầm đao lão giả tiếp tục nói đệ nhất thế giới đại kiếm trọng yếu nhất đây là đáng giá nhất tuyên truyền hắn đánh bại mỉ hạt tin tức bị chúng ta ép lâu như vậy hiện tại tới đoán chừng cũng là bên cạnh gõ bên cạnh nghe tới nhắc nhở chuyện này hừ thằng nhóc con thủ đoạn vẫn là quá non điểm mấy người bọn hắn thế nhưng là người từng trải cất lấp tới nơi này thâm ý người mù cũng nhìn ra được không phải liền là ghét bỏ hắn chỗ làm sự tình không có hoàn toàn công bố tại thế nha giảm rất nhiều danh khí cứ như vậy khi đại tướng hắn không cam tâm mà thôi vừa rồi đột nhiên lập tức như vậy nhau nhau không phải cũng là vì chuyện này sao? Bất quá còn tuổi còn rất trẻ thủ đoạn còn rất lợi hại non nớt nhưng trung quy là tâm hướng chúng ta địa đồ lão giả nói ra đáng tiếc nếu như hắn tư lịch lại lão điểm liền không có xạ cạ rủ kỳ chuyện gì xạ cạ rủ kỳ gần nhất có chút tìm không thấy địa vị. Hắn không hiểu hại quân chỉ là chính phủ thế giới ngoại tầng mặt mũi, so sánh dưới, Cợ lão liền làm rất tốt. Như vậy việc này cứ như vậy định. Dâu dài lão giả nói ra, thông chi các đại truyền thông, phát tin đi, tuy nhiên mổ gặng sợ chạy, nhưng hắn còn không có ngu đến mức hoàn toàn đắc tội chúng ta, lần này chúng ta ép tin tức hắn liền không có phát, như vậy chúng ta phát ra tới lời nói, hắn cũng sẽ đổ thủ. Người khác nhao nhao gật đầu. Cứ làm như thế đi. Năm cái lao đầu quyết đoán, Cợ lão là không biết, hắn chỉ biết mình bỗng nhiên đạt được có thể tùy thời đến mạ gì phỏ quyền lực, thậm chí không cần thông báo, muốn bay liền bay. Nhưng loại vật này hắn cũng không hiếm có, người nào mẹ nó không có việc gì hướng mạ gì phò chạy. Nhao nhao cũng nhao nhao, thái độ cũng làm hơi ác liệt một điểm, cái này năm cái lao đầu là sĩ diện người, ta đều như thế vung mặt, cái này lao ra tử không nhất định hội lui ra đến, khiến cho tốt một chút nói không chừng trả lại cho ta xung quân đây. Cớ lao một lần nữa đốt một điếu xì gà, phun ra nuốt vào ra, lông mi bên trong rất là ưu sầu. Hắn loại hy vọng này tiên hạ đều hòa bình tính tình, thực sự không thích chủ động đối người, đối còn là mình lao thượng cấp. Nhưng không có cách nào a, hắn không muốn làm đại tướng a. Thái độ mình xem như ác liệt cũng không phải xạ cả dù kỳ vị trí kia, hắn thái độ lại ác liệt đều được. dù sao hắn là chính phủ thế giới bên này tự mình tuyển nguyên soái, nhưng là mình không giống nhau, chưa từng nhập qua ngũ lao tinh mắt. lần này đi lên sạc hai cầu, vạn nhất vận khí tốt, cho hắn xung quân đến tứ hải chiến thủ. vậy đơn giản cũng là nhân sinh vẻ đẹp, không tiếc nuôi a. chỉ cần là tứ hải, mặc kệ này nhất hải hắn cũng không đáng kể. đông hải là mình nhà, tây hải chính mình có căn cơ, bắc hải cũng có một số người mạnh, nam hải tuy nhiên hắn không có bước chân qua, nhưng là không có quan hệ, chỉ cần là tứ hải đều được. Hắn có lòng tin tại hắn địa phương cũng có thể làm ra một cái phi mã đào tới. Hoặc là nói lấy hắn hiện tại sinh ý thể lượng, muốn lại phục chế một cái hình thức đến hắn hải vực, hoàn toàn không là vấn đề. Đi về trước đi, lão gia tử hôm nay đại thọ vẫn phải qua đây. Cỡ lão nôn cái phun ra khói bụi, thân thể rung động, trực tiếp từ mạ dị phỏ chỗ bay lên, sau đó hướng phía trước phương không trung bay đi, mai cho đến rét lại nã bên ngoài, thân thể đột nhiên vừa giảm, hướng phía mới bản bộ đảo ngược bay xông về qua. Trước 1068 đưa ấm áp. Lúc này ở bản bộ hậu phương nhà an vị trí đã là tại răng đèn kết hoa. Từ cụ dụ làm chủ, mọ mộ ma làm phụ, tại cái này ngang tàng đem sở hữu nhà ăn cùng chỗ ăn chơi cho bao xuống đến, gắn liền với thời gian 7 ngày, cũng chính là liền mở 7 ngày yến hội. Loại trình độ này, đối với cái thế giới này, người mà nói thực không tính là gì, có nhiều chỗ động một chút thì là liên tục 2 3 ngày yến hội. Ánh sáng một ngày lời nói, thời gian khẳng định là hoàn toàn không đủ, mà lại cũng không có nhiều người như vậy hội bắt kịp, gắn liền với thời gian 7 ngày, đem yến hội bố trí tốt, chỉ cần là hạ quân tại cái này 7 ngày đến đều có thể tùy tiện tìm địa phương ăn uống về phần tốn hao, vậy khẳng định không nhỏ, nhưng là Cờ Lập Tiên Sinh lên tiếng, việc này tự nhiên là hắn toàn xử lý. Dù là Mọ Mộ mà nói mình có thể gánh vác, trên một điểm này, Cú Dụ biết Cờ Lập Tiên Sinh cũng sẽ không nhượng bộ. Mặc dù nói ngày bình thường hố điểm, nhưng loại thời điểm này Cờ Lập Tiên Sinh vẫn là hội gánh chịu trách nhiệm. Toàn bộ bản bộ Hậu Phương hiện tại vô cùng náo nhiệt, trừ phong ăn lớn bên ngoài, những quán nhỏ đó cũng lấy ra hàng toàn bộ đường đi, bao quát Hậu Phương những cái kia tại cái này sinh tồn nghệ nhân, ngôi sao ca nhạc, ca vũ kỹ loại hình, cũng tất cả đều lôi ra đến, tại cái này tiến hành biểu diễn đã có không ít hải quân sớm tới, tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ. Cái này ăn ngon, còn có cái này, cái này cũng được, cái này cái này cái này. Bên trong một cái hất lên áo choàng lông trắng la lụy giống như bạch toàn phong một dạng trong đám người khắp nơi lui, cầm trong tay tràn đầy quả vặn, miệng bên trong càng là nhồi vào, ngay cả lời đều muốn dạng không rõ ràng. Nàng lui trong đám người, ngược lại là dẫn tới không ít người ghé mắt, chủ yếu nhất là nàng hiện tại tựa hồ có chút ăn này, bắt đầu không khác biệt tại cầm đồ vật. Một tên hải quân đang quán nhỏ này xếp hàng chờ lấy một phần bạch tu tiên, thật vất vả đem tới tay. Tài cao hưng đem một khỏa bạch tuộc chiên đâm lên, tay hướng miệng bên trong ngã vào một nửa. Một đạo gió xoáy liền tránh khỏi, trên tay hắn liền không có vật gì. Ai vậy? Này hải quân Thái Dương nổi gần xanh, hét lớn, là ai a? Ta thật vất vả xếp hàng. Ta thế nhưng là bản bộ thượng tá gạo cắt, người xưng thiết chỉ gạo cắt ta. Thượng tá mà thôi, đừng làm rộn. Một tên chuẩn tướng vỗ một cái bả vai hắn, hướng một bên cái kia còn tại tán loạn gì đại nhô ra miệng. Vị này chính là trung tướng, cá voi trắng trung tướng. Cá voi trắng. Thượng tá kêu kinh hãi một chút, cũng là cái kia nổi danh kim nghe cấp dưới cá voi trắng gì đã sao? là hạo điệp a, hỗn đàn. ẩm, cái này thượng tá vừa dứt lời, chỉ gặp sông về phía trước gì đã thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhất quyền đánh vào cái này thượng tá trên phần bụng, để thân hình hắn không người, ôm dạ dày lui lại hai bước tại này nô khan. thấy cảnh này, trước đó nhắc nhở tên kia chuẩn tướng trực tiếp im miệng, không nói nữa. cá voi trắng trung tướng trừ có thể ăn cái này đặc biệt một chút ra, còn đặc biệt chán ghét người khác gọi nàng cái chức vị này, có thể trên thực tế cái chức vị này thực mới lớn nhất hình tượng a, hạo điệp cái gì không có như vậy trực quan. thật sự là cho thượng tá kia nhất quyền về sau, Di đã vây vây tay, đem miệng bên trong nhấm nuốt thực vật cho nuốt vào qua, đi đến Cụ Dỗ phía bên kia, nói: "Uy, Cụ Dỗ, yến hội trường nào thì bắt đầu a, Cớ lão người đâu, còn chưa có trở lại sao?" Cụ Dỗ nói ra, Yến hội lời nói hẳn là ở buổi tối, bởi vì xem như lộ thiên, lúc nào đến khi nào thì đi đều được, dù sao mọi người cũng có nhiệm vụ tại thân, hải quân bên này tự nhiên là không thể có loại kia chơi 7 ngày liên hội, không phải vậy đại hải hội lộn xộn. Còn Cớ lão tiên sinh, yến hội mở màn trước đó hẳn là sẽ trở về, dù sao đây là kỷ đại tướng sinh nhật. A kỳ dị sinh người ta, rất náo nhiệt đây. Di đã gật gật đầu, lại đâm một khỏa bạch tuộc chiên bỏ vào trong miệng. Đối một bên kỳ kỳ ồ nói, kỳ kỳ ồ tỷ tỷ, thứ này mùi vị không tệ, nghiên cứu một chút có được hay không? Nói, nàng đem còn thừa bạch tuộc chiên đưa cho kỳ kỳ ồ. Kỳ kỳ ồ tiếp nhận này bạch tuộc chiên, chính mình cũng đâm một khỏa bỏ vào trong miệng nhấm nháp, gật đầu nói, quả và, và sao? Tuy nhiên ta chuyên tinh không phải cái này, nhưng nghiên cứu một chút cũng không tệ. Từng, nhiều nghiên cứu một điểm không có chỗ xấu. Lúc này, mụ từ phía sau lóe ra đến, gật đầu nói, đáng tiếc, chúng ta ăn không được. A, ngươi nói ngươi muốn nước tiểu, Kỳ Kỳ ốm như mày, nhìn về phía Trung quanh náo nhiệt, thế là liền mở miệng nói, dạng này có phải hay không không tốt lắm. Ngũ, lĩnh giáo, Ngũ liền ôm quyền, cũng không còn để ý Kỳ Kỳ ốm. Là nghe nói nàng nén ngãm thật nghiêm trọng, nhưng vẫn luôn không có cơ hội nói chuyện phiếm. Hôm nay cuối cùng là kiến thức đến, hắn đi đến Cú Dô bên cạnh, lại hướng Trung quanh nhìn một chút, nơi này còn thật là náo nhiệt ta. Người Ngược lại là khách ít đến, Cú Dô đẩy tới kính mắt, nói, kệ gần không phải biến mất ngay cả khi ngủ, hắn địa phương tốt như vậy chơi sao? Uy. Không muốn nói xấu ta à? Ta không gọi chơi, ta gọi là cứu vãn những cái kia vô tội các thiếu nữ, làm cho các nàng cảm thụ thế gian ôn nhu, thật ấm áp. Ta hội cho các nàng mua đồ, hội làm cho các nàng cảm nhận được ấm áp. Ần, mặc kệ là thân thể bên ngoài hay là thân thể bên trong. Ngưu điếu môi lại nói, loại này cảnh tượng huyền tráng, sao có thể thiếu cho ta a? Ít đến, ta nhìn ngươi là không có tiền đi. Vừa vặn lần này cỡ lạp tiên sinh lên tiếng, trọng yếu như vậy thời gian ngươi lại chạy không thoát, không phải vậy đều không nhìn thấy ngươi người. Thân là đại quản gia, cụ đối cỡ lạp phái nhân tính nghiên cứu đều mò thấy. Mù người này liền là ưa thích khắp nơi qua đưa ấm áp, mặc kệ là tại đạn châu sảnh vẫn là tại tự tràng, các nơi đều có hắn thân ảnh. Đừng nói chân thật như vậy nha, chứa cho ta chút mặt mũi a Mù chê cười nói. Vậy ta nhờ ngươi lần sau đi ra ngoài chơi, muốn trốn đan lời nói có thể hay không đừng dùng chính mình thân phận chân thật a ngươi biết có bao nhiêu da láo tấm xin vào tố chúng ta hải quân sao. Cù rổ rỗi ra hai ngón tay, tháng này hai mươi nhà. Hai mươi nhà. Tất cả đều khiếu nại ngươi ăn cơm a Ta cho ngươi kết thúc công việc rất lợi hại phiền phức, việc này cỡ lập tiên sinh tuy nhiên mặc kệ, nhưng là ngươi tốt xấu chú ý một chút chúng ta một phương này thể diện có được hay không? Thực sự không được ngươi ký cái tên để hắn đến Hải quân hoàn trả cũng được à. Bởi vì năng lực quan hệ, mù xuất nhập chẳng sợ quá nhiều, nhưng hắn tiền tài, tuy nhiên Lương bổng thêm cũng cỡ lần thỉnh thoảng cho phân hoa hồng rất nhiều, nhưng cũng không chịu nổi hắn như thế hoa. Gia hỏa này đáng giận nhất là một khi phát hiện không đủ tiền liền lấy cơ qua vé đút cờ sau đó dùng năng lực tuấn di đi trốn đan, cơ hội là trăm phát trăm trúng, nhưng là thật đáng giận là, hắn qua thời điểm, dùng là Hải quân thân phận Cơ lâm tiên sinh thường xuyên nói một câu chạy hòa thượng chạy không miếu, hải quân lớn như vậy, hắn có thể chạy chỗ nào à, Kết quả còn không phải cụ rổ đưa cho hắn kết thúc công việc a? Chỉ có hai mươi nhà sao? Ngưu kinh hãi một chút, lầm bầm, ta còn tưởng rằng có hơn ba mươi đầu. Ngưu, cụ rổ Thái Dương nổi gần xanh nguyễn hắn một cái, sau đó thở dài, vô lực nói, vay tiền có thể, nhưng muốn tại bảy ngày sau đó, trong khoảng thời gian này ngươi không thể vụng trộm chạy đi. Kính lại tướng sinh nhật, ngươi cần phải tùy thời chờ lệnh, ở chỗ này an ổn nghỉ ngơi bảy ngày. Những anh hùng lịch sử Đại Việt dáng lâm càn quét dị giới. Chiến trường khốc liệt đấm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 1069, vô cùng náo nhiệt, rất tốt. Mộ cực kỳ ngang tàng, luôn tự kiềm chế niên kỷ cùng lịch duyệt súng túc tại này ôm dạo chơi nhân gian tư thái, trừ cỡ lập tiên sinh không ai có thể quản được hắn, liền xem như đại quản gia cụ rồ, đối phó cái này rõ ràng quân hàm so với hắn thấp hơn rất nhiều người, cũng không thể ra lệnh, vẫn là có thể bằng hưu ở chung. Dù là có đôi khi cờ lập tiên sinh mệnh lệnh, nếu như không quá quan trọng, hắn nói không chừng đều có thể làm lệnh, toàn bộ liền một không đáng tin cậy, đồng thời tự mang vận rủi thể chất. Qua nhiều như vậy, nhà Phong nguyện chẳng sợ. Mặc kệ là thanh toán vẫn là không đưa số sách, chỉ cần bị hắn đi qua, ít nhất phải có tiểu một tháng thời gian sinh ý thầm đạo, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Bảy ngày thời gian nha, hoàn toàn không có vấn đề. Mũ nhìn liếc một chút kề bên này náo nhiệt, lại gật gật đầu, xác định nói, tuyệt đối không có vấn đề. Ta đều nghèo thành bộ dạng này, không có cơ cơm ăn, tại cái này lăn lộn mấy ngày cơm, nếu như có thể cho phép ta đóng gói liền càng tốt hơn, không muốn như thế mất mặt. Cú rổ che cái chán, lần này cũng không phải ném mặt ta, ngươi muốn ném là cỡ lập tiền sinh mặt. Cơ lão tiên sinh sẽ không bỏ qua cho người. Coi ta không nói, tính toán, đi ăn cơm. Mùi nhún mũi, liền muốn đường đi chỗ sâu đi đến. Thực sự là, cả đám đều không khiến người ta bất lo, Phenny ngươi cũng tới a. Hắn nhìn một chút xung quanh, đúng lúc nhìn thấy Phenny cũng đi tới, nói một câu. Lúc này Phenny đã hoàn toàn khai phát ra có thể co và ở chính mình ôn dịch năng lực, đã có thể làm được bình thường tiếp xúc, liên thủ bộ đều không cần mang. Dịch dịch quả thực viên này có mạnh đại tiềm lực quả thực, muốn mở phát ra tới cũng là một việc khó, lấy Phenny tiên tư, bây giờ có thể đem ôn dịch cô và ở đã không phải sai, cái này bản thân liền là một quả có cao thấp hạn quả thực, từ đạt được năng lực này một khắc kia trở đi, phèn nhi lực lượng liền cùng với nàng dáng người mở dạng, đều là đại sắc khí. Đúng, người nào nhìn thấy sẽ bất. Kuzo quét một vòng, không có phát hiện mình tiểu đệ. Ba nữ nhân thống nhất lệch ra lên đầu, phát ra dấu chấm hỏi. Kuzo, cũng là hỏi không. Di đạ tiểu thư chỉ biết ăn cùng đi theo cơ lão, kỳ kỳ ổ phân rơi tính đến ngãng, phèn nhi là bách sự không hỏi đại trẻ nữ, ba người cũng hỏi cũng không được gì. Liên cái này ba, cũng chính là cỡ lão tiên sinh. Đổi Chính mình đến lời nói, đã sớm thành một lệ. Có thể đối phó đến hội nghe hắn, hoàn toàn những này đối phó không, không nghe hắn. Hô, làm cái gì đâu? Đột nhiên, bên trên bầu trời vang lên một thanh âm, chỉ gặp được công có thân ảnh cực tốc hạ xuống, cứa là cắn xì gà từ trên trời giáng xuống, rơi vào gì đã bên cạnh. Cớ lão, gì đã đem miệng bên trong đồ vật nuốt nuốt xuống, rũ ra tràn đầy tràn dầu cùng đồ ăn vật mảnh vụn tay nhỏ liền níu lại hắn góc áo, thuận tay còn cọ hai lần. Vô cùng bẩn, qua tẩy cái tay. Cớ hớp chớp mắt chừng một cái, nhưng cũng không có đập rơi gì lạ tay mà chính là nhìn về phía Cú Dộ. Làm xong chưa a? Vâng, chào hỏi đã đánh xong. Lớn nhất phòng ăn lớn đã bố trí xong sân bãi. 7 giờ đồng hồ có thể đúng giờ khai tiệc. Cú Dộ nói ra. Vậy là được, người đều mời tốt. Cớ lão gật gật đầu. Vâng, nên mời đều mời. bản bộ bên này người nói hội đến đúng giờ. Về phần hắn, đã sớm đến. Những này sớm đến này liền không nói. Cớ lão nói tới mời, tự nhiên đều là hạng cân nặng. Lao ra tử sinh nhật qua quá đột ngột, trừ lần này tới bản bộ khai hội kỳ phái bên ngoài, người khác lại không có toàn bộ đến, nhưng là hạng cân nặng đều ở nơi này cũng là được rồi. được thôi. trên lệnh thời gian không nhiều nên ngồi vào vị trí. ta để ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. cỡ đang hỏi. bởi vì thời gian quá vội vàng. một lần nữa làm là không kịp. chỉ có thể nói trước kia vật phẩm trang sức bên trong chọn một kiện. cu rồi nói ra. lao ra tử mừng họ. tự nhiên là muốn đưa lễ. có tiền hay không không trọng yếu. trọng yếu là tâm ý. trên tay hắn có thể có liền là trước kia cầm lấy đi làm vật phẩm trang sức những hoàng kim đó. cỡ đang trên trời còn có không ít không hề động quá khứ làm vật phẩm trang sức hoàng kim. nhưng cũng có một bộ phận bị đánh tạo thành vật phẩm trang sức. Bởi vì hiện tại khẳng định không kịp, chỉ có thể từ đó tuyển một hạng, những hoàng kim đó vật phẩm trang sức có một nửa là tại cờ lập chính mình bảo khố bên trên, còn có một ít là thả trên tuyển, cùng đặt ở hiện ở cái này bản bộ bên trong. Chọn lựa lễ vật nhiệm vụ, tự nhiên cũng đặt ở cụ rổ trên thân, hắn cũng là làm cái này. "Được thôi, ngồi vào vị trí đi." Cớ lão gật gật đầu, liền hướng phía trong đường phố đi đến. Nơi này hắn cũng rất quen biết, trước đó nhàn rỗi tại bản bộ, thường xuyên chạy tới nơi này, lớn nhất phòng ăn lớn hắn cũng biết ở nơi nào. Tân thế giới bản bộ hậu phương tự nhiên không có mạ gì nệ phò người bên kia số nhiều. Thương nghiệp không khí cũng không có tốt như vậy, dù sao mạ gì nệ phỏ làm bản bộ tồn tại không ít năm tháng, mà ở trong đó trước kia là dê một, thuộc về cứ điểm, bản thân cũng không có cái gì lưu lượng, chỉ có một ít gia thuộc người nhà ở chỗ này làm ăn, mà biến thành bản bộ về sau, không ít người đều ở nơi này, thương nghiệp tự nhiên mà vậy liền có, nhưng là không có mạ gì nệ phỏ như vậy phong phú, vậy cũng chỉ có. Thế chấp nhận, vẫn là có mấy cái như vậy nơi tốt. Cơ lưu hiện tại chỗ đi, cũng là bản bộ hậu phương tối cao một ngôi lầu, tại trên cùng vị trí có một chỗ mang theo ban công. Bố cục cùng bản bộ kiến trúc chủ đạo thiên thủ các không sai biệt lắm một gian nhà ăn. Kim Lê trung tướng chờ Cơ lão đến về sau, một mực chờ ở cửa chủ nhà hàng mang theo định nọt ý cười túi đầu thi lễ, tại tiếp vào ngươi phân phó thời điểm, ta liền đã dọn bãi, cam đoan không có người không có phận sự. Được, đừng như vậy khách sáo, mang ta đi lên, hành phi ngươi kéo không có. Cơ lão cắn xỉ gà khoát khoát tay. Đã chuẩn bị kỹ càng. Này chủ nhà hàng nói ra. Cơ lão gật gật đầu, tại lão bản chỉ huy dưới lên trên đi. Một tòa này cao chủ yếu là cho Kirife phái đến mấy cái trăm người chuẩn bị dù sao cũng là bọn họ chủ tướng sinh nhật, bọn họ phe phái khẳng định phải chiếm đầu to. đến phía trên về sau, cỡ lão liền thấy một đầu kim sắc đại hoành phi, kể trên, kể lại tướng sinh nhật. rất đơn giản, cái này phô trương ngược lại là không cần đến rườm rà. tốt, dưới đi tiếp đại đi, nơi này không cần đến ngươi. cỡ lão vứt phất, phất tay để chủ nhà hàng rời đi. một người đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng bữa ăn này sảnh bộ trí, sau đó đi đến ban công chỗ, từ chỗ cao quan sát phía dưới đèn đuốc sáng trưng. phía dưới trừ răng đèn kết hoa bên ngoài, liền làm một đám lại một đám bạch sắt nhân bày tại này toá loạn, vô cùng náo nhiệt thấy cỡ lão hiểu ý cười một tiếng, hải quân nha, cũng là trên đại dương bao la thế lực lớn nhất, hả, thật là nóng náo đâu, thúc thúc ta à, thích nhất náo nhiệt. đột nhiên bên cạnh lóe ra bạch quang, ngụ từ đó xuất hiện, đứng tại cỡ lão bên cạnh, đối hắn cười nói, ngươi rất lợi hại, ưa thích dạng này chẳng cảnh. đương nhiên vô cùng náo nhiệt có cái gì không tốt, ta là hy vọng có thể một mực náo nhiệt như vậy sụn dưới, dạng này liền đại biểu cho hải quân sức sống vẫn luôn tại. cỡ lão cười nói, những anh hùng lịch sử đại việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đấm máu, hay đến với đế chế đại việt. Trước 1070, cầm trong tay lợi khí, sát tâm từ lên, có đồng cảm đâu, như thế sung sướng, ta cũng là lần đầu tiên gặp a. Mu nhìn chăm chăm phía dưới, khoe miệng cũng câu lên một kia vui mừng ý cười. Cỡ Lào Liết nhìn hắn một cái, nói: Ta thời gian rất lâu không thấy được ngươi người, ta nghe cụ rô nói, ngươi gần nhất qua này chỗ nào liến xui xẻo, cho ta chú ý một chút hải quân dư luận á hữu đẳng. Cái này không thể trách ta à, ta cũng không muốn à, ta liền uống cái tiểu, ta làm sao biết vị kia tiếp rượu tiểu thư thiếu rất nhiều nợ bị hắc bang tìm tới cửa, ta chỉ là tinh thần chính nghĩa bạo phát một chút. Cái kia chẳng tự liền bị phá hư thành cái dạng kia, đều là những hắc bang đó sai. Bọn họ không quấy rối lời nói, không liền không sao sao. Ngưu có chút vô tội nói, còn có lúc ăn cơm đợi, ai biết sẽ đến một đám hải tặc còn tuyển cái chỗ kia tiến hành pháo kích. Ta là hải quân đương nhiên liền bắt người lại. Những hải tặc đó tạo thành phá hư quá lớn, ta một người cũng không muốn nha. Cướp đạo, ngươi là làm sao làm được? Có cái gì kỹ xảo? Truyền thụ cho ta một điểm. Người này vận rủi một mực có thể, có thể là thế nào liền nấm mốc không đến hắn đâu. Hắn phàm là nếu là có mũ vận may này, hắn đã sớm về tứ hải chớ nói chi là hiện tại cũng xa vào đến đại tướng phong ba ở trong, ngươi đang dèo cợt ta sao? cỡ nào? muu giật nhẹ khóe miệng, không, ta rất nghiêm túc thỉnh giáo tính toán, một người vận thế, không ai nói rõ được, nhưng bất kể như thế nào, hôm nay không phải cho ta đâm dắt rồi, khắp nơi đều là hải quân, cũng không có gì để ngươi kiếm chuyện địa phương, kết thúc về sau, ta cho ngươi một khoản tiền, những cái kia bị ngươi vận rủi dính qua chủ quán, ngươi lần lượt qua nhận lỗi, không muốn làm loại kia mất mặt người. cỡ đó cắn xì gà, ngang tàng phun ra một điếu thuốc sương ngủ, ta kho người nào đó thể diện, vẫn là có mấy phần. Yên tâm đi, mặt mũi ngươi ta là cho, đại không ta uống ít một chút." Mù Thiêu Thiêu mi nói, "Ngươi uống không ngươi đi chó bàn kia." Cớ lớp trận mắt chừng một cái, "Ta còn có thể ngắn ngươi tiểu." "Yên tâm lại này đi." "Được rồi, cần tuân cấp trên chi mệnh." Mù cơi hắc hắc, lại hóa thành bạch quang biến mất. Gia hỏa này, Cớ lao lắc đầu, ngậm si gà nhìn hướng lên bầu trời, lại hơi hơi meo mắt lại. Mù một mực rất lợi hại thần bí, trừ hắn nói tới những sự tình kia dấu vết bên ngoài, còn có một số sự tích, cũng là gần nhất mới điều tra ra. Từ hắn chấp trưởng sợ bật về sau được đến trong tình báo biểu hiện, gia hỏa này trước kia tựa hồ cùng quân cách mạng có danh dấp, bất quá thời gian rất dài, tựa hồ là cùng dở dạ gồng gia hỏa kia một thời đại. Hiện tại lời nói, tuy nhiên tin tức không nhiều, nhưng là loáng thoáng để lộ ra đến cũng không ít. Nhưng cũng chỉ là liên lụy, không phải chính thức quân cách mạng, không phải vậy lúc trước chính phủ cũng sẽ không muốn mời hắn. Dù sao loại năng lực kia, xác thực tương đương thuận tiện, chính hắn thu thủ hạ, tính cách sấp chỉ ngược lại là một chuyện, giống như mỗi người đều có chút đen lịch sử mới là thật. Di đại đã, đã từng đói qua một cái đảo, tuy nhiên không có xảy ra việc gì, nhưng đó cũng là một bài học. Cù rộ trước kia là thuyền hải tặc dài, trước kia đối phó lên địch nhân đến cũng là không kém. Sát vật là kiến tập hải tặc, kém chút đem một cái hải tặc đoàn đều cho hố kỳ kỳ ổ Tuy nhiên không có làm việc khác, nhưng là tại cái hoàn cảnh kia dưới là cái thứ nhất xúc phạm pháp luật. Phênh nhì sai lầm gây nên nhất quốc động vật bạo động, kém chút để nhất quốc biến mất. Nhưng người nha, phân rõ nhiều như vậy đen trắng làm cái gì? Làm người bản thân cũng không phải là đen trắng rõ ràng, phần lớn người đều tại màu xám. Đồng thời cái này cũng muốn biện chứng tốt, có ít người lại đáng giận lại người người oán trách, hắn đối một người tốt. Như vậy người kia liền không thể nói đối với hắn tốt người hỏng. Một cái trưởng phu vì gia đình cướp bóc đốt giết, sở hữu người bị hại cùng người đứng xem đều có thể đối với hắn kêu đánh đeo giết, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng duy chỉ có cái gia đình kia thành viên, không thể đối với hắn làm dạng này sự tình. Một cái phụ thân vì con gái trung đạo, danh tiếng ở quê hương đều đối, tất cả mọi người có thể xem thường hắn, nhưng duy chỉ có con hắn nữ không được, bởi vì có bọn họ, những người này mới có thể còn sống. Đừng nói cái gì có tay có chân làm gì không được, có thể làm đang lúc sự tình à? Gia đình cùng con gái lại không để bọn hắn làm cái này Thế đạo A không phải tính như vậy Thật muốn có thể một con đường khác có thể đi Ai sẽ nguyện ý đi loại này mang tiếng xấu đường Không phải sở hữu tội nhân ngay từ đầu Mục đích chính là vì mộng tưởng và dạ tâm Bao quát rất nhiều hải tặc Ngay từ đầu nghĩ cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn Mới một ít thuyền hải tặc giải mời Mà một ít người Ồ ta láo thái bà sống sao Đột nhiên một thanh âm từ phía sau vang lên Cơ quay đầu nhìn lại Chỉ thấy là tờ S.U.U. mang theo hai cái hải quân đến đây Này hai cái hải quân còn chọn một món lễ lớn hộ. The Aesrus the -U, U bà bà a, đến vừa vặn, ngài bị liên lụy. The Aesrus the -U, U phất phắt tay, để hai tên hải quân đem lễ vật buông xuống, đi đến cờ lão bên cạnh, nhìn về phía hạ phong cảnh, nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, cờ lão? Hô. Cờ lão phun ra điếu thuốc sương ngủ, chép miệng ba miệng nói, chỉ là nghĩ đến một câu, trong tay có cái cái bữa, xem ai đều là cây đinh. Có ít người à, có sức mạnh về sau liền tìm không ra bắc, xem ai đều muốn khi dễ hai lần, hải tặc mẹ nó cũng là như thế tới. Cái bữa. Cây đinh. Con thật có ý tứ, đây là ngươi chết học đạo lý sao?" Tơ Esu dừng lại, cười nói, "Phi thường hữu lý, Đại Hải a, chính là như vậy. Có sức mạnh người ở chỗ này muốn làm gì thì làm, cho nên chúng ta hải quân mới có thể một mực tồn tại. Những người này không có gì tài ba." Cớ Lão lắc đầu, lại lặp lại một lần, "Không bình thường không tính. Có sức mạnh liền muốn khi dễ người, đây là giã thú bản năng, không phải người. Là người, cho dù có lực lượng, bảo trì cũng là một phần khắc chế. Nếu không lời nói, bọn họ cùng giã thú có cái gì khác nhau? Chính mình là cái bựa liền muốn tìm cây đinh truy hai lần cầm trong tay lợi khí sắt tâm từ lên dạng này người sống lại có ý gì muốn cải biến bố cục sao tsu hướng phía cỡ lão cười nói ta cũng không có bản sự này chỉ là muốn tưởng tượng mà thôi bao quát chúng ta hải quân đại hải trình còn tốt một chút tại tứ hải bên kia có không ít nhàn hạ quen sau đó phong túng nhàn hạ không có gì nhưng là không thể phong túng cái này mất đi dây dạng này người nên muốn về lô trùng tạo một chút cỡ lão nói ra đông hải cùng loại liền có cái ác long hán tam hải tự nhiên cũng có nếu như hải quân có thể cho thêm chút sức dạng này sự tình không dám nói ngăn chặn nhưng nhất định sẽ trên diện rộng giảm bớt đương nhiên cái này cùng chính phủ thế giới cũng có quan hệ năm đó cái kia lam mập mạp thất vũ hải điều kiện cũng là thả này một đám mà chính phủ thế giới liền sẽ ngầm thừa nhận những người này ngoài vòng pháp luật tồn tại cũng không biết nên nói chính phủ thế giới ngốc vẫn phải nói bọn họ phúc hậu đối với địch nhân vậy thật đúng là mẹ nó phúc hậu có ý tưởng cũng là chuyện tốt hải quân tương lai là tại người trên người các người, chúng ta đã lao tsu tsu thở dài muốn ba nói đúng vậy à đã lao Lần này kỳ Dụ ra, đại biểu bọn họ hướng đời sau toàn viên lui ra, dù sao xả cả rủ kỳ đã là nguyên soái, hắn có thể không tính, cố dạ trốn đi, kỳ Dụ ra, xuống chút nữa tiếp, cũng là một đời mới. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 1071, cái gì ngươi ta, đến trên tay của ta chính là ta. Nghe Tở Sư Zư Zư lời nói, cỡ nào mỉm cười, Tở Sư Zư Zư bà bà càng già càng dẻo dai, còn có thể cho thời đại này nhiều khi một chút ấu vũ, đừng như vậy về sợ a. Ta lão thái bà tận lực đi thế đạo này a, tránh cũng tránh không. Teresujiu tại này lắc đầu, thực sự thực sự thực sự. Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Ồ, các ngươi tới trước a. Saka kỳ từ bên ngoài đi vào, cắn một điếu xì gà, ngẩng đầu nhìn về phía tại ban công đứng đó cỡ lọ cung Teresujiu. Saka Ruki, ngươi cũng tới a. Teresujiu quay đầu nhìn một chút, nói, ừm. Saka Ruki kêu lên một tiếng đau đớn, nói, buộc xã Lino thanh âm, ta tự nhiên là sẽ tới. Tại Teresujiu trước mặt, hắn cũng sẽ không tự sương lão phu. Nguyên soái, cảm tạ hết diện. Cỡ lão lộ ra vẻ mặt vui cười, làm đến này lớn nhất bàn lớn bên cạnh, cho sạ cạ rủ kỳ cùng tờ sưu rưu kéo ra hai cái bàn tử, nói: vậy cũng chờ đứng đấy, lên trước tòa, thượng tòa. Kéo chỗ ngồi, dĩ nhiên không phải chủ tòa, nhưng trừ cái đó ra cũng không quan trọng, ngồi này đều được. Chủ tòa là lưu cho lão gia tử. Sạ cạ rủ kỳ cùng tờ sưu rưu gật gật đầu, ngồi vào cờ là kéo mở trên ghế. Có ai không? lên trước điểm trà. Cỡ là hô lớn nói: cái này bên ngoài khẳng định là có buổi bàn, không phải vậy lời nói người nào tới làm phục vụ. Cớ lão tiếng gọi, bọn họ đương nhiên có thể nghe được, bất quá nhiều lúc liền có bồi bàn kéo lấy nóng hôi hổi nước trà cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đem nước trà cất kỹ tay đều có chút run rẩy, cái này nhưng đều là hạng cân nặng nhân vật, hầu hạ không tốt không thể được. phúc ha ha ha, mọi người đến đều rất sớm a, là nơi này sao? ngay tại dâng trà công phu, hậu phương lại có người đến, chỉ nghe được một tiếng phong khoáng tiếng cười, theo chấn động động bước chân, gặp gia hỏa này xuất hiện tại cửa ra vào, đan tay cầm bánh gạo túi, một cái tay khác vừa cầm lấy một khối bánh gạo, vừa cắn một cái, nhìn thấy hạt lập lập tức vứt vứt tay nha tiểu hạng ngươi cũng tới a ồ là nhỏ tsu tsu mà gặp vừa dứt lời tại hắn dưới nơi cửa cũng xuất hiện một cái hoa dâm đầu sen gỗ đầu từ cửa này chui ra lộ ra toàn bộ thân hình cũng đứng tại gặp bên cạnh bày ra một cái tiện đao thủ còn có lão phu sen gỗ cười hì hì nói tsu tsu bất đắc dĩ kệ vô cái chán càng ngày càng không có chính hình sen gỗ cụ ha ha ha lão phu hiện tại là về hưu nha sen gỗ cười hai tiếng đi tới đối ngồi ở kia sạ cả rủ kia nói ngươi nói là đi Sakaguruki, nguyên xoéis không có tốt như vậy khi đi. Hừ. Sakaguruki hừ một tiếng, không cần mỗi lần đều muốn nói một chút, ngươi cái này nửa ẩn cư người. Phốc ha ha ha, nửa ẩn cư, Sen cụ, ngươi là nửa ẩn cư. Gặp giống như là nghe được cái gì cho cười một dạng, tại này cười lớn. Im miệng đi, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Sakaguruki nổi cơn xanh, tân binh trại huấn luyện đã tại phản ứng, thời gian rất lâu không gặp được ngươi người, mỗi lần tới liền đợi một hồi, ngươi thế nhưng là tân binh trại huấn luyện huấn luyện viên. Gặp ngóc lấy lỗ mũi, không có vấn đề nói. Loại đồ vật này tùy tiện dạy một chút liền được rồi, đem vấn đề thuyết phục, sau đó cơ sở huấn luyện làm tốt, hắn cũng không có gì nha. Hừ, coi như thế, ngươi cũng coi là lười biếng. Gặp, Sa Cả Dù Khi Hừ lạnh nói. Nha, không cần để ý những chi tiết kia nha. Đúng, cho ta đến trên trà. Gặp Bệ vệ ngồi ở bên cạnh, đưa tay nói với người. Đương nhiên, nơi này cũng không có người khác có thể sai sử, duy nhất có thể sai khiến, vậy cũng chỉ có Cở Lão. Cở Lão giật nhẹ khoe miệng, cảm giác đem người toàn bộ gọi đi có phải hay không có chút không đúng, một lần nữa kêu to một chút bồi bàn. Sau đó lại mở ra điện thoại trùng, bấm cụ rồ điện thoại, lên một chuyến. Chờ điện thoại trùng kết nối về sau, Cơ đảo cũng không đợi cụ rồ nói chuyện, kể xong một câu liền đem điện thoại qua điệu, sau đó quay đầu đối gặp bọn họ lời nói, huấn luyện sự tình, mỗi người có mỗi người đặc sắc nha, chỉ cần hiệu quả đến là được. Ha ha ha, Cơ đảo, ngươi rất hiểu mà. Gặp cười ha ha. Hắn cùng Dẹt Phi dạy bảo không giống nhau lắm, Dẹt Phi là chăm chú dạy bảo, nhưng nhân số quá nhiều, cũng không phải như vậy không bình thường tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nhưng gặp lời nói, rõ ràng là tinh anh dạy pháp. Tân binh trại huấn luyện là không phải hắn một người huấn luyện viên, hắn đối mỗi người dạy pháp cũng không quá giống nhau, nhưng có thể vào hắn mắt người không nhiều, trong mắt hắn, những tân binh kia đầu tiên nếu là cơ sở huấn luyện làm đến, liền theo có bị một dạng. Chờ đến một bước kia, sẽ chậm chậm chính xác dạy bảo, mà trong khoảng thời gian này, thực là không cần gặp. Dạy pháp không giống nhau, vậy dĩ nhiên cũng liền không giống nhau, chủ yếu là dệ phỉ khi đó hải quân tinh anh còn không có hoàn toàn thành thể hệ, không giống bây giờ, đã hoàn toàn thành thể hệ, có là nhân giáo đạo. Dệ phỉ đó là địa cơ, nhưng gặp đã không cần địa cơ, ngựa từ hiện tại hải quân huấn luyện hệ thống. Ngẫu nhiên đến một chuyến là được. Dù sao luận thể thuật cùng ba khí, hắn là chuyên nghiệp, điểm này không cần phủ nhận. Dùng để phát giác một chút tinh anh hoàn toàn không có vấn đề. Về phần hắn hệ thống tính huấn luyện, dựa vào hắn huấn luyện viên liền có thể giải quyết. Tỷ như hắn phó quan bộ gạt, hiện tại cũng là tân binh kiếm thuật huấn luyện viên. Hắn cái kia kiếm thuật tuy nhiên tại cỡ lơ trong mắt rất lợi hại lần, nhưng dạy một chút người cơ sở tuyệt đối không có vấn đề. Về phần những kiếm sĩ đó có thể hay không đi xuống dưới, vậy cũng chỉ có thể nhìn cá nhân thiên phú. Cỡ lấp từ không cảm thấy kiếm sĩ là đi qua thuần túy đoán luyện liền có thể trở thành hảo kiếm sĩ, mặc kệ là hắn vẫn là hắn nổi danh kiếm sĩ, đều là từ trong núi thây biển máu đi tới. trải qua sinh tử chém giết cùng không có trải qua sinh tử chém giết người, này là hoàn toàn không giống. bồi bàn dâng trả về sau, cụ rồ liền lên tới. một nhìn đến đây đã tụ tập rất nhiều đại lao, cụ rồ đầu tiên là dẫn đầu đều chào hỏi, mới đối cờ lão nói, cờ lão tiên sinh, ngài tìm ta. ngươi tại cái này chờ lệnh, có nhu cầu ngươi liền đứng với. Cơ lão nói một câu, chính mình cũng tìm cái ghế ngồi xuống. cụ rồ, khá lắm, đây là lại làm công của người. vâng, cờ lão tiên sinh. Hắn ngoan ngoãn đứng tại cỡ lão phía sau, yên lặng chờ chờ lệnh. Gắp uống một ngụm trà về sau, cầm lấy một khối bánh gạo ăn một miếng, cười lớn, phất ha ha ha. Cỡ lão, nghe nói ta dây bà, bị ngươi cho hủy à? Cái gì ngươi dây bà? Cỡ lão nghe xong không quá tình nguyện, đó là ta dây bà, cho ta chính là ta, mà lại cái gì gọi là bị ta cho hủy? Đó là bị tiệp cho hủy. Hắn cho tin tức quá sai lầm, đem người tất cả đều lấy đi, nhắm chuẩn là ta. Nếu không phải ta cơ linh, ta mẹ nó người liền bản giao tại này. Lần trước tiệp tên hôi đẳng kia đem người toàn đều đưa đến ạ lạ bạ tạn. Để bọn hắn ăn 10 ngày qua cát, kết quả chính mình rết tới dây ba, việc này mặc dù nói là trung kế, cũng giải quyết, nhưng không có nghĩa là hắn không nhớ được. Sakadu kỳ nhất quyền nắm chặt, đỏ thâm chi sắc dần dần xuất hiện, nhường bàn vị trí kia bước lên một trận khói. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 1072 chính chủ đến. Nói đến đây cái, Sakadu kỳ sắc mặt liền âm đáng sợ. Lúc đó tất cả mọi người bị lừa dối, phía trên muốn Minh Vương hạ lạc muốn quá mức, hắn lúc ấy còn không quá đồng ý. Nhận vì tất cả lực lượng không thể chỉ thả một chỗ, có thể đó là chính phủ thế giới cưỡng chế đến mệnh lệnh tuyệt đối, vậy cũng chỉ có thể làm như thế, phái đại bộ phận lực lượng phái qua ạ lạ bạ tạn, kết quả ạ lạ bạ tạn trừ hạt cắt liền hạt cắt, lông đều không có. Về sau tuân gia tiện đến đánh bất ngờ dê ba sự tình, buộc xã lý nổ khi đó tại Vương quốc quả nổ không đội kịp, mà người khác muốn muốn trở về nhưng là bị chính phủ thế giới cưỡng chế lấy không thả, cho rằng tin tức này không phải là không có lửa thì sao có khói, liền xem như tiệm không đến, Minh Vương cũng có khả năng tồn tại. Bất quá khi đó cho mệnh lệnh là có thể để cỡ lão rút lui nhưng cái này căn bản cũng không toán mệnh lệnh, hải quân lại không nốc, thật muốn đối phó không thể đánh, là thực biết rút lui, sẽ không chết mệnh quá kháng. nhưng là cỡ lão ra sức, thế mà đánh lui tịt, hơn nữa còn để tịt tổn thất nặng nề. lúc ấy là chính phủ thế giới mệnh lệnh, lão phu tiếp vào người điện thoại liền xuất động, cỡ lão, chuyện này người đến rõ ràng, có chút mệnh lệnh không cách nào chống lại. xa cạ rủ kỵ trầm giọng nói, ta biết, xa cạ rủ kỵ nguyên xoái. cỡ lão gật gật đầu, cũng không có qua truy đến cùng, vốn chính là không có cách, người ta kẹp lấy điểm. Ngược lại là xạ cạ rủ kỳ lời giải thích này ngược lại là ấm tâm hắn. Như loại này thiết với người, có thể nói ra lời nói này, đã rất lợi hại nội tình. The Aesrus nhìn xạ cạ rủ kỳ liếc một chút, mỉm cười, sau đó đối cờ lao nói, có tình báo xưng tiệp gần nhất không tại tổ Hoàng đảo, hẳn là khắp nơi ngoắc xuống đi, hắn sợ thiết muốn 10 cái cự hán thuyền trưởng, trận chiến kia thế nhưng là giảm rất nhiều. Cố Lộc cắn xì gà rượi vào phía sau một chút, ngang tàng nói, lại đến liền lại đánh, tịp tên ngu ngốc kia nếu là lại trọng ta, ta còn cho hắn biết đau nhức. Phải giải quyết tứ hoàng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Như loại này cấp bậc cường giả, muốn chạy không ai ngăn được, hoặc là cho người ta toàn tuyến vây quanh, hoặc là cũng là người ta thử chiến, nếu không là không thể nào đứng đấy cho người xử lý. Riêng là tinh loại này, ngươi muốn nói cái đủ cùng lìn, cỡ nào đánh lên Vương quốc Vạn nổ hoặc là tổ Tô Lên, bọn họ có lẽ sẽ cùng ngươi từ đấu. Dù sao người ta ngọng tưởng tại này, tiệm ngọng tưởng cũng không phải tổ óng đảo, hắn ở đâu đều có thể, mặc kệ ở đâu, hắn chỉ cần đội ngũ kéo lên, đều có thể một lần nữa làm. Thế giới tình thế đang thay đổi a. Teresu giờ buồn bã nói, gặp. Tôn tử của ngươi tại Vương quốc bản nô náo ra động tĩnh rất lớn, xoắn xuýt một nhóm tân nhân muốn muốn khiêu chiến cãi đủ cùng liên, liên Minh. Chuyện này ngươi không lo lắng sao? Phúc ha ha ha, thật không hổ là Lão phu tôn tử. Gặp cười ha ha, không có ở khen ngươi. Tơ Sư Giờ U, -U nhếch miệng, ngươi hẳn phải biết, tôn tử của ngươi là đánh không thắng. Gặp lại cười hai tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt, chậm rãi nói, Lão phu tôn tử hiện tại là hải tặc, ta có thể cho trợ giúp cũng không nhiều, hắn muốn làm thế nào, đó là việc khác, ta có thể làm đều đã làm qua. Tại lúc ấy, hắn nhìn một chút cơ lão, lại không để ý nói. Tại giảm tu địa thời điểm, lão phu đã làm qua một lần, nhưng là đối với hải tặc, lão phu cũng không có lớn như vậy mặt mũi, ha ha ha ha. Thực sự là, tsuju lắc đầu, tùy ngươi đi, các ngươi toàn cả gia tộc đều bị người xem không hiểu. Đây quả thật là, điểm này cỡ lão giả thâm dị vi nhiên, mọi kỳ gia tộc luôn hại quân anh hùng, bên trong là quân cách mạng thủ lĩnh, tiểu cũng là hải tặc bên trong tương đối nổi danh tồn tại. Quay đầu lại tới một cái có phải hay không muốn đi vào một chút chính phủ tổ chức, dạng này có thể đụng một chút mặt trượng. Nói bọn họ là gia cắt gia tộc đi. Lại mẹ nó không thích hợp, nhưng nói không phải đâu, cái đồ chơi này còn biết trứng gà không để tại một cái trong dò sách cũng là thần kỳ. Nói đến, cái đủ cùng chặt lọt kẽ liên đồng minh là vì lịch sử a. Sen gỗ củ trầm giọng nói, trên tay bọn họ hẳn là có hai khối, nhưng là không ai biết giải, cùng hắn hai khối vị trí cũng không có người biết. Làm hải quân cao tầng, bọn họ đương nhiên biết lịch sử loại vật này, nhưng thứ này cũng không trên tay bọn họ, có thể xác định vị trí không có cách nào đi lấy, có thể cầm xác định không vị trí, nếu không cầm một khối ở trong tay bọn họ, như vậy hải tặc vương loại vật này liền có thể để thấp xác suất. Lịch sử mà nhỉ cô lệ Robin là tại nhóc mũ giơm trong đoàn đội đi. Teru Teru nói ra, tuy nhiên nghe nói cái đủ cùng chặt lọt kẽ lỉnh thủ hạ cũng có phương diện này người, nhưng tựa hồ dùng không. Nếu như muốn mau chóng hiểu biết lời nói, rất có thể mục tiêu cũng là nhỉ cô lệ Robin. đã sớm nói nàng là cái tà ác người. Sa cả rủ kĩ nắm chặt quyền đầu nói, này phần tri thức, coi như không cần cũng sẽ cho người nhớ thương. Một khi nàng bị bắt lại lời nói, những hải tập đó liền sẽ càng thêm nóng nảy. Nếu như một người có thể ảnh hưởng thế giới lời nói, như vậy loại này yếu ớt thế giới liền để hắn ảnh hưởng tốt cỡ lão thản nhiên nói, dù sao chúng ta ngăn cản không toàn bộ. nghe nói như thế, xa rủ kỵ nhìn cỡ lão liếc một chút, khẽ gật đầu, quỳn đầu bung ra, nói đến, cỡ lão, ngươi thất vũ hải, còn thiếu một người a. sen gỗ đột nhiên hỏi, cỡ lão gật gật đầu, thiếu một cái, thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy tìm. muốn như vậy nghe lời hoặc là tuân thủ ta hiện tại yêu nghị, đồng thời có tư cách người quá ít, đáng giận nhất là cái kia lam mờ mạc, ta lần trước cùng lao ra tử rời đi vương quốc và nổ giữa đường còn đụng phải hắn, người hắn hắn còn không đáp ứng, nhất định phải qua cho người làm cái gì đả thủ. lam mờ mạc. Nói đến đây cái lập tức người không có kịp phản ứng, nhưng nói đến phần sau đạt thủ, ngược lại để người nhưng. Gì bề ấy mà. Sengoku khụ hơi hơi thở dài, đáng tiếc, hắn là cái không tệ nhân tuyển, nhưng một khi nhận định, sát thực rất lợi hại khó sửa đổi. Hải tộc nha, đều là một cái nước tiểu tính, không có cách nào đổi, liền ta hiện dưới tay những này cái gọi là Thất Vũ Hải, cũng chỉ là dùng một đoạn thời gian thôi, có thể tiếp tục hợp tác đương nhiên là chuyện tốt, nếu như không thể lời nói, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cớ lão nhún nhún vai, cái cuối cùng Thất Vũ Hải hắn cũng không nắm này cái đồ chơi này cũng không phải nói tìm kiếm liền có thể tìm kiếm đến đại hải lớn như vậy, ra mặt người nhiều như vậy, tầng thứ không đủ, qua này tìm loại kia dùng thuận tay, sáu cái hiện tại cũng với, trước kia hắn còn đối phạ gì ẻo dỗ sủ có chút ý nghĩ, nhưng gần nhất nhìn tin tức, người ta trực tiếp làm tạo phản qua, tại cỡ lão trong mắt cái này có thể cao hơn hải tặc lớn hơn nhiều, không cần thiết kéo người xuống nước, có thể tạo phản, dù là lộ tuyến không đối phương hướng sai lầm, nhưng đó cũng là một trang hào hắn, cho nên loại người này cỡ lão lựa chọn không treo chọc, đối đãi quân cách mạng cũng giống như vậy, có thể không treo trọng liền không treo trọng a trò chuyện rất tốt sao. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một cái ngạ ngớn thanh âm. Nghe được thanh âm, cỡ lão Lô hai nhất động, vội vàng đứng người lên nhìn sang. Chỉ gặp Kịt Dư Đan mặc một bộ hoàng sắc trang phục chính thức, cũng không có khoác áo choàng, cứ như vậy thản nhiên đi tới. Chính chủ đến, lao gia tử, thừa tọa. Cớ khẽ miệng khẽ nhếch, kéo ra chủ tọa vị trí, liền muốn để Kịt Dư ngồi xuống. Những anh hùng lịch sử Đại Việt giáng lâm càn quét dị giới, chiến trường khốc liệt đẫm máu, hay đến với đế chế Đại Việt. Chương 1073, Vương tọa thay phiên. A ta vừa rồi phía dưới đều trông thấy à? Xử lý thái long trọng, thật khiến cho người ta kinh ngạc đầu, Cớ lão. Cứ quyết mở miệng đạo nhất câu, cũng không có khách khí, chủ động ngồi tại cờ lộc kéo ra chủ tọa bên trên. Cớ lão mỉm cười thối vui, đi đến cụ rô bên cạnh, nói nhỏ, "Ta lễ vật đầu, đang chuẩn bị, ta liên hệ sạt bớt, Hắn tại đường đi bên trên cụ rô lặng lẽ nói. Cớ lão gật gật đầu, trên mặt một lần nữa treo lên ý cười, đứng ở một bên hướng mọi người nói, "Nhà ta lão gia tử sinh nhật, nhiều người như vậy nể tình, ta trước cảm ơn." Tơ Esu mỉm cười, "Có ngươi tại chủ này xử lý, mọi người đến rất bình thường." Nói đến Có rất ít khó như vậy đến trừ hội nghị bên ngoài thị ngôi a. Đều là mọi người nội tỉnh, nội tỉnh. Cố Hữu Ý cười càng tăng lên, tại này vỗ bộ ngực, đối Cú Dỗ nói, "Cú Dỗ, theo hạ nhân phân phó một chút, trong 7 ngày thời gian tùy tiện sống phóng túng, tiêu phí đều từ ta kho người nào đó tính tiền." "Vâng, Cố lão tiên sinh, ta ngay lập tức đi xuống phân phó." Cú Dỗ gật gật đầu, nói, "Hải quân thế nhưng là không mở yến hội, cùng hải tặc khác biệt, không có cái kia thời gian rỗi, cho dù là cuộc chiến thượng đỉnh thắng lợi, bọn họ cũng chỉ là reo hò vài tiếng, sau đó nên để làm chi?" như loại này không phải hội nghị thức kiến hội, đúng là hiếm thấy, cơ bản đều là quen biết một số người trong âm thầm tụ tập, nào có như thế thịnh đại một màn. Hôm nay có người ra mặt, triệu tập nhiều người như vậy, vậy bọn hắn cũng sẽ để hình thành. Hải quân nha, cũng là có ngày nghỉ, cũng là cần phải buông lỏng, mỗi ngày không phải đánh hải tặc cũng là nhiệm vụ lời nói, cũng không phải máy móc, ai có thể chịu được được. Trung tướng, trung tướng, đến. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân, chỉ gặp sạt bất ổn một cái ánh vàng rực rỡ đồ vật chạy vào, vào cửa thời điểm thiếu điều một cái lảo đảo không có quẳng ngã xuống tại này vội vàng tiêu, trung tướng, cái này, đây là nôn nôn nóng nóng cỡ lão nhăn dưới lông mày, cù rồ, được, cù rồ thân hình lói lên, trực tiếp vọt đến sát bớt trước mặt, nâng này một đoàn ánh vàng rực rỡ đồ vật bị mờ trừng mắt sát bớt, nói, được, đồ vật thu đến, ngươi dưới đi ăn cơm đi, đúng, sát bớt chỉ cảm thấy trên tay không còn, chỉ gặp đồ vật bị cù rồ tiếp nhận, liền ngoan ngoan rút đi, cù rồ đem vật tiên ưng đi đến cỡ lão bên người, hướng này một đường, cỡ lão tiên sinh, cái đồ chơi này, cỡ lão nhìn liếc một chút. Tại củ rổ trên tay nâng, là một tòa hoàng kim điêu khắc thành một tòa cung điện, toàn thân hoàng kim chế tạo, bên trong trong cung điện bộ điêu khắc sinh động như thật, có đại điện, có lương trụ, còn có cái kia bắt mắt nhất vương tọa, cụ thể lớn nhỏ giống như tháng ba trẻ sơ sinh, hai tay đến nâng. Như thế nào là cái đồ chơi này a? Cớ sao nhớ kỹ thứ này, lúc ấy chế tạo một nhóm hoàng kim làm đồ trang sức, có dây chuyền vàng, có nhẫn vàng, hoàng kim vương quan, hoàng kim quyền trượng, cái gì cũng có, duy chỉ có cái đồ chơi này không biết là cái nào thợ thủ công chế tạo ra đến, nhưng nhìn tính nghệ thuật phi thường tốt. Đây là lớn nhất Cù rồ nhỏ giọng nói. Cớ lão gật gật đầu, tiếp nhận cái này hoàng kim cung điện, mang lên một bức vẻ mặt vui cười, thân thể hơi hơi cung lên, hướng đi phía bên kia. Lao gia tử, ngươi hôm nay sinh nhật, ta không có gì đem ra được, thứ này lúc trước thu được chiến lợi phẩm, ta mượn hoa hiến Phật, chúc lao gia tử sinh nhật khoái lạc. Cớ lão đem hoàng kim cung điện hướng phía trước một đường, cười hì hì nói. Phật. gặp sững sở, nhìn về phía sèn gỗ củ, phốc ha ha ha, đây mới là Phật a. Đần độn, đó là ngủ ý, không phải lão phu. Sèn gỗ cũ cũng cười ha ha. A hoàng kim làm cung điện đâu? thật khiến cho người ta kinh ngạc đây, kiên quyết mở miệng, kính dâm hướng xuống thả một điểm, lộ ra một nửa cười tủng tìm đôi mắt, nhìn kỹ mắt cái này hoàng kim cung điện, lộ ra một tia nhưng, lễ vật không tệ, lão phu thu đến, hắn cười ha hà nói, vương tọa a, sen gỗ nhìn lấy này thành trì, cũng cười nói, rất lợi hại có ý tư à, ha ha ha, cỡ đảo, ngươi rất hiểu A. a, cỡ có chút không rõ ràng cho lắm, liền đưa cái lễ, hắn có thể biết cái gì, cái đồ chơi này nhìn không phải rất đẹp đi, lại lớn lại có bớt cách, tính nghệ thuật cũng mạnh, lao ra tử đưa thích liền tốt cỡ lão cười cười, lại đem hoàng kim cung điện sau này một đưa, Cú rồ thấy thế vội vàng tiếp nhận, cầm tới sau ở một bên đứng thẳng. Cái bên này cũng không có gì làm việc lặt là vặt, sau cùng còn không phải từ bọn họ gái này phe phái làm thay, đến lúc đó kết thúc đưa cho kỵ bên kia là được. Tơ Sứu Giờ U mỉm cười nhìn lấy này tòa hoàng kim thành bảo, nỉ non là có ý tứ, vương tòa nhà, tòa hạ người đã rời sân, mà mới vào bàn người, cũng sẽ lần nữa ngồi xuống, đệ nhất lại một đời luân hồi, đệ nhất lại một đời truyền thừa a. A. Tơ Sứu Giờ bà bà ngươi nói gì thế? Cỡ lão quay đầu hỏi. TSUZU mỉm cười, chỉ là cảm thán chúng ta lão. Đang ngồi những hải quân này hạch tâm cùng tiền hải quân cấp cao tầng, nhỏ nhất đều là tiểu lục mười, duy chỉ có cỡ lộc cái này một đời mới. Thoạt nhìn là như vậy cố có trí hướng, bọn họ những người này có thể yên tâm đem đời sau sứ mệnh giao cho cỡ lão. Ngược lại là cỡ lộc có chút muốn lệ, bọn này lao ra hỏa vì cái gì lão là hướng về phía hắn cười à, cười khiến cho người ta sợ hãi. Khai tiệc đi khai tiệc đi, khách nhìn như vậy lấy. Cớ lão gượng cười hai tiếng, sau đó đối cụ rỗ phát phật tay, cụ rỗ gật gật đầu, ôm hoàng kim cung điện lui xuống đi. Cớ là thuận thế ngồi vào trên chỗ ngồi, tại loại kia lấy mang thức ăn lên, rất nhanh, bồi bàn liền thay nhau lên, đem thực vật bày ở trước bàn, cũng vào lúc này, nhà này nhà ăn cao ốc chỗ có vị trí, cùng nhau khai tiệc, vì kỳ dự chúc mừng sinh nhật. Ta trước đi một cái, đi một cái. Cớ lão bưng chén rượu lên, cũng không có đứng đấy, liền ngồi như vậy, xa xa một chút, uống một ngụm. Bất quá trên bàn người cũng không có như thế để ý đến hắn, gặp tại này ăn như gió cuốn, thuận đường đoạt một chút xẻn gỗ cụ trên bàn ăn thực vật, dẫn tới xẻn gỗ cụ tại này ấm lên. Tơ Su giờ ở một bên vô ý thức bảo vệ chính mình trong bàn ăn đồ vật, để cho người ta mỉm cười. Nghiên kỷ lớn như vậy, cô này chiến hữu tình, ngược lại là vẫn luôn tại. Ngược lại là Sả cạ Dũ Kỳ cùng kỳ bưng chén rượu lên, bồi tiếp cờ là uống một ngụm. Lần tụ hội này, cười một tiếng lao ca cùng giải u cửu rượu ướt đều không tại. Cái trước không biết ở đâu chấp hành nhiệm vụ, cái sau đoán Trường Phạm lười gọi bất động, nhưng hắn cũng coi là hô, tới hay không tùy bọn hắn. Mà bây giờ trên bản chất cũng là truyền thống hải quân phái tụ hội, cũng không mang theo thế giới trưng binh hệ người chơi. Cỡ đảo. Sả Cả Dũ Kỳ đặt chén rượu xuống nói ra, buộc Sali Lino đã quyết định lui ra, ngươi hẳn phải biết làm sao bây giờ. Cái này vừa nói, chỗ có tiếng người đều là yên tĩnh, cùng nhau nhìn về phía cơ lão. Cơ lão khoẹt miệng giật nhẹ, cái kia, hôm nay ngày vui, sách có phải hay không là không tốt, các loại kết thúc lại nói, kết thúc lại nói, còn có thời gian đâu, ngũ lao tinh còn không có quyết định chủ ý đâu, hắn vạn nhất còn có cơ hội đâu. Hô, ngay tại hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài bay tới một cái tin tức chim, bỏ ra một số giấy báo, bên trong hai tờ báo, trực tiếp từ ban công này rơi vào, tung bay đến bên trong đại sảnh. Một bộ truyện theo phong cách cổ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 1074, đệ nhất thế giới đại kiếm hào đội chủ. Vương quốc Vano. Hòa chi đồ cung điện. Lúc này cung điện này cũng là đèn đuốc sáng trưng, trong đại điện khắp nơi đều là tiếng cười cùng gào to âm thanh. Từ cái đủ cùng chặt lót kẽ liển kết minh về sau, băng hải tặc bách thú cùng bị ở mồm hải tặc đoàn cơ hồ ở chỗ này hàng đêm phần nản, đại lượng tiếp tế tiêu hao, cũng làm cho vương quốc Vano vốn là nghèo khó xung quanh khu vực trở nên càng thêm nhọc khó. Nhưng đối với những này hải tặc đoàn cùng vương quốc Oạ nổ thượng tầng nhân sĩ mà nói, bọn họ hoàn toàn không quan trọng. Hải tặc nhóm cùng các võ sĩ, tại này lẫn nhau ôm vai, giơ chén rượu cất tiếng cười to. Tại trong cung điện một chỗ đại gian phòng, vương quốc Oạ nổ tướng quân Trỗ Chô ở bên trong, một cái khuôn mặt tên hèn mọn miệng mở rộng lộ ra ý cười, ngồi quỳ chân lấy nhìn lấy đối diện một cái mang theo đen trắng người đeo mặt nạ. Hi hi ha ha, các ngươi chính phủ thế giới thế mà cùng ta cái này chưa gia nhập liên minh người trong nước giao dịch à, vũ khí đương nhiên là có, nhưng giá cả nha. Nay tên hèn mọn mở ra quò giấy, tại phía bên kia quạt vừa nói Đen trắng mặt nạ người trầm giọng nói: "Tướng quân, vẫn luôn là dạng này, nhưng lần này giá tiền là không phải có chút quá cao." Tại hắn đối diện là Vương quốc quản độ hiện nhâm tướng quân, Cù Dụ rủ mì họ Josie, cũng là hoa chi đâu người thống trị thực sự. "Cao sao? Chỗ nào cao? Chỉ là ba chiếc tàu chiến mà thôi. cái giá tiền này có thể là phi thường thấp, các ngươi gần nhất quá phận, tại ta chỗ này xếp vào nhiều như vậy cây đinh, xem ở giao dịch đồng bọn phân thượng ta không làm truy đến cùng, dù sao trước đó Đỏ Phở làm Mì Ngổ cũng hợp tác với chúng ta rất lợi hại vui sướng, nhưng là hắn bị bắt, ta rất tức giận, bắt người 3 chiếc tàu chiến mà tôi." Lần sau lời nói, ta nhưng là muốn giờ giờ về gạ tù Cù Kujo rủ mỉ họ rồ si một đôi bị ổi con mắt thẳng nhìn chằm chằm cái này đen trắng mặt nạ người, ngươi biết, ta cái gì còn không sợ, ta hiện ở sau lưng không chỉ là cái đủ, còn có chặt lọt telin, có được hai cái tứ hoàng à. Ha ha ha ha. Tiếng cười thiếu vang vọng toàn bộ cung điện. Mà này đen trắng mặt nạ người cũng là trà trà thái dương mồ hôi, tại này trầm mặc sau một lúc, đắp, tướng quân đừng nói giỡn, ba chiếc tàu chiến liền ba chiếc tàu chiến, cái giá tiền này chúng ta đã ứng, về phần đỏ Flammino, này không phải chúng ta vấn đề đó là hải quân bên trong vấn đề trong bọn họ đem Kim Nghe bắt lấy đỏ phờ làm mì nổ đồng thời để hắn xuống đài không nghe chúng ta mệnh lệnh Kim Nghê. Cù Nghe cuộn dùmì họ rồ xì xưng sở chợt đem quạt giấy khép lại chỉ đen trắng mặt nạ người chế nhạo lấy ta biết hắn lúc trước hắn tới qua nơi này cùng cãi đủ còn có chặt lọt kẽ lìn chiến đấu một trận như thế người ta sẽ không đắc tội nếu như hắn đến giao dịch lời nói một chiếc tàu chiến thậm chí thấp hơn ta cũng sẽ đáp ứng nhưng người này là hải quân là địch nhân không phải sao nếu như ngươi có thể mang đến Kim Nghe đầu người một năm không Trong vòng 3 năm, vũ khí ta có thể tại nguyên trên cơ sở lại đánh cái nửa giá, các ngươi có thể làm được sao? Cái này, đen trắng mặt nạ có chút rơi vào tình huống khó xử. Này làm sao có thể để có thể làm được hay không, cái này gọi là không có khả năng a. Trước đừng đề cập Hải quân bên này coi Kim Nghe là làm người kế nhiệm thái độ, liền hắn cùng phía trên quan hệ cũng thật là tốt ta, Ngũ Lao Tinh cùng Thiên Long Nhân đối vị kia thái độ không bình thường thân mật, không thể là vì như thế điểm lợi ích liền đem Kim Nghe đưa ra ngoài. Mà lại, Kim Nghe thực lực, bọn họ cũng hoàn toàn đối giao không. Tuy nhiên không muốn thừa nhận Nhưng hải quân chỉnh thể chiến lược là hoàn toàn cao hơn chính phủ tổ chức, có lẽ có thể mong đợi do lục xì, si, nhưng tên kia cùng Kim Ngê quan hệ cũng là thật không minh bạch, hắn vẫn là chính phủ không trường quan, coi như có thể tìm người cho hắn tạo áp lực, nhưng nói không chừng hắn quay đầu liền đem chính mình bán, đến lúc đó Kim Ngê rít đi lên, thật đánh chết chính mình cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ qua. Thượng quân, ngươi biết điều đó không có khả năng. Đen trắng mặt nạ chi người nói, hắc hắc hắc, ta đương nhiên biết không có khả năng, cho nên cái giá tiền này đã rất tốt. Cú rổ rủmỉ họ rổ si đem quạt giấy thu hồi. Lại lần nữa mở ra cho mình quạt, nói, nhưng là ta rất lợi hại không thích cái kia Kim Ngê, ta không muốn để cho hắn tại tân thế giới, điểm này các ngươi nếu như có thể làm được lời nói, cũng không phải không được, chỉ ít nửa năm, thời gian nửa năm ta tại tân thế giới không nhìn thấy Kim Ngê lời nói, cái này ba chiếc tàu chiến giao dịch giá cả, liền có thể bảo trì. Nửa năm, thời gian này, để một tên trung tướng không tại tân thế giới xuất hiện, tựa hồ có thể thực hiện. Đen trắng mặt nạ nghĩ một lát, sau đó nói, ta muốn trở về câu thông một chút, nhưng hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Cái này dù sao cũng là Hải quân sự tình, nhưng nói không chừng có thể có thể làm được, cái này liên quan đến vũ khí giao dịch. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ chính phủ thế giới vũ khí trang bị có không một số ít là đến từ Vương quốc Quả Nổ sản xuất, riêng là bên trong cao chất lượng vũ khí. Không phải vậy ngươi cho rằng Hải quân thậm chí chính phủ vũ khí trang bị nơi nào đến, bọn họ nắm giữ công nghệ trình độ, mặc kệ là sản xuất hàng loạt vẫn là tinh phẩm, đều là so Vương quốc Quả Nổ bên này thấp một cái tầng cấp, trước kia đó Fer làm mì ngủ tại thời điểm, một bên nắm cái đồ bên này, vừa cùng chính phủ thế giới làm giao dịch. Về phần hắn hướng nước khác buôn bán vũ khí trình độ, so sánh chính phủ thế giới mà nói chỉ là trò trẻ con a. Không phải vậy cũng sẽ không đỏ lửa làm mị ngộ biến mất về sau. Bọn họ muốn đích thân đến Vương quốc quả nổ làm giao dịch, chính phủ thế giới thế mà cùng hải tặc làm giao dịch. Vấn đề này một khi công bố ra ngoài, có thể là rất khó nhìn. Vậy liền câu thông xong lại đến nói đi, lần này nhóm này trước cho ngươi. Cú rồ rủ mị họ rồ xi cười hắc hắc, chờ ngươi tin tức tốt. Trưởng quan. Đúng lúc này, một tên chính phủ tổ chức quan viên từ cửa này xông vào, cầm một phần giấy báo gấp hoang mang rồi luận nói, có tin tức mới. Hiện tại chính đang đàm luận, có tin tức gì so hiện tại trọng yếu. Đen trắng mặt nạ quay đầu nhìn một chút, tuy nhiên mặt nạ bao phủ hắn khuôn mặt, nhưng lờ mờ có thể cảm giác được hắn tại nhìn mình lom lom cấp dưới. Cái này. Nay quan viên đem giấy báo một đường, nuốt ngụm nước bọt, chúng ta bên này, đại tin tức. Đại tin tức. Có thể lớn bao nhiêu? Đen trắng dưới mặt nạ ý thức tiếp nhận này giấy báo, chỉ là túi đầu quét mắt một vòng, thân thể liền cương một cái trước mắt, nhỉ non, làm đến loại trình độ này sao? Kuzu Junmi Horoshi đầu rối dài, cũng tò mò hướng phía bên kia nhìn một chút, sau đó con mắt chữ lớn, ồ là như thế này a trên báo chí trang địa là một tấm hình phía trên là một người mặc kim sắc trang phục chính thức hất lên áo choàng xuất khí nam nhân hào cắn ngang xì gà một tay nắm lấy hắc hardoxi người này tất cả mọi người quen thuộc hải quân trung tướng kim nê mà bịa tiêu đề càng thêm dễ thấy đệ nhất thế giới đại kiếm hào đội chủ đệ nhất thế giới đại kiếm hào đen trắng mặt nạ khô khốc cười vài tiếng cũng không nhìn trên báo chí nội dung cụ thể ngẩng đầu nhìn về phía cũ rộ ruốn mì họ rộ ngươi yêu cầu đoán trưởng chúng ta đáp ứng không ha ha ha ha vậy thật đúng là đáng tiếc đâu Đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Thật sự là không tầm thường, si tại trên tay hắn a nếu như có thể làm việc cho ta lời nói, vậy thì càng tốt. Cujou Junmi họ si cười nói, một bộ truyện theo phong cách cổ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 1075, nhướng mày, cũng không đơn giản. Mà tại cung điện hắn đại điện một chỗ, gào to âm thanh cùng tiếng cười đan vào một chỗ. Tại trước đó bưng chủ tọa, ngồi hai cái quái vật khổng lồ, một cái đầu có hai sừng, long tu phất phới, một cái mặt mang cười ngây ngô, toàn thân như bóng. Cái đu cùng chặt lót kẹn lìn mà mà mà nha con gái của ngươi chạy mất a chặt lót kẹn lìn dơ ly rượu nhìn lấy dưới vô cùng náo nhiệt chẳng cảnh cười hai tiếng đem rượu ngọn bên trong tiểu uống một hơi cạn sạch tần tần tấn. đồng thời cải đủ cũng tại này dơ lên ly rượu uống một hơi cạn sạch phát ra kỳ lạ nuốt tấm thanh cách cách vừa mới uống xong cải đủ chừng mắt đem rượu ngọn gần náo loạn thanh thúy thanh âm khai hỏa tại mặt đất con trai của là hắn chừng mắt lìn hét lớn dạ mạ tổ tiên hôn đằng kia thế mà liền như vậy mà đơn giản trốn còn có nhóc mũ dơ này một đám lại dám đại náo lao tử sân bãi, lại bắt hắn lại lời nói, ta nhất định phải làm thịt hắn. Mà mà mà nha, liền theo điệu lao thử một dạng, thật là khó bắt ta. Trật Lọt Kẻ Lin cười nói, nếu như là cỡ Lộc Câu nói như thế kia, ngược lại là bất việc. Ừ, là hắn lời nói cũng sẽ không trốn, còn có, đừng đề cập người này, Lin, ngươi lúc đó ngươi làm gì tâm lý không rõ ràng, uổng ổng bây giờ còn chưa khôi phục lại. Cải Đù cả giận nói, Mà mà mà nha. Đối với cái này, Trật Lọt Kẻ Lin cười hai tiếng, gặp lại cỡ lão lời nói, lão nương đương nhiên hội báo thủ. Cải Đù đại nhân. Đột nhiên, bên ngoài xông đến một tên hải tặc, cầm trong tay một phần giấy báo gấp hoang mang rối loạn tới gần. "Ừm, chuyện gì vội vã như vậy?" Cái Đủ để mắt trừng mắt cái này hải tặc, quyền đầu siết chặt, phảng phất nếu như đây không phải chuyện quan trọng, một quyền này của hắn liền muốn đập tới. Hải tặc bị cái Đủ trừng giận mình, nhưng vẫn là run run rẩy rẩy đem giấy báo đưa lên, nói, "Đột nhiên hạ giấy báo, là liên quan tới cái kia gọi Kim Lê hải quân." "Kim Lê?" Cơ lão, Cái Đủ đôi mắt càng trừng, hai chỉ trực tiếp cầm bốc lên đối với hắn cái này hình thể mà nói, lộ ra 10 phần tiểu báo giấy triển khai xem xét, hàm răng liền cắn, chặt lót kẽ lìn đầu một đụng, sắc mặt tăm dưới, cỡ là khi bên trên đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, cái này cũng chẳng có gì, nhưng là hắn hai cái phát hiện không chỉ có là cái này, còn có hắn tin tức, toàn bộ giấy báo trang bìa làm bà khối, lớn nhất một khối to cũng là cỡ là trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hảo cái này trang địa, nhưng phía dưới còn có một cái trang bìa gây nên bọn họ chú ý. Vương quốc quan nổ hai vị tứ hoàng không địch lại kim nghe, tiêu đề dưới nội dung chủ quan cũng là lúc ấy cỡ là xông vào Vương quốc quan nổi, cùng hai cái tứ hoàng chiến đấu, sau đó nên ngang rời đi. Mặc dù lớn gây nên bên trên là không sai, nhưng là cái này trên bản chất là có chỗ khác biệt, tình huống chiến đấu, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, lúc ấy là không có cách nào đánh xuống, mà Cớ lão cũng kịp thời rút lui, thật muốn lưu hắn lại khẳng định sẽ được lưu lại, nhưng sự thật cũng là hắn đi. Đáng giận Cớ lão, cãi đủ cắn răng nói, lúc nào ta không địch lại hắn. Mà mà mà mà. Charlotte lìn nhãn cầu bên trong mang theo tơ máu, trầm giọng nói, Cớ lão gặp lại lời nói, nhất định phải giết hắn. Tân thế giới mô tỏa đạo bên trong. Bành. Một cỗ chấn động từ hòn đảo bên trong một chỗ truyền vang mở. Chấn động cả hòn đảo nhỏ đều lắc động một cái, tại hòn đảo bên trong chỗ một khối đất bằng bên trong, có mấy bóng người tại này ngồi, trung tâm vị trí là một cái đống lửa đang thiếu đốt, chiếu rọi ra bọn họ mặt. Vây quanh ở đống lửa phía bên kia, là bốn người. Một người mặc chế phục đầu đội cái mạo, bảo, cắn xỉa gà. Một cái là có chút khôi ngô mũi dài nữ nhân, mang theo tà thiếu. Một cái có đan phiến kính mắt cao gầy nam nhân, cùng cầm quải trượng đầu đội mũ cao hóa thành tiểu sửu trang nam nhân. Cái này bốn cái, là băng hải tặc dâu đen hiện hữu thuyền trưởng, Silie, Devon, Van ổ chủ cùng là Fiphe mà ở một bên, một cái cùng kềnh lại khôi ngô thân ảnh tại này vung đánh lấy quyền đầu, hòn đảo chấn động cũng là hắn vung đánh quyền đầu hậu chuyện đầy ra. đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao? Xí lỵ e nhìn lấy tay đăng lên báo, nhàn nhạt, nhạt nôn cái vòng khói, sau đó dừng lại, cũng không biết nên nói cái gì. Tại đống lửa chiếu dọi xuống, trên báo chí gương mặt kia lộ ra là kiêu ngạo như vậy cùng ngang tàng. Thả trước kia, xí lỵ e là thế nào cũng cưỡng phục, dù sao dù là tại trên đỉnh thời điểm, bọn họ còn qua qua mấy chiêu, cảm giác không sai biệt bao nhiêu, nhưng là lần trước tại dây ba, hắn là nhìn thấy cỡ lão huy phong, thực lực. Sắc thực không phải mình có thể so sánh với. Mẫu lộ, cái kia cờ lão rất lợi hại đáng ghét ta, khắp nơi đều có hắn tin tức. Đệ Võn tại này vừa cười vừa nói, trong giọng nói tràn đầy sắc ý. Vận mệnh lựa chọn, không có cách nào, chúng ta thất bại, tự nhiên sẽ bị người đại kích. Văn ổ chủ con mắt liếc nhìn trên báo chí một cái khác trang địa. Trừ cái này trang bìa bên ngoài, còn có cờ lập tiến vào vương quốc quạ nổ đối địch cái đủ cùng chặt lọt kẻ liền tin tức, cùng đoàn diệt dâu đen tin tức. Kim Lê trung tướng tại Z3 cứ điểm nên kích băng hải tặc dâu đen, giúp cho tạo thành trọng đại thương vong, dâu đen không biết tung tích đây cũng là dâu đen vừa rồi nổi giận nguyên nhân a hống hống hống thuyền trưởng ngươi bị xem thường đây lạp phì kẹo đớn một chút chính mình vảnh nón nhìn về phía cách đó không xa tí tặc ha ha ha không có cách nào ha người nào để cho chúng ta thất bại tiện lúc này xoay người mang lên một bức vẻ mặt vui cười tuét ra thiếu răng bờ môi nhìn chăm chăm này trên báo chí nội dung cười nói chờ chúng ta chuẩn bị sung túc lại tới tìm hắn báo thù đi về phần hiện tại liền để hắn như thế thành danh đi xuống đi hắn luôn có thư giãn một ngày bàn bộ này hai phần giấy báo tựa hồ là bị gió thổi lại quẹt một chút một phần vừa vặn quyển tại bọn họ ngồi xuống trên bàn, rơi vào sạ cạ rủ kỵ trước mặt hắn. sạ cạ rủ kỵ thấp mắt nhìn lên, nứt miệng lên mỉm cười, nhìn về phía cớ đảo, trầm giọng nói: cớ đảo, làm không tệ, vất vả ngươi. a thật đúng là đáng sợ đây. kiên quyết mở miệng, nhìn chằm chằm này giấy báo nói, cái gì cái gì, làm sao? gặp đưa tay tìm đòi, đem giấy báo lấy tới, nhìn hai mắt sau cười to, phốc ha ha ha, phía trên rốt cục đưa tin à, thật sự là lợi hại a. seno cụ cùng teresujo tại này mỉm cười, tựa hồ sớm có đoán trước. không phải. Tại sao lại nhìn ta?" Cố lão nhúng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Ngón tay hắn nhất câu, một phần khác trên mặt đất giấy báo chợt phiêu lên, rơi ở trước mặt hắn. Chỉ nhìn một chút, Cố lão đôi mắt trong nháy mắt trưởng lớn. Phía trên có một chương hết sức quen thuộc ảnh chụp, đập rất xuất khí, có mấy phần như chính mình. "Ân, cái này không quan trọng, nhưng là phía trên trang bìa tiêu đề chuyện gì xảy ra? Đệ nhất thế giới đại kiếm hào đội chủ, Vương quốc Quan Nổ hai vị không địch lại Kim Lê. Kim Lê trung tướng tại J3 cứ điểm nên kích băng hải tặc dâu đen, giúp cho tạo thành trọng đại thương vong, dâu đen không biết tung tích." Phía trên tiêu đề, cỡ lão cũng rất quen thuộc, là gần nhất chính mình phát sinh sự tỉnh, nhưng là, này sao lại thế này? Tờ báo này từ đâu tới? Không phải đưa tin qua sao? Tại sao lại tới một lần? Cược Lương Trường lớn suy nghĩ, tràn đầy nghi hoặc. Một bộ truyện theo phong cách cổ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 1076, ngươi thế nhưng là không thể tỏi. Cái này ba chuyện, kịp tên ngu ngốc kia phát sinh là đột nhiên, cỡ lão nhận. Đối phó cái đủ cùng liền hắn cũng có chính mình cân nhắc, đánh nhất quyền mở miễn cho trăm quyền đến nha, đánh xong liền không ai dám nhớ thương chính mình mị hận cái kia đúng là bất đắc dĩ, cũng là vì không cho tên ngu ngốc kia tiếp tục dây dưa chính mình. Nhưng những báo cáo này, Cơ là cho rằng đã đưa tin qua à? Không phải vậy, hải quân nội bộ tại sao có thể có người biết? Cái này đột nhiên một lần nữa đưa tin một lần, hơn nữa còn như thế dày đặc, cái này tính là gì? Đây cũng quá là hậu đi, Tin tức tin tức, khẳng định là trực tiếp phóng xuất ta, thời gian dài như vậy mới phóng xuất, đây không phải là tin tức, đó là chuyện cũ. Hắn thật đúng là không phải sợ vội cái gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì đột nhiên đi ra, cỡ là vô ý thức đốt một điếu xì gà lại nhìn giấy báo vài lần, xác định chỉ có mấy cái này tin tức, tùy ý đem giấy báo vừa để xuống, nhìn về phía người khác, "Uy, các ngươi lại không phải lần đầu tiên biết, không muốn kinh ngạc như vậy à?" "Không, chỉ là đang cảm thán." Tơ Esu cười nói, "Cho tới nay, ngươi làm việc nhìn như chậm rãi tiến lên, nhưng thống hợp lại, tất cả đều là đại tin tức à? tổng kết lại xem xét, thành tựu có lẽ so với chúng ta những lao gia hỏa này cũng cao hơn, chỉ là thời gian 3 năm mà thôi." Ngắn ngủi thời gian 3 năm, cỡ lão làm sự tỉnh, siêu việt đại bộ phận nhập ngũ rất nhiều năm lão hải quân. "Uy, Tơ Esu u bà bà, lời này ta liền không vui nghe, cái gì thời gian 3 năm, ta cho đến bây giờ là 13 năm. Cố lão giật nhẹ khóe miệng, Khắc cầm Đông Hải hải quân không làm hải quân a, ta tại Đông Hải cũng là cẩn trọng. Cẩn trọng không muốn thắng trước. Tơ Esu cười cười, nếu như ngươi sớm một chút đến bản bộ, nói không chừng thế giới bố cục biết biến hóa một điểm. Ý đến, một người phấn đấu, có thể cải biến bất thế giới. Cố lão nói ra khói bụi, ta cũng không phải mỹ thuật học viện thi rớt, cũng không để lại diêm mép. Hắn cũng không có viết qua, ta phấn đấu, loại hình tự truyện, cải biến bất thế giới đại cục. Ngược lại là tờ báo này, tính toán chuyện gì xảy ra? Thế giới kinh tế Tân Văn báo, ngu ngẩn sợ tên kia không phải tại trốn lên mặt đuổi bắt sao? Lúc này phát ta tin tức tính toán có ý tứ gì? Cơ lão lại quét mắt một vòng này giấy báo, xem một tiếng, đầu kia chết bổ câu không có Tân Văn báo đạo thật sao? Sao cơm thừa nhưng là sẽ giảm xuống lượng tiêu thụ. Rất nhiều chuyện là có rủ ý, Cơ lão. Tờ Suzu. chậm rãi nói, có một số việc, ngươi bây giờ cũng cần phải muốn hiểu, khi đại tướng cũng không phải đơn thuần bằng vào chiến lược liền đầy đủ, đầu cũng rất trọng yếu, bất quá thủ hạ ngươi cũ rổ có thể phụ trợ ngươi chuyện này. Không có chuyện làm cũng có thể hỏi một chút chúng ta những lao gia hòa này. Mộ Gạng Sợ tuy nhiên bị đội bắt, nhưng này cũng chỉ là bên trong một tầng ý tứ, tại càng sâu một tầng bên trong, phía trên cùng Mộ Gạng Sợ vẫn là có hợp tác. Tỷ như cái này tin tức, phía trên cho phép, Mộ Gạng Sợ liền sẽ phát ra tới, hắn muốn muốn tiếp tục lăn lộn một chuyến này, không thể lại cùng phía trên chơi cứng. Tin tức này tuy nhiên ép thời gian rất lâu, nhưng từ khi đó Ngươi Nên muốn vì sao lại đem ngươi ngăn chặn, hiện tại lời nói ngươi nên minh bạch, Bục Sát Lino khẳng định muốn lui, hiện tại ra cái này tin tức, cái kia chính là phía trên cho ngươi thêm tạm thế đêm nay về sau, buộc xã lý nội chính thức về hưu, mà ngươi sẽ tiếp nhận vị trí này, trở thành mới đại tướng. Tsruru tựa hồ không hề cố kỵ, nàng cũng không cần cố kỵ, ở chỗ này ngồi, đều là hải quân nội bộ chính thức hoạch tâm cao tầng, có mấy lời cũng là dùng để tại trường hợp này nói. Cỡ lão lệch ra cái đầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tsruru, đôi mắt có chút thất thần, hắn sững sờ một hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ lên, không phải, Tsruru bà bà, cái gì đại tướng à? Lời này của ngươi có ý tứ gì à? Ngươi làm sao như vậy chắc chắn ta có thể làm đại tướng. Ta hôm nay mới cùng ngũ lao tinh phản ứng qua lão gia tử không thể lui a. Bọn họ đều không mang theo cân nhắc mà. Hắn ban ngày mới đi nói qua, làm sao đến tối nay năm cái lao đầu liền quyết định tốt? Có phải hay không quá nhanh a? Bộ xã lý nổ lui là tất nhiên, ngươi không tiếp người nào tiếp. Sen gỗ cử cười nói, chúng ta cái này nhất hệ, cũng liền ngươi tạm thời có thể chống đỡ, cũng không thể sau cùng vị trí, còn đi thế giới chứng minh a. Mà lại ngươi tiếp là bộ xã lý nổ ban, không ai sẽ cùng ngươi đoạn. Cỡ lão lập tức có chút ngơ ngẩn, cái này theo cái gì giống như đâu? Hoàng đế băng hà. Thái tử kế vị, mấu chốt là con trai của hoàng đế liền mẹ nó chỉ có thái tử một cái, không, có người khác. Loại tình huống này muốn không kế vị, hoặc là vương quốc, hoặc là thái tử đi chết. Hải quân sẽ không vong, cờ lão cũng sẽ không chết. Hắn là nghĩ tới Ngũ Lao Tinh không đáp ứng, hắn liền thật chỉ có thể kế vị đại tướng, nhưng mấu chốt là thật đến một bước này, hắn lại không chịu nhận. Hắn nỗ lực bính bác lâu như vậy, như vậy cần trọng, vì là cái gì a? Vì không phải liền là tìm một chỗ mỏ cá dưỡng lao, sau đó thuận thuận lợi lợi về lưu mà. Hắn thân thể lập tức hướng xuống co có quắp co quắp, lộ ra càng thêm mềm. Hán tại này ngừng lại một hồi lâu, mới thở dài, nhìn về phía mọi người, các ngươi có phải hay không đã sớm biết, lão phu cái gì cũng không biết." Gặp nhẹ răng cười nói, "Không hỏi ngươi, ăn ngươi bánh gạo, ăn cái gì cơm?" Cớ lão trừng mắt, hùng hùng hổ hổ mở. Đại khái đoán được một điểm, Sengoku gật đầu nói, "Dù sao ngươi làm ra động tính lớn như vậy, phía trên không có lý do để ép ngươi, muốn để ép ngươi, này tất nhiên có ngươi tốt chỗ, bởi vì ngươi cùng phía trên quan hệ, so với chúng ta đều tốt ta." Lời này ngược lại là không sai cho dù là bộ Sa Lino, luận quan hệ đều không cờ là sâu như vậy. Gia hỏa này cùng Thiên Long Nhân quan hệ quá tốt, bọn họ đều là hải quân cao tầng, biết sự tình rất nhiều, mà Ngũ Lao Tinh bọn họ cũng là có tư cách nhìn thấy, thường xuyên có thể nghe được đối cờ lão Táng Dương. Cho nên chính phủ thế giới đem tin tức để ép, bọn họ hoàn toàn sẽ không cảm thấy phía trên hội bạc đại cờ lão. Không sai, riêng là ngươi tính tỉnh tỉnh. Tơ Esru nhìn về phía cờ lão, ngươi là không thiệt thòi, trong mắt cũng dung không được hắc ác, giống như vậy sự tình nếu như không cho ngươi báo cáo ra, ngươi khẳng định có tâm tỉnh, lần trước ngươi có cảm xúc tại giảm tu địa sát rất nhiều người phía trên sẽ không cân nhắc không đến điểm này chính ngươi đều như vậy là nhàn chắc hẳn cũng có phủ phong ha ha ha đúng vậy à lúc ấy nếu không phải lão phu bán một gương mặt bo cháu của ta đoán chừng cũng chết gặp cười ha ha xa cả rủ kỳ tức giận nói loại sự tình này không muốn xuất ra tới nói gặp đã với xỉ nhục ngươi thế nhưng là hải quân anh hùng lão phu cũng là ra ra gặp không thèm để ý chút nào nhẹ răng nói Cỡ lão gia hỏa này ngày bình thường cũng là cái không thiệt toại người nếu là có tâm tình Sớm liền nghĩ biện pháp giải quyết, nào có người đắc tội hắn còn có thể sống hào hào người. trước kia tại sạm tu địa lôi lợi, không phải liền là năm đó ở sạm tu địa cho hắn một kiếm, kết quả bị hắn tìm cơ hội xử lý một tay một chân, hiện tại còn sinh tử không biết đây. chính hắn đều như vậy bình tĩnh, tsu giờ u coi như không đi ngủ lao tinh nơi đó, thông qua cỡ lão ngày bình thường thái độ đều có thể chắc chắn, hắn nhất định sẽ thăng nhiệm đại tướng, riêng là buộc xã ly nổi trước đó liền bắt đầu vì về hưu mà làm trại đường thời điểm, tsu giờ u thì càng chắc chắn. không phải, không phải, ngươi để cho ta vớt một vớt, ta bình tĩnh cậu lo hai tay mở ra, tại đầu bên cạnh bảy cái đoàn tạo hình, sắc mặt nhăn nhó ra. Hắn bình tĩnh cái gì? Hắn cái gì cũng không biết ta. Một bộ truyện theo phong cách cổ mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Chương 1077, Gợn mạ Vương quốc. Hắn bình tĩnh cái gì a, hắn liền bình tĩnh. Hắn có cái gì tốt bình tĩnh? Chính mình trước kia sở dĩ như vậy bình tĩnh, là mẹ nó căn bản cũng không biết loại chuyện này a, thậm chí còn có chút đắc chí, nghĩ đến phía trên thế mà không có đưa tin chính mình, có phải hay không đem chính mình quên. Khá lắm, hiện tại chờ ở tại đây chính mình đâu? Tử Côi Ha hả nói, "Nha, chính là như vậy, Cố lão nha, lão phu từ hôm nay trở đi, xem như lui ra, về sau liền giao cho ngươi. Ngươi nếu không, ngươi đang chờ đợi." Cố Khô Cản nói, "Ngươi nhìn, cái này đến hội đâu, bảy ngày thời gian đâu, mặc dù nói là mừng thọ, nhưng ngươi nếu là lui, đây không phải liền thành chúc mừng à, có chút không quá may mắn, chờ lâu các loại chứ sao." A lão phu cũng muốn các loại, nhưng là phía trên không cho phép đâu, tờ báo này cũng là chứng kiến." Tử quyết mở miệng nói, "Hẳn là đến 3 ngày thời điểm, lão phu liền có thể nhận được tin tức. Hợp lý đây là cho mình chúc mừng." Cố Lô có chút tuyệt vọng nhìn hướng ban công cái hướng kia, dưới náo nhiệt âm thanh vẫn như cũ vẫn còn, nhưng bây giờ nghe, mẹ nó có chút chói tai à. Lão gia tử ngày mai liền nhận được tin tức lời nói, vậy hắn chẳng phải là ngày mai liền sẽ bị gửi văn kiện tiếp nhận đại tướng? Phe phái đầu lĩnh loại vị trí này là ngầm hiểu lẫn nhau, khẳng định không có văn kiện, căn bản là lão gia tử quyết định lui ra, hắn liền tiếp nhận, hôm nay ban ngày hắn đã tiếp nhận duy nhất văn kiện chính thức, sợ là chỉ có đại tướng vị trí. Nay còn lại thời gian, là hắn cho mình chúc mừng. Cái này không chỉ a giọi lên thạch đầu lệnh chính mình chân sao? Loại vật này, khẳng định phải điệu thấp mới được gà, khiến cho như thế phô trương lãng phí, sẽ cho người hiểu lầm. Mấu chốt là đây là lao gia tử sinh nhật, hắn còn không thể há miệng nói không làm, lời nói đều thả ra, thu hồi lại qua. Đây không phải là nện chính mình bằng hiệu sao? Nhưng là bây giờ, chuyện này là sao a? Cỡ lão cắn răng, ván hận đến một câu, vui vẻ một điểm, cỡ lão, khi đại tướng nha, gặp cười ha ha, đại tướng có thể thật là tốt. Cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, muốn bày ra một cái nụ cười, đến ngụy trang rất xuống nước mắt. Đêm nay rượu này, có chút khó vào cổ họng a. Bắc Hải, mỗi nhất hải vực, một đám rơi giống như ốc xuyên sát phía trên thì là thành bảo một dạng hạm thuyền hợp lại cùng nhau, hình thành một cái tiểu hình vương quốc đại hình nhóm hạm đội. Lúc này bị tầm mấy chiếc đầy phó vũ trang hạm thuyền cho vây quanh, những hạm thuyền đó quy mô so cái này duy nhất ốc xuyên sát tiểu không đi đâu, vây quanh cùng một chỗ, cũng có thể đem tòa lâu đài này hạ trận đấy. Lúc này ở bên trong, tiếng la giết một mảnh. Bắc Hải không phải không bị người thống trị qua, Gơ Mã Vương quốc đã từng lập nên thống nhất Bắc Hải sáu ngày hành động vĩ đại quốc gia, tuy nhiên bị chính phủ thế giới xóa tên, mất đi tham gia thế giới hội nghị tư cách nhưng là uy phong còn tại bắc hải người nào nghe được bọn họ không phải uy phong táng đạm nhưng bây giờ nơi này bị người xâm nhập phanh phanh phanh dầm dầm dầm tiếng súng cùng tiếng tháo xen lẫn binh khí giao tiếp giòn vang tại tòa lâu đài này bên trong không ngừng vang lên Mặt không biểu tình gờ mạ vương quốc người nhân bản binh lính rất mạnh động tác giống như máy móc thân thể tố chất so với phổ thông binh sĩ mạnh không chỉ một phạm trụ không cần mà bà khí bằng vào này cường hãn thân thể tố chất cùng tinh vi như máy móc một dạng chiến tranh động tác liền đầy đủ tướng ảnh nếu như là bình thường binh lính chắc chắn sẽ không là đối thủ nhưng giờ gì sở dồ xạ binh lính cũng phải suy một tên binh lính tay cầm dao quân dụng hung hăng nhất đao chém vào một tên gờ mã binh lính bên kia cái sau thậm chí không dùng vũ khí chỉ là chỉ bằng cánh tay trực tiếp ngăn lại cứng rắn thân thể trực tiếp ngăn trở một đao kia để đao nhận phá vỡ mà vào da thịt lại kẹt tại cánh tay kia bên trên Vành. gờ mã binh lính một chân bay đạp thẳng bên trong binh sĩ kia ở ngực đem hắn một chân đạp bay ra ngoài cái sau làm theo trên không trùng chuyển cái vòng lại rơi trên mặt đất trang nghiêm nhìn chăm chăm cái kia chính tướng đao nhận rút ra mà không biểu tình gờ mã binh lính cùng các bên trong đem dưới tay đột đại đội rất giống binh sĩ kia cắn răng nói rất lợi hại phiền phức nhưng may mắn sẽ không ba khí một bên khác một tên binh lính vừa vặn cầm súng đi qua thuận thế một phát đánh đi ra quay đầu hỏi uy ngươi sẽ không sợ đi sợ đương nhiên sợ một cước kia rất đau có được hay không binh sĩ kia thử nhai răng nhưng ta cũng không sợ chết ta thế nhưng là thờ phụng chính nghĩa tín ngưỡng giờ gì sợ rồi xa binh lính sợ đau nhất sợ mệt mỏi sợ vất vả nhưng nếu như là vì chính nghĩa tín ngưỡng sự nghiệp mà phân đấu lời nói chết bọn họ còn không sợ lại đến Không tin đấu không lại cái này, ta ác gỡ mã vương quốc, ta cũng là nhìn, số lạ. Binh sĩ kia cả một chút thân thể, đứng vững mở đang chuẩn bị tấn công. Đột nhiên, một đạo kình phong xuất hiện, trực tiếp từ bên cạnh bọn họ xông qua, mãnh liệt trùng kích thổi lên bọn họ lọn tóc. Ngoan. Sau đó, một đoàn mạnh mẽ phong áp nổ tung, để phía trước vây tụ tại một khối gỡ mã binh lính trực tiếp thổi bay mở. Suy rút đại nhân. Giờ gì sơ rồ xa binh lính kêu to. Tại xung về phía trước phong, chính là Suy rút. Lúc này hắn hất lên một kiện lộ cái đầu toàn bộ khải giáp, nắm đại kiếm không ngừng hành vùng. Mỗi một dưới thân kiếm, mang theo gió bắt đầu thổi ép liền thổi lên gờ mạ binh lính thân thể. Trước kia giác đấu sĩ trang phục, sớm tại David sau khi lên đài liền miễn rơi, loại kia trang phục áo rách quần mảnh đã không phải là mỹ quan không mỹ quan vấn đề, mới giờ gì sở dỗ xa, ít nhất phải để cho người ta ăn mặc lên y phục đi, cho nên xỉu ruột liền phụ thêm khải giáp. Đồng dạng phủ thêm khải giáp, còn có rề bẹ y cả. Nàng lúc này ở một phương các hướng, đồng dạng giơ đại kiếm, tại này mạnh mẽ đâm tới, dũng vũ dị thường. Cốc cốc cốc. Đồng dạng, hắn phương hướng, một người mặc trang phục nữ bộ hai tay biến thành súng máy một nữ nhân tại này ngậm thuốc lá thỏa thích bắn phá còn kém họng súng bước lên lam hỏa vương cần ta ta liền nhất định sẽ nỗ lực người hầu gái hưng phấn kêu một tiếng bắn phá càng thêm khởi tình Baby 5, năm đọ phượt lạng bị ngổ rơi đài góp theo david người cũng một mực sung làm là giờ gì sở dỗ xạ nữ bộc trưởng xuất chinh lần này david khao khát chiến lược đem nàng cũng mang tới trừ đại lượng binh lính cùng những này cùng loại với cán bộ tồn tại giờ gì sở dỗ xạ cũng là có tinh anh tại gờ binh lính vây công bên tròn có một tên thân thể mặc áo giáp Vũ động một cái Lưu Tinh chủ y nam nhân tại này không ngừng ra vào, Lưu Tinh đại truy múa phía dưới liền kéo theo mười mấy vở mã binh lính. Ta lệ bạn tổ, ban đầu giờ gì sờ dỗ xạ vương quốc quân quân đội dài, trước kia là vua gì cụ quân đội dài, xem như so sánh trung tâm, tại đỏ chờ làm mỹ ngụ thống trị trong lúc đó cũng rất lợi hại thông minh ngụy thân trở thành quân đội dài, sau đó chờ đợi vua gì cụ trở về, bất quá vua gì cụ không đợi được, chờ đến một cái cảng cường đại vệ vương, bản thân hắn cũng tiếp nhận chính nghĩa tín ngưỡng, bây giờ là chính nghĩa tín ngưỡng một phần tử. Vì chính nghĩa, ta hét lớn một tiếng. Lưu Tinh Chủ Y bị hắn mua giống như một cái mâm tròn, trực tiếp đem quanh người gờ mã binh lính cho càn quét mở. Sau đó một cái búa hướng phía phía trước càng nhiều binh lính nơi đó rơi xuống. Bảy. Này không trung nện xuống cái búa. Theo một cái tiếng vang, đứng im ở giữa không trung, một cái bóng người màu xanh lục xuất hiện tại này cự đại Lưu Tinh Chủ Y phía dưới, một tay tiếp được cái kia Lưu Tinh Chủ Y. Cong! Đồng dạng, dễ bẹp y cả kiếm, bị một cái bóng người màu xanh lam ngăn lại cản. Cái kia ngăn trở dễ bẹp y cạp kiếm thủ hiện ra điện mang. Ba. Si dụ huy động kiếm bị một cái bóng người màu đỏ một chân đạp xuống, Tiêu căng nhìn lấy Xi Jun, thật sự là người kia chậm rãi mở miệng, là ai cho các ngươi là gan, dám vào xâm gờ mạ Vương quốc? Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả võ sư. Trươn 1078, đầu quân không đầu hàng. Ba thân ảnh, Hồng sắc là Vinsmoke Ichiji, Vinsmoke gia tộc trưởng tử, Lam sắc là Vinsmoke Niji, Vinsmoke gia tộc nhị tử, Lục sắc là Vinsmoke Roji, Vinsmoke gia tộc tứ tử. Mà tại baby năm bên kia, một cái phấn hồng thân ảnh cũng ngăn trở nàng phe tấn công hướng đối nàng cười nói, tiểu cô đương, nơi này cũng không phải nhà tròi địa phương à? Vịt Mục Dã dụ, vịt Mục gia tộc trưởng nữ, vịt Mục gia tộc cán bộ sao? Baby năm xỉ một thành, trước kia nghe thiếu chủ, không phải, nghe đỏ phở làm mỉ ngộ nhắc qua, các ngươi những người cải tạo này, không muốn cản ta đường à? Ta muốn vị vương chinh phục nơi này, giờ gì sở dỗ xa à? Dã dụ hướng phía Trung Binh nhìn một chút, nghi ngờ nói, chúng ta giống như không có có cửu toán đi, tại sao lại muốn tới nơi này đối trả cho chúng ta? Các ngươi địa bản thế nhưng là Tân Thế giới mới đúng. ầm, nàng vừa dứt lời. Rõ gì nhất quyền đem lưu tinh chủ ý cho đánh nát, đỉnh lấy hướng xuống hạ xuống toái phiến nhanh chân tiến lên, cả giận nói: Đại tỷ, cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì? Tất cả đều xử lý không là tốt rồi. Từ chặt lót kẽ liền tiệc trà sau khi đi ra, bọn họ là bởi vì bị sản gì cứu mà lâm vào trầm tư, nhưng cũng chỉ là trầm tư. Càng nhiều nguyên nhân là chính phủ thế giới đem bọn hắn xóa tên, bọn họ lại đắc tội tứ hoàng, tân thế giới là không tiếp tục chờ được nữa, bây giờ đang bắt hải nhà lãnh nạn đây. Bọn họ không gây người đã rất tốt, không nghĩ tới thế mà còn dám có người chọn bọn hắn. Biết muội cũng không phải dễ khi dễ. Nói, hắn đột nhiên ra tốc, trực tiếp lách mình đến tại nơi đó, tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, quyền đầu trực tiếp siết chặt giơ lên, mắt thả hừng quang, chết cho ta, bản kéo trọng. Chậm rãi, rồ gì? Dây dù trận phát hiện cái gì, liền vội vươn tay kêu to. Nhưng hơi trễ, cái kia đánh chữ còn chưa nói ra, chỉ gặp bên cạnh một đạo kình phong văng lên, rồ gì trừng to mắt, đến từ huyết thống thừa số cải tạo lực lượng để hắn tính cảnh giác đại phóng, thân thể trực tiếp hướng xuống ngửa mặt lên, liền cảm giác phía trên truyền đến một luồng kình phong, thổi đến hắn chiến đấu phục áo choàng đều lướt lướt rung động, kình phong kia cũng phá nhân sinh đạo bộ mặt cảm giác theo bị trọng kích đánh qua mở dạng cái đó là kiếm doji mở to mắt nhìn lấy từ hắn phía trên chợt lóe lên đồ vật tại hắn phía trên là một thanh đen nhánh đại kiếm tại dưới ánh trăng hiện ra u dị quang ồ oh. chính thất à ý thức không tệ ẩm tiếp theo một cái chớp mắt theo một cái lạnh nhạt thanh âm doji chỉ cảm thấy thân thể gặp một cỗ trọng kích bay thẳng ra ngoài đụng ở hậu phương một đám gờ mã binh lính chiến thân, đem bọn hắn cùng nhau đụng cái người ngã ngửa đổ cái đó là dây du đồng tử co du lại thậm chí cũng không kịp thấy rõ Chỉ thấy thân ảnh kia tiếp tục chấp động, giống như cực nhanh tiến tới giống như lang, cấp tốc đi vào làm sắc nghị gì nơi đó, hắn chính ngăn trở dễ bẻ ỷ cả thẻ, cánh tay mang theo điện mang đang muốn đánh trả, chỉ thấy một bóng người hiện lên, tiếp lấy bên hông hắn giống như là bị cái gì vật nặng đụng đổ một dạng, kêu lên một tiếng đau đớn, cũng bay rất ra ngoài. Ngay sau đó là ỷ chi gì, hắn phản ứng coi như không tệ, trong nháy mắt liền bùng ra giẫm ở xì rút đại kiếm chân, trên tay mang theo hỏa diễm, liền hướng phía cực nhanh tiến tới tới thân ảnh nhất quyền đánh ra. Kia lựa lự vọng, quá chậm. Nhưng mà thân ảnh kia chỉ là một cái thoáng trực tiếp tránh thoát cái này mang theo hỏa diễm nhất quyển, thân ảnh kia tại ùi chỉ gì ở ngực lóe lên cái sau một lưng gù bay thẳng ra ngoài rơi vào nhì gì cùng dội gì bên người lúc này này thân thể mới khó khăn lắm đứng vững để cho người ta thấy rõ toàn bộ thân hình đó là một người mà quyển như là chó sói khôi giáp đan tay mang theo một thanh đại kiếm thân thể thẳng thẳng tắp nam nhân thế mà tự mình đến dây du lên tiếng kinh hô trong đôi mắt đều là ngưng trọng này mang tính tiêu chí khải giáp, không ai hội không biết riêng là bọn họ những này làm quốc gia người lớn nhất cực kỳ quen thuộc trong khoảng thời gian ngắn. Để giờ gì sở rổ xạ trở thành tân thế giới bá chủ cấp quốc gia tồn tại, giờ gì sở rổ xạ tân vương, ngoại giới xưng là trinh phục vương, lang vương người. Hoàn xạ David. Vương. Nhìn ngươi tới, si ruột, dễ bè ỉ cả cùng tạ thống nhất túi người túi trảo. Vương. Baby Năm chạy tới, tự trách nói, vì cái gì vương ngài sẽ đích thân đến, loại sự tình này giao cho chúng ta là được rồi. Các ngươi quá chậm. Khôi giáp bên trong, vang lên David có chút vội vàng sao động thanh âm, đã nhanh quá khứ một ngày, nhưng mà phần này lễ còn không có hoàn toàn định ra ta không có cách nào cho lão gia bàn dao. bàn dao? có ý tứ gì? dây dù đồng tử thích chặt, gia hỏa này xuất hiện, là nhận ủy thác của người. người nào? bí ở mồm sao? vui. david vương, ngươi đến muốn làm gì? dây dù vô ý thức hỏi. ồ, cái này còn có một cái đâu. david quay đầu nhìn lại, quét mắt một vòng dây dù, nói, ta biết người, lão gia đã từng lợi bình qua các người. người vinsmoke dây dù, là vinsmoke trong gia tộc trừ nhóc mũ rơm trồng kia cái đầu bếp bên ngoài, một cái duy nhất có nhân tính, ngược lại là có thể nói chuyện với người nhưng cũng tiếc, ngươi làm không người, có ý tứ gì? Dù dù cả kinh nói, David cũng không ly tới hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía trước một cái đại thành bảo, cao giọng nói, ta đều đến, ngươi cũng không ra gặp một lần sao? Không muốn giống một cái thổ lão thử như thế cất giấu, rút. thanh âm truyền lại đến này thành bảo, chỉ thấy trung quanh yên tĩnh một chút, rất nhanh, này thành bảo liền nhấp đón một tia điện, một người mặc màu xám chiến đấu phục hất lên màu da cam áo choàng, tóc vàng giống như sư tử đồng dạng lưu đến phía sau nam nhân cực nhanh xuất hiện, vị mục gia tộc đương nhiệm lãnh đạo, vị hắn nắm lấy một thanh trường thương, thần sắc có chút nghiêm trọng, nhìn lấy David trầm giọng nói, ngươi đến muốn làm gì, David. hắn tại cái này cất dấu hảo hảo, chữ hàng thực lực chuẩn bị tiếp tục hoàn thành chính mình mộng tượng, thế nhưng là vì cái gì cái này David hội tới nơi này. Đầu hàng đi. David nói ra, đầu hàng ta dở gì sở dỗ xa, giao ra các ngươi kỹ thuật cùng binh lính, vì chính nghĩa sự nghiệp hiệu lực. Lời này để giúp sướng sở, trận ngửa đầu cười rộ lên, làm nửa ngày, ngươi là đến ngốc nghếch ta kỹ thuật. Ngươi đang suy nghĩ gì a, David. rút cúi đầu cả giận nói. Ngươi cho rằng ta là những cái kia bị ngươi tùy ý chinh phục yếu đuối quốc gia sao? Chúng ta Gợ Mã cũng là có thực lực, ngươi chinh phục những quốc gia kia, chúng ta Gợ Mã cũng có thể làm được. Chỉ bất quá chúng ta tại Bắc Hải mà thôi, chuyển sang nơi khác, chúng ta thành tựu so với các ngươi rở dị sở dĩ xả cao hơn nhiều. Nói như vậy, ngươi là không đáp ứng. Khải Giáp phía dưới cho, không ai thấy rõ. David cầm trong tay đại kiếm hơi hơi hạ thấp, thân thể đột nhiên hướng xuống đón đến, đi đứng ngổ lượn, thân trên không người, giống như săn bắt giống như lang. Ta không rảnh cùng ngươi giảng đạo lý gì, thời gian không đủ, sau cùng hỏi ngươi một lần đầu quân không đầu hàng, thiếu nói đùa, Rút hét lớn, bị ở mồm đều không được đến ta kỹ thuật, ngươi cũng không được, có đúng không? vậy liền vũ lực xem hư thực. David không nói thêm lời, thân thể hoàn toàn cúi xuống qua, đem đại kiếm hướng phía sau một đọc, thân thể bắt đầu nghiêng về phía trước, trầm giọng nói, đánh phục các ngươi, nói thêm gì đi nữa. Một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu nam giả võ sư. Trước 1079, không thể tay không. Tân thế giới Mỗ Hải Vực, hai chiếc tàu chiến tại trong đêm khuya đi tới. Bình thường mà nói trong đêm liền xem như đi thuyền bên trong thuyền cũng sẽ thả neo ngừng dựa vào chờ đợi nghỉ ngơi bởi vì đêm khuya dưới đại hải đen nhánh trình độ là không bình thường cao có mặt trăng còn tốt một chút vô nguyệt hình thái dưới phương thức tốt nhất là nghỉ ngơi bởi vì ai cũng không biết có thể hay không đụng phải đáng ngầm nhưng lúc này hai chiếc tàu chiến ngay tại trong đêm tối này đánh lấy đèn pha tại tới trước ở chính giữa một chiếc tàu chiến trong thành lũy văn phòng bên trong có hai nam nhân tại này thôn vân thổ vụ làm sao bây giờ a một cái nhìn rất lợi hại kiên nghị nam nhân quất lấy một điếu xì gà nhìn về phía tại này đang ngồi lấy một tên đại hồ tử, đại hồ tử tại hút thuốc lá, một thanh tiếp lấy một thanh, trong cái gạt tàn thuốc cũng đầy là tàn thuốc, tại này nhíu mày trầm tư. hai người này, một cái là hội bừa, một cái là cả. cỡ nào muốn làm đại đem tin tức, không chỉ có là David thu đến, bọn họ cũng thu đến, cho nên tại tiếp vào cụ đô điện thoại thời điểm, bọn họ liền ngựa không dừng vó hướng bản bộ đuổi, muốn phải nhanh lên một chút đến bản bộ tham gia lần này đến hội. nhưng bây giờ có một vấn đề, bọn họ không có đem ra được quả mừng. David qua Bắc Hải, nghe nói muốn đem toàn bộ Wins một hiến cho cỡ lão tiên sinh. Xem như quả mừng. Vít mục, ngươi lúc đó còn không biết, ta lúc ấy là biết. Cắt nôn cái vòng khói, đem còn sót lại tàn thuốc bóp tại trong cái gạt tàn thuốc, chậm rãi nói, "Hiện tại chúng ta hoạch tâm binh lính, liền lúc trước Vince Mục kỹ thuật đi ra binh lính, mặc dù nói David tướng biện pháp đi lấy Vince Mục kỹ thuật chúng ta rất vui vẻ, nhưng bắt đầu so sánh, đây chẳng qua là hắn quả mừng, không phải chúng ta." Nói là, bị bùa gật đầu nói, "Cơ lão tiên sinh nếu như muốn làm đại tướng, không có một phần đem ra được quả mừng, thật sự là không thể nào nói nổi." Đáng giận. Chúng ta thân là hải quân, hành động quá bất tiện. Không phải vậy, có thể cùng David cùng đi đánh xuống Vinh David đây chính là tưởng nhớ một quốc gia tài phú, mà bọn họ đâu, hiện tại thu đến mệnh lệnh liền trực tiếp chạy trở về, liền một chút chuẩn bị cũng không có. Mặc dù nói cờ lộc tiên sinh khả năng không thèm để ý cái này, dù sao bọn họ là hải quân nội bộ nhân viên, nhưng là từ cờ lộc tiên sinh cấp dưới về điểm này đến xem, David cũng giống như vậy. Vì cờ lộc tiên sinh chúc mừng loại sự tình này, không thể để cho David phát đạt ra. Nếu như nói, tại không có tiếp xúc đến cờ lộc tiên sinh viết ra lý luận trước đó, bọn họ còn có thể tiếp nhận chuyện này. Nhưng bọn hắn đã tiếp thu lấy cờ lập tiên sinh tư tưởng, càng như vậy, lại càng thấy đến cờ lập tiên sinh làm ra sự tình đều là có thâm ý. Không phải vậy David tại sao phải lúc này đi đối phó với Vin còn không phải là bởi vì lĩnh hội tới cờ lập tiên sinh thâm ý. Vì cái này sự tình, hai người bọn hắn tại cái này khai hội nửa đêm, cũng không nghĩ đến một cái tốt điều lệ đi ra. Đánh cái hải tắc trợ hứng. Đó là bọn họ phải làm, việc này coi như không có cờ lập tiên sinh trở thành đại tướng, bọn họ cũng sẽ làm, thuộc về chức trách bên trong. Nhưng mấu chốt là, bọn họ chức trách bên ngoài có thể làm việc, thật sự là có ít lại không giống David như thế, có thể trắng trận qua chinh phục quốc gia, bọn họ muốn chinh phục quốc gia, ngày thứ hai bọn họ liền có thể từ hải quân này xóa tên. Cơ đốc tiên sinh vẫn là cần bọn họ tại hải quân, bọn họ cũng rất yêu quý phần này sự nghiệp, đây là cách chính nghĩa ở gần nhất sự nghiệp. Nhưng là hải quân có thể lấy cái gì làm hạ lễ, cái này tương đối sâu cứu. Bọn họ một không có thể đoạn, hai không thể chinh phục, đánh hải tặc là cơ bản thao thủ, cái kia còn có thể lấy cái gì làm hạ lễ? A, vị búa đem sỉ gà cho bóc tách, lại lần nữa điểm mũi tây, tại này nhìn lấy phía trên, im lặng không nói nếu không hỏi một chút cụ rồ, vậy bữa Trần mặc một hồi lại nói cụ rồ, Cắt nghĩ một lát lại lắc đầu nói, lại tìm hắn không thích hợp, chúng ta cùng là trung tướng, mặc dù nói cụ rồ là một mực đợi tại cờ lập tiên sinh bên người, nhưng là cờ lập tiên sinh chắc chắn sẽ không nói, ngươi biết, cờ lập tiên sinh xưa nay sẽ không ngay thẳng khi giảng thứ gì, rất nhiều thứ đều là chính chúng ta lĩnh ngộ được đến, không thể lĩnh ngộ cờ lập tiên sinh lời nói và việc làm dưới cấp độ sâu đạo lý người, cũng không xứng đi theo tại cờ lập tiên sinh dưới trưởng, nói hắn đứng người lên thanh âm cao vút, a, cỡ lào tiên sinh rốt cục muốn trở thành đại tướng, ta từ trước đây thật lâu ta liền cho rằng cờ Lập tiên sinh nhất định sẽ trở thành đại tướng, bây giờ cũng là đạt được ước muốn. Thật sự là, thật sự là. Hắn không khỏi nước mắt chảy ròng, hét lớn, thật là làm cho người ta kích động. Đúng vậy a. Vụ Bồ cũng đứng người lên, kích động sắc mặt đỏ lên, ta tuy nhiên đi theo cờ Lập tiên sinh thời gian không dài, nhưng là kinh lịch một màn này, chúng ta cũng là cùng có vinh quang a. Vụ Bồ từ sảng tụ địa lúc ấy mới đi theo cờ lão tiên sinh, nay thời gian tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 1 năm, khẳng định không có những người này thời gian dài nhưng nguồn cống hiến tâm bọn họ cũng là có ai suy nghĩ lại một chút đi cũng không thể tay không đi gặp cỡ lão tiên sinh cái này quả mừng cũng không phải đơn thuần lễ vật vị búa lại lần nữa ngồi trở lại qua tại này nghĩ ngợi lễ vật này nhất định phải là giống như David tính chất chúng ta tiếp xúc cỡ lão tiên sinh tư tưởng biết hắn nếu không phải đơn thuần lễ vật những kim ngân tài bảo đó chẳng qua là biểu tượng tránh thức muốn vẫn là những vật kia cũng không thể nói chúng ta qua một quốc gia lời đồn tư tưởng đi loại sự tình này không thích hợp chúng ta làm có người đang làm giờ gì sở dỗ xạ tân thu long hổ tổ hợp hay tại làm dạng này sự tình, đồng thời hiệu quả cũng không tệ lắm, kéo hải tặc đội ngũ quy mô rất lớn, đồng thời cũng ảnh hưởng không ít hải tặc, những hải tặc đó cũng tại ảnh hưởng xung quanh quốc gia cùng họ đảo, loại sự tình này, bọn họ cũng không xen tay vào được. Giờ dỉ sở dỗ xạ còn chưa lên quỹ đạo trước đó, bọn họ còn có chút tác dụng, bao quát sai khiến người tại giờ dỉ sở dỗ xạ lời đồn tín ngưỡng, trợ giúp David làm một số hắn không thể làm sự tình. Hiện tại bên trên quỹ đạo, bọn họ ngược lại có thể làm việc không nhiều, chuyện cụ thể đã có giờ dỉ sở dỗ xạ bồi dưỡng được người nhận tàu, bọn họ liền theo cái phổ thông đóng quân hải quân một dạng một cái tại GZB, một cái tại Cổ Tơ, mỗi ngày ra ngoài tuần tra quản một chút hải tặc, sau đó cũng là huấn luyện hải quân binh lính. trừ cái đó ra, thật đúng là không có gì cho bọn hắn làm. bọn họ không phải cờ lão tiên sinh, làm không được đến một chỗ liền để cái chỗ kia phồn thịnh, thậm chí loại sự tình này bọn họ đều không cách nào làm, bởi vì giờ gì sở dỗ xạ đạt được cờ lão phương châm, bao quát chinh phục địa vực, đều phát triển rất tốt. trước đó thiếu hụt là cao đoàn chiến lược không đủ, không có cách nào kịp thời đối phó những cái kia xâm nhập hải tặc, những vấn luyện đó đi ra binh lính cùng bảo vệ đoàn có thể ngăn chặn hải tặc sau đó chờ bọn hắn trợ giúp nhưng theo giờ gì sở rồ xạ càng ngày càng cường đại còn có long hổ chuyện này hiện tại cũng dần dần biến ít tuy nhiên còn có nhưng theo thời gian thành dài đến đằng sau bọn họ sợ là ngay cả ra ngoài đánh hải tặc đều không được hải tặc cũng không tới bọn họ còn có thể đánh cái gì trước 1080 chi chu. hai người chính nghĩ như vậy thời điểm các nhiên lỗ thay nhấc động nhìn về phía ngoài cửa sổ tao mày nói có phải hay không có tiếng vang tiếng vang hiệu đùa sương sở lỗ thay động động tựa hồ tại lắng nghe cái gì ầm ầm ẩn ẩn Hắn có thể nghe được một số kỳ tiếng vang lạ, giống như là đại bác âm thanh cùng súng kiếp âm thanh hỗn hợp, tựa hồ còn kèm theo một số tiếng người huyên náo. Trung tướng, trung tướng. Đột nhiên, đại môn bị một tên thượng tá cho đẩy ra, thượng tá kêu kính lấy hải quân lễ, lớn tiếng nói, à, trung tướng, hữu búa trung tướng. Phía trước phát hiện một hòn đảo, trên hòn đảo tựa hồ có chiến đấu tiếng vang. Hòn đảo. Thì sao? Hiệu búa hỏi. Tựa như là mặt lỗ vương nước mặt lỗ cảng. Này hải quân thượng tá nói ra. Mặt lỗ hiệu búa ngấp lại, nói, chúng ta đã đến chính mình thế lực phạm vi bên trong sao? mặt lỗ vương nước bọn họ biết là tân thế giới một cái gia nhập liên minh nước thế lực là tại chính phủ thế giới bên trong chủ yếu là gia nhập liên minh quốc đô là chính phủ thế giới thế lực phạm vi nếu như không phải gia nhập liên minh nước vậy khẳng định cũng không phải là trở thành gia nhập liên minh nước khẳng định chính là tên cứ gọi tắt tiết định ngạ thế lực phạm vi thương pháo thanh hải tắc sao vị đùa tiếp tục hỏi hải quân thượng tá lắc đầu không thấy được thuyền hải tặc chỉ là nhìn thấy hỏa quang còn không rõ ràng lắm phát sinh cái gì nội bộ xung đột sao loại sự tình này chúng ta tựa hồ không có cách nào qua quản Vị bùa ngấp lại, nói, nếu như không phải Hải Tặc lời nói, hắn tất cả mọi chuyện đều chỉ là bọn hắn nội bộ sự vụ, không có cách nào làm. Hải Quân có thể quản không thêm Minh Quốc nội bộ sự vụ, chính phủ thế giới đều quản không, trừ phi gia nhập Liên Minh Quốc chủ động cầu cứu. Ba lại nhảy ba lại nhảy sóng nha. Hắn vừa dứt lời, trên bàn điện thoại trùng liền văng lên. Vị bùa nhướng mày, cầm ống nói lên, hắn còn chưa nói xong, điện thoại trùng bên kia liền văng lên, bắt được tín hiệu, bắt được tín hiệu, cầu cứu, cứu viện. Chúng ta đây là mặt lỗ cẳng miệng, ta là mặt lỗ cẳng miệng trưởng quan. Nơi này bình dân đều điên, nhanh đến giúp đỡ chấn áp à? Vừa nói xong, nay điện thoại trùng đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó chỉnh thể liền quốc máy rơi. Bình dân bạo động, Cắt nghe được cái này cho, phản ứng đầu tiên cũng là không làm. Bình dân cũng tốt, trong Vương quốc bộ cái gì cũng tốt, đó là bọn họ sự vật, không phải hải quân muốn đối mặt tà ác, mà lại tại tiếp xúc cờ lập tiên sinh tư tưởng về sau, hắn cũng không cho rằng bình dân bạo động cũng là tà ác, có lẽ là cái kia Vương quốc bức quá ác. Bịu đuôi nhìn về phía Cast, bất kể như thế nào, đi qua nhìn một chút, gia nhập liên minh nước tìm tới tín hiệu cầu viện chúng ta không thể ngồi yên không lý đến, không phải vậy lời nói, cơ lập tiên sinh hội khó làm, riêng là hiện ở cái này mấu chốt. Hắn cân nhắc liền muốn tỉ cả tư nhiều một ít, hiện tại cơ lập tiên sinh nhưng là muốn thăng đại tướng, nếu là cái này trước mắt phát sinh cái gì một chút ngoài ý muốn cùng khiếu lại, sẽ ảnh hưởng cơ lập tiên sinh phong bình, bọn họ làm cơ lập tiên sinh cấp dưới, làm ra sẽ ra chuyện cấp trên nhưng là muốn có nổi, cái này mấu chốt cho cơ lập tiên sinh tìm phiền thoái, đây không phải bọn họ có thể trợ lý. Bất kể như thế nào, muốn đi nhìn một chút. Cắt gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, tàu chiến truyền hướng, qua mặt lỗ cảng. Nhìn nhìn tình huống như thế nào. Vâng, thượng tá kia cướp bộ nhất chính, lần nữa cúi chào, sau đó đi ra ngoài ra lệ qua. Trung tướng quyền lực, hai người bọn họ tự nhiên cũng là có, cho dù là phổ thông trung tướng, công tích cùng thực lực thăng lên đi ra chức vị, trừ đại biểu bọn họ là hải quân tinh anh bên ngoài, cũng đại biểu cho bọn họ quyền cao chức trọng. Tại giờ gì sơ rồ xạ cùng cốt sở, hắn hai cái liền theo thổ bá vương giống như, thân là cơ địa trưởng, năm đó cờ lập tiên sinh tại phi mã đảo cùng sạm phủ quyền sở hữu dụng đất lực, bọn họ cũng có, chỉ là bọn hắn tính cách không giống cờ lão tiên sinh. Cỡ lão tiên sinh có thể làm như vậy, nhưng bọn hắn không nghĩ, bọn họ là vì cao thượng chính nghĩa sự nghiệp chỗ phân đấu, là chấp hành giả, không giống là cỡ lão tiên sinh như thế chịu nhục người suy tư. Nói đến, nếu như lấy chi chu đến ví von lời nói, hiệu đũa cười nói, cỡ lão tiên sinh cũng là chi chu nào, chúng ta cũng là chi chu đủ, nào phát ra tư tưởng, đủ liền làm theo, chúng ta chỉ cần làm là được. Chi chu đủ không có có thể để người ta thay thế, nhưng chi chu nào không có liền cái gì đều không được. Cắt xương sở, cả kinh nói, ngươi cái này nói không bình thường có đạo lý, đơn giản cũng là chân lý. Mời bồ, có ngươi làm ta đồng liêu, thật sự là quá tốt. Không sai, vì cờ lập tiên sinh sự nghiệp, chúng ta là có thể vì đủ, chỉ cần nêu tại, hết thảy đều không là vấn đề, đủ lời nói, người nào đều có thể thay thế. Ta hiện tại có cái không quá thành thục ý nghĩ, chúng ta quay đầu lại hoàn thiện một chút." Mời nói." Vị Hựu đưa Lô Thái lắng nghe, Liên dứt khoát lại thành lập một cái nội bộ tổ chức, lấy chi Chu Đặc thù làm tên, chuyên môn xem như lấy cờ lập tiên sinh vì hạch tâm bí mật tổ chức, bởi vì những tín ngưỡng đó, thực đều là từ cờ lập tiên sinh này truyền đến mặc dù bây giờ chúng ta tại thực tiễn phần này tín nghiệm, nhưng hạ nhân thủy trung hội sai lầm, chúng ta có thể làm được thanh lý tác dụng. Đồng thời, nếu như chúng ta ở trong có phạm nhân sai, người khác cũng có thể bắt lấy bọn họ, sau đó tìm tới mới đủ để thay thế. Càng nói càng kích động, cở lập tiên sinh cũng là đại não, chúng ta làm chi chu đủ, phụng dưỡng tốt cở lập tiên sinh là được. 3. vị bừa vô bàn một cái, người cái này đề nghị tốt, phi thường tốt. Cái này giải quyết chúng ta nội bộ xảy ra vấn đề vô pháp đốn nắn sai lầm, tỷ như cái kia rộp rụ, hắn cũng là tại chúng ta ngoài ý liệu sự tình, không phải nói hắn không tốt hắn còn không có thoát cách chúng ta phạm chủ chỉ khi nào có người thoát ly phạm vi này chúng ta cũng có thể lấy cái này chi chu tổ chức đánh điểm trợ tạm thời không cho chính phủ thế giới biết bọn họ hiện tại cũng không phải chi lúc trước cái loại này tỉnh tỉnh mê mê suy đoán lung tung cỡ lập tiên sinh hành vi cấp độ bọn họ chí ít có cái bảy bước tạo phản phương châm cũng biết người nào mới thật sự là địch nhân vậy sẽ phải làm tốt đối sách nói thực ra hiện tại david hành động không tính thu liễm một khi bị phát hiện manh mối không bình thường không tốt mà chúng ta tồn tại cũng là ngăn chặn phần này manh mối bị chính phủ thế giới phát hiện vì cỡ lật tiên sinh tranh thủ đầy đủ thời gian Cũng vì David hành động tranh thủ đầy đủ thời gian, chúng ta cần một cái tự mình nội bộ hệ thống, mà tổ chức này có thể không hám hải quân, hải tặc, vương quốc quân, thậm chí nói quân cách mạng, dù là là thế giới ngầm. Vũ bùa Cao giọng nói, chúng ta có thể mượn từ tổ chức này đến lời đồn chúng ta tư tưởng, bảo hộ chúng ta não. Chúng ta cái này chi chu tổ chức, nhất định là có thể hiện lộ tài năng. Cắt mạnh mẽ gật đầu, chuyện này Cụ Dỗ cũng cần phải sẽ đồng ý, chúng ta phải có số hiệu, liền từ một mực đăng cỡ lượt tiên sinh bên người Cụ Dỗ tới làm cái này số 1. Chương 1081, cắt cùng Betty Tại các cùng Mễu đùa nói chuyện công phu, hai chiếc tàu chiến cũng đến mạc cảng khẩu, theo càng ngày càng tiếp cận, bọn họ nghe được thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Thông qua cửa sổ, Vũ Đùa nhìn thấy cảng khẩu trong thành thị ở giữa hỏa quang thông minh. Đi xuống đi, nhìn nhìn tình huống như thế nào. Cắt đứng người lên, ngắm thuốc lá đi ra ngoài. Cắt thực không thế nào hút thuốc, nhưng hắn cấp trên cờ lập tiên sinh mỗi ngày khói không rời miệng, bọn họ những này làm thuốc hạ, tự nhiên cũng không thể không đầu quân chỗ tốt, cũng không phải hoàn toàn không hút thuốc, lá, treo hai cây cũng không có gì. Cắt rút ra thuốc lá, Vũ Đùa rút ra xì gà. Không có chuyện làm thời điểm thường xuyên tại giờ dị sở rộ sạ nơi đó khai hội thời điểm liền biết thôn Vân thủ vụ. Hai người từ trong văn phòng đi ra, mà lúc này tàu chiến cập bến, hai chiếc thuyền hải quân đã xuống đến cảng khẩu chờ đợi, hai người tổng quân hạm dọc theo bậc thang đi xuống. Vâng. Vừa mới xuống dưới, bọn họ liền thấy phía trước truyền đến một trận nổ vang, một đạo hỏa quang xung ra, tựa hồ là công trình kiến trúc trực tiếp chợt nổ tung. Tổ chức cứu viện. Cắt lớn tiếng nói, đem tất cả mọi người phái đi ra, hết sức lực xoát cứu. Vâng. Dẫn đội mấy cái hải quân thượng tá kính cái lễ, mang theo hải quân liền tiến lên thậm chí nói không cần bọn họ tự mình làm làm mẫu trên chiếc thuyền này đại bộ phận đều là đột đại đội chỉ có số ít mới lúc trước dê 3 hải quân tại cắt ra lệnh thời điểm đột đại đội hải quân đã bắt đầu xông về phía trước hai chiếc đại quân hạm chừng một ngàn người trực tiếp đột nhập đến hỏa quang phạm vi nổ rất nhanh liền lôi ra một nhóm người bị thương có còn sống mà có dứt khoát liền không có âm thanh những người này y phục trên người khác nhau trừ có bình dân trang trí bên ngoài còn có vương quốc quân trang trí mặt vương quốc vương quốc quân đỉnh lấy mái võm cương khôi ăn mặc khải giáp cầm vũ khí mà bình dân thì là quần áo đơi bạc trên tay lưu lại vũ khí chỉ có thể nhìn thấy gậy gỗ cục gạch cùng cọ xiên. không đúng lắm vị bùa nhìn chăm chăm bên trong mấy cái bộ thi thể ánh mắt khóa chặt nhíu mày lấy nói thi thể dấu vết vì sao lại dạng này cái này mấy cái bộ thi thể không phải nổ tung chỗ tạo thành mà chính là ở trước đó liền đao thật thương thật đấu thắng một lần vị bùa phát hiện những vũ trang đầy đủ đó vương quốc quân trên người có gậy gỗ cùng cục gạch lưu lại trí tử thương thế cái này khiến hắn cảm thấy không đúng binh lính chiến đấu lực khẳng định là siêu việt bình dân cũng không phải nói bình dân không ra cường giả mà chính là những bình dân này vừa nhìn liền biết chỉ là người bình thường, chỉ có như vậy người bình thường. vì sao lại đối binh lính tạo thành trí mạng thương hại? đây cũng không phải là tích lũy thương tổn chỗ dẫn đến cái chết, từ thương thế đến xem, rõ ràng là những bình dân này cùng binh lính chiến đấu có qua có lại, thậm chí nói còn chiếm thượng phong. đây không phải đơn thuần một hai cái, từ trên thi thể đến xem, mỗi người đều là như thế này, nhưng những người bình thường này nếu như chiến lược vượt qua binh lính lời nói, vậy bọn hắn hẳn là làm binh lính mới đúng, mà lại những thi thể này từ hiện tại đến xem, thân thể cường độ cùng bắp thịt hình dáng đều rất lợi hại yếu ớt. Không phát huy ra có thể đối binh lính tạo thành trọng đại thương thế lực lượng, giống như là sớm tiêu hao thân thể lực lượng. Vị đùa cao mày nói, quả thực năng lực sao? Nơi này có năng lực giả, ta có chút quen mắt cát cũng như mày lại, tình huống như vậy, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Hải quân đến giúp Vương quốc quân chấn áp chúng ta. Đột nhiên, phía trước truyền đến giống to một tiếng, chỉ gặp tại hỏa quang chiếu dọi xuống, một đám nhân ảnh dần dần tụ tập cùng một chỗ, đen nhịt hướng bên này tới gần, xử lý bọn họ. Phản kháng? Chúng ta muốn phản kháng? Chúng ta chịu đủ. Xử lý hải quân, chúng ta lại đánh vào mặt thành, để cái kia tàn bạo quốc vương xuống đài. Theo quần tinh anh dũng, những bóng người kia dần dần thu vào cả cùng hữu đùa tầm mắt. Cái kia chính là một đám bình dân, nắm phổ thông vũ khí tại này tiêu la, từng cái sắc mặt kiên nghị, ngược lại để hữu đùa thần sắc có chút nghiêm túc, bởi vì những người này chỗ buộc phát ra lực lượng cảm giác, sát thư không thấp. Hải quân, giữa đám người, chui ra một cái nữ tử áo đỏ, mang theo kính dâm cùng hồng sắc cao cái mũ, một đầu tử sát tóc ngắn, ngậm thuốc lá, về phần mặc trên người, trừ một đầu váy cùng thần trên hồng sắc tiểu áo chấn thủ cộng thêm một cái cà vạt bên ngoài không có cái gì cô gái này hệ khiêng một lá cờ xí đi tới tại gọi là lấy các ngươi muốn trợ giúp tà ác vương quốc quân sao ta tuyệt không cho phép phản kháng đứng lên đi Nhắc gan lại nu nhược các bình dân chỉ cần phản kháng bọn họ liền sẽ không khinh thị chúng ta đang nói nàng đột nhiên sững sờ nhìn về phía trước cái kia đại hồ tử trước kia chuẩn bị dơ cao cờ xí động tác trực tiếp dừng lại cắn khói miệng Cả... bỡn lộ mẹ ti cắt Cả... cho mày quả nhiên giống loại tình huống này cũng là có các ngươi quân cách mạng lớn vào bỡn lộ mẹ ti bị sững sờ Quân Cách Mạng cán bộ một trong, hắn thượng hạ do xét liếc một chút bờ lô mẹ tỷ, nghi nói, ta nghe nói quân Cách Mạng bốn cán bộ lớn cùng tổng tham mưu trưởng xạ bộ cùng một chỗ táng thân tại mạ dì phò, vì cái gì ngươi lại ở cái này? Xạ bộ mới sẽ không chết đâu, im miệng đi ngươi. Mẹ tỷ cả giận nói, lúc trước đánh lên mạ dì phò người bên trong cũng không có bờ lô mẹ tỷ, chỉ là xạ bộ cùng hắn ba cái cán bộ qua, mẹ tỷ lúc ấy còn tại hắn địa phương hoạt động, nàng năng lực cũng không thích hợp đi làm cái gì ẩn nút hành động. Xem ra là tình báo sai lầm. Cắt gật gật đầu, nói, không cần phải để ý đến nàng tiếp tục đi cứu viện, nhìn xem có hay không sinh hoạt. thế nhưng là, cặc trung tướng, đây chính là quân cách mạng. một tên hải quân thượng tá còn muốn nói cái gì đó. quân cách mạng thế nhưng là chính phủ thế giới địch nhân a. hải quân chức trách là cái gì? Cắt trừng mắt về phía thượng tá kia. thượng tá kia nhếch miệng, cũng không đáp lời, chỉ là kính thi lễ, liền mang theo người lách qua những bình dân đó đội ngũ. toàn bộ cảng khẩu hiện tại liền lưu lại cặc cùng hữu đua hai người. cặc tựa hồ hoàn toàn không e ngại nhiều người như vậy vây quanh hắn, để mắt quét qua những cái kia cầm gậy gỗ cỏ xiên thậm chí còn có cuốn lại giấy báo bình dân tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, vô ý thức liền lui về sau một bước, có còn túi đầu xuống, phản phất làm gì sai một dạng. Con thể thống gì? Cắt phát ra hét lớn một tiếng, liền liền bẹ tí đều cảm giác có chút tê cả da đầu, nam nhân này thế nhưng là bọn họ quân cách mạng lý niệm đại địch, lần trước gặp được trực tiếp để cho nàng kế hoạch thất bại, lần này lại đủ phải, cũng quá không khéo. Nhưng là, quân cách mạng lý niệm cũng là sẽ không ra sai. Chúng ta phản kháng có lỗi gì? Bình dân vốn là qua với khổ. Lần này đối phó cũng không phải hải tặc, các ngươi hải quân không xen vào đi. Bệ tỷ vô ý thức phản bác: "Không, ta nói là, ngươi vì cái gì vẫn là này tấm ăn mặc?" Cắt nhất chỉ bệ tỷ trang phục, đau lòng nói: "Tại sao phải mặc thành dạng này?" Quân cách mạng là không có ý phục để ngươi mặc không? Vẫn là nói bản thân ngươi liền muốn mặc thành dạng này mới khả năng hấp dẫn người cách mạng. "Hả? Ta lần trước liền khuyên bảo qua ngươi, chỉ ít mặc chỉnh tề một điểm đi." Chương 1082, tạo Phản không phải mời khách ăn cơm. "Ăn mặc, bệ tỷ túi đầu xem tiếp đi." Thái Dương tuân ra một đạo ngân xanh, "Uy, ta ăn mặc thế nào có quan hệ gì tới ngươi, ta chính là mặc như vậy." lại nói hiện tại là xoắn suýt lúc này sao các ngươi hải quân tới nơi này là tiếp thu được tà ác vương quốc quân bên kia truyền ra tín hiệu đi không phải hải tặc các ngươi cũng phải quản sao lần trước biện luận nàng thua thua thất bại thảm hại liền thật vất vả ủng hộ lên bình dân đều vào thời khắc ấy tiêu tán đầu trí không phải nàng không được chủ yếu là cái này đại hồ tử lý quá mạnh khí chẳng cùng quang mang che đậy nàng năng lực giải trừ những nhân tâm đó lý phòng tuyến nhưng bây giờ không giống nhau nơi này không có hải tặc cái này vương quốc bóc lột quá lợi hại quốc vương vì chính mình tư dục điên cuồng thu thuế rõ ràng cái gì đều giao không đi lên còn muốn thu thuế, nhân dân quá khổ, ta tới nơi này chính là vì chấp hành chính nghĩa, cái này quốc vương không được, vậy chúng ta liền đổi một cái quốc vương. Nói, bệ tỷ dơ cao cơ sĩ, đại kỳ nên phong mời chào, hậu phương bình dân giống như là đánh cái gì máu gà giống như, từng cái lại ưỡn ngực, dơ cao vũ khí giống to, thay cái quốc vương. Bệ tỷ ngẩng đầu, thần sắc cao ngạo, kính dâm dưới con mắt còn mang theo một điểm nhỏ đắc ý, cái dạng này, nhìn cái này đại hồ tử nên như thế nào phản bác? Nếu như cái này đại hồ tử vẫn như cũ muốn chân áp bọn họ. Vậy hắn liền không chính nghĩa, nói như vậy, hắn chính nghĩa cũng là chuyện Tiếu Lâm, đồng thời, cũng có thể bài trừ chính mình gặp được hắn về sau một mực khắc trong tâm khảm ma chướng. Cát lặng lặng nhìn lấy những người này ở đây này đại hống đại khiếu, dần dần, biểu lộ bắt đầu trở nên tức giận. Mà một bên hiệu Đỗ thì là cười khẩy, nhẹ giọng hỏi, "Thay cái quốc vương." "Đúng, thay cái quốc vương." Bệ tí nghiêm mặt nói, từ những cái kia nhân cùng quý tộc, thậm chí là bình dân bên trong, tìm tới một cái đủ để đảm nhiệm quốc vương tồn tại. "Sau đó thì sao?" "Không phải cas, mà chính là Hự Đỗ tại này hỏi." sau đó làm thế nào? sau đó, bệ tỵ sưng sở, còn có cái gì sau đó? như thế bình dân liền sẽ vượt qua càng rất hơn sinh hoạt ta. ngu muội, Cắt đột nhiên phát ra hét lớn một tiếng, chấn động bệ tỵ rơi lên cờ xí động tác đều có chút thương, vô ý thức buông xuống một điểm, chỉ gặp cắt đi lên phía trước một bước, bệ tỵ làm theo vô ý thức lùi lại, trước kia không chút khách khí đại đầu tỵ tắt phong tại thời khắc này tiêu tán vô tung, ngược lại lộ ra một điểm giống như tiểu nữ sinh biểu lộ. ngươi, ngươi muốn làm gì? quá ngu muội, cát lộ ra đau lòng biểu lộ, như thế phản kháng, xuất ra cánh mạng phản kháng đến sau cùng, các ngươi muốn bất quá là đổi một vị quốc vương, mong đợi tại cái kia mới lên sân khấu quốc vương, đến một lần nữa cho các ngươi thương hại. đổi quốc vương, quốc gia này liền có thể an bình sao? quốc vương là cái gì? quốc vương là lớn nhất đại quý tộc, hắn quý tộc liền không bóc lột các ngươi. các ngươi từ không có gì cả, lật đổ quốc gia về sau, bị tân quốc vương cho từ bi, cầm tới ba phần đền bù tổ thất, các ngươi có thể sống sót, các ngươi may mắn, các ngươi cảm thấy mình phồn bình thật sao? các ngươi để cử đi ra quốc vương, có thể bảo trì bao lâu? hắn đời sau đâu? tại quốc vương phía dưới quý tộc đâu? chờ các ngươi một lần nữa trở lại bị bóc lột đẫy ngộ, sau đó tiếp tục phản kháng, đổi lại một vị quốc vương thật sao? Như thế lặp lại luân hồi, mãi mãi cũng sống ở các quý tộc bóc lột phía dưới. Nguyên lai, like, các ngươi phản kháng lớn nhất mục đích, chẳng qua là hy vọng có người cho các ngươi từ bi, chỉ muốn khi một con chó mở dạng, tại này lật qua thân thể, lung lay bôi, bỡ lộ mẹ tì. Các ngươi quân cách mạng cũng là làm như vậy mà, khó trách nhiều năm như vậy, vẫn là như là địa lao thử một dạng, cắt không chút khách khí hết lớn. Thanh âm kia để mẹ tì sắp mặt tái nhợt dơ cờ xí tay tại cất mỗi một câu phía dưới đều thư giãn mấy phần sau cùng hoàn toàn buông xuống ngươi ngươi dựa vào cái gì nói như vậy Bẹ betty hét lớn ngươi có chứng cứ gì nói như vậy chúng ta cũng là tại cứu vãn bình dân a các ngươi hải quân chỉ là chính phủ thế giới chó săn có tư cách gì nói chúng ta những này hội cứu vãn bình dân quân cách mạng có manh ngồi đi Cắt trầm giọng nói các ngươi lưu giữ tại thời gian dài như vậy lật đổ quốc gia cũng không ít nhưng bây giờ những quốc gia kia trừ thoát khỏi chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước vị trí bên ngoài thiếu hụt vẻn li chỉ một bên ngoài có khác nhau sao Lời này để bẻ tỳ khẽ giật mình, há hốc mồm, lại phát hiện không thể nói cái gì. Là, có manh mối. Quân cách mạng thời gian tồn tại rất dài, gần hơn 20 năm thời gian, bọn họ lật đổ không ít quốc gia, tìm cũng là những bởi vì đó hỉ vẹn lì trí bột mà không chịu nổi gánh nặng quốc gia, lật đổ bọn họ quốc vương, sau đó đến đỡ một vị tân quốc vương. Vì cũng là không cho hỉ vẹn lì trí bột như thế cái hà khắc thuế đặt ở vương quốc bình dân trên đầu, mà đổi một cái tốt quốc vương, cũng có thể để bình dân lấy được được can sinh. Trước kia là tốt, đầu mấy năm khẳng định là tốt, quốc vương nhân từ, thương cảm bình dân nhưng đến đằng sau liền càng ngày càng kém, riêng là gần nhất, bệ tỷ đã thu đến tình báo, mấy cái kia ban đầu lật đổ quốc gia, bình dân không thực cũng liền có chuyện như vậy, thuế vụ vẫn như cũ rất nặng, cũng chỉ là miễn cưỡng còn sống mà thôi, dù là có bọn họ quân cách mạng tham gia cũng là đồng dạng, những quý tộc kia bao quát quốc vương cho bọn hắn trả lời chắc chắn là, thuế nhất định phải giao, không, phải vậy quốc gia duy trì không đi xuống, mà không vương quốc, bình dân có lẽ sẽ thảm hại hơn, mà quân cách mạng đã lật đổ qua một lần, không có khả năng lại lật đổ lần thứ hai, đó là nệ bọn họ quân cách mạng bảng hiệu, các ngươi không hiểu các ngươi hoàn toàn không hiểu, cho nên ta nói các ngươi ngu muội, các ngươi thật đáng buồn. Các đau lòng nhất quốc nhìn lấy bệ tỉ cùng những bình dân này, cao giọng nói, cớ là tiên sinh nói qua, tạo phản cũng không phải mời khách ăn cơm, các ngươi quá ôn hòa, các ngươi không có chút nào bạo lực. Nhưng là tạo phản, cũng là thật, không có bất kỳ cái gì nguy trang, từ đầu đến đuôi bạo lực. Liên cái này không có chút nào dám đối mặt các ngươi, liên tạo phản đều tạo không hoàn toàn các ngươi, lại có tư cách gì chỉ huy bình dân? Cắt thân sắc trang nghiêm, bình dân chỉ là trung lập phân tử, bọn họ đi theo ngươi đi lật đổ vương quốc. Bọn họ liền mang theo này phần tạo phản thuộc tính, kết quả các ngươi còn trông cậy và còn có thể tiếp tục an sinh hoạt. Này, ngươi nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Ngươi có thế để cho những người này không bị bóc lột sao? Ngươi có biện pháp không? Bệ tỷ nhịn không được kêu lên, dùng ngươi lời nói tới nói, vô ý nghĩa phê phán căn bản không có tác dụng gì, ngươi chỉ là đang chọn đâm mà thôi, chúng ta quân cách mạng là làm ra hiện thực, là vì bình dân mà phấn đấu. Đương nhiên là có. Cắt mắt hổ vừa mở, lớn tiếng nói, lật đổ lời nói, liền muốn triệt để, muốn lật đổ cũng không phải cái gọi là quốc vương mà chính là cả cái quý tộc giai cấp. Các ngươi đã lựa chọn tạo phản, vậy liền hoàn toàn một điểm. Giết chết quốc vương, giết chết những quý tộc kia, đề cử một vị lãnh đạo người, hoàn toàn đứng tại bình dân cấp này cấp bên trên, để cái này vương quốc sở hữu quý tộc cùng tư bản, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Trước 1083, chúng ta dám. chết để. Đối mặt với Casuli kinh bạn đạo lời nói, mẹ tỷ dùng lực nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt bên trong đều là rung động, còn có hoảng sợ. Mà phía sau nàng những bình dân đó càng thêm không chịu nổi, nghe xong cả lời nói, từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ lui về sau liền nắm vũ khí đều đung xuống, nghe đầy đất đều là gậy gỗ cục gạch đụng thanh âm. Lời nói này quá đại nghịch bất đạo, đạo đưa bọn họ bị quả thực cùng hộ lên tâm trí cùng dũng khí đều bị lời nói này cho xóa bỏ rơi. Vịt đùa thấy thế lắc đầu nói cần chính nghĩa tín ngưỡng quán thâu mới có thể. Giờ gì sơ rồ xa người không sợ bất luận cái gì tà ác, giống quý tộc bóc lột loại trình độ này, toàn giờ gì sơ rồ xa thế lực phạm vi chỉ cần là tiếp tục qua chính nghĩa tín ngưỡng dạy bảo tuyệt đối sẽ đem xem như là tà ác. Bất quá bọn hắn trước đó cũng là sợ, mà giống mạch loại quốc gia này. Bọn họ kiến thức không ít, này phải lớn động cùng mức táo cùng nhau tiến hành liền có thể cứu vãn. Một tay chính nghĩa tín ngưỡng, một tay giết hại quý tộc, không ra ba ngày những người này liền sẽ không sợ sệt. Bảy ngày những người này một bộ phận liền có thể hóa là tín ngưỡng kiên định tồn tại, sau một tháng liền có thể biến thành cùng giờ gì sở dỗ xạ hàn thế lực một dạng, trở thành thủ vương chính nghĩa tín ngưỡng thế lực. Bất quá chính nghĩa tín ngưỡng là không dạy cái gì quý tộc là bóc lột giai cấp, vốn liếng là tà ác loại hình đồ vật, chỉ sẽ chỉ bảo chính xác giá trị quan, nhưng theo lấy bọn hắn ngay từ đầu giết hại. Quý tộc cùng tư bản tà ác là hội theo hành động mà xâm nhập nhân tâm, không cần đến dùng ngôn ngữ qua nói. Thực sự không được, trước mặt mọi người xử quyết nha, đem quý tộc đem đài hành hình này kéo một phát, lập tức liền sẽ có người phẫn nộ cùng tố khổ. Đến lúc đó tà ác liền có. Mà đối với bệ tỷ mà nói, lời nói này thật là đại nghịch bất đạo. Tiêu diệt quý tộc cùng tư bản, không là đơn thuần bất quốc vương thái vị. Ngươi đang nói cái gì a? Bệ tỷ lớn tiếng nói, loại sự tình này, tại sao có thể làm đến a? Nàng không thể nào hiểu được, sau lưng bình dân cũng không thể nào hiểu được. Cất lắc đầu. Các tiên sinh nói trướng mắt các ngươi quân cách mạng, quả nhiên là đúng. Trước kia ta chỉ cho là các ngươi là bảo vệ bình dân thế lực, hiện tại xem ra các ngươi điểm này đều không có làm đến. Các ngươi quân cách mạng lý niệm đến là cái gì a? Lật đổ chính phủ thế giới. Bọn họ chuyên chọn gia nhập liên minh nước ra tay, để gia nhập liên minh nước từ chính phủ thế giới trong thế lực xóa tên. Trừ cái đó ra, giống như cũng không có làm cái gì. Tuy nhiên cũng có bảo hộ bình dân, nhưng trình độ lên nói, thực cùng hải quân đã kích hải tặc không có gì sai biệt. Nhưng luận cường độ mà nói, tự nhiên không có hải quân lớn. Không. Chúng ta từ không nghĩ tới lật đổ chính phủ thế giới, chúng ta chỉ là muốn lật đổ Thiên Long Nhân mà thôi, chúng ta cho rằng Thiên Long Nhân tồn tại cũng là tà ác, thì vẹn lý chỉ một tồn tại cũng là không hợp lý." Vệ Tỷ nói ra. Nàng là quân cách mạng, lời nói này đương nhiên là có thể nói ra, những bình dân đó nhóm cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thiên Long Nhân. Cắn nhai nuốt lấy ba chữ này, trong mắt dần dần nổi lên kinh miệt, loại đồ vật này là không đủ gây sợ, Thiên Long Nhân cũng là quý tộc, nhưng cuối cùng chỉ là tụ tại một chỗ, có dấu vết mà lần theo, phảng phất xác định vị trí tổ kiến một dạng quý tộc mà thôi. Các ngươi đã muốn lật đổ quý tộc, vì cái gì không đem sở hữu quốc gia quý tộc đều cho lật đổ rơi? Vũ Độ lúc này cũng nói, cách mạng. Các ngươi thật phối cái tên này sao? Ngươi liền quý tộc cũng không dám lật đổ, còn dám gọi quân cách mạng. Sợ cái gì a? Cách mạng liền lật đổ quý tộc a, không muốn luôn nhìn chầm chầm tiên long nhân, mà gì phò các ngươi lại đánh không đi lên, không bằng từ hắn địa phương chậm rãi lấy tay, chỗ rất nhỏ xem hư thực hiểu chưa? Giết chết mạch vương quốc quý tộc, hoàn toàn đứng tại bình dân một phía này. Ta đến nói cho ngươi đi, cái gọi là cách mạng chính là như vậy, ngươi không cách rơi quý tộc cùng tư bản mệnh bọn họ liền sẽ vĩnh viễn bóc lột các ngươi. Trung Bình tính rơi im lặng, chỉ có thể nghe được phía trước không ít hải quân tại cứu trợ người bị thương thanh âm. Các bình dân từng cái tại này cúi đầu, tựa hồ hoàn toàn không muốn nghe đến cật cùng nhiễu đua lúc này lời nói. Bẹt ti miệng mở rộng, muốn nói điều gì, lại phát hiện mình căn bản nói không nên lời. Nói thế nào? Làm quân cách mạng cán bộ, đông quân quân đội dài, trưởng quản lấy quân cách mạng rất đại thế lực nàng, cho tới bây giờ không nghĩ đến một bước này, tham lưu trưởng xã tổ cũng không nghĩ tới, thủ lĩnh dở dã gưởng cũng không nghĩ tới. Loại vật này quá mức dung động đây thật là hải quân sao? Nang đối phó qua hải tặc, đối phó qua tội phạm, nhưng là tối tà ác hải tặc, tàn nhẫn nhất tội phạm, đều nói không nên lời lời như vậy. Liên xem như cái kia nguy hiểm nhất độ phở làm mị mò, bọn họ biết do hắn ý nghĩ, cũng chẳng qua là để thế giới lộn xộn. Sau đó đem thiên long nhân cho kéo xuống ngựa, không có người chú ý qua những vương quốc đó quý tộc, bọn họ cũng là hẳn là tồn tại, liền cùng người muốn ăn cơm uống nước một dạng, đã sớm xâm nhập nhân tâm, cho tới bây giờ không ai nghĩ tới người có thể không ăn cơm uống nước. Nhưng bây giờ hai tên hải quân đem loại sự tình này cho ai nói ra? Hơn nữa còn vô pháp phản bác, bởi vì Bệ Tỷ cảm thấy, này mười phần có đạo lý. Cắt tiến lên trước một bước, rốt cục đi đến Bệ Tỷ trước mặt, cao đến ba thước thân thể đứng tại này, nhìn xuống chỉ tới bộ ngực hắn bợ lộ Bệ Tỷ. Bệ Tỷ ngẩng đầu nhìn đi lên, tiếp xúc đến cả con mắt, lại cúi đầu xuống. Ánh mắt kia, là tại xem thường chính mình sao? Không dám sao? Cắt chậm rãi nói. Bệ Tỷ nhất miệng, không nói một câu. Cắt cởi chính mình áo choàng, cho Bệ Tỷ mặc lên, đem áo choàng bên trên nút thắt đem cài tốt. Hải quân áo choàng, bản thân bên trên coi là áo khoác, mang tay áo chỉ là cho tới bây giờ không ai mặc mà thôi. Mặc quá ít, cài lên đi." Cắt tay trượt xuống đến vẻ tỉ cái cổ, trước ngực, eo, một cái nút áo, một cái nút áo đem cài tốt, mà sau nào túi một bên, đối bên thai nàng nói khẽ, "Chúng ta dám." Vệ tỉ thần sắc chấn động, không thể tin ngẩng đầu nhìn qua. "Cái này hải quân nói cái gì? Tại cái này? Bọn họ tại cái này?" Đột nhiên, phía trước lại vọt tới một đám người, đó là mạch vương quốc binh lính, cầm trong tay vũ khí liền muốn vọt qua tới. Những bạo loạn đó phần tử ở chỗ này, tất cả đều bắt lại. Cầm đầu binh lính quân trưởng tại gọi là lấy các quay đầu nhìn sang, con mắt chính là như vậy trừ một cái. Và anh. trung quanh khí lưu phảng phất tại thời khắc này đều đọc lại, giống như có một cỗ màu trắng dòng nước lũ mãnh liệt mà ra, này màu trắng bên trong còn kèm theo một cỗ đỏ thâm chi sắc, vọt thẳng suốt tại những binh lính kia trên thân. Vọt tới binh lính thân hình cứng đờ, từng cái đôi mắt trắng dã, vũ khí trong tay tất cả đều bung ra rơi trên mặt đất, mà bản thân cũng đều co quắp ngã xuống, không một may mắn thoát khỏi. Bá vương sắc. Mẹ tỷ kinh hãi nhìn chằm chằm cả. Cá. Cái này hải quân, lại có bá vương sắc. Có phải hay không quá khoa trương một điểm? Hắn cũng là trăm trong vạn người mới ra một cái bá giả sao? Liếc một chút trường choáng những binh lính kia về sau, mượn từ lấy bá vương sắc dư huy, cắt nhìn về phía những bình dân đó, "Được, đều trở về đi, các ngươi còn không thích hợp làm loại sự tình này." Những bình dân này ủng hộ chi lực đã sớm tại cắc cùng mỉu đùa lời nói ở giữa bị làm hao mòn rơi, lúc này bị cắc còn mang theo bá vương sắc dư huy con mắt xem xét, đã sớm không có phản kháng tâm tư, từng cái túi đầu xuống, thế mà thật liền xoay người đi trở về. Chương 1084, ta thấy ác động. Mẹ tỷ cái này kịp phản ứng, vội la lên, "Uy! Ngươi để bọn hắn trở về lời nói, loại kia vương quốc quân bên kia kịp phản ứng, bọn họ cũng là sẽ gặp nạn a. Cắt không để ý tới nàng, ngược lại là quay đầu nhìn về phía vị bừa, vị bừa, vị bừa gật gật đầu, từ trong ngực xuất ra một quyển sách, đi qua trực tiếp đưa cho bệ tỷ, mà bệ tỷ vô ý thức tiếp nhận quyển sách kia, ở trung quanh ánh đèn chiếu dọi xuống, nhìn thấy tên sách chữ, chính nghĩa tín ngưỡng. Trở về xem một chút đi, ngươi trước tiên cần phải phân rõ ràng cái gì là chính nghĩa, mới có thể biết mình muốn làm gì. Hiện tại các ngươi kém quá nhiều. Vị ngữ khí khinh miệt, không phải xem thường hắn quân cách mạng thà trước kia quân cách mạng đối với hắn mà nói đó cũng là quái vật khổng lồ là không thể khinh thường thế lực thậm chí so tứ hoàng còn nguy hiểm hơn nhưng là từ khi tiếp xúc cờ lập tiên sinh lý niệm đạt được cờ lập tiên sinh lúc tuổi còn trẻ thủ cảo hắn tư tưởng liền biến quân cách mạng quá tiểu nhi khoa nếu như cờ lập tiên sinh giá lâm quân cách mạng lời nói giờ dạng cường khẳng định sẽ để cho vị nhưng này trồng chọn lao thử một dạng sinh hoạt nào có tại hải quân quang minh chính đại Cơ lập tiên sinh lựa chọn hải quân mà bọn họ cũng lựa chọn cờ lão tiên sinh vì cờ lập tiên sinh vĩ đại lý niệm mà dâng lên cao quý nhất kính ý cùng thực tiễn, cả đời đấu trí, đều nói chúng ta dám, vậy chúng ta liền dám, trở về đi, nơi này không cần đến ngươi nhúng tay. Cắt tối lui hai bước, cũng không nhìn Bệ Tỷ, mà chính là nhìn chăm chú lên tại phía trước cứu viện đám hải quân. Bệ Tỷ trầm tư ra, muốn tại cái này tiếp tục chấp hành nàng kế hoạch sợ là không được, hai cái này hải quân, Cự Thuẫn, Cắt cùng đại tường, vị bữa nàng bốn là rất quen thuộc, riêng là Cas, bọn họ quân cách mạng cao tầng có cái chung nhận thức, là không thể cùng cái này nguy hiểm phần tử tiếp xúc, bởi vì một khi gặp được hắn, vất vả mưu đồ rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trước đó tình báo truyền đến giờ dạ gủng bên kia thời điểm, giờ dạ gủng còn có thể tiếc đây không phải quân nhân cách mạng, bởi vì hắn qua chính nghĩa. Quân cách mạng cũng không phải là hải tặc, đối đãi dạng này chính nghĩa chí sĩ, tự nhiên cũng không có cách nào ra tay, mà muốn đào người, đoán chừng cũng không được, gia hỏa này là cỡ lão đáng tin, phe phái bên trong số một số hai tồn tại. Ta xem các ngươi làm thế nào. Bệ tỷ khẽ cắn môi, cũng không tại cái này rằng co, cầm quyển sách kia liền nhanh chóng tránh rời đi. Cắt mắt thấy nàng đi xa bóng lưng, tiếp tục nói, cho hạ quỷ tèn gọi điện thoại đi, để hắn đến một chuyến. Hạ quỷ tèn vị bùa ngấp lại nói vẫn là chờ một chút đi nhìn xem địa lý vị trí ta nhớ được nơi này cách bản bộ không xa nếu như mạo muội hành động lời nói sẽ để cho phía trên phát giác chúng ta gần nhất đều có chút không đạt được thường xuyên có thể nhìn thấy chính phủ tổ chức thậm chí càng cầu chúng ta tra rõ ràng dở gì sợ rổ xạ tình huống may mắn chính nghĩa tín ngưỡng chỗ luận chỉ là đơn thuần chính nghĩa không có hắn địa phương bọn họ tại làm sự tình chính bọn hắn biết là cái gì một khi bại lộ vậy thì không phải là rơi đầu đơn giản như vậy cho nên bọn họ đều là vạn phần địa thấp ở bên ngoài chinh chiến bên ngoài chỉ có david Nhưng trên thực tế, giờ gì sở rồ xạ hành động quyết định biện pháp là ba người bọn họ tới làm. Hải quân coi trường phía trên cùng chính phủ, David tiếp tục hắn bản đồ khuất trương. Không cần ạ quỷ tèn dùng người nào. David tại Bắc Hải vội vàng cho cỡ lực tiên sinh lễ vật, mà chúng ta bây giờ liền cái lễ vật đều không có, mà nơi này, cắt nhất chỉ mà cảng, có sẵn lễ vật, tuy nhiên so ra kém David, nhưng cũng là chúng ta thân là hải quân cũng có thể làm được cực hạn. Sợ đông sợ tây, vậy làm sao có thể vì cỡ lực tiên sinh lý tưởng mà phân đấu? Về bữa, ngươi bắt đầu lư biếng. Không, ta cũng không có. Vụ đùa sắc mặt đỏ lên nói, "Ta chỉ là muốn một cái càng thêm chuẩn xác phương châm mà thôi, Cả xin ngươi tin tưởng, ta đối cờ lập tiên sinh trung thành cùng vì lý tưởng hiến thân tín niệm cũng không so ngươi thấp." Hắn suy nghĩ một trận, mới nói, "Không bằng dạng này, để những hải tặc đó tới đi, Vương Long cùng Ạ Y sĩ hủ gần nhất cũng phải nhìn nhìn hiệu quả, để cho bọn họ tới, đánh băng rơi mạch Vương quốc, lại để cho Ạ quỷ tèn tiếp nhận, cùng là gia nhập liên minh nước, phía trên không có phản ứng." A, Cắt đôi mắt vừa mở, không tệ ý nghĩ, để cho bọn họ tới lời nói, cũng không tệ. Cái này cũng có thể kiểm nghiệm những cái kia ra ngoài lời đồn tín ngưỡng người kiên định hay không, sự tình cũng tại chúng ta khống chế phía dưới. Ngươi gần nhất trở nên trí tuệ rất nhiều a." Vệ Bự cười nói. Cắt hướng phía Hiểu Bự vươn tay, nghiêm mặt nói, "Đây là cờ lập tiên sinh trí tuệ, ta chỉ là bắt trước hắn làm việc mà thôi, Vệ Bự, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực." Cắt. Vệ Bự. Hai cánh tay trùng điệp nắm cùng một chỗ, tại cái này trong đêm khuya, hai người ánh mắt phảng phất có thể kích thích tia lửa. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hắc xì. Hắc xì. Mà mẹ nó, ngày thứ 2 bản bộ, sáng sớm, Cơ lập từ trên giường đột nhiên bừng tỉnh, đánh liên tục mấy cái nhảy mũi, há miệng chính là một câu lời thô tục. hắn sững sờ tại này nửa ngày, trên chắn đều là mồ hôi lạnh. ẩm, một mực bị gõ cửa phòng đột nhiên bị đá văng, gì đã từ bên ngoài đi tới, kêu lên, cỡ đảo, dậy giường. ngươi vì cái gì sáng sớm gọi ta a, không biết ta tối hôm qua uống nhiều sao? Cơ lập chừng nàng liếc một chút, nói, chính ngươi để cho ta gọi a, ngươi buổi tối hôm qua nói để cho ta buổi sáng bảo ngươi, không muốn chậm trễ sự tình, ngươi nói liên tục bảy ngày ngươi đều phải dậy sớm. Dì đạt tại này lẩm bẩm. Có việc này sao? Tối hôm qua uống nhiều à? Cỡ Lao lắc đầu, từ trên giường xuống tới, từ trên bàn hộp xì gà cầm lấy một đi, nhóm lửa sau đứng ở cửa sổ tại này thôn Vân thủ vụ, trên mặt còn cố ý vì sợ mà tâm rung động chi sắc. Hắn tối hôm qua là uống nhiều, cùng Sễn Go cụ gặp còn có lao ra tử tại này đụng rượu đâu, gặp lao già đáng chết kia tùy tiện tử lượng cũng tùy tiện, Sễn Go cụ như Phật một dạng bao nhiêu đều không say, lão già tử thật khoa trương, uống một chén quyết đầy miệng thật đáng sợ, nhưng sắc mặt liền chưa từng thay đổi ngược lại là xả cạ dù kỳ, bởi vì là nguyên xoáy phải xử lý sự tình sớm rút lui. Ngươi làm sao? Nhìn lấy cỡ là sắc mặt không đúng, Di Đa Hiếu kỳ hỏi. Thấy ác ngọng, cỡ là phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Quan sát ngoài cửa sổ cảnh sắc, buồn bã nói, ta mẹ nó làm đặc biệt kỳ quái ngọng. Mơ tới ngươi, các ngươi, Cú Rô, bị đuổi còn có David cùng lão ca ngươi, Tại mạ gì phỏ đem ta mang lấy, sừng sốt cho ta nâng lên cái kia công chi vương toả, song vương toả mặt trên còn có một cái đại chi chu, cho ta làm tỉnh lại. Thật sự là ta mẹ nó gọi cỡ lão nhưng ta thật không phải đoàn trưởng A, làm sao đụng phải cái phá chi chu? đoàn trưởng, dì đã lệnh ra cái đầu, ý ta ly pháo. ừm, làm sao ngươi biết? cỡ lão liếc nhìn nàng một cái, dì đã trợn mắt trừng một cái, ngươi có đôi khi hội kể một ít không khỏi rượu lời nói. đoàn trưởng liền cùng ý ta ly pháo tương quan liên a. ít đến, ngươi hôm nay cho ta an ổn điểm. ta nghe nói ngươi buổi tối hôm qua đem chúng quanh mấy cái bản tiệc rượu cho hết bao, làm cho người đi hắn địa phương liều bản. hiện tại bắt đầu ngươi cùng ta một bản, không nên chạy loạn. lão gia tử sinh nhật qua, còn lại cũng là thuần chúc mừng mà thôi. Không phải cho ta thêm tiền, hải quân nhiều người như vậy, mặt mũi muốn cho, đừng để ta quá lung túng. Cỡ lão nói ra, trước 1085, nghìn không cỡ là trung tướng vui tốt cái gì? Dì đã ăn lên cầm đến, vậy liền theo thạch đầu điền hải một dạng, mãi mãi cũng lấp không đầy thuộc về là. Buổi tối hôm qua tuy nhiên cỡ lão uống nhiều, nhưng tin tức vẫn có thể nghe được, dưới ồn nào, dì đã một người ăn sạch năm sáu bảng, mang thức ăn lên tốc độ khẳng định không có nàng ăn tốc độ nhanh. Buổi tối hôm qua không dành quan tâm nàng, nhưng bây giờ có thể quản tự nhiên muốn căn dặn một chút, ăn không đủ no nha, khó được nóng nhiệt như vậy không cấp người ăn, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Dì đã có chút đương nhiên nói, có ý tốt nói, ngươi cho rằng hải tặc qua hiến hội à? Hơi nghiêm túc một điểm, ngươi dù sao cũng là trung tướng, còn lập tức là đại tướng, đại tướng. Nói đến đây, cỡ nào liền lại nói không được. Đại tướng nan Nani, Dì đã lệch ra cái đầu. Khác đề cập với ta đại tướng, cỡ là hung dữ nói ra phun ra khói bụi, mẹ nó, không khỏi rượu, lao tử liền muốn thành đại tướng, khẩu khí này làm sao cũng thuận không. Cái này nhưng so sánh trước kia tốt nhiều, Dì đã ở trong lòng đậu đen rau muốn một chút, đuổi trước kia. Con hàng này sớm liền bắt đầu làm yêu, liên đối lấy chính mình cũng sẽ bị mắng. So như bây giờ, nàng liền bị mắng, đổi tại di vãng, nàng ăn một chút gì làm sao? căn bản vấn đề không lớn, vạn nhất có người lấy cái này mà nói chính mình, cỡ là còn muốn phát áo. Nhưng bây giờ cỡ lão bản thân liền có tinh khí, dì đã đã sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng so trước đó có quan hệ tốt, chút giận trình độ muốn giảm rất nhiều. Nói như thế nào đây theo cái đàn bà giống như, ừm, ngươi có phải hay không tâm lý vụng trộm mắng ta? Cớ là hầu nghi nhìn chằm chằm dì đã, không, làm sao lại? Ngươi đẹp trai như vậy. Dì đã lắc đầu nói ra: "Ai nha, không muốn nói như vậy, ta ẩn tàng rất sâu, ngươi thế mà có thể phát hiện ta bộ mặt thật sự, không ngờ công ta đối với ngươi tốt như vậy." Cộc lốc khoát khoát tay, răng đều muốn từ mở. Dì đã bất đắc dì khẽ vỗ cái chán, đột nhiên nghĩ đến một câu, nếu là người khác phát hiện một người nam nhân đẹp trai, vậy hắn là thật là đẹp trai, nếu là bản thân phát hiện mình đẹp trai, cái kia chính là một cái cắt điêu. Cộc lốc hiện tại cũng có chút trí trướng. "À được thôi, tiếp tục tiếp đãi đi, ta ngủ tiếp một lát, ngươi chào hỏi tốt cũ rổ, để hắn đem người tiếp đãi tốt." Cộc lốc khoát khoát tay, ngáp một cái. Ta ngủ tiếp một lát. Biết biết, mỗi lần liền biết sai xử người. Dì đã lẩm bẩm ở môi nhỏ, rời phòng, đem cửa phòng đóng lại. Cớ lơ chân mày vẩy một cái, không sai khiến người, hắn tìm nhiều như vậy thuộc hạ làm gì, làm bình hoa nhìn a. Buổi tối hôm qua khách mời không tính đều ở, nhưng hôm nay cũng lục tục ngoe ngoe gấp trở về không ít người. Thu đến cớ lão mời hải quân tướng ta nhóm, nên khởi hành khởi hành, nên giao tiếp giao tiếp, lục tục ngoe ngoe chạy về bản bộ, sau đó liền hướng bản bộ đằng sau đi. Thông hướng bản bộ phía sau có hai cái đại nhập khẩu, lúc này cửa phân chớ đứng hai người tại tiếp đãi một cái là sartb, một cái là penny, tại thuộc về bọn hắn, cửa nhìn người tiến đến. hoang niên hoang niên. sartb treo mỉm cười, mỗi tới một người hắn đều muốn lên tiếng kêu gọi. loại sự tình này, tự nhiên không thích hợp trung tướng nhóm đến lẫn vào, này phụ trách tiếp đãi, cũng là bọn họ những này thượng tá rồi. tại bản bộ loại này thượng tá đều có thể làm làm binh lính một dạng dùng địa phương, bọn họ những này thượng tá lại không đáng tiền. hả, sartb thượng tá, ngươi đến phụ trách tiếp đãi sao? một tên gấp trở về hải quân thượng tá ngạc nhiên nói, ta nghe nói là kỳ đại tướng sáu sinh nhật, lại để cho làm thời gian dài như vậy thật sự là hào khi a. đâu chỉ a. sát bất lưỡi ngược một cái, tự hào nói, không chỉ là kỵ đại tướng sinh nhật chúc mừng, còn có nhà ta cỡ lão trung tướng. không, mấy ngày nữa khả năng cũng là đại tướng. người không có nghe nói sao? kỵ đại tướng về hưu, muốn từ đại tướng dưới vị trí đến, quay đầu lo liệu việc nhà, chính là ta nhà cỡ lão đại tướng. cùng là cỡ lão, sát bất cùng có vinh yên nha. chính mình cấp trên cấp trên, khi đại tướng. đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất, cũng là mỗi cái hải quân vọng tưởng a. đại tướng, nay hải quân thượng tá kinh hãi một chút gấp vội vàng nắm được sars bờ tay, ngươi nói là thật. đương nhiên, ta sars bất cỡ là xưa nay không gặp người, ngươi người này chẳng lẽ còn không tin? Sars bất thượng hạ rõ xét liếc một chút cái này Hải quân thượng tá, vẫn là nói ngươi không cho rằng cỡ là trung tướng có thể làm đại tướng. đây chính là cỡ lão trung tướng, Kim Nê. Đại tướng dự quyết ta. Ta cũng không có nói như vậy, ngươi không muốn nói xấu ta, ngươi biết, ta thế nhưng là vẫn muốn vì cỡ là trung tướng hiệu lực. Hải quân thượng tá lập tức gấp. hắn là thật nghĩ vì cỡ lão hiệu lực, bởi vì hắn bản thân là thế giới trưng binh lên, lúc ấy bởi vì thực lực không tầm thường trực tiếp trao tặng thiếu tá vị trí từ thế giới trưng binh đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn một năm điểm mà hắn cũng có chút công tích trở thành thượng tá tốc độ có thể nói là có thể so với hòa tiễn phải biết một tên phổ thông hải quân tại hải quân bên trong thăng chức thực dài đàng đắng chiến lược người khác cũng không phải là không có có một cái lao ra hỏa một cái tiền xu có thể phá hủy một chiếc thuyền nhưng là vị trí cũng không cao trừ hải quân thăng chức bản thân liền rất lợi hại nghiêm túc bên ngoài phe phái cũng rất trọng yếu tìm không thấy tốt quan hệ thực lực lại không thể đến một cái độ xuất cấp độ lợi nói chỉ có thể chậm rãi chịu bọn họ là đạt được thế giới trưng binh phúc lợi, tài năng thăng chức nhanh như vậy. Nhưng có cái thay hại chính là, bọn họ không tính là truyền thống hải quân. Tại hải quân nội bộ, bọn họ đương nhiên là có quyền lực, nhưng tránh thức hoạch tâm tầng là không dẫn bọn hắn chơi. Phu gì to dã giả cùng giới hữu kiệu diệu huynh là đại tướng thì thế nào, địa vị lại cao hơn, không cũng vẫn là chuyện như vậy nha. Muốn muốn tiến vào tránh thức hải quân phạm vi, nhất định phải tìm một cái lao chỗ dựa. Nhưng là thế giới trưng binh đi ra, trừ phi thật không bình thường xuất chúng bị hắn lao hải quân thu nạp, nếu không đều là nhân vật dâu rịa. Hiện tại chỉnh thể hải quân phe phái mà nói. Xạ cả rủ kỳ nguyên soái bên kia tư cách yêu cầu quá cao, mà lại rất lợi hại nghiêm khắc. Nghe nói ổng nghỉ cùm mổ trung tướng còn có tùy ý đánh giết chính mình cấp dưới thói quen, không thật là tốt lựa chọn. Tư mỏ mỏng gạ cùng dã mạ cạ gì chỉ huy ban đầu ạ kỳ gì tàn đảng tuy nhiên cũng không tệ lắm, thậm chí còn có sở mổ kẻ trung tướng diễn chính xu thế thế giới trưng binh đi ra phe phái hướng phương diện này đi tốt nhất, bởi vì bọn hắn cánh cửa thấp nhất. Nhưng là đây cũng không phải là vị này thượng tá chọn lựa đầu tiên. Tốt nhất, thực cũng là cỡ lão chỗ phe phái, ngày bình thường cũng không có việc gì, không tranh quyền không đoạt lợi. An an ổn ổn làm chính mình hải quân, có công tất thưởng từng, có còn chưa nhất định phạt, không nên quá tốt. Vậy ngươi là có ý gì? Sắt Bất Hầu nghi nói, ta qua chuẩn bị lễ vật, hiện tại mang lễ vật chỉ là cho ký dưới đại tướng sinh nhật dùng, còn thiếu một phần a, chẳng lẽ cỡ lập trung tướng thăng nhiệm đại tướng không cần chuẩn bị lễ vật sao? Không phải vậy, vì cái gì cỡ lập trung tướng muốn mở hiến hội mở bảy ngày, khẳng định là nghĩ đến cùng một chỗ xử lý a. Nghe vậy, Sắt Bất xứng sở ngay tại chỗ, lễ vật, ngươi không trở về không chuẩn bị a, này hải quân thượng tá cao mày nói, làm sao có thể? Sắt bất khoa trừng nói, ta là ai a? Ta thế nhưng là cỡ là trung tướng phía dưới cụ rổ trung tướng trực hệ cấp dưới. Sắt bất cỡ lão a, ngươi có thể biết sự tình ta có thể không biết. Chỉ là, bất quá, cái kia ta bận quá ta chưa kịp. Đúng, ngươi không phải muốn chuẩn bị lễ vật sao? Mang cho ta một phần đi, yên tâm, ta cho ngươi dẫn tiến. Ngươi thế nhưng là cùng ta đồng cấp a, tuyệt đối có thể. Thật, thực không cần đến dẫn tiến. Sắt bất thượng tá, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, ta cho ngươi làm phó quan đều được. Lễ vật tuyệt đối không có vấn đề, nhưng ngươi đến nói cho ta biết, cỡ trung tướng vui tốt cái gì a? yêu thích. sắt bấm nút lại, không xác định nói, hoàng kim, trước 1086, chờ ngươi trở thành đại tướng, đem ta điều tới đi. cỡ nào yêu thích, đối với bọn hắn những này coi là thường xuyên ở bên người người mà nói, thực biết rất nhiều. đầu tiên cỡ yêu thích xa hoa lãng phí, điểm này là sẽ không sai, còn nữa thích chia sẻ, dù sao có chỗ tốt thiếu không bọn họ những thuộc hạ này. dùng hắn lời nói tới nói, cũng là hải tặc có thể sống như vậy tới nhuận, không có đạo lý hải quân nhất định phải chịu khổ, không phải vậy như thế vừa so sánh, tất cả mọi người đi làm hải tặc tốt, trật tự. Trật tự lại không thể coi như ăn cơm, chỗ tốt cho đến mới có thể làm cơm ăn à? Muốn con ngựa chạy, lại không cho con ngựa ăn cỏ. Từ đâu tới đạo lý? Điểm này chính phủ thế giới liền làm không tệ, cho bọn hắn hải quân tiền lương phát với với, còn có ngày nghỉ. Nhưng cỡ lào nha, đối bọn hắn thì càng không tệ. Lão nha, cỡ nó thích sĩ diện, tóm lại không nể mặt mũi hắn liền trợ mặt, làm người tương đối hệ hòi, mang thủ. Còn đưa thích vô năng phẫn nộ, thường xuyên mắng một số căn bản nghe không hiểu nhưng biết không tốt lắm lời nói, bao quát chính phủ thế giới cũng dám cờ trách. Đối cờ dưới chính phủ thế giới quan viên là chán ghét đến mọi người đều biết loại kia nhưng muốn nói vật chất mà giống như cũng không có gì thiếu gần nhất duy nhất để bụng, tựa hồ cũng là hoàng kim vật phẩm trang sức, mặt cũng là kim sắc, hai sức cũng là kim sắc, tên đều mang kim tuyển vàng khẳng định không sai, hoàng kim sao? Ta biết, cảm ơn ngươi sạt bớt nhất định phải giúp ta, ta hội mang cho ngươi một phần, rút lui trước. Hải quân thượng tá nghe nói như thế, vội vàng rời đi, mà người chung quanh cũng nghe đến lời như vậy, cũng tất cả đều chạy về qua. bọn họ cũng chỉ cho chuẩn bị một phần lễ vật, không có làm phần thứ hai. Nơi này có một số người là thế giới trưng binh lên, có chút là truyền thống lao giác biệt quân nhưng bất kể như thế nào, cỡ lão mặt mũi là muốn cho người ta phát tiếp mời từng cái thông chi, không phải liền là muốn cổ động nha, này lễ vật nhất định phải đúng chỗ mới đúng. Hoàng Kim A, lúc này một cái cán ba điếu xi si gà nam nhân đi tới, một phát bắt được cái kia dẫn đầu chạy đi Hải quân thượng tá, nói, thật đúng là, cỡ ngay hiện tại bắt đầu như thế thu lễ sao? Ta nhưng không có Hoàng Kim, huy, ngươi cho ta cũng chuẩn bị một phần đi. Sợ mồ kệ trung tướng. Này Hải quân thượng tá xem xét người tới, kinh hãi một chút, ngài, ngài cũng phải, làm gì, ta không thể nhận. Yên tâm. Hội trả tiền, ta chỉ là không kịp cầm hoàng kim mà thôi. Người tới chính là sơ mổ kẹ, tại tiếp vào cỡ là thông chi thời điểm, hắn vừa vặn liền tại phụ cận, đi qua một đêm thời gian trực tiếp liền đến. Vâng, ta biết. Này hải quân thượng hạ biết miệng, biểu lộ có chút vụn lệ. Cái này ba phần a, mà lại cho sơ mổ kẹ còn có sát bớt chuẩn bị hoàng kim, còn không thể có chính mình chuẩn bị hoàng kim nhỏ. Một cái là có việc cầu người nhà, một cái khác thì là bên trong cấp bậc tướng, đều không thể đã tội. Nhân tình cái này một thối, phiền nhiễu nhất không chịu nổi. Về phần sơ mổ kẹ, hắn cũng không coi trọng cái này chỉ là muốn người ta mang một phần mà thôi. Dung tha cái này hải quân thượng tá, Sợ Mồ Kệ trực tiếp hướng đi Sắt Bật, nói, "Thế nào, có lẽ phải ngươi đến tu lễ." Sợ Mồ Kệ trung tướng, Sắt Bật lên tiếng kêu gọi, cười nói, nói giỡn, Cặc là trung tướng từ chưa nói qua cùng loại lời nói, chỉ là, "Sĩ diện nha, ta hiểu được." Sợ Mồ Kệ chớp mắt trùng một cái, cái tên Sĩ diện ra hỏa, lần này mặt mũi muốn dây lớn, "Hừ, đại tướng nha, vừa vặn tìm hắn làm ý chuyện, hắn ở bên trong a. Đến ngay đây." Sắt Bật vội vàng gật đầu, nói ra một cái địa chỉ. "Ngươi tiếp tục trông coi đi." Sợ mù kệ nói ra khỏi bụi, trực tiếp đi vào bên trong, theo địa chỉ tìm tới cỡ lão Lâm thời chỗ ở, trực tiếp lên tới tầng cao nhất, còn chưa tới phòng của hắn, hắn liền nghe đến trong phòng truyền đến tiếng mắng chửi. Ta mẹ nó để ngươi tặng lễ sao ngươi liền đưa, ai bảo ngươi tặng lễ, ngươi mẹ nó là thất vũ hải, hải tặc, không phải hải quân, ta không có mời ngươi. Thế nhưng là Kim nghe trung tướng, không, Kim nghe đại tướng, liên quan tới ngươi muốn thăng đại tướng sự tình, chúng ta đều biết, khẳng định phải trò chuyện tỏ tâm ý à? Đồng hồ ngươi sao kích cỡ đồng hồ, cho ta bảo vệ tốt ngươi phòng tuyến. Không đánh hải tặc không đi tân thế giới bên trong quyển ngươi quản ta yêu thích làm cái gì? Cái gì? Sì gà. Sì gà có thể, như vậy đi, hai Dương, nhiều không muốn, cái gì? Ngươi muốn đưa Hoàng Kim, được thôi, được thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. 3. Bên trong vang lên cúp điện thoại thanh âm, Sợ Mộ Khệ vừa vặn đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy cỡ lão ngồi liệt tại ghế sofa này, trành 258 vạn một dạng tại này. Sợ Mộ Khệ. Hắn nhìn người tới, đem chính mình miệng bên trong sì gà đầu cho bóp tắt, đưa tay nhấc gầu, Sợ Mộ Khệ trên ngực cất xì gà liền bay lên rơi vào trên tay hắn. Huy, ngươi làm cái gì? Sợmộ kệ cả giận nói, ta nghe nói ngươi tìm tới một cái rất lợi hại xì gà sư à, Titun cung cấp còn tốt rút ra, vì cái gì còn muốn của ta? Ngẫu nhiên thử một chút hàng vỉa hè hàng, có trợ giúp chính mình tiếp địa khí nha, cao cao tại thượng lâu nhưng là sẽ biến ngu nốc. Cỡ là không thèm để ý chút nào cắn này ba cái quyển cùng một chỗ xì gà, dùng cái bật lửa cho nhóm lửa. Sợmộ kệ trực tiếp ngồi đối diện hắn, trong mắt hơi híp, ta có thể cho rằng ngươi lại chào Phúng Thiên Long Nhân. Đám kia ngu đần có cái gì tốt chào Phúng, nói đều ném chính mình mặt cơ là phun ra điếu thuốc sương mù, cười nói, ngươi cái tên này lá gan còn là lớn như vậy, loại này hát ổn cũng liền ngươi dám nói đi. Sợ Mộ Kẽ bất đắc dĩ nói, hắn tuy nhiên cũng khó chịu, có thể xưa nay sẽ không bên ngoài qua nói, hắn là chính thống hải quân, không phải thế giới trưng binh lên những giã lộ từ đó, đối chính phủ thế giới vẫn là có lòng tính sợ. đúng, ngươi vừa rồi đang làm gì? Thất Vũ Hải. Sợ Mộ Kẽ hỏi. Ừm, Thất Vũ Hải, bạch đề đốc Sam William, ta tiểu lao hương, không biết từ chỗ nào được đến tin tức, nói lao tử muốn trở thành đại tướng, muốn đưa lễ. Cơ lão nói lên cái này hàm răng liền khẽ cắn, rõ ràng văn kiện cũng không xuống đến, dựa vào cái gì cứ như vậy chắc chắn là ta à. Chứ ngươi cũng không có người khác đi, ngươi tiếp thế nhưng là kỳ dự đại tướng vị trí, người khác không có tư cách kia. Sợ Mỗ kệ thoải mái dễ chịu lùi ra sau dựa vào, nói, ta nghe được kỳ dự đại tướng muốn lui ra đến tin tức thời điểm, liền biết ngươi khẳng định phải bên trên, chúc mừng à, rốt cục bên trên nói đến ngươi vẫn còn so sánh ta tuổi trẻ đi, thế mà nhanh như vậy coi như lại tướng. Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Cơ lập mắt chừng một cái, ngươi đến, ta không thể được. Ngươi phe phái hạ nhân sẽ đem ta làm thịt, vị trí này, không ai dám thương. Sợ Mộ Kệ cười một tiếng, hảo hảo thu đi, nên ngươi chính là ngươi, chạy không thoát. Ta mẹ nó liền không thích nghe loại lời này, ngươi tới làm gì? Tới dùng cơm vẫn là tới tìm ta gốc dạ. Cợ lão nhè răng nói, tìm ngươi làm ý chuyện. Sợ Mộ Kệ nói ra khói bụi, trầm rãi nói, ta muốn đi vương quốc quản Đồ, tân thế giới bên này hiện tại quá loạn, chúng ta hải quân nhưng thủy trung thờ ơ, dạng này không nên, chúng ta không thể chờ lấy bọn hắn quyết ra thắng bại, ta muốn chủ động xuất kích. Ta chỉ là trung tướng a, Sợ Mộ Kệ cơ lão nói ra nhanh chờ ngươi trở thành đại tướng đem ta điều tới đi sợ mụ kệ trầm giọng nói trước 1087 làm tiểu đến có cái này tự giác những lời này để cỡ lão lâm vào trầm mặc hắn ngẩng đầu phun ra một điếu thuốc sương ngủ nhìn lấy giống như hơi nước một dạng khói bụi ở phía trên lượn lờ uy không muốn không nói lời nào a sợ mụ kệ mở miệng nói ngươi để cho ta nói cái gì cơ lão nhún nhún vai không nói đến ta không biết cụ thể có một ngày bên trên lần đi ta cũng không phải cố dạ hắn có thể tùy ý ta không thể Ngươi nhất định phải đột nhập vương quốc oản nô loại kia hải tặc say thị trận làm gì? Để bọn hắn cho căn chó không liền có thể lấy, đột nhập đi vào làm gì? Chuyện này cỡ là không thể nào hiểu được, lấy hắn não mạch kín, khẳng định là để hải tặc nhóm chính mình quyết ra thắng bại lại nói. Cái gì hải tặc vương? Tên tuổi vang mà thôi, bột thực so tiểu quái dễ đối phó, riêng là mảnh này đại hải, thế nhưng là có thể so với hồn hệ liệt trò chơi. Chờ tân thế giới nửa đoạn sau quyết ra thắng bại, nuôi ra cái kia duy nhất thắng giả, tập kết binh lực nhất cử đem giải quyết bất canh hương nhà, hiện tại chạy đi cái kia say thịt trận, vẫn là một tên hải quân chạy tới rất dễ dàng bị xem như bịng ngắm. Ta có muốn tự tay bắt người. Sợ Mộ Khệ sắc mặt trang nghiêm, ta có dự cảm, lần này Vương Quốc Quả Nổ lại bắt không được người, về sau liền không có cơ hội. Cớ lão đón đến, nghi nói, nhóc mũi rơm. Sợ Mộ Khệ gật gật đầu. Ngươi nói ngươi lao nhớ thương con hàng này làm gì? Cớ lão chớp mắt chừng một cái, có lớn như vậy mị lực sao? Ngươi từ Đông Hải lúc ấy liền đối con hàng này nhớ mãi không quên, trên thế giới hải tặc nhiều như vậy, bắt ai không phải bắt ta. Hắn không giống nhau, ngươi biết Cớ lão, ngươi gặp qua hắn. Sợ Mộ Khệ trầm giọng nói, Gia Hỏa kia bỏ mặt không quan tâm lời nói, hội tạo ra càng đại sự hơn bừng, tuy nhiên ta cũng không ghét gia Hỏa kia, nhưng là hắn là hải tặc, ta phải bắt bắt. Ngươi có thể tính đi, loại kia tiểu nhân vật cũng liền ngươi để bụng, làm gì? Đối ngươi tính khí đúng không? Cớ lão thở dài, nhóc mũ rơm cái loại người này, không phải trên bản, cùng nói đó là bố cục, không bằng nói đó là mặc cho tùy hứng tính, luôn miệng nói muốn làm hải tặc vương liền có thể lên làm hải tặc vương. Lên làm vậy cái này hải tặc vương cũng liền không đáng tiền. Ngươi có chút thời gian, không nếu muốn muốn mạnh hơn chút nữa, sợ mổ kệ không phải ta nói ngươi. Lần trước ngươi bị đỏ Phở làm mì ngổ kem chút đánh chết đi, ngươi dù sao cũng là một cái tự nhiên hệ, nói thêm thăng để bạn chính mình đi, cô dạ sau khi đi, các ngươi cái này phe phái thế hệ tuổi trẻ chỉ có ngươi, muốn không chịu thua kém An nên biết hổ thẹn à, suốt ngày nghĩ đến cũng là bắt cái này bắt cái kia, ngươi kim cương toàn bất lợi, liền thiếu đi làm điểm đồ sứ sinh hoạt, lại tiếp tục như thế, có bị đều muốn vượt qua ngươi. Uy, ta cũng không phải để ngươi đến cửa trách ta. Sợ mồ kệ Thái Dương nổi gần xanh, lại nói, có bị ra hỏa kia làm sao lại siêu việt ta ạ? Ta cũng không yếu a. Được được được. Ngươi nói cái gì là cái gì, muốn đi vương quốc quạ nổ lời nói lại bàn, hiện ở cái này cục thế cũng không phải một mình ngươi động liền không sao, hải tặc bên kia hiện tại cục thế theo địa lôi giống như, tiếp xúc một chút liền muốn nổ, tùy tiện phái người tới, rất dễ dàng để toàn thể hải tặc hiểu lầm, ngươi đến lúc đó ngươi nói ngươi muốn bắt nhóc mũ dơm, có người tin sao? Ngươi đại biểu thế nhưng là hải quân. Cỡ lão nói thẳng. Hắn cùng sờ mổ cái quan hệ này, không cần đến che giấu, nói chuyện trực lai trực khứ khá hơn một chút. Ngươi không đồng ý? Sờ mổ cái hỏi, ta còn không phải đại tướng đâu, ta đồng ý cái gì? Lại bàn lại bàn cỡ lắc khoát qua tay hừ ngươi lên tới cao vị lá gan cũng tiểu sở mộ kệ sét một tiếng cũng không ngừng lại đứng người lên từ cờ lão gian phòng rời đi làm sao nói đâu cái gì gọi là nhát gan à ta cùng ngươi giảng ta xuất đạo đến nay từ chưa sợ qua người à không muốn nói xấu ta cỡ lão cũng không đứng lên chỉ là hướng về phía sở mộ kệ bóng lưng nói một câu liền mắt tiện hắn rời đi chờ hắn hoàn toàn rời đi về sau cỡ lão liền nhún nhún vai dựa vào ở trên ghế salon cắn xì gà tại này xuất thần theo sở mộ kệ đi không bao lâu cụ đi tới nói Cớ lão tiên sinh, hội trường một lần nữa bố trí một chút, chúng ta là không phải nên có chuẩn bị. Ừm, lại là bữa tiệc, thật sự là, tại sao phải nói 7 ngày à, 7 ngày tốt mẹ nó dài à. Cớ kia tại này tiếp tục thở dài. Cớ lão tiên sinh, nếu không ngài nghỉ ngơi một chút, không đến trọng yếu người, liền để ta tới. Người đến cái rắm. Cớ lão ngứt hắn một cái, nói chuyện qua một cái nước bọt một cái đinh, lại nói, cái gì là trọng yếu người, toàn thể hải quân đều hẳn là trọng yếu người, mệt mỏi cũng chịu đựng, người ta nể mặt ngươi, mặt mũi ngươi đến đã cho qua. Ngươi cho rằng đều là sợ mồ kệ tên ngu ngốc kia, trực lai trực thứ, ngay cả phía trên đều phiền hắn, hắc, tìm ta qua vương quốc quản ổ, hắn chẳng lẽ không biết hắn cái này dê năm cơ địa trưởng làm sao tới nha, nếu không phải cổ dạ cho hắn điều bên ngoài gạ vì qua là tên phản đồ, hắn căn bản không có cơ hội. Sợ mồ kệ trung tướng, cu rồ đẩy tới kính mắt, phát sinh cái gì không? Ha ha, hắn để cho ta điều hắn qua vương quốc quản ổ. Cớ lão cười nói, hướng chỗ kia chạy, hắn là muốn chết đi. Gia hỏa này thế nhưng là bị người phỉ nhổ tồn tại, bởi vì tính tình thái chủng, hắn cùng thời kỳ bên trong cũng liền hy nà nguyện ý giúp hắn, đồng thời vì hắn xoa rất nhiều cái mông, nếu không phải hy nà cái này tham như phế phái tồn tại, sợ mồ kệ đoán chừng còn tại Đông Hải ra không được đây. Dê năm cũng là như thế, khó được cho cổ dạ mở miệng. Cụ dạ tuy nhiên cho hắn điều tới, nhưng lúc đó cũng chỉ là trung tướng mà thôi, không phải cơ địa trưởng, là vợ cụ sẽ ra chuyện mới có hắn thời cơ. Thế nhưng là phía trên những cái kia khó chịu hắn vẫn luôn đang ngó chừng hắn. Hiện tại điều hắn qua Vương quốc An Độ, cái kia chính là xung quân, không ai sẽ quan tâm hắn chết sống, sẽ chỉ đoạt hắn Dê năm vị trí. Đừng tưởng rằng Hải quân bên trong tất cả mọi người là người tốt, là từ trận đánh lên nói cũng không tệ đồng liêu tới nói cũng coi như có thể nhưng là thật muốn có cơ hội ai cũng sẽ đoạt đi lên không phải vậy còn phân cái gì phe phải à cái này đại hải chính là như vậy cơ lão rất rõ ràng bên trong tính tàn khốc không có phương nào đều là đồng thoại đồng dạng mỹ hảo cho nên hắn từ trước kia bắt đầu suy nghĩ chẳng qua là khi một cái thổ ba vương nhưng không có nghĩa là hắn không biết điều tình bản chất giống như lão gia tử một dạng Cơ lão tự lẩm bẩm chợt cười khổ một tiếng đứng lên nói lão gia tử giải phóng tính toán cũng vài chục năm sáu tuổi lão đầu Cứng rắn, kéo lê hắn làm gì? Hắn đều không đề cập với ta về hưu sự tình liền về hưu, nói rõ là quyết tâm, hắn mệt mỏi, vậy liền ta tới đi, làm tiểu phải có phần này tự giác ra. Cớ lão tiên sinh. rồ trừng to mắt. Đây là giác tình sao? rồ. Cớ cười trên mặt mang ý cười, vỗ vỗ củ rồ bả vai, về sau ngươi muốn vất vả một điểm. Vất vả một điểm? Đằng sau ngươi muốn làm sự tình quá nhiều, ta cũng không muốn kẻ nợn xử lý những phá sự kia. rồ thân hình nhất chính, nghiêm mặt nói, vì ngài làm việc, không khổ cực. Không tiếp tục gần dấu sao? Không. Còn không có nói rõ, nhưng lời nói này cũng đại biểu cho, về sau hắn làm lên sự tình đến, cũng có thể trắng trọn một điểm. Hắn củ rô hiểu, cái gì đều hiểu. Chuyện hôn tình chuyên vả mặt, nữ cường. Chương 1088, Hải quân muốn xong. Bảy ngày đến hội, từ giữa trưa bắt đầu một tận tới đêm khuya, không ngừng là có hải quân đến, cỡ là có thể không cần từng bước từng bước trở về lễ, nhưng là mặt là muốn gặp. Lúc đầu cỡ lão cũng là nghĩ như vậy, tranh thủ thời gian lôi kéo lao ra tử tại chỗ cao nhất thiên thủ các vị trí lộ mặt, nói một chút chúc phúc lời nói, vấn đề này coi như xong. Lúc đầu cùng hắn liền không có quan hệ gì, có lẽ 7 ngày sau đó hắn đại tướng nhận mệnh xuống tới, có lẽ trong lúc này liền xuống đến, vậy liền tận lực không lộ diện, đem sự tỉnh sức ảnh hưởng ép đến nhỏ nhất. Nhưng hắn bắt đầu phát hiện có chút không đúng nguyên nhân, là bởi vì trừ cho lão gia tử lễ bên ngoài, chính mình đột nhiên cũng thu đến một phần lễ. Lúc này, tại này tối cao lại lớn nhất phòng ăn lớn bên trong, cỡ lão liền ngồi ở chủ vị, trước mặt là cú rổ, Sát bớt, Phén mỉ cùng ngáp ngủ, dì đã ngồi tại bên cạnh hắn, tại này lay lấy trên bàn đại lượng hoàng kim vật phẩm trang sức. Cớ lão, cái này xem thật kỹ. Di đã cầm một cái Hoàng Kim Quân Trượng, đứng trên ghế vung vẩy một chút, cười ha ha nói: Ta chính là Nữ Vương. Đừng làm rộn, ngươi tại Hải Quân khi Nữ Vương. Cái này theo nước Cộng Hòa bên trong làm Hoàng Đế khác nhau ở chỗ nào? Xuống tới, cỡ nào đoạt lấy này Hoàng Kim Quân Trượng, thuận tay sờ một chút, xách một tiếng. Cái này mẹ nó chất lượng vẫn rất tốt, người nào đưa? Là vợ gì vợ Ghi Nhi ạ Thiếu tá, đến từ Đông Hải. Cú rổ Trung thực đáp: Đông Hải Thiếu tá, Chi bộ, ban bộ, tứ hải trừ khu vực bên ngoài, cũng có loại kia từ Đại Hải trình quá khứ đóng quân yếu điểm hoặc là tuần tra thì như trước đó phủ bồ đi cùng sơ mộ kẽ, bàn bộ cũng không được à, một cái thiếu tá lớn như vậy cái hoàng kim quyền trượng, nhìn nhìn phía trên cái này bảo thạch chất lượng rất tốt à, cho ta đi dò tra, người này đến làm gì? Cớ nào đem quyền trượng bỏ trên bàn, cắn sĩ gà nói, còn có này đến nhiều như vậy lễ vật à, vì cái gì đưa cho ta à? ta cùng các ngươi rằng à, không muốn cầm cái này khảo nghiệm cán bộ à, ở cái thế giới này, tại hải quân nội bộ không có cán bộ chịu nổi dạng này khảo nghiệm, cái thế giới này cũng không có gì tặng lễ phạm pháp loại hình, coi như cùng hải tặc cấu kết, chỉ cần không quá phận tự phạt ba chén cũng liền xong việc. Cỡ nào đến hơn hai mươi năm, đã sớm theo cháo lưu, đương nhiên bản thân hắn cũng là hủ hóa đoạn lạc này một loại, không phải người tốt lành gì, cũng từ không cho là mình là người tốt. Hắn buồn bực không phải tạc lễ, buồn bực là vì cái gì cái này mấu chốt tạc lễ. Người nào cho ta bại lộ? Cỡ nào nheo lại mắt, nhìn chằm chằm phía trước đứng đấy mấy người, ta không phải đã sớm nói phải khiêm tốn à? Việc này ta có phải hay không nói còn không có định, không muốn trước thổ lộ ra ngoài, điệu thấp xử lý, thành đại tướng cũng điệu thấp xử lý, cái này làm cái gì à? Cujo nhếch miệng nói cỡ lão tiên sinh, ngươi là hiểu biết ta, nếu như là ta làm, nếu như là ta, sẽ không có người biết. ngươi còn có thể ngươi. cỡ lão giật nhẹ khoe miệng, trường cụ rồ liếc một chút. cỡ lão ngươi là hiểu biết ta, con người của ta siêu cấp lười, không làm loại sự tình này, có chút thời gian không bằng lén đi ra ngoài cho người ta đưa ở mắt đây. nói, ngủ ngáp một cái, giống như ngủ không ngon. ngươi mẹ nó ban đêm lại đi ra ngoài đi. cỡ lão trung tướng, ngươi là hiểu biết ta, ta vội vàng chế tác hải quân viên thuốc đâu, nếu không phải cụ dội trung tướng kéo ta đi nhìn đại môn lời nói, ta về sớm phòng thí nghiệm. Phèn Nhỉ duỗi một chút lưng mỏi, nói: "Hai ngày này đứng đấy rất mệt mỏi." Cố Lặc trong mắt tại Phèn Nhỉ duỗi người lúc này nổi bật ra bạo tốt dáng người này dừng lại liếc một chút, tại gì đã chừng ánh mắt đặt ở hoàng kim này. Cô gái nhỏ này gần người nhất tại càng ngày càng sắc khí, có lẽ là hấp thu nhiều ôn dịch nguyên nhân, hiện tại có nàng tại địa phương, cam đoan chung quanh liền một điểm cảm cúm virus đều không mang theo. Cố Lặc thậm chí nghĩ đến ngày nào muốn hay không cho nàng chi chi chiêu, thay cái phương hướng khai phát, người nhà, thể nội nhất định là mang vi khuẩn cùng virus, cùng nhân thể miễn dịch hệ thống duy trì lấy một cái thang bằng chỉ có thăng bằng mới có nhân thể hoạt động nhưng là cái này thăng bằng nếu là mất cân bằng lợi nói vậy coi như không tốt lắm nhưng cái này còn chưa đến thời điểm pheni hiện tại khai phát trình độ không cao chờ đến lúc đó nhìn nhìn lại có hay không cơ hội này Dì đã con ngươi đảo một vòng cơ đảo biết ngươi chính là an nha cỡ lướt mắt chừng một cái ta yên tâm nhất cũng là ngươi hừ Dì đã vĩu môi một cái tuy nhiên bị nói như vậy nhưng luôn cảm giác có chút không cao hứng sau cùng hắn đưa ánh mắt đặt ở sạt bớt trên thân sạt bớt mở đầu há miệng muốn nói cái gì nhưng lại nẹn xuống dưới cuối cùng vẫn nói cỡ nào trung tướng ngươi là hiểu biết ta ta là rất lợi hại thành thật người chỉ là người khác hỏi ta đưa cái gì lễ ta liền thuận miệng nói ra Liên ngươi ngươi mẹ nó năm đó đều nghĩ đến giết người ta thuyền trưởng bên trên ngươi thành thật cái gà nhân vinh. Cớ cỡ hùng hùng hổ hổ nói làm gì tẩy trắng yếu ba phần đúng không chạy đến hải quân đến đầu đều không thanh tỉnh mấu chốt là chúng ta hải quân còn không phải chính phái à tại hải tặc trong mắt bọn họ thật đúng là không phải chính phái người ta hải tặc chủ nghĩa duy tâm sở tác sở vi tự nhận chính nghĩa Ngăn cản bọn họ Hải quân cũng là cái chùm vàng diện. À, Hải quân không phải chính phái, dì đã lệnh ra cái đầu, có ý tứ gì? Mọi người tại đây, làm qua Hải tặc cùng Ngụy Hải tặc cũng không ít, dì đã là không coi truy nã, xem như cái Ngụy Hải tặc, cụ rồ là thuyền trưởng, sặc bực là kiến tập Hải tặc, bọn họ có thể toàn đều cho rằng Hải quân là chính phái à? Cái gì chính phái? Ta cùng các ngươi giảng cái gì là chính phái? Cũng tỉ như nhóc mũ rơm tên ngu ngốc kia, cái này hàng trừ có một cái minh xác mục tiêu bên ngoài, sinh tồn ý nghĩa chính là vì ngăn cản người khác ngộ tưởng, có chuyện phát sinh mới có thể hành động kẹp dần một bức người bị hại tư thái, vẫn là số ít hành động, một ngày khắp nơi còn rất lợi hại phẫn nộ, đây là cái gì? đây là mẹ nó tiêu chuẩn chính phái à? tướng so với chúng ta nghỉ, chúng ta mang rộng lớn lý tưởng hoặc là dạ tâm, cũng có vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạt người, tỉ như xạ cả dù kỳ, mỗi ngày đều rất lợi hại nỗ lực liều linh huấn luyện vì cái nào đó mục tiêu mà làm ra chuẩn bị, thất bại cũng sẽ không nổ chí, có tổ chức hành động, cũng có luôn luôn đang cười người, tỉ như lão gia tử, đúng, chúng ta dạng này mới là nhân vật phản diện, người đang nói cái gì à, cướp đảo? Dị Đạ cổ quái nhìn lấy Cớ lão, gần nhất uống rượu đem đầu uống hỏng á, phèn nhì. à? Phèn nhỉ. A. Đầu hỏng? Phèn nhỉ ngấp lại, móc ra quyển nhật ký, hết sức chăm chú đối Cớ lão nói, Cớ lão trung tướng, mời nói cho ta biết cụ thể triệu chứng, ta trở về nghiên cứu một chút. Ở trước đó, có thể thử trước một chút ta gần nhất nghiên cứu ra hải quân viên thuốc hệ liệt chi thanh tỉnh viên thuốc, nó có thể để người ta bảo trì phấn khởi hòa thanh tỉnh, còn có giảm đau cảm giác, có thể khiến người ta tư duy nhanh nhẹn, duy nhất tác dụng phụ cũng là có thành tựu nghi tính, đồng thời đối thần kinh có chỗ phá hư. Nhưng không quan hệ ta sẽ từ từ nghiên cứu khứ trừ tác dụng phụ, sau đó quảng bá ra ngoài. Ngươi ngừng cho ta." Cố Lao vội và nói, "Ngươi cái này quảng bá ra ngoài mới là thật hại quân môn song. Chuyện ngôn tình chuyên và mặt, nữ cường. Chương 1089, học không phải quyền kích, là nhu đạo. Cái đồ chơi này còn có thể quảng bá nha, cũng không nên như vậy viễn luyện." Nói hết lời, mới khiến cho phèn Nhi ngăn lại cái này thí nghiệm, mặc dù nói thứ này tại hắn đời trước nhà cái nào đó thời kỳ chiến tranh hội lấy ra làm thuốc kích thích dùng, nhưng này là hai chuyện khác nhau, cơ ở trong lòng cơ bản nhất lương tâm vẫn là có. Cái đồ chơi này sao có thể tùy tiện dùng? Tuy nhiên lấy cái thế giới này tự chủ cùng duy tâm đồng dạng chữa bệnh năng lực, đoán chừng có thể trị hết. Nhưng thứ này vẫn là không có tất yếu suất hiện tốt. Nói xong phiền nghi, cỡ lão nhìn lấy trên bàn tràn đầy hoàng kim, nói những vật này đều tra cho ta tra một cái, tìm hiểu nguồn gốc, không quá phận không cần phải để ý đến, có những quá đó quá phận trực tiếp cảnh cáo, hóa thành trọng điểm chú ý, lại không nghe liền trực tiếp lột. đương nhiên dây không thể đục vào, gặp được những cái kia siêu cao thuế nặng quá thảm, trực tiếp liền cho ta lột. Hải quân nội bộ xa hoa lãng phí, khẳng định là có gió này khí vẫn luôn tại thượng tầng còn tốt một chút lương động chân phát lại có thu thuế cẩm cũng không quan tâm cái này nhưng là trung hạ tầng hải quân vì tài phú làm ra bắt lính theo danh sách động quá bình thường toàn bộ thế giới đều như vậy không có cách nào cải biến Tắt phong và kỷ luật cái này một thối tại hải quân cái này trong cơ bản không tồn tại nhưng không thể quá phận quá phận lời nói vậy liền theo cái kia trước kia đông hải lao thử thượng tá một dạng loại kia cùng hải tặc cấu kết khẳng định là muốn quản một chút vui vặn liên luận từ lần này tới cái đại sở bởi vì kéo không tại cái này đợi hai ngày thời gian. Cơ lão đã nhận được tin tức, lão gia tử từ, từ ngày đó sinh ngày sau liền lui ra đến, mà định ra đại tướng nhân tuyển, cũng là hắn Cơ lão. Muốn từ đó sẽ thành đại tướng, Cơ lão tiên sinh, thời gian muốn tới. Cú Dụ đẩy tới kính mắt, kế tính toán thời gian, nói ra: "Gấp làm gì, liền không thể để cho ta chậm một hồi sao?" Cơ lão ngước hắn một cái, nói: "Loại sự tình này là muốn chuẩn bị, là muốn ấp ủ, không thể không quản ta chịu hay không chịu đến a, cũng muốn suy tính một chút ta tâm tình a. Ngươi là nữ nhân mà ngươi, loại sự tình này ấp ủ cái gì, người khác đều là giữ gì?" Cơ lão tiên sinh Cơ lão tiên sinh, lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, cát cung hữu đùa thở hổn hổ hồ xuất hiện tại này, trong tay mỗi người có một cái quà tặng, dương một mặt vui mừng, hai người đến a, lúc nào đến, Cơ lão nhìn thấy cái này hai bắt đầu có chút đau đầu, mặc dù nói là mình hô, nhưng là đi, thật muốn đến trước mặt, hắn vẫn là đau đầu, cát là hắn một mực đau đầu tồn tại, hiện tại hữu đùa theo cả sở lâu, tựa hồ đầu cũng có chút không rõ ràng, nhìn bộ dáng này, luôn cảm thấy có chút hiện tật hóa, cái này cũng không quá dịu, cái này đại hồ tử luôn cảm thấy có cô ô nhiễm một dạng khí chất với ai ở lâu người nào cùng hắn khí chất đều không khác mấy. Chúng ta mới đến, liền ngựa không dừng vọ tới. Cắt tiến lên một bước, kích động nói, cỡ lão tiên sinh, ngài rốt cục trở thành đại tướng, quá tốt, quá tuyệt. Ngài tâm nguyện rốt cục đạt tới, thật sự là để cho người ta, thật sự là để cho người ta. Nói, hắn kìm lòng không được nước mắt chảy ròng. Chỉ là cái này nước mắt, cỡ nó thấy thế nào làm sao khó chịu, liền mẹ nó theo nước mắt cá sấu giống như. Ngươi khóc cái gì à? Cái gì ta tâm nguyện? Ta tâm nguyện là cái gì ngươi biết không? Ngươi liền khóc, an tĩnh một chút, an tĩnh một chút. Cỡ lão nhìn xuống đau đầu nói ra sát thực, không nên quá kích động, đó cũng không phải cờ lập tiền sinh tâm nguyện. hiệu đùa coi chút cảnh giác tiến lên một bước, quát một tiếng. nhớ tới cái gì, ngừng nước mắt, thật sâu nhìn một chút cờ lão, trung điệp gật gật đầu, vâng, cái này cách cờ lập tiền sinh tâm nguyện kém rất nhiều, chúng ta sẽ cố gắng, cuối cùng có một ngày, luôn có một ngày như vậy, chúng ta sẽ cố gắng. nha a, vẫn là hiểu không? cờ lão vui mừng gật đầu, những người này tốt xấu còn biết cái này cùng hắn tâm nguyện kém cách xa và giảm, chính mình chỉ muốn tại Đông Hải dưỡng lao, cái này đều muốn thành đại tướng, lại dưỡng lao mẹ nó liền đợi đến về hưu lại nói, lao ra từ vị trí này đợi vài chục năm, hắn được bao lâu tài năng lui ra đến, có phải hay không muốn tìm cái người kế nhiệm cái gì? nghĩ tới đây, cỡ hướng mọi người chung quanh quét mắt một vòng, nếu như muốn tay về hưu lời nói, tại vị này đưa bên trên đợi mấy năm liền đầy đủ, cũng không cần bao lâu thời gian, chỉ cần có phù hợp người kế nhiệm, nhưng là hiện tại thế hệ tuổi trẻ tốt cũng không có nhiều, nhưng là chỉ cần có người kế nhiệm lời nói, hắn có thể về hưu sớm một chút. đang ngồi mọi người đều có cơ hội, nhìn ta làm gì? người muốn ăn sao? vàng thật. Di đã lúc này thường thức tính cắn một khối vàng, xác định là vàng thật, đưa cho cờ lão. Cái đồ chơi này không thể ăn. Cơ lập trợn mắt chừng một cái. Di đã tính toán, hắn không nghĩ nàng chịu khổ, lại nói, nàng cũng không thích hợp vị trí này. Cú rồi, chính mình còn muốn dùng đến, bất quá cũng có thể khi chuẩn bị tuyển. Mu, ngược lại là cùng cô ra một cái đức hạnh, có thể lấy tay bồi dưỡng một chút. Con hàng này là thuộc về ngày bình thường mò cá, nhưng lúc có sự đợi nghiêm túc này chuẩn loại hình. Saper. Thực lực trên lợi điểm, nhưng trách nhiệm tâm gần nhất là có. Nhìn phía sau hắn biểu hiện đánh một chút quả thực mở phát ra tới cũng là có thể so sánh với cú mạ cái tia nhị hóa quả thực nếu là cầm tới này phần thực lực lại mở phát một chút lời nói làm cái đại tướng dự quyết cũng không phải không được phen nghĩ lời nói hải quân giống như không có nữ đại tướng tiền lệ bản thân nàng cũng không am hiểu kiến kích chỉ là cùng kỳ kỳ ô học một chút lưu đạo mà thôi có thể không cân nhắc về phân cát như thế phù hợp bản thân nhanh chóng quả thực lực lượng cũng được không trải qua hạn hữu hạ để xem hiệu quả về sau đồng dạng bị đuổi cũng giống như vậy bản thân quả thực năng lực còn không có khai phát tốt cũng để xem hiệu quả về sau. Kỳ kỳ ô, nên ngãng liền không nói, nghe không vô tiếng người, câu thông liền có vấn đề. Như vậy chuẩn bị tuyển hai cái, cũng là cụ rổ cùng Cass. Chờ khi đại tướng, hắn liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị, nhưng điều kiện tiên quyết là thực lực môn thuế. Nếu không phải lập tức sẽ khi đại tướng mà không phải nguyên xoáy lời nói, hắn đều muốn mời trở lại cô dạ, con hàng này trở về khi đại tướng hắn yên tâm muốn chết. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn đang mê mang kỳ, cùng tập tên hôn đảng kia lăn lộn cùng một chỗ, cũng không biết đang làm gì, chỉ là ngẫu nhiên truyền về một một chút điểm tình báo mà thôi. Hai ngươi trong dương là cái gì a? liếc nhìn liếc một chút về sau, cớ lão hỏi hướng cất cùng bữa. Lễ vật, cất kích động đánh mở dương, cớ lão tiên sinh, đây là chúng ta chuẩn bị cho người hoàng kim. Bưu bùa cũng đồng thời mở ra, hai cái quà tặng dương đều có một cái hoàng kim vật phẩm trang sức, đồ vật không lớn, so với trên mặt bàn này tràn đầy hoàng kim vật phẩm trang sức mà nói, xem như rất nhỏ. Nhưng là cớ lão rất hài lòng. Hai cái này hàng chính mình là biết, tâm thái chính, ngày bình thường có tiền đều qua ấm áp những cùng khổ nhân đó qua. Cùng mù cái kia ấm áp không giống nhau, bọn họ là thật ấm áp, còn cố ý cho chính mình cái này cấp trên tặng đồ. Rất không tệ. Cớ lão tiên sinh, đây chỉ là cái tiểu lễ, còn có cái càng lớn, nhưng là vậy cần một chút thời gian." Vũ đùa kích động nói. "Không cần đến, không cần đến, hữu tâm liền tốt, các ngươi là ta cấp dưới, không cần đến như vậy tốn kém." Cớ khua khoát, khoát tay, cười nói. "Chương 1090, Bắc Hải Văn hóa. Càng lớn. Cái kia có thể lớn bao nhiêu, không đều là hoàng kim nha. Cái này hai tuy nhiên đều là cơ địa trưởng, ngày bình thường lương bổng không thấp, còn có hắn phân hoa hồng, nhưng cũng không cần thiết như vậy tốn kém." Giản thật, Cớ hiện tại đối tiền không có hứng thú. Hắn đều không biết mình có bao nhiêu tiền, sản nghiệp quá nhiều. Sảng ưu địa là phi thường ổn định thu thuế, phi mã đảo có sóng chấn động nhưng là ba động không lớn, vẫn là du lịch sản nghiệp mang thu thuế. Càng đừng đề cập cẩm tới tỷ dọ rộ di sản, còn khai phát một con rồng du lịch sản nghiệp, tiền cái gì hắn là thật không thiếu. Thủ hạ nuôi nhiều người như vậy cũng nuôi nổi, dù là dê ba không, nhưng chỉ cần cho hắn làm việc, mỗi đoạn thời gian đều có một phần trợ cấp. Không có gì, liền hai chữ, coi trọng. Vâng, cỡ lão tiên sinh, ra minh bạch. Vị bừa trầm giọng nói, để hải tập tập kích mạch vương quốc lại để cho Cổn Phở Vương quốc tiếp nhận, đặt vào giờ gì sở dỗ xạ bản đồ, chuyện này dù sao là lần đầu tiên làm, còn chưa tới có thể lộ ra cấp độ, hiện tại thật là không cần đến. Chính phủ thế giới hiện tại cũng sẽ không phát hiện, bọn họ muốn chỉ là hỉ vẹn lý trí bột mà thôi, đối gia nhập liên minh trong nước bộ sự vụ hoàn toàn không có hứng thú, lại nói, việc đùa suy nghĩ rất sâu, Cổn Phở Vương quốc chỉ là gia nhập liên minh nước mà thôi, còn không phải giờ gì sở dỗ xạ, chỉ là Đức bang một viên, nhưng đó là ngoại giới không biết, thông qua Cổn Phở qua chính phủ, tại chính phủ thế giới trong mắt, nhiều lắm thì Cổn Phở Vương quốc bản đồ Này sẽ tạo thành cái gì đây? Khi Venri chi bột nhiều dao một phần, trừ cái này, không có hắn. Cho nên Hữu đùa cảm thấy rất vững vàng, Đoán chừng đây cũng là cỡ lập tiên sinh muốn, đối với cỡ lập tiên sinh loại này không gì không biết người mà nói, điểm này Đoán chừng đã sớm lòng dạ biết rõ. Không thấy cỡ lập tiên sinh hiện tại rất hài lòng nha, đại biểu hắn khẳng định biết. Đúng, David gần nhất qua Bắc Hải, trên báo chí nhìn thấy, hắn muốn làm gì? Cỡ lão nghĩ đến cái gì? Hỏi. Hắn lần trước tại giấy báo giống như thấy qua dạng này tin tức. Cái này vừa nói, Kuzo vịt đùa tâm thần đều là Julian, cỡ nào tiên sinh, David tại Bắc Hải là bởi vì đồng. Cắt mở đầu há miệng, muốn ăn ngay nói thật, nhưng vịt đùa càng trước một bước, nói bởi vì văn hóa, Bắc Hải đặc thù văn hóa, David muốn khảo sát một chút, nhìn xem có không thể tham khảo hấp thu, cái này không thể nói lời a. Cỡ nào tiên sinh có thể không biết sao, hắn đã dây báo hai chữ, vậy liền đại biểu, hắn chỉ muốn biết trên báo chí vốn có tình báo, chuyện cụ thể, khẳng định có cụ rồ đến làm thay, như vậy chỉ cần nói một số đại khái là được. Vịt cũng là Bắc Hải văn hóa, thuyết văn hóa khẳng định là không sai. Cơ lão tiên sinh nhất định có thể hiểu. Bắc Hải văn hóa? Ừm. Cơ lão Thiêu Thiêu Mi, Bắc Hải còn có văn hóa. Tính toán, đây là David chính mình suy tính, lại nói, vì sản nghiệp này, hắn cũng coi là với lợi tình, một cái quốc vương có thể làm đến nước này, đã có thể. Theo hắn đi, chính hắn có phổ. Cơ lão nói ra. Lúc này, tại Bắc Hải, Vin Smoke gia tộc, God Mã Vương quốc trong lãnh địa. Chiến đấu sớm tại nửa ngày trước đó liền kết thúc. Lấy David lấy một địch năm, đối mặt Vin Smoke giúp cùng hắn 4 đứa bé, toàn tuyến thắng lợi làm kết thúc. Không người là David đối thủ. Tại này lang kỵ sĩ kiếm thuật phía dưới, vị mục trung quy là sinh tồn dục vọng lỗi nặng tôn nghiêm, đầu hàng. Điểm này, thực sự năm đó chặt lọt kẽ liển tiệp trà liền có chỗ thể hiện. Tại bị trói buộc thời điểm, bọn họ phản ứng đầu tiên cũng không phải phản kháng, dù không có tiến hành cái tạo, bản thân là có cảm tình, tuy nhiên làm biến thái khoa học ra cảm tình cũng không nhiều. Mà cái kia bốn đứa bé, trừ dây dù bên ngoài, hắn ba cái không thể nói không có cảm tình, bởi vì bọn hắn đang bị sản dị cứu thời điểm, cũng là lâm vào qua trầm tư. Chính là bởi vì điểm này, bọn họ đầu hàng Bởi vì David nói, chỉ là muốn kỹ thuật, bọn họ có thể tiếp tục nghiên cứu, chỉ bất quá muốn tại chính mình cho phép phía dưới. Khoa học kỹ thuật, thế nào cũng sẽ không phạm sai lầm, chỉ là phù không phù hợp trước mắt giá trị quan mà thôi. Cớ lồn kỹ thuật như là đã tồn tại, vậy thì có tồn tại đạo lý. Đây là huyết thống thừa số diễn sinh ra kỹ thuật, giờ giờ vệ gạ tụ sẽ, bị cớ lập tiên sinh xử lý em mở kệ xạ cớ lão cũng đã biết, mà dù có được cái này, rất bình thường. David muốn, cũng là phần này kỹ thuật. David. Vương, đây chính là chúng ta kỹ thuật. Lúc này ở trong nhà xưởng, mặt mũi bầm dập thương tổn vẫn chưa hoàn toàn tốt, dục đối một bên David nói, tại trước mặt bọn hắn có đại lượng nhân bản bình, mỗi một cái bình đều có hình người ở bên trong có do. tuy nhiên còn tại thụ thương trạng thái, nhưng nói lên cái này kỹ thuật thời điểm, hắn vẫn như cũ mang theo tự hào. trưởng thành chu kỳ là bao nhiêu? hiện tại có bao nhiêu số lượng? David hỏi. 5 năm trưởng thành một lần, cái này một nhóm còn lại sau cùng một năm, sản xuất nhân số là 3.000. nói đến đây cái, dục có chút không cam lòng. người nhân bản binh lính bởi vì bọn hắn dụng pháp cùng sinh ý quan hệ, hao tổn cũng rất nghiêm trọng mà lại lần trước còn bị một cái kỳ quái hải quân trực tiếp suối rụng 3.000 người, cái này một mực để hắn không thể tưởng tượng, thậm chí còn lấy tay nghiên cứu một phen, nhưng phát hiện làm sao nghiên cứu đều vô dụng. cái kia người nhân bản binh lính, hiện tại là hải quân bên trong coi tên đột hải quân đại đội, ở thế giới đều có chỗ nổi tiếng, cũng làm cho nhân thế giới những người biết chuyện kia trò cười, biết bọn họ vinh một binh lính bị suối rụng. điểm này dù bây giờ nghĩ lấy vẫn còn có chút ngủ không yên. cái kia đại hồ tử thật đáng sợ, nhưng không có cách, người nhân bản mặc dù là khoa học kỹ thuật nguyên nhân sinh trưởng rất nhanh. Nhưng trên thực tế cùng người không khác, thật cũng bị người xúc động tâm linh, vậy chỉ có thể tiếp nhận hậu quả. Từ tiệc trà xã giao lời nói này, một tràng chiến dịch sau khi trở về, dù phát hiện mình hại tử đều sẽ chấm tư, mặc kệ lại công nghệ cao, chỉ cần là đối với người, cuối cùng vẫn là có cảm tình chỗ. Tựa như là, hiện tại số lại chết hắn vẫn như cũng là canh cánh trong lòng một dạng. 3000 mà David gật gật đầu, muốn tăng thêm tốc độ, ngần ấy người hoàn toàn không đủ dùng, ta cần nhiều người hơn, không cần để ý vấn đề kinh phí, ngươi có thể tạo ra bao nhiêu binh lính ta muốn bao nhiêu binh lính, kinh phí tất cả đều để ta tới móc thậm chí ngươi dùng để làm hắn thí nghiệm ta cũng ủng hộ. thật, dù tự nhiên cũng là thiếu tiền, không phải vậy không có chiến tranh phòng danh tiếng, bọn họ tiếp thuê mướn tiếp cũng rất nhiều, hoàn toàn là bởi vì thiếu tiền a. nhưng cái này tính là gì, để bọn hắn đầu hàng, liền vì cho bọn hắn tiền. nay không đến mức a, sớm nói, bọn họ ngay cả chiến đấu đều sẽ không phát sinh. có một điều kiện, David nói ra, các ngươi nơi này, đến chuyển rời đến giờ gì sở dỗ xạ phụ cận, về phần ngươi những này nhân bản bình lính, muốn tại chúng ta cái này huấn luyện, các ngươi đầu hàng, có thể cho phép các ngươi giữ lại một bộ phận vũ trang nhưng hắn, tất cả đều là chúng ta. Chỉ có huấn luyện, nhận qua cả huấn luyện, mấy người này mới có thể chuyển hóa làm chính nghĩa chiến sĩ mà không phải tà ác gờm hạ binh lính. chuyện hôn tình chuyên và mặt nữ cường. trước 1090 Bắc Hải văn hóa càng lớn, cái kia có thể lớn bao nhiêu, không đều là hoàng kim nha. cái này hai tuy nhiên đều là cơ địa trưởng, ngày bình thường lương đồng không thấp, còn có hắn phân hoa hồng, nhưng cũng không cần thiết như vậy tốn kém. giảng thật, cơ địa hiện tại đối tiền không có hứng thú, hắn đều không biết mình có bao nhiêu tiền, sản nghiệp quá nhiều.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 Mấy người này mới có thể chuyển hóa làm chính nghĩa chiến sĩ mà không phải tài ác gỡ mạ binh lính. Chuyện nguồn tình chuyên và mặt, nữ cường. Trước 1091, phơi bày một ít đại tướng phong thái đi. Tiến hội ngày thứ tư, hải quân lui tới, nhưng trừ có nhiệm vụ khẩn cấp, lúc này tất cả đều đợi tại bản bộ đại quảng trường này, hất lên áo choàng đứng thẳng tắp, số lượng mặc dù không có năm đó cuộc chiến thượng đỉnh hùng vị như vậy nhiều đến 10 vạn, nhưng 2-3 vạn người là có. Bọn họ tụ ở chỗ này, vì cũng là một cái thời khắc không còn là nhà ăn mà chính là bản bộ lớn nhất kiến trúc lớn phía trên thiên trụ các bên trong, nguyên xoáy trong văn phòng mấy người ngồi ở chỗ đó sa ca ki ngồi ở chủ vị cắn xì gà tại này túi đầu không nói gặp cùng sẹn gỗ củ cùng t s .U .U. ngồi tại vị trí trước hiện ra tam giác t s .U .U. lắc đầu bất đắc dĩ nhìn lấy gặp cùng sẹn gỗ củ tại này cướp bánh gạo làm theo ngồi ở trên ghế salon bưng lấy một ly trà tại này tinh tế nhất thỉnh thoảng lộ ra ý cười mà cỡ nào làm theo cùng một người mặc tử sát phục sức hất lên tử sát áo tròn người mũ đại thúc tại này đánh cờ đứng đánh cờ cờ tướng Thiên nhật tay a, thật đáng sợ đâu, cờ đảo. Hướng xuống liếc liếc một chút, cười ha hà nói, này có biện pháp nào? Không phải, ngươi cái này người mù vì cái gì đánh cờ còn lợi hại như vậy a? Ngươi không phải nhìn không thấy sao? Cờ đảo giật nhẹ khoe miệng, đối lên trước mặt một cười nói, tại hạ có thể nghe âm thanh phần biệt vị, trong bàn cờ mỗi một lần lạc tử thanh âm đều không quá đồng dạng, nói đến, bốn lần ngang tay a, ngươi là để cho ta à? Lao đệ, cười một tiếng nhàn nhạt nói, Thiên nhật tay cũng chính là cờ tướng bên trong xuất hiện bốn lần giống nhau đánh cờ cục diện mới có thể xuất hiện dạng này chuyên nghiệp thuật ngữ cũng không phải cỡ lao để hắn, chủ yếu là chính hắn cũng sẽ không dưới, thuần túy là bởi vì nhàn chán, tại cái này bồi một cái lao hạt tử đánh cờ, chính mình muốn thăng đại tướng, cười một tiếng cũng tới cổ động. hai người nhàn chán, dứt khoát tại cái này lên cờ, có phải hay không nhanh đến thời gian? mắt thấy dưới bốn lần còn là đồng dạng kết quả, cỡ lao dứt khoát thân thể ngửa mặt lên, cái này cờ cũng không dưới, tại này đốt một điếu xì gà, hỏi hướng người khác, không xuống, xấu hổ. lúc đầu nghĩ đến hạ cái người mù luôn có thể xuống đi, làm đến bây giờ thế mà còn là cái giống nhau cục diện, cái kia còn hạ cái cái dám. Sạ Cả Dũ Kỳ gật gật đầu, dân hẳn là đến, giữa trưa thời khắc, cũng là ngươi trở thành đại tướng thời điểm. Dỗ hắn dần, cự nhân tộc trung tướng, hắn cũng tại lần này trong liên hội, lần này cỡ là trở thành đại tướng buổi lễ, chủ yếu là nhìn chúng vị này cự nhân tộc trung tướng lớn rộng, rộng đủ lớn, thanh âm mới trung khí 10 phần a. Cự nhân tộc hải quân chí ít đều là trung tướng, làm trung tộc thiên phú, chiến lực bản thân liền rất mạnh, bất quá hắn bản thân tại hải quân bản bộ thật đúng là không tính là chủ chiến đấu, mà là phụ trách phát biểu cùng phụ trách huấn luyện viên. Báo cáo. Ngay tại Sạ Cả Dũ Kỳ lúc nói chuyện, đại cửa bị đẩy ra một tên ăn mặc màu vàng nhạt quân phục, ở ngực có đại lượng huy chương, cự nhân trung tướng đi tới, hướng về phía đang ngồi mọi người cú chào, Zhou Han dẫn trước đến đưa tin. Trên lệch thời gian không nhiều, Sakazuki đứng người lên, nói, "Dần, bắt đầu đi." "Vâng." Dẫn lần nữa kính thi lễ, sau đó hướng phía Cớ lão gật đầu mỉm cười, đi đầu đi đến ban công vị trí, đối mặt với dưới đông đảo đứng vững hải quân. Phía dưới người, từ đó đem đến thiếu tá không giống nhau, tất cả đều là trên đại dương bao la nổi danh hải quân tướng tá. Cớ lão thấy cảnh này, thở dài, cũng nhìn một chút kỳ dị cái so đối với hắn cười ha hả một chút cũng đứng người lên hướng phía ban công phương hướng kia đi đến vào lúc giữa trưa thái dương cũng tới đến tối cao thời khắc muốn chạy trốn ra hỏa liền thừa dịp hiện tại chạy trốn đi lúc này dần kéo ra rộng giống xuất ra thanh âm nơi này không cho phép một tia nhu nhược tồn tại tại cuộc chiến thượng đỉnh về sau hưng khởi hỗn loạn thời đại bên trong nơi này tượng trưng cho hòa bình là hòa bình tháo đải dân chúng mềm yếu không phải bọn họ sai lầm bởi vì đây chẳng qua là dân chúng vô pháp đối kháng hải tộc nhóm xâm nhập nhưng là nhưng là chúng ta chính nghĩa ở đây chỉ cần trên biển xuất hiện cường đại tà ác thế lực chúng ta hải quân liền muốn đem hết toàn lực đem khu trục lấy chính nghĩa tên khu trục hết thảy tà ác khu trục hết thảy tà ác hạ hải quân trực tiếp giống lên tiếng bên trong tại phía trước thuộc về trung tướng đội ngũ nơi đó cùng hiệu đuổi thanh em lớn nhất sắc mặt đỏ lên vậy cũng là kích động hôm nay dần tiếp tục quát chúng ta tương nên tới một cái đặc thù thời khắc chúng ta đại tướng tại hải quân cẩn trọng mấy chục năm hải quân buộc sạ lino muốn về hưu hắn là một tên lão hải quân vì chính nghĩa sự nghiệp làm ra rất nhiều công hiến từ rất sớm trước kia bắt đầu chính là chúng ta hải quân trung kiên phần tử nhưng buộc xa lino lại tướng cũng có thân thể không đúng lúc đợi cũng có giàn mua thời điểm cũng sẽ có vô pháp nắm giữ hết thảy thời điểm về hưu mặc dù nói đang ngồi mọi người đã biết có thể lời này tránh thức thức nói ra thời điểm vẫn như cũ dẫn tới không ít người xì xào bàn tán lại một tên hải quân bên trong giường cột muốn lui ra sau đó dẹp phi xẹn gỗ cụ gặp về sau mới đời sau tam đại tướng trừ xạ cạ rũ kỵ còn tại vị bên ngoài còn lại hai vị rốt cục cũng lui ra bọn họ đều là phục vụ hải quân vài chục năm thậm chí mấy chục năm người cùng tam đại tướng cùng nhau tác chiến, nhìn lấy bọn hắn tại hải quân từng bước một thang lên, mà bây giờ lại một tên lão đồng Liêu muốn lui ra, tuy nhiên đã sớm biết, nhưng bây giờ vẫn như cũ lâm vào một loại mê mang trạng thái. Không muốn mê mang. Các ngươi chính nghĩa đâu? Dân tụi hồ phát giác được cái trạng thái này, hét lớn, chẳng lẽ nói không có đại tướng, các ngươi liền vô pháp chấp hành chính nghĩa sao? Chính nghĩa cùng chúng ta cùng ở tại, chúng ta mục tiêu là khu trục tà ác, không là dựa vào lấy đại tướng đến khu trục tà ác. Lời này làm cho tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động, thân thể một lần nữa thẳng đứng lên. Lúc này kỳ sự xuất hiện tại dần bên cạnh, hướng về phía dưới với tay, a thật đáng sợ đâu, thật nhiều người à, tiếp tục cố gắng đi, chư vị, vâng, đây chính là kỳ đại tướng lời nói, ta đợi phải tiếp tục cố gắng. dần quát, lại nói, kỳ đại tướng mặc dù là về hưu, nhưng cũng không phải là không tại quân phục hải quân vụ, chỉ là đem cơ hội nhường cho có tư cách hơn người mà thôi. trở ra một tên đại tướng, chúng ta tương nên đến một tên mới đại tướng. cái này vừa nói, tất cả mọi người là cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía thiên thủ các vị trí. đến người ra sân, teresujuvovu cơ lão phần lưng cười nói, phơi bày một ít đi, thân là tuổi trẻ đại tướng phong thái, cờ lão đem sỉ gà đầu cho bóc cắt, nhún nhún vai, đi hướng ban công vị trí, nhìn chăm chăm phía dưới đông đảo hải quân. chúng ta mới đại tướng, hải quân vài chục năm, vì hải quân lập xuống chắc tuyệt công thần, đánh bại đông đảo đại hải tặc tuổi trẻ hải quân, kim nê cờ lão, dần sắc mặt đỏ lên giống to, nhìn này trạng thái, tựa hồ tại rắt cuống họng hô, đầy đủ ra sức, nhưng lại như vậy ra sức làm cái gì, khiêm tốn một chút không được sao, thật sự là, hắn chỉ là muốn yên tĩnh điệu thấp xử lý à, chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường trước 1092, chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng dần giống song song lâm vào yên tĩnh thân thể nửa lui một bước bao quát kỳ dị cũng là đồng dạng sau này vừa lui cười ha hả nhìn lấy cỡ lão Cơ lão tại này cứng đờ nhìn chăm chăm phía dưới người muốn nói điểm tao lời nói đi nhưng cảm giác tại loại trường hợp này không rất thích hợp nhưng không nói chút gì đi như thế cương lấy cũng không thích hợp cái kia đại tướng cỡ lão đại tướng cỡ lão đại tướng cỡ lão vừa mở miệng dưới liền phát ra tiếng kêu to cỡ tại sắc mặt kia đỏ lên gầm lên trên cổ nổi ngân xanh, còn bên cạnh hữu đuổi làm theo nắm chặt song quyền, giống như là để thần tượng động viên mở dạng. tại này điên cuồng gào thét, theo hai người kia tiếng giống, cũng kéo theo hậu phương một số người gọi tiếng. cỡ lão đại tướng, cỡ lão đại tướng, cỡ lão đại tướng. dần dần, thanh âm dần dần trở nên trinh tề, dưới trận mấy vạn hải quân, tại này từng tiếng phát ra hô to, đều nhịp. cỡ lão mắt sắc, vừa hay nhìn thấy tại đội ngũ kia bên trong còn có cái thấp bé lông trắng thân ảnh, giống như là tham gia náo nhiệt một dạng, giờ nắm tay nhỏ tại này hô hào. làm cái gì a? Cơ lão vô ý thức từ trong ngực xuất ra hộp xì gà, móc ra một điếu xì gà đốt, chật tay hướng xuống hư ép, nhất thời, dưới thanh âm chính là yên tĩnh. Hô. Cơ lão nói ra khói bụi, mặc cho khói bụi tràn ngập, tại này nhìn lấy dưới thật lâu, mới chậm rãi nói ra, "Lấy chính nghĩa tên, chúng ta đem sẽ không bỏ mặc bất luận cái gì tà ác phát sinh." Thanh âm rất nhẹ, nhưng thông qua quả thực năng lực, hắn đem sóng âm tản vào không khí, chuẩn xác không sai truyền đạt tại mỗi một cái hải quân trong lốt hai. "Chư quân, vì chính nghĩa." Cơ lão lại nói một câu, mà sau đó xoay người tiến vào thiên thủ các bên trong. Hạ Hải quân lâm vào một loại yên tĩnh, chờ cỡ là quay người đi vào về sau, phía dưới đột nhiên truyền ra núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, vì chính nghĩa, nay thanh âm cực lớn, chấn động kiến trúc đều tại ẩn ẩn rung động, Sách, thanh âm vẫn còn lớn, cỡ nào đi vào trong điện, lắc đầu, cắn xì gà, không chút khách khí ngồi tại xà cạ du kỳ bên người một cái đại trên ghế ngồi, người trẻ tuổi là muốn lựa chọn đánh, Teresu giờ u cười tùng tìm nói, chúc mừng, từ giờ trở đi, ngươi chính là đại tướng, a đại tướng, cỡ đó chính ngồi tại vị trí trước, căn sĩ gà, ứng một tiếng về sau tiếp tục nói, cái này đại tướng khi, không có chút nào chuẩn bị a. Thế đạo chính là như vậy, đây cũng không phải là để ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền có thể tiếp nhận. Tơ Esu cười nói, chúng ta năm đó cũng đều là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, cùng hải tặc giao chiến. Phốc ha ha ha, đúng là như thế. Gặp cười ha ha nói, đại tướng, thực sự lý sự tình cũng kém không nhiều a, ha ha ha, không muốn lo lắng như vậy, Cở lão. Sego cụ cũng tại này cười nói. Mấy người các ngươi ngược lại là nói chuyện không đau eo. Cớ chừng cái này hai liếc một chút sau đó nhìn về phía kỳ luật lao gia tử, ngươi lui ra muốn làm gì lúc này sạ cạ rủ kỳ nói ra yên tâm đi ăn bài tốt chức vụ chuyển thành đại lão cha giống như sẹn gỗ cũ a còn rất tốt đâu lão phu có thể nhẹ nhõm kỳ cười nói không có chuyện làm lời nói còn có thể qua câu cá cái gì cỡ đảo ngươi phi mã đảo hoàng nền ta sao nói ít loại lời này làm đến giống như ta ghét bỏ ngươi giống như cỡ lập tức giận nói phi mã đảo hết thề là hướng toàn thể hải quân khai phóng ngươi muốn đi lời nói tự nhiên là miễn phí a đại lão bản cũng là không giống chứ Hắn cười ha hả nói: "Vậy lão phu trước hết tại này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó, thể nghiệm một điểm người khác nhau sinh đi." Hải quân đại đốc cha là nhàn chức, không có thực quyền gì, chỉ có một điểm quyền lực giám sát, mà điểm ấy quyền lực nơi phát ra không phải chức vị này cho, mà chính là bọn họ bản thân danh vọng cho. Vị trí này cơ vốn cũng là đại tướng chuyên chúc. Đại tướng phía dưới về hưu lời nói, đương nhiên là không cho đại đốc cha loại vị trí này, đại tướng là lui ra đến từ sau không có cách nào dùng cái này quân hàm, nhưng là trung tướng lời nói lui ra đến, là có thể tiếp tục tiếp tục sử dụng bên trong đem cái này quân hàm. Hải quân bên này có tiền, bởi vì chính phủ thế giới có tiền, mặc kệ bao lớn nhiều tiểu chức vị, lui ra đến đều có phụ cấp, trừ phi thật không muốn tại hải quân tiếp tục chờ đợi, liền chức vị cũng đừng. Trừ phi giống gặp loại này danh vọng siêu cao cần muốn mạnh mẽ giữ lại, hắn thực đều có thể. Kiếm muốn lui ra, trừ đại đốc cha bên ngoài không có vị trí hắn, không phải vậy hắn giống như cụ dạ cưỡng ép rời khỏi, nhưng cụ dạ liền xem như về hưu, cùng bọn hắn hải quân cũng là thiên tỷ và lũ. Về phần tại hải quân bên ngoài, về hưu lời nói, Kiếm là có thể làm một số hắn chức nghiệp, chỉ cần không phải hải tặc cùng hắc bang đều được. Thực Hắc Bang cũng được, mảnh này trong biển rộng Hắc Bang quá nhiều, lại không phạm pháp, lao ra tử muốn đi khi Hắc Bang lời nói, cái kia chính là cởi quần áo ra cũng là lão đại, mặc xong quần áo cũng là hải quân lão đại. Nhưng cái đồ chơi này, mất mặt. Nào có hải quân chạy tới hôn Hắc Bang, đây không phải tinh khiết cho hải quân mất mặt nha. Bọn họ hải quân nói dễ nghe gọi tốt nghe, khó mà nói nghe. Chỉ những thứ này người diễn xuất, theo cực đạo lao đại khác nhau ở chỗ nào? Lớn nhất cực đạo đầu lĩnh hiện tại an vị tại nguyên soái vị đây. Cứ như vậy đi, trở thành đại tướng ta đi làm một chút phòng làm việc của ta, đằng sau sau đó mà nói. Cơ lão một mặt tâm mệt mỏi đứng người lên, chuẩn bị đi ra phía ngoài. "Ừm, quay đầu ta đem một vài tư liệu giao cho ngươi, buộc xã Lino, ngươi còn có cái gì giao tiếp địa phương, chính mình cùng cơ lão nói một chút đi." Tơ Esruz ở tại này gật đầu nói lấy. "A, ta ngược lại thật ra không có cái gì muốn giao tiếp, cơ bản đều từ cơ lão làm thay nha." Ít cười cười, sau đó đối cơ lão nói, "Lãnh phu văn phòng không được sao? Ít đến, ta có thể cùng ngươi không giống nhau, ngươi này văn phòng quá nghèo khó, ta muốn xa hoa một điểm, còn có này tấm bảng ta cũng không thích, ta là an toàn chính nghĩa đại biểu." không phải lập lờ nước đôi chính nghĩa. Cớ lão giật nhẹ khóe miệng, nói ra, về phần giao tiếp, còn giống như thật không có gì muốn giao tiếp. Đại tướng quyền lực có nào? Nay căn bản là rất lớn, thậm chí không cần hướng nguyên soái phụ trách loại kia. Hải quân nguyên soái lại được xưng Hải quân Tổng đại tướng, nhưng trên thực tế cùng Hải quân khác biệt cũng là nửa cấp, đều là trực tiếp đối mặt chính phủ thế giới, Hải quân đại tướng lại tên Hải quân Tổng đốc, làm chuyện gì đều không cần hướng thượng cấp báo cáo, cho dù là đồ ma lệnh. Nhưng là đồ ma lệnh loại vật này, cớ lão là chúng tướng thời điểm cũng có thể tùy tiện dùng, cũng không cần báo cáo bởi vì phía trên đều có lao gia tử đỉnh lấy hiện tại duy nhất khác nhau chính là không có trung gian thương kiếm lời trên thị giá cùng hắn muốn trực diện thiên long nhân a tính là gì a rời đi nguyên soái văn phòng cỡ lão nói ra khói bụi trung điệp thở dài từ hôm nay trở đi hắn liền muốn chính thức trở thành đại tướng trải qua đại tướng sinh hoạt tại bản bộ đem chính mình an toàn chính nghĩa thể bài chuyển đến mới văn phòng sau đó mỗi ngày học cổ dạ tại này ngủ ngon vẫn là học lao gia tử tại này kéo móng tay nếu như tính như vậy lời nói thực cũng không tệ nếu như không trực diện thiên long nhân kia liền càng dễ chịu Nhưng bây giờ cái này hỗn loạn thời đại, khẳng định không có mấy năm trước nhẹ nhàng như vậy a Chuyện ngôn tình chuyên vào mặt, nữ cường. Trước 1093, người đi làm cái nhà trẻ viên trưởng tốt. Đại tướng, hải quân đại tướng, chính phủ thế giới dưới cờ hải quân sức chiến đấu cao nhất, đại tướng. Bục xã Lino Luisa, mà từ cờ Lào nối liền, ở thế giới ở trong game nên xôn xao. Làm trên đại dương bao la lớn nhất bá quyền, động tĩnh đương nhiên là bị thế giới các đại thế lực chỗ chú ý. Năm đó trên đỉnh về sau xèn gỗ cũ về Hưu xạ cạ dụ kỳ tiếp nhận, ạ kỳ gì trốn đi cùng thế giới Trưng binh tăng lên mà đến hai vị đại tướng, sự tích mọi người đều biết. Mà lần này cũng là đồng dạng, đổi một cái mới đại tướng, đồng dạng bị thế giới chú mục. Đồng thời, một số hải tặc cũng bắt đầu lo lắng hãi hùng. Kim Lê người này cùng hắn thượng nhất nhậm khác biệt, thượng nhất nhậm kỵ tuy nhiên cũng là đại tướng, nhưng tính cách sẽ không truy cứu đến, một số hải tặc cùng hắn tao ngộ qua, thật muốn chạy cũng liền chạy, nhưng vị này Kim Lê, nghe, nghe nói thủ hạ chạy rất ít người, bình thường bị hắn gặp được, cơ bản liền táng thân đại hải. Hắn cùng trước kia mới vừa lên mặc cho mới đại tướng phủ gì tỏ dạ cùng giới hữu kiệu gì không giống nhau. Rất nhiều người chưa thấy qua bọn họ cụ thể chiến lực cũng không có gì chiến tích, nhưng vị này kim Nghê, chiến tích đều là thật cường hãn, lấy hắn tác phong. Lúc này nếu là bên trên đại tướng lời nói, bọn họ những này hải tặc thời gian liền càng khổ sở hơn. Lúc này đại hải trình tòa nào đó quần đảo trên bên trong một hòn đảo nhỏ trên ngọn núi, một bóng người nhìn lấy tân bào giấy tuét ra đầy miệng nênh trắng, hiển thị rõ dữ tận buộc sạ lino. Tại đông đảo hải tặc bởi vì kim nghe bên trên sự tình mà có chút hoảng loạn thời điểm. Lúc này ở bản bộ. Mới xây lập đại tướng trong văn phòng, Cớ lão lúc này ngồi ở chủ vị bên trên, quay đầu nhìn trên mắt treo an toàn chính nghĩa tấm bảng này nạnh, Khiêu Mi nói, chữ này không đúng vị a. Tiễn hội 7 ngày đã sớm qua hết, tặng lễ tặng lễ, ăn cơm ăn cơm, xong các về các nơi, coi như không chuyện phát sinh. Cớ Lật Thăng nhiệm đại tướng, mới văn phòng đều hỏa tốc chuẩn bị cho tốt, trước kia văn phòng bảng hiệu cũng không cần, thay cái mới, mời là nổi danh thư pháp ra, gia, Sengoku. Đúng, Lao tiểu tử này tự mình cho hắn xách cái bảng hiệu, Sengoku thư pháp vẫn là có thể, từ nhỏ liền ưa thích luyện. Nhưng Cỡ Lão thấy thế nào làm sao không đúng vị, thấy hắn dù sao ngủ không yên, lật qua lật lại mới từ cái này nằm chữ bên trong nhìn ra tràn đầy bá đạo. Sen Go Cụ làm việc, vốn là rất lợi hại bá đạo, người ta là quân lâm thiên hạ chính nghĩa, viết ra chữ tự nhiên mang theo như vậy một cố vị. Cỡ Lão muốn là loại kia sợ sợ, an toàn, giống như là lão gia tử loại kia tùy tính mà làm nhưng là lại muốn nhiều một chút chính mình phong cách tiểu chữ, nhưng là Sen Go Cụ viết, cái này an toàn hai chữ thấy thế nào làm sao cũng giống như loại kia đem ngươi đánh chết ta liền an toàn phong cách, có chút khó chịu. Lúc này trong phòng làm việc ít ngồi tại ghế sofa phía kia, tại này thường trà lấy lá trà, cười ha hà nói, không xem được không? Sển gỗ củi tràn thế nhưng là rất ít cho người ta viết chữ nha, viết quá bá đạo, cùng ta phong cách không giống nhau à? Tính toán, tốt xấu là có hảo ý, cứ như vậy dùng đi, tìm không thấy hắn phân lượng càng nặng người. Cỡ lão điêu lên một điếu xì gà, nhìn về phía giật sĩ, lao ra tử, ngươi sau đó phải làm gì à? Thật muốn qua ta này phi mã đảo nghỉ một đoạn thời gian, ta nhìn ngươi rất lợi hại nhằn sao? Nếu là nghỉ ngươi lời nói, giúp ta quản quản xung quanh đi, ngươi biết, hải tập liền theo cỏ dại giống như một đoạn thời gian không thanh lý liền lại mọc ra, được thật tốt dọn dẹp một chút. Lao phu lần này thế nhưng là về hưu a, mặc kệ loại sự tình này. ít lún lún bay nói ra, ít đến, ngươi bây giờ chỉ là đại đốc cha, ta mới là đại tướng. cựu thần sắc đắc ý nói, đại tướng nói chuyện, ngươi cho hết thành, đi một chuyến đi. hắc, khi đại tướng cũng không phải là không có chỗ xấu, chỉ ít hiện tại là hắn chỉ huy người khác làm việc, trước kia lão gia tử có chuyện gì đều bị hắn tới làm, hiện tại cuối cùng là trái lại, hắn rốt cục có cơ hội báo thù. mới khi đại tướng, liền bắt đầu chỉ huy lão thủ trưởng ạ thật sự là thật đáng sợ đâu, Cơ lão. Tỷ quyết mở miệng nhướng mày nói ra, cứ như vậy định, về phần làm xong ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, giúp ta trừ một chút cỏ dại, dễ dàng á?" Cơ lão cười, còn đánh cái đủ, thật muốn không biết làm gì lời nói, đi làm cái nhà trẻ viên trường tốt, khắp thế giới nhiều như vậy cô nhi, ngài cũng không trở thành nhàn rỗi không chuyện gì làm. Nhà trẻ? Cô nhi viện." Tỷ đôi mắt vừa mở, có chút thâm ý mắt nhìn Cơ lão, đây là ngươi ý nghĩ? À, ý tưởng gì?" Cơ lão có chút sững sờ. Lão già này dù sao có chút bạc cộng thêm mộ song diệp nhà trẻ viên trưởng phong phạm, hắn liền theo miệng mở hưởng dựng, ý tưởng gì còn thật không có, đơn thuần nói đùa. Nha, Lão Phu biết. Kích uống sạch trong chén trà, lại thở dài, ai, khi đại tướng cũng là không giống chứ, muốn chỉ huy Lão Phu làm việc.